t r ư ơ n g tám trăm ba mươi mốt thuyền đắm chương tám trăm ba mươi mốt thuyền đ á m sóng biển đang lan lộn tốt đẹp thị lực khiến cho sủ hữu gộ dù cho không cần siêu năng lực cảm nhận cũng có thể nhìn thấy bên kia nước biển cũng bắt đầu đục nổ lên cũng chính là như thế dù cho sủ hữu gộ bên này năng lực nhận biết rất không tệ nhưng trừ khi lại tới gần một chút bằng không thì cũng thấy không rõ t r ọ c trong nước rốt cuộc là thứ gì bất quá hắn vừa nghĩ tới gần ga hướng đi trong lòng hoặc ít hoặc nhiều liền có chút đếm loại tình huống này hắn còn không có hiện thân dùng sủ hữu gộ đối gần gà hiểu rõ trước mắt thay đổi tám chín phần m ư ơ i cùng hắn thoát không được quan hệ mặc dù hắn không rõ ràng cái này yêu thích nút trong bóng tối ra hỏa đến cùng làm cái gì nhưng nó một ít chuyện sủ hữu gỗ cũng là rõ ràng thậm chí nhiều khi là khai thác một loại ngầm đồng ý trạng thái cũng tỉ như đi tới ạ lò l à sau đó hắn lặng lẽ kéo đội ngũ nhỏ kia là từ một con mì mì kỳ h ữ gắt l i cùng với mấy cái phẹn tùng tạo thành đội ngũ bởi vì trong khoảng thời gian này bọn hắn tương đối bận rộn mà lại ra vào ùn trạ ở bà sơ cho nên gần gà cũng không có thời gian đi chỉ huy bọn chúng đi gây án trước mắt liền sủ hữu g biết làm hễ mai lần ban đêm xuất hiện chân chính h ữ linh truyền thuyết đô thị xem bộ dáng là tại thu thập sợ hãi lực lượng cũng không biết tiếp xuống hắn có thể hay không làm một chút tương đối khác người hành vi trên thực tế sủ hữu gỗ cũng đã có chút đã nhận ra không biết có phải hay không là p h ở lát nguyên nhân gần gã chủng tộc một ít tính cách thiếu hụt giống như bị phóng đại đối ngoại trừ hắn cùng với hắn công nhận đồng bạn bên ngoài tồn tại cho dù là lý giả cùng nàng hổ kẽ mẩn hắn trong mắt càng nhiều vẫn là lạnh lùng một loại đối với sinh mạng lạnh lùng cho nên sủ h u gỗ g gần nhất có nghĩ qua cùng hắn triệt để thả ra tâm sự lúc này trên mở các người hiếu kỳ dưới mặt nước rốt cuộc là thứ gì nhìn động tinh này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 dù sao cái này cái thế giới thần truyền thuyết bổ k ẹ mẩn đều tồn tại như vậy có chân chính ú linh cũng không phải là một kiện không thể nào tiếp thu được sự tình mặc dù liên minh bổ k ẹ mẩn các nhà nghiên cứu một mực tại bác bỏ tin đồn nhưng hiệu quả lại cũng không thấy tốt bao nhiêu mọi người cái kia tin tưởng vẫn là sẽ tin tưởng hơn nữa ú linh thuộc tính bổ k ẹ mẩn một loại nào đó hút tâm tình tiêu cực mạnh lên đặc chất cuối cùng cũng liền biến thành bây giờ cái dạng này u tàu ma mấy chữ này vừa ra trong nháy mắt liền dọa sợ một mọi người chớ có nói hiễu nói vượng giữa ban g à y nơi nào sẽ có cái gì tàu ma ta nhìn hẳn là bổ kẽ mẩn tại độ ác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 vừa rồi bởi vì đám người che lấp cho nên bọn hắn cũng không nhìn thấy sủ hữu gỗ mặc dù chú ý tới sủ hữu gỗ những cái kia bổ kèm mẩn nhưng lại cũng không có quá chú ý chiêu bài s ì dục dù sao tại ạ l ọ lạ thì dục cũng không tính là cái gì hy hi hữu bổ kèm mẩn vừa nhìn thấy sủ hữu gỗ cũng tại phụ trách bãi biển khu an toàn người phụ trách lập tức đi tới thật tốt quá không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây sủ hữu gỗ tiên sinh mặc dù người phụ trách muốn so sủ hữu gỗ lớn hơn rất nhiều nhưng giờ khắc này ở đối mặt sủ hữu gỗ thời điểm hắn vẫn là cam tâm tình nguyện dùng tới kính ngữ không khác duy thực lực mà thôi su h u gỗ gật đầu k h á c h khí với hắn hai câu tại lì dạ nhắc nhở xuống nhìn thấy cái kia chiếc tàu ma rốt cục hoàn toàn từ dưới mặt biển hiện lên mặc dù còn cách một khoảng cách nhưng sủ h u gỗ lại có thể rõ ràng xem đến bong tàu lên nước bùn cùng dòng biển thậm chí phía trên còn giống như có mấy cái bình tĩnh tị hữu c ụ mù c ụ người phụ trách nhìn một chút tàu ma trong mắt lóe lên một tiếng ngưng trọng tiếp lấy quay đầu hướng sủ h u gỗ nhìn sang trên mặt có một chút muốn nói lại thôi dù sao theo lý mà nói su h u gỗ bây giờ là nghỉ ngơi trạng thái mà lại, lại thêm trọng yếu là với tư cách một tên ngoại lai h ấ n l u y n ra trên thực tế hắ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 không xử lý không được lúc này nhà mình gần gà cũng xuất hiện sau lưng nó cũng mang theo một chiếc thuyền nhìn qua cái này chiếc thứ nhất cái gọi là tàu ma hẳn là hắn lấy tới cũng không biết hắn hình đến cùng là cái gì vẫn là nói gần gà vẫn chưa quên hắn đã từng nói lên ý nghĩa kia、Vớt、thuyền c giao o mà cùng thèm nhỏ dãi gần gà. thèm dãi Chương 832, cùng thèm nhỏ dãi gần gà. Giao cho ta đi ta đã biết rõ đại khái là chuyện gì xảy ra nói xong su h u g o liền chỉ huyp sỉ dục cùng với mới gia nhập di mạ di nạ hướng về thuyền đắm phương hướng đi qua lúc này giờ dạ gỗ này bọn chúng bên kia cũng đã nhận ra biến hóa đều về tới sủ hữu gỗ bên người mà lúc này sủ hữu gỗ đã bỏ lên trên trạ di dơ k h i ê n g chuẩn bị cất cánh lý dạ, ngươi lưu tại nơi này cùng người phụ trách tiên sinh duy trì trật tự tạm thời đừng cho cái khác người không liên hệ tới gần nghe được sủ hữu gỗ lời nói về sau lý dạ ả trần trờ một chút sau đó theo lạm t ờ giặt trên lưng nhảy trở về bãi cát sờ nọ lặt cũng tại bên cạnh của nàng nguyên bản nhìn thấy kinh địch học sĩ dục đi qua hắn cũng muốn theo tới nhìn một chút nhưng dĩ vãng để nó lấy làm tự hào hình thể lúc này lại thành trở ngại mặc dù sờ nọ lặn bơi chẳng qua là không cần trông cậy vào hắn có thể bơi được nhiều nhanh hơn nữa đầu kia thuyền đắm dáng vẻ đoán chừng là không có khả năng gánh chịu đạt được nó thể trọng bởi vậy sờ nọ lặt cũng bị sủ hữu gỗ lưu lại còn công cộng bãi các người phụ trách bên này nhìn thấy sủ hữu gỗ chịu đem sự t ì n h tiếp nhận đi qua hắn đương nhiên là giơ hai tay tán thành thế là tại sủ hữu gỗ chỉ huy trạ dị dẫn hướng thuyền đắm bay đi thời điểm hắn cũng đã bắt đầu chỉ huy dưới tay để lưu lại vây xem huấn luyện ra nhóm không cần v ọ n động chí ít tại sủ hữu gỗ xác minh tình huống trước đó đừng lộn mà lúc này đầu tiên xuất hiện dọa lùi một đám người tà lập tức một cái kỳ quái sinh vật theo cụ nát phòng thuyền trưởng bên trong bay ra là g h e o mạc sệ truyền thuyết bọn chúng là tàu ma lên bánh lái cùng b ò neo thuyền bình thường là giấu ở thuyền đắm phế tích bên trong thông qua hấp thụ dưới đáy nước bổ kẹ m ẩ n sinh mệnh tinh khí để duy trì sinh mệnh ngoại hải thuyền mộ phụ cận có lượng lớn thủy thuộc tính bổ kẹ m ẩ n di hải thậm chí trong đó còn bao gồm luật tồn tại nghe nói cũng là bởi vì nơi đó có một cái thực lực phi thường cường đại mà lại quỷ dị g h e o mạc sệ tồn tại một cái ã lọ là bản thổ huấn luyện g a nhịn không được cao giọng ô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 mạng hội xuất thủ cùng muốn chết cũng không có gì khác nhau húng chi là tại quan phương ra mặt cấm chỉ tới gần sau đó tự mình xuất thủ đây cũng không phải là đơn giản muốn chết trên bờ các nguyên bản còn đánh lấy bất đồng tiểu tâm tư v ấ n luyện ra đều đem trước vụ n t r ộ n phái ra tổ kẹ m ẩ n kêu trở về đồng thời đang phụ trách người cảnh cáo xuống tối lui đến bãi cắt phía ngoài trên đường cái lúc này su h u gô được sự giúp đỡ của trạ di d t đã đi tới thuyền đắm trên không khi nhìn rõ sở phá phá bánh lái đồng thời hắn cũng nhìn được nhà mình gần gạ lúc này gần gạ tại sai xử mấy cái tay ở dưới l ư linh bộ kẹ mần đối rất kẹo mà sẽ tiến hành chính nghĩa vây đánh nhìn thấy su u gô bọn chúng đến Hắn ngẳng n đầu é trên miệng cười một cười tiếng, lại loại bọn hắn hắn các sau đó để ấ đấu. t thể kết thúc trước mặt thủ tự tràng. t nhanh liền chiến、đấu. Không đợi sủ hủ gô đáp ứng, gần gà để cho thủ hạ đời ra, sau đó chính mình tự mình hủ cho hạ ra, sau đợi đời có đó để r đáp gô gà sủ hạ thực tế gần gà mục đích lần này rất đơn giản đó chính là vì chính mình để đó không dùng tại trong bụng tàu ma tìm một cái thuyền trưởng ngay từ đầu hắn là không có đầu mối thậm chí đã nghĩ đến muốn hay không chính mình bồi dưỡng một cái nhưng khi hắn đi tới chung quanh đây sau đó lại phát hiện chính mình giống như tìm được thích hợp bộ k ẹ mật u y ể n tiếp lấy gần gà lại bắt đầu đối d ẹ o mà sẽ tiến hành thông báo tuyển dụng nó thông báo tuyển dụng phương thức phi thường g i ả n đơn áp vậy trước tiên thu phục sau đó lại nói đ ạ i ngộ tận lực bồi tiếp sủ hữu gộ bọn hắn nhìn thấy một màn này người ta dư hiệu mà sẽ vốn chính là một phương đại lão tại đáy biển tiêu riêu tự tại đã quen bây giờ không có khả năng ngươi gần gà thoáng qua một cái đến thông báo tuyển dụng hắn liền lập tức đáp ứng cái này hiển nhiên là không thể nào trên thực tế dư hiệu mà sẽ không lọt mắt gần gà thông báo tuyển dụng đồng thời cũng bởi vì gần gà ẩn tàng thực lực hắn còn muốn nuốt gần gà tốt cho mình gia tăng thực lực cũng chính là dạng này s o phương mâu thuẫn sinh ra cuối cùng gieo n g sẽ bị gần g ạ một đường truy kích làm cho hắn không thể không chạy trốn tới bờ biển đồng thời đem chính mình sống yên phận thuyền đắm bại lộ đến trên mặt biển không sai tất cả những thứ này cũng là bị gần g ạ bức mà bởi vì sự phản kháng của nó gần g ạ cũng từ lúc mới bắt đầu chỉ muốn tìm một tên thuyền trưởng đến bây giờ muốn đem thuyền của nó cũng tròn bớt hắn dung lượng cực lớn cái bụng cùng với đ ặ c vỏi không thể thời gian dài dung nạp vật sống nhưng trên tàu ma lại không tính cho nên nhiều một chiếc thuyền hắn liền có thể thu nhiều rất nhiều tiểu đ ệ có những thứ này tiểu lệ gần gà hoàn toàn có thể làm càng nhiều chuyện hơn trên thực tế s u g không biết là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 gần gà đã tự mình tiến vào chiến trường nhưng trên thực tế tiểu đệ của nó nhóm cũng không có hoàn toàn rời sân mà là theo chính diện một tuyến chiến trường chuyển rời đến hạng hai lúc này tại học bọn chúng lao đại trước kia cách làm tại cái bóng bên trong nhìn chằm chằm chờ đợi một cái lại lần nữa ra tay cơ hội đương nhiên tất cả những thứ này đều cần lao đại gần gà hạ lệnh lúc này gần gà nhẹ nhàng nhảy lên đi tới giữa không trung hướng về phía dheo ma sệ độc thủ vì để tránh cho chính mình thu lại không được lực lượng đem nhà mình t u y ề n cho đập nát hắn từ bỏ cảng thêm thuận tay xa đảo bạn ngược lại lựa chọn xa đ ư c â n đến cùng d h o ma sệ đến một trận cận thân đối chiến gần gạ sớm đã đem xạ đỡ c kỹ năng luyện được xuất thần nhập hóa cho dù là thoát ly hai tay thi triển cũng vẫn như cũ điều khiển như cánh tay liên phảng phất về tới h ồ n tờ thời kỳ cái kia một đôi thần kỳ tay đồng dạng gieo m c sệ với tư cách cực kỳ hy hữu mà lại đặc thù bộ k ẹ mận mặc dù là ưu linh cùng thảo s o n g thuộc tính nhưng nó thân thể lại cũng không so thép thuộc tính bộ k ẹ mận ý rồng b ộ đi kém bao nhiêu cho nên xạ đỡ c nếu như không phải là bởi vì thuộc tính vấn đề trên thực tế muốn trên người nó đánh ra khả quan tổn thương căn bản là rất khó nhưng gần gạ là ai với tư cách sủ h ụ u gỗ chủ lực cái sau vượt cái trước ảnh từ sát thủ đã từng thôn vệ qua sáng thế sở tồn tơ l ẹ c đánh bại qua đả cờ dây tấn thăng kế hoạch thực lực của nó cũng sớm đã đến phổ thông bộ kệ mần cần ngưỡng vọng tình trạng gieo mace hiển nhiên còn không có rõ ràng nhận thức đến gần g ạ cường đại hắn dùng thủ đoạn cơ bản cùng thường ngày săn mồi thời điểm dùng không có gì khác biệt Astonis, Sadaban, mà đối mặt với hết thể gần gà chẳng qua là châm chọc cười một tiếng trước đó hắn luôn luôn không có xuất thủ là muốn một cái kết thúc chiến đấu bây giờ hắn đã chuẩn bị xong sa cần đem gieo mace kỹ năng một cái đều đánh tan n g tay tay kế kế không không hoặc hoặc trước đó dư chiến đấu gần gà đang bố trí đồng thời cũng là đang quan sát giết gạo mà sẽ biểu hiện với tư cách hắn chọn chúng nhân viên tạm thời thực lực không có khả quan sao có thể đi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 tiếp lấy hoặc ư người ớ n những nhắc nhở một cái. Xây dựng ở nỉ cạn nỉ ông g khác thời cái. sắp ở một lâm t Xây và r n phòng họp, tất cả mọi người hướng màn hình lớn Su Hugo nhìn、lại. Lần thứ nhất có đại ngộ như sùng kinh. g Hugo Hugo họp, lập thứ chút thụ mọi tất tức cả có có được lại. đại Su Su vậy, hiệu trưởng tờ dọ phẹ sổ、so、cụ cụ ải nghe nói các ngươi tìm ta hoặc hiệu trưởng gật đầu một cái sau đó nói ra không sai mặc dù sủ h u gỗ ngươi không phải chúng ta ạ lọ là liên minh thành viên nhưng ngươi đối với chúng ta ạ lọ là khu vực c ô n g hiến là có mắt cùng nhìn những người khác đi theo gật đầu biểu thị nói không sai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 là bọn hắn đối ủ n trạ bị ật còn duy trì khá cao cảnh giác phải biết ngoại trừ chủ động hợp tác kết minh thở dọ mỏ xạ cùng các ta nạ các kẻn v ó i bên ngoài những ngày này bọn hắn bắt giữ cái khác ủ n trạ bị ật cũng không phải số ít nhưng ở cái này quân đoàn kế hoạch bên trong hắn cũng không có nhìn thấy có bao nhiêu cái những thứ này ủ n trạ bị ật thất ảnh su h u g o minh bạch bọn hắn lo lắng nhưng cái lựa chọn này hiển nhiên có chút lãng phí thời gian bây giờ liên minh mỗi một phút mỗi một giây đều cực kỳ chân quý mặc kệ là đối với ạ lọ lạ hoặc là đối với xỉ nội mà nói dù sao một phương bên trong ùn trạy ngo ngo khôi phục thoát khốn dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng nếu quả thật chờ nó thoát khốn ủn t r a ở bạ sợ thậm chí là ạ lò l ạ đều sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng làm không tốt thậm chí lại mang đến tai nạn xì nội bên kia cũng không cần nhiều lời sáng thế thần lựa giận không phải là đơn giản như vậy liền có thể l ắ n g lại trong khoảng thời gian này sủ h ủ gỗ cũng không có bởi vì chuyện bên này mà không để ý đến xì nội tình huống bên kia hắn ly khai sau đó phát sinh sự tình nên biết hắn đều biết tổng kết lại liền làm một câu về sau tình huống không phải là rất lý tưởng nhưng ở xì nội liên minh cố gắng xuống k mà lại căn cứ quan sát của ta bọn chúng cũng đúng là lúc mở quân đoàn nhóm thành viên đầu tiên lựa chọn tốt nhất đương nhiên tốt nhất có thể cùng cắt kẹt và tiến hành càng chặt chẽ hơn hợp tác bọn hắn đối ủn g trạ bị ác đặc biệt là cắt tạ nạ nhận biết cũng chính là chúng ta cần có nghe đến đó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 cho nên ta cảm thấy có thể cân nhắc đem stacataca cũng gia nhập vào nhóm đầu tiên ủ n trạ bị ắt bên trong su h u gỗ lời nói thông qua mịt rổ phồn tại trong phòng họp quên quẩn su h u gỗ tiên sinh đề nghị chúng ta kỳ thật chúng ta cũng cân nhắc đến nhưng không nên quên ủ n trạ bị ắt dù sao không phải là bộ kẹ mẩn cùng bộ kẹ mẩn so sánh ủ n trạ bị ắt gia tính vẫn là quá mạnh trên thực tế stacataca cũng tại chúng ta khảo sát bên trong nhưng ở không có đi qua nhân viên nghiên cứu ước định trước đó chúng ta cảm thấy loại này ủ n trạ bị ắt không thích hợp gia nhập nhóm đầu tiên tập kết uber quân đoàn chẳng qua su h u gỗ tiên sinh không cần thất vọng tin tưởng chúng ta lại ở nhóm thứ hai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 chỉ có c ặ t tạ nạ cùng t h ở dò mỏ xạ hai loại ủ n trạ b i ạt lời nói u b e r quân đoàn thậm chí cũng không thể trở thành quân đoàn đây chỉ là am hiệu công thành biến tướng ủ n trạ b i ạt đội ngũ cho nên ta cảm thấy không ngại lại đem lá gan phóng đại một chút đem stạc ca tạc ca gia nhập vào nhóm đầu tiên ủ n trạ b i ạt bên trong hoặc hiệu trưởng nói ra sau đó để nguyên bản coi như yên tĩnh phòng họp lại lần nữa náo nhiệt cái này cái này sao có thể được đối với stạc ca tạc loại này ủ n trạ b i ạt chúng ta còn không hiểu rõ mạng mọi dùng tại không sai đây là đối quân đoàn thành viên không chịu trách nhiệm v ạ nhất n bọn chúng lâm trận phản chiến rất có thể sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn cũng không thể nói như vậy mặc dù chúng ta đối chọi lôi đá nhận biết không bằng c ặ t tạ nạ cùng thợ dọ mọ xạ nhưng liền tình huống trước mắt đến xem gia tính của nó hiển nhiên so vụ gió lệ sẽ là x í c lại các loại ủ n trạ bị ắt yếu hơn thuần phục một phen lời nói tuyệt đối có thể chịu được đại dụng có lẽ có thể thử một chút xa cả tạ c á loại này ủ n trạ bị ắt xác thực rất thích hợp vận dụng tại cỡ lớn chiến đấu bên trong màn hình bên kia sụ hữu g nhìn thấy bởi vì chính mình đề nghị mà lẫn lộn cùng nhau đông đảo ạ lò lạ cao tầng h ắ n không khỏi lộ ra một chút cười khổ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 Ả lọ là nguy cơ cũng không hề hoàn toàn biến mất cho nên trước đó bảo thủ quyết nghị đúng là bởi vì an toàn thai họa ngầm cái này lo lắng nhưng càng nhiều là bọn hắn muốn e m uber quân đoàn lưu tại Ả lọ là đối với một điểm này hoặc hiệu trưởng tờ dọa phẹ sổ cụ cụ a i bọn hắn rất rõ ràng nhưng bọn hắn cũng biết môi hở răng lệnh đạo lý theo ủ n t r h a ở bạ sợ đủ loại tin tức t r u y ề n về Ả lọ là hơn nữa cùng các tên vòi ủ n t r h a đệ dẹp thậm chí là ủ n t r h a mẹ gạ lộ bổ lì liên hệ càng thêm chặt chẽ bọn hắn rõ ràng hơn như cũ tồn tại nguy cơ phía sau đến cùng có bao nhiêu hư hiểm lần này chỉ có thể coi là khúc nhạc dạo.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 cơ bản không có sủ hữu gỗ sự tình cuối cùng tợ d ọ phẹ sổ c ủ c ủ cùng sủ hữu gỗ nói một lần cái kia trọn vẹn cờ di tổ sự tình cũng không lâu lắm sủ hữu gỗ t i ể u lò g ặ p đây hạ tuyến sau đó hắn thuận lợi theo tợ d ọ phẹ sổ c ủ c ủ ở trợ thủ nơi đó đạt được trọn vẹn cờ di tổ mang theo những thứ này thần kỳ đạo cụ sù hữu gỗ k e o lên bộ kẻ mẩn chuẩn bị thử một chút á lọ là sự tình cơ bản đã xem như kết thúc sù hữu gỗ nhiệm vụ cũng coi là hoàn mỹ đạt thành bởi vì sỉ giục mìn tợ lệ cùng với ạ xê ở tuy hiếp cho nên hắn cũng không có rảnh rỗi quá lâu tại cùng ngoại hiệu trưởng s u h u g o một thân một mình bắt đầu đi hướng về gạ là khu vực đường đi còn l y ra được chứng kiến cờ dịt tổ h uy lực về sau với tư cách một tên huấn luyện ra nàng đương nhiên không muốn từ bỏ loại này có thể gia tăng thực lực cường lực đạo cụ bởi vậy nàng lưu lại cùng l y cùng với heo cùng một chỗ tiếp tục trước đó không có hoàn thành ai lần trả lên trên bên tàu s u h u g o cùng tới người quen nhóm lần lượt tạm biệt tiếp lấy s u h u g o vào chỗ đi lên hướng về gạ là khu vực tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ về phần tại sao không bay thẳng đi qua nguyên nhân ở chỗ mặc dù hùng trạ h ở hộ lệ xuất hiện tần suất bắt đầu giảm bớt nhưng lại như cũ không có đạt được căn bản tính giải quy cho nên ạ lõ là bên này chuyến bay tạm thời còn không có đạt được khôi phục còn dựa vào b ổ kẹ mần lực lượng chính mình bay qua khoảng cách quá xa xôi cho dù là dùng sủ hữu gỗ thực lực trước mắt mà nói loại này lựa chọn cũng là có không ít nguy hiểm cho nên cái lựa chọn này không thực tế cuối cùng lưu cho sủ hữu gỗ cũng chỉ có thông hướng gạ l ạ tàu biển chở khách chạy định kỳ mang theo sỉ dục cùng n sơn lại nệ tạ lẹt sù hữu gỗ leo lên thông hướng khu vực mới thuỷ lớn bởi vì lúc trước tại hao ô lì city bãi các khu biểu hiện tàu biển chở khách chạy định kỳ lên nhận ra sủ hữu gỗ không ít người chẳng qua bởi vì sỉ dục tránh xa người ngàn dầy d cho nên hiếm có người tới đáp lời tự nhiên dì dục sát khí tràn đầy biểu lộ chính là sủ hữu gỗ yêu cầu mặc dù những người này muốn kéo quan hệ người sẽ không đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì nhưng ở trước đó trong hai ngày đủ loại sáng tôi đáp lời đã sớm để hắn không chịu nổi k ỳ nhiễu bây giờ vì khó được thanh tịnh thời gian sủ hữu gỗ không thể không khiến sỉ dục giả bộ một chút trên thực tế hắn cũng m ờ i phần hưởng thụ loại này người khác ánh mắt kính sợ bởi vì cái gọi là trang chén nhất thời thoải mái luôn luôn trang chén luôn luôn thoải mái dị mạ dị nạ thương thảo kỹ năng tổ hợp sủ hữu gỗ hắn lặng lẽ xây dịch cái mông chuẩn bị chính mình một vịt trên thuyền đi bộ một chút chương 835, phòng a n chương 835, phòng a n tàu biển chở khách chạy định kỳ bong tàu bên trên sù hữu gỗ mang theo dị mạ dị nạ cùng với sơn mãi nệ tạ lệ an tính tại một sừng tiếp tục rèn luyện tranh thủ có thể sớm một bước rèn luyện hoàn thành mau chóng vùi đầu vào chiến đấu bên trong kỳ thật bây giờ tiến hành chiến đấu cũng không phải là không được dị mạ dị nạ cùng sơn mãi nệ tạ lệ cũng đều là mang theo thực lực không yếu tiến vào đội ngũ chỉ cần hơi làm quen một chút sù hữu gỗ chỉ thị trong chiến đấu cũng là có thể phát huy ra không tệ tác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 sau đó lặng lẽ chạy tới một bên hắn tự nhận là thiên y vô phùng thao tác trên thực tế sớm đã bị sủ hữu gỗ chú ý tới chẳng qua là lúc này hắn không có thời gian đi để ý đến nó gần gã cũng bởi vì dì hẹo mà sẽ cùng m ớ i thuyền vấn đề ngay tại bận điệu bởi vậy sủ hữu gỗ để gần gã tại sỉ、sì、dục trên thân lưu lại một cái ẩn nấp con mắt về sau liền bỏ mặc hắn ly khai trên biển cả dùng sỉ dục thực lực bây giờ cùng năng lực trừ khi gặp được những cái kia nghe nhiều nên thuộc trong truyền thuyết biển cả thần thoại bằng không thì sủ u gỗ nghĩ không ra còn có cái gì đồ vật có thể uy hiếp được hắn n g à y thường sủ hữu gỗ đối với nó hạn chế so sánh cái khác bộ k ẹ m ẩ n tuyệt đối là nhiều rất nhiều dù sao tính cách của nó nếu như không thêm vào ư ớ c t h ú c lời nói rất có thể sẽ trêu ra chuyện gì hơn nữa hắn viễn siêu bình thường bộ k ẹ m ẩ n thực lực vạn nhất thu lại không được lực cái kia vấn đề lớn cho nên bình thường sủ hữu gỗ đều sẽ đối với nó chặt chẽ còn giáo nhưng tiếp tục đàn áp khả năng sẽ tạo thành cường lực bán được cho nên ngẫu nhiên sủ hữu gỗ cũng sẽ để nó phóng nhất hạ gió bây giờ liền là sủ hữu gỗ cảm giác ngẫu nhiên dùng siêu năng lực ảo giác đem chính mình tồn tại cảm hơi được thấp tỷ dụng thuận lợi dung nhập một đám tư nhân hoạt động bộ kệ mần bên trong hắn cảm thấy cái này cũng chưa tính bảo hiểm bọn này bổ kẹ mẩn khoảng cách sủ hữu gỗ bọn hắn vị trí không tính xa vạn nhất bị hắn lết ư về vậy nó lần hành động này không liền muốn sớm kết thúc rồi hả mà lại coi như sủ hữu gỗ không có phát hiện nhưng khoảng cách gần như vậy hắn cũng không thả ra cho nên xì、sì、dục quyết định vẫn là lại đi xa một chút sau đó mới mở chơi bây giờ hắn còn không biết kỳ thật sủ hữu gỗ đã sớm xem thấu nó tiểu tâm tư chẳng qua là xuất phát từ đủ loại nguyên nhân hắn lựa chọn tạm thời thả hắn mà thôi xì、sì、dục mượt mà thân thể trong đám người tự nhiên xuyên thẳng qua dù cho đã thấp xuống tồn tại cảm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 tự là là vịt trong thứ nhất đẹp trai hắn, cho là mình đi tới thế nhận bên hắn, mình nào cũng là như thế làm cho người ta chú mụ. Cho nên những người này cùng cho chỗ cho Cho là là là là làm đẹp đi ta mụ. trú không mẩn nó n bị a n dẫn, chuyện rất bình thường. trị rất hấp h đây là k giống mắt mù s ẻ n phân quan một chút ánh mắt đều không có nghĩ đến đây tùy dù có chút tức giận bất bình cầm một cái quyền chẳng qua đảo mắt hắn liền đem ý nghĩ này ném ra sau đầu sau đó bị hương vị ngọt ngào tự do không khí cho m ệ hoặc không có s ẻ n phân quan tử vong nhìn chăm chú dù cảm giác chính mình toàn thân đều tràn đầy nhiệt tình hắn hướng bốn phía nhìn một chút trước đó chỉ lo vùi đầu đi đường đều không có chú ý mình đi tới chỗ nào đi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 ngay tại hắn nghĩ đến phải dùng lý do gì mà nói phục sỉ dục đỉnh chỉ loại này bạo thực hành vĩ lúc đột nhiên phòng ăn bên kia chuyển đến một trận tiếng cãi v ã đám người một vị theo tiếng nhìn sang bên kia là phòng ăn chiến đấu khu tên như ý nghĩa liền là thông qua chiến đấu đi thu được lại thêm cao cấp càng mỹ vị hơn thực phẩm cái này rõ ràng là tham khảo người ta chiến đấu phòng ăn sáng ý bên thắng ăn sạch kẻ bại chỉ có thể lĩnh một phần phổ thông mâm chính trên thực tế nơi này hiển nhiên muốn so phổ thông khu vực hấp dẫn hơn sỉ dục đặc biệt là những cái kia trong giới thiệu mỹ vị đỉnh cấp thức ăn đương nhiên sỉ dục mới qua liền cần trước tiên giải quyết hai vấn đề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 n g ư ơ i rõ ràng liền là gian lận đem công kích cường hóa bao tại bít mạ lạ xạ đã bên trong đồng thời sử dụng ngươi liền không sợ nhà mình vỗ kẻ mần cho ăn bệ bụng à kẻ thất bại quả nhiên chỉ có thể kiếm cứ nơi này chiến đấu lúc nào quy định không thể sử dụng đạo cụ rồi hả còn ngụy biện chiến đấu xác thực không có quy định không thể sử dụng đạo cụ nhưng như loại này cường hóa khôi phục loại vật phẩm mỗi cuộc chiến đấu chỉ có thể sử dụng một lần ngươi chẳng lẽ không biết vô xỉ không phải đâu không phải đâu không phải đâu thật là có người đem loại này cái gọi là quy tắc ngầm t ư ờ n g thật ngươi sợ không phải cái kẻ ngu à chính mình ngốc không cần kéo ta cùng một chỗ nơi này có quy định không thể dạng này dùng đúng không nếu như không có kia chính là ta thắng nói xong hắn đắc ý đưa tay đưa về phía bị băng chuyển đưa đến trước mặt hắn mê em hải sản chân bảo cà di đây cũng là bọn hắn cãi lộn đ ầ u n g ơn mẹ em hải sản chân bảo cà di là dùng mê em ai lần phụ cận vùng biển một chút chân quý hải sản quái chế m à t h à n h chiến đấu p h ò n g ngắn mỗi ngày chỉ hạn lượng cung ứng năm phần với tư cách một loại đỉnh cấp mỹ vị ngoại trừ h i hữu và mỹ vị bên ngoài nếu như huấn luyện ra cùng bộ kẹ mần cùng nhau dùng ăn sẽ hữu hiệu gia tăng cùng bộ kẹ mần giảng buộc đồng thời còn có thể trình độ nhất định thăng cấp thủy thuộc tính bộ kẹ m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 chẳng lẽ muốn đẩy ra mới có quan hệ vịt đỉnh cấp xử lý không chiếm được câu trả lời quản lý lập tức phân phó dưới tay phục vụ viên hỗ trợ chú ý mà vào lúc này su hữu gỗ mang theo sợ nải nệ tạ lẹt đi vào chiến đấu phòng ăn thông qua gần gà lưu lại ánh mắt bọn hắn rất thuận lợi đã tìm được nơi này chẳng qua là gần gà nếu nói ánh mắt cũng chỉ có thể cảm giác được sỉ dục vị trí này một ít cơ bản tin tức đối với hắn đoạn đường này kỹ càng đi qua su hữu gỗ chờ là cũng không hiểu rõ tình hình tên kia quả nhiên là đã đến nơi này đứng tại phòng ăn ngoài cửa su h u gỗ nhịn không được nhà d á n một câu mà sợ tỏ hướng bên mặc dù quản lý đã an bài phục vụ viên đem tụ tại phòng ă n chiến đấu khu đám người khuyên đi nhưng xù hữu gỗ vẫn là một đường tìm được bên này trên đường này hắn thuận tiện đem ngoại trừ s ờ nọ lặt cùng với còn muốn bận bịu gần g ạ bên ngoài toàn bộ b ổ kẹ mần đều phóng ra để lù c ả gì ổ mang theo bọn chúng tới trước b ổ kẹ mần thực phẩm phân khu đi bổ sung một cái năng lượng cho nên đoạn đường này đi theo xù hữu gỗ bên người chỉ còn lại không có gì khẩu vị s ờ nải nệ tạ l ẹ t cùng với tương đối đặc thù tiểu trùng tốt bỡ lạ dị ạ ghé vào xù hữu gỗ trên bờ vai tò mò vẫn nhìn một phía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 bởi vì nơi này đối chiến là thường quy tranh tài tính chất cho nên hắn một mình một vịt là khẳng định tham dự không đi vào t dì dục đã từng nghĩ tới trực tiếp sử dụng bạo lực nhưng ý nghĩ hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ bởi vì náo ra vấn đề sủ hữu gỗ chẳng mấy chốc sẽ tìm tới hắn cho nên thèm nhỏ dại những cái kia đ ỉ n h cấp xử lý hắn không thể không mở ra lối riêng muốn thông qua năng lực của mình vụ n trộm đạt thành mục đích trên thực tế hắn xuẩn không hết mặc dù là mượn gió bẻ măng nhưng nó cũng không có trắng trận toàn bộ thuận đi tại thần không biết quỷ không hay tình hôn giới dì dục bình thường đều sẽ cho người khác lưu lại một cái giữ thể diện sắc không hắn loại này bị thai mà đi trộ hiện nhiên lửa không được bao lâu ngay tại s c dục chuẩn bị lần thứ ba xuất thủ thời điểm rít lên một tiếng lại lần nữa để phòng ngăn chiến đấu khu tuyệt đại bộ phận lực chú ý tập trung đến một chút a ba hỗn đản là ai là ai ăn trộm ta xử lý khổ chủ phát hiện trên tay thật vất v ả thắng tới đỉnh cấp xử lý chỉ còn tầng một s ắ c không về sau trong nháy mắt liền khống chế không nổi tâm tình của mình bị s c dục hòa hại vị thứ hai tại hai giây sau đó cũng đi theo hô lên trên thực tế n g h e được tiếng thứ nhất t é t lên về sau những cái kia thu được đỉnh cấp xử lý h u n luyện ra nhóm trước tiên liền kiểm tra trong tay mình bà bối còn tốt tại trước mặt mọi người Cho dù l à p sỉ dục không nghĩ di chuyển thanh sắc a n vụn trong tay người khác xử lý cũng không phải một chuyện dễ dàng hơn nữa có thể bị hắn chân chính xem gia đình cấp xử lý vốn là số lượng thưa thớt cho nên trước mắt có mà lại chỉ có hai vị người bị hại nếu như sỉ dục sở nọ l ạ t dạng k i a hoàn toàn không kén ăn lời nói đoán chừng nơi này huấn luyện ra liền là người đồng đều người bị hại nghe được tiếng thét c h ó i thai sau đó su hủ gộ trong nháy mắt liền ý thức được sỉ dục lại làm ra chuyện tốt gì ải sơn mãi nệ tạ lệch năng lực nhận biết không tệ mặc dù đối với sỉ dục còn không tính quen thuộc nhưng ở trước đó tiếp xúc bên trong hắn đã nhớ kỹ bao quắp sỉ dục ở bên、trong. su h u g o toàn bộ cổ kẹ mận khi tức hải sơn mãi nệ tạ l ẹ c dùng móng đuốt điểm một cái su h u g o sau đó trực tiếp chỉ ra xỉ dục vị trí ta có một loại dự cảm xỉ dục ra hỏa này lại cho ta rước lấy phiền phức đi chúng ta đi qua nhìn một chút su h u g o theo vạch phương hướng nhanh liền thấy xỉ dục lén lén lút lút thân ảnh nói xong hắn mang theo hải sơn mãi nệ tạ l ẹ c cùng tiểu trùng tốt bờ lạ gì à một mặt ác tướng hướng xỉ dục đi tới mặc dù thét lên cũng có chút kinh đến hắn nhưng nó như cũng không hề từ bỏ tiếp tục xuất thủ ý nghĩ chẳng qua cũng chính bởi vì thét lên bị hắn để mắt tới mục tiêu lúc này lại tăng chẳng qua là dạng này liền muốn khó đến hắn xì dục sao khoe miệng rơ lên một vòng khinh miệt ý cười dì dục cuối cùng vẫn là dỗi ra tội ác hát thủ chẳng qua là hắn không có chú ý tới chính là một cái bóng đen không biết từ lúc nào xuất hiện tại phía sau của nó tại hắn xuất thủ trước đó trực tiếp cho nó đã đến một cái quen thuộc bạo kích đã tìm tới ngươi dì dục nghe được sẻn phân quan thanh âm quen thuộc về sau dì dục trên người lông tơ trong nháy mắt dựng đứng lên chừng tám t r ư ơ n g 837 t r ư phòng ă n chiến đấu khu lại lần nữa náo nhiệt lên thời điểm phòng ngăn phía sau trong phòng bếp cũng là một bộ khí thế ngất trời dám vẻ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 Cái khác cùng đầu bếp trên i vùi đầu gian ể u đều đầu công đang khổ làm a ngoại trừ nơi hẻo lánh hẹo trừ b thực r rửa o n g c é n công bên ngoài.、Lúc、này hắn đang dùng ẩn nấp động tác quan sát đến phòng bếp bố trí, cùng với đủ loại nguyên liệu nấu ăn cùng xử lý ra. Trên Lúc tác bếp bố bày loại với liệu lý h đủ ra. sát trí, t xử tế hắn ngay tại làm lấy giống như sỉ dục sự t ì n h chẳng qua là vị này lâm thời r ử a chén công khẩu vị càng lớn mà lại càng thêm thông minh cùng phía ngoài huấn luyện ra so sánh từ phòng bếp ra tay hiển nhiên muốn lại càng dễ một chút đương nhiên muốn trà trộn vào nơi này phòng bếp khẳng định không phải là một kiện sự tình đơn giản vì tiến vào nơi này hắn nhưng là tốn không ít tích lực đồng thời vì thế bỏ ra không ít đại g i i Mà h nguyên nhân chủ yếu ở chỗ đạo này truyền kỳ suốt chủ yếu tài liệu là truyền thuyết bổ kẹ mẩn chân quy tế bảo tổ chức mà không chỉ là tài liệu chính quy nó hiệu quả càng làm cho mỗi một vị bổ kẹ mẩn huấn luyện ra cũng không thể coi nhẹ đó chính là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 v ề phần tại sao tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ một phương không có tiến hành tuyên truyền chủ yếu liền là lo lắng tin tức lại đưa tới giống hắn dạng này thẹp đỉnh cấp công năng tính mỹ thực sau đó lại cộng thêm t r u y ề n thuyết b ổ kẹ mẩn q u a n hoàn đặc biệt là tại trước mắt nhìn như bốn bề yên t ĩ n h thực chất quần c u ộ n sóng ngầm thế cục xuống không cẩn thận rất dễ dàng liền sẽ xảy ra chuyện bởi vậy bọn hắn mới có thể lựa chọn như bây giờ phương án một mực chờ đến bây giờ cũng đều không có để lộ ra quá lớn phong thanh chi tiết trên thế giới căn bản cũng không có bức tường không lọt gió cuối cùng tin tức vẫn là để lộ chỉ là bọn hắn chưa tới chỉ trộn nguyên vật liệu lời nói chính hắn cũng không có cái k i a chủ nghệ đi làm ra chân chính truyền ký s u ố t cho nên hắn bây giờ chỉ có thể yên lặng tiếp tục rửa chén của hắn phong b ế p bên ngoài dì dục chuyện tốt bị sủ h u gỗ đánh vỡ đồng thời trực tiếp một q u y ề n vũ lực chấn áp mà sớm đã bị phòng ngăn quản lý để mắt tới ông xi dục bởi vì sủ h u gỗ động tác cũng rốt cuộc bại lộ thông qua quản lý g i ả n g thuật kết hợp với gần g ạ cầm mắt cho gia đại khái tin tức sủ h u gỗ cơ bản đã biết do ông xi dục trong đoạn thời gian này đến cùng làm dạng gì chuyện tốt lúc này hắn trước tiên cho quản lý nói lời xin lỗi dù sao bất kể nói thế nào cũng là s ì dục đã làm sai trước sau đó lại biểu thị sẽ đối với hắn làm sự t ì n h làm ra bồi thường quản lý n g h e được xin lỗi cùng bồi thường sau đó đầu tiên là bị giật n ả y mình bởi vì với tư cách tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ có lợi là có một chút địa vị người hắn rất nhanh liền nhận ra sủ h ữ gỗ thân phận tiếp theo hắn liền nghĩ tới sủ h ữ gỗ vẽ tàu là hoặc hiệu trưởng vị này ả lọ là cao tầng tự mình hỗ trợ chuẩn bị vừa nghĩ tới hoặc hiệu trưởng tại ả lọ là khu vực quyền hạn cùng với lực ảnh hưởng hắn nơi nào còn dám để sủ gỗ bồi thường mà lại trên thực tế sĩ dục cũng không có làm ra quá phận sự tỉnh không không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 không k h ô ngài không, n g với tư cách dạ lọ l à liên minh đại công thần lẽ ra hưởng thụ được chúng ta tối cao quy cách đ á n ngộ mời ngài đừng có chỗ lo lắng lại xuất phát trước m ặ c tiên sinh đã cùng chúng ta thuyền trưởng đã thông báo cuối cùng sổ hữu gỗ bị quản lý thuyết phục chủ yếu là bồi thường hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không có gì tốt biện pháp loại này hạn lượng công năng cao cấp tính xử lý không phải là đơn giản tiền liền có thể giải quyết vấn đề có thể thắng dạng này phần h ư ở n g cơ bản cũng không phải chạy tiền đi mà đây mới là phiền thoái nhất bây giờ nếu phòng ăn quản lý đem sự tình ô n lấy vừa vặn để hắn mất nhiều phiền t o á i Còn trên h thiệt, đây quả thật là có chút, nhưng bây giờ thân phận hắn hoàn thay cho hắn hoàn thể theo phương diện khác đi bù cái này thông minh quản lý. Quản lý mang đi hai vị người bị hại không Hugo u quả quản Quản lâu, Su a địa của mang bao khai toàn toàn tạ lẹt t giờ đổi, diện đi cái đi người ái nệ đây đã đền bây này lấy ly này. là lý. lý có có cùng dục cũng nên sờn bên bù bị vị vị kéo thực tế s u hữu gỗ đối bên này những công năng kia tính xử lý phi thường tò mò nhưng bởi vì những cái kia cao cấp xử lý đã bị cái này đông đảo huấn luyện ra trước một bước thăng xong cho nên cái này khiến cho bây giờ s u hữu gỗ trở nên có chút mất hết cả hứng dù sao hắn là trên thuyền cường đại nhất huấn luyện ra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 chính yếu nhất vẫn là bên này lượng không nhiều mà hắn trong đội ngũ có hai cái cứu cực đại thùng cơm nạn bên này nhẹ bên kia hành vi hiển nhiên không tốt lắm cho tới nay sủ hữu gỗ cũng là cố gắng hết sức xử lý sự việc công bằng để tránh dẫn phát cái gì nội bộ mâu thuẫn mang theo sỉ dục cùng sợ nại nệ tạ lẹt sù hữu gỗ tìm được ngay tại ăn như do cuốn nhóm b ỗ kẻ mẩn mang nghỉ phép địa bên trong sợ nọ lặt cũng thu được càng nhiều mỹ vị khẩu phần lương thực chừng tám trăm ba mươi tám dưới nước chừng tám trăm ba mươi tám dưới nước sỉ dục bị sủ hữu gỗ một lần nữa chân áp sau đó tại à u n bộ kẽ mần h kỳ ăn uống no đủ thuận tiện tiêu hao một sóng lớn đồ ăn về sau sủ hữu gỗ mang theo nhóm bộ kẽ mần ly khai ế tàu biện chở, chở khách chạy định kỳ vô cùng xa hoa đủ loại giải trí công trình cơ đầy đủ trên cơ bản muốn chơi cái gì cũng có nếu như sủ hữu gỗ chuyến này là một lần phổ thông du lịch như vậy đây tuyệt đối là một lần phi thường thoải mái thể nghiệm đáng tiếc là trên người hắn còn có lại thêm nhiệm vụ trọng yếu vì càng nhanh để dị mạ dị nạ cùng với sợ nại nệ tạ lẹt du nhập g n đ o à n đội đồng thời cũng là vì tìm kiếm giờ dạ gỗ nạch cùng với sợ nọ lạc tiến thêm một bước thời cơ theo phòng ngăn sau khi đi ra su h ữ g ỗ lựa chọn đến phụ cận trong biển thăm dò một chút lần này nhân vật chính là giờ dạ gỗ nạch dị mạ dị nạ cùng với sợ nại nệ tạ lẹt biển cả hoàn cảnh không quá thích hợp sợ nọ l ạ c thi triển mặc dù hắn biết bơi nhưng ở tuyệt đại đa số biển sâu bộ kẹ mẩn t r o mắt trên thực tế cùng cái bia không có gì khác biệt cho nên chỉ có thể chờ đợi đến gã là khu vực hoặc là nửa đường tiếp viện hòn đảo su hữu gỗ mới có thể cân nhắc để nó đi ra để cho an toàn su hữu gỗ tùy tiện nói mới vừa chọc xong việc sỉ、sì、dục cũng mang theo tới chẳng qua là hắn hiển nhiên còn có chút không quá nguyện ý vì thế su hữu gỗ đem tiểu trùng tốt bỡ l à gì a bỏ vào đỉnh đầu của nó để tiểu trùng tốt bỡ l à gì a phụ trách giám thị cái này không an phận r a hỏa tiểu trùng tốt bỡ l à gì a ngươi nhớ kỹ nhìn kỹ hắn vừa có chỗ không đúng lập tức cho ta biết t、sì、h d ụ c phủi một cái miệng để bày tỏ bất mãn của mình trên mặt cái kia khinh thường biểu lộ phảng phất tại nói liền tiểu giao h hắn miệng vừa mới sai lệnh một nửa tiểu trùng tốt bờ lạ d ì ạ bên người đột nhiên xuất hiện càng nhiều tiểu trùng tốt bờ lạ d ì ạ sau đó dinh d i n h cháo thân thể lập tức liền đem hắn hoàn toàn bao trùm do xoay sở không kịp dù dục kém chút bị tiểu trùng tốt bờ lạ d ì ạ nhóm cho n g ạ t chết Tốt à, xác thực khoa trước tỷ tại vừa rồi xác thực cảm nhận được một chút xíu ngạt thở cảm giác. Nhìn thấy tỷ tiểu trùng tốt bờ gì à lập tức à, xác xác xíu giác. ráo đám dục cảm được cảm dục khoa nhưng nhận Nhìn nhận hấn, mệnh lệnh vừa rồi giờ, bờ dì lạ ạ lập lấy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 Tì dục ý định dưới nước ý định lúc ẩ n trốn kế h o để này g m nước nóng, n nó nó bọn hắn tưởng rằng đã theo tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên xuống tới trá di rất cùng giờ dạ gỗ nạy ở trên bầu trời tuần sát thuận tiện nhìn một chút p h ụ cận vùng biển có cái gì có tham dò giá trị hòn đảo đồng thời chú ý gần nhất xuất hiện đến có chút tấp nập bao tác tâm lập xuất hiện bạo tác cũng là sủ hữu gỗ không thể không lựa chọn ngồi tàu biển chở khách chạy định kỳ trọng yếu nguyên nhân dưới mặt nước sủ hữu gỗ ngay tại oxy giúp chế tạo không khí ngâm bên trong chậm rãi hạ xuống thẳng đến hai chân chạm đến dưới đáy biển bùn cắt mới ngừng lại được trên thực tế bọn hắn bây giờ vị trí đã coi như là biển sâu cho nên nơi này đối với trước đó sủ hữu gỗ từng tới biển cạn muốn lộ ra lại thêm lờ m mở. mà lại nơi này xem ra cũng mười phần hoang vu ngoại trừ lẹ tẻ tạo biển cùng với chợt lóe lên cỡ nhỏ đáy biển gỗ kẹ mần bên ngoài sủ hữu g tạm thời không có nhìn thấy cái khác sinh mệnh t tại ầ n nham g h t c cùng h v ớ cảnh khô lựa á rách đáy ánh rắc rưỡi. r còn có cảnh để ánh mắt chỉ có có chỗ có hoàn Hugo thể nhìn thấy vài mét có hơn vật phẩm, tại nguyên chỗ không Hugo biển nguyên ngốc Dưới tối vài tại giây, để mấy mờ mắt mét vật t Su Su c tiếp l ự chọn một cái phương hướng sau đó tiến hành thăm hành di ò Lần là luyện này rèn yếu mục đích chủ d mạ di nạ liền ẹ t cùng g dạ g bơi ở phía trước nhất cho sủ hữu gỗ bọn hắn dẫn đường mặt khác cái sờ nải nệ tạ lẹt còn tại nghỉ p h é p điện mà giờ dạ gỗ n ạ c h thì tại trên trời chờ đợi sù hữu gỗ chỉ thị tùy thời có thể đến nay đến nơi đây đương nhiên mặc dù giờ dạ gỗ n ạ c h kỹ năng bơi không tệ nhưng nó đến cùng không phải là sinh hoạt trong nước bộ kèm ẩ n cho nên tương đối mà nói hắn có thể tại đáy biển dạo chơi một thời gian cũng không tính dài trừ khi hắn giống sù hữu gỗ đồng dạng trốn ở x ì r ụ c chế tạo không khí ngâm bên trong nhưng này dạng lời nói nó rèn luyện cũng không có cái gì ý nghĩa trở về chính để dị mạ di nạ tại phía trước nhất dùng duyên dáng tư thế hướng về phía trước du động trên đường đi dị mạ di nạ cũng gặp phải mấy cái thực lực không tệ đối thủ bọn chúng theo thứ tự là xạ vẽ đỏ xạ vẽ đỏ cùng với xạ vẽ đỏ không sai vùng biển này xạ vẽ đỏ hơi nhiều su h u g o suy đoán vùng biển này như thế hoang vu cũng không biết có phải là bởi vì nguyên nhân của bọn nó đồng thời trong khoảng thời gian này su h u g o cùng d ì mạ d ì nạ cũng gặp phải một đầu bờ r ụ c xì xì xì xì chỉ bất quá đối phương cũng không có cùng dị mạ dị nạ giao thủ ý tứ thả một đạo lực chủng kích không tầm thường loạ tờ gôn với tư cách cảnh cáo sau đó hắn rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm tại giải quyết cái kia ba đầu cá mập đạt được kinh nghiệm ba trăm dị mạ dị nạ bén nhạy phát hiện một chỗ xì phơ lù Su h u g o theo hắn đi tới xỉ phơ lủ c ả vợ bên d ư ớ i trên thực tế nếu như không phải là dĩ mạ di nạ hỗ trợ vạch cho dù ở có ánh sáng nguyên tình hôn g ư ớ i Su h u g o cũng không nhất định có thể phát hiện hắn nhìn lấy hướng xuống đồng thời đen kịt một màu động quật Su h u g o theo trong ba lô lấy ra một đầu que h ì n h quang tiếp lấy hắn liền đem sáng lên que h ì n h quang ném tới trong động quật que h ì n h quang quang mang mặc dù không tính s ă n g quá nhưng ở cái này đen nhánh hoàn cảnh bên trong đã đầy đủ bắt mắt có điểm ấy muộn sáng hơn nữa Su h u g o bản thân siêu năng lực cảm nhận Su h u g o cũng coi là miễn cưỡng thấy được tình huống bên trong đương nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ tình huống.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 dù sao biển sâu phía dưới vẫn như cũng là nhân loại khó mà chạm đến lĩnh vực mặc kệ là huấn luyện gia hay là nhà nghiên cứu trên thực tế đối biển sâu hiểu rõ cũng không tính là quá nhiều nhiều khi vẫn là thông qua thủy thuộc tính b ổ k ẹ mần trong miệng biết được cho nên vì để tránh cho nguy hiểm không biết su h u gỗ tại đi vào trước đó đầu tiên phải làm cho tốt đ ể phòng biện pháp đầu tiên xị dục khôi phục tiên phong chức vị sau đó gần gạ cùng với nó tàu ma thuyền đắm bị kêu lên tùy thời chuẩn bị sẵn sàng đón lấy su h u gỗ chỉ huy dẫn đầu v ị bắt đầu tiến vào cái này xị phơ lù cạ vỡ bên trong trong động vật nguy hiểm đ ấ y biển hoàn cảnh hơn nữa trước mắt vẫn như c ũ một mảnh đèn kịp bởi vậy sủ hữu gỗ một nhóm chỉ có thể chậm rãi đi tới mặt khác s i p h r lù cả vở chủ thể không gian đại thể là hướng xuống phát triển đây cũng là sủ hữu gỗ một nhóm đặc biệt là sủ hữu gỗ cần thiết phải chú ý một chút bởi vì theo độ sâu gia tăng bọn hắn cần tiếp nhận t h ủ y áp cũng sẽ tùy theo gia tăng mặc dù sỉ dục còn có thể tiếp tục là sủ hữu gỗ chế tạo h ỏ a t u r b o nhưng cùng trước đó so sánh áp lực của nó không thể nghi ngờ là hơi lơ nước một điểm này áp lực đối với nó mà nói cũng không tính cái gì nhưng nếu như gặp phải cái gì khẩn cấp tình huống kia là có rất lớn có thể sẽ xảy ra、chuyện. cho nên lúc này một mực tại điều giáo dưới tay gần gạ về tới sủ hữu gỗ bên người mặt khác lần này hắn còn mang tới trước đó tân thu thủ hạ r ạ n g hiệu mạc sĩ lúc này r ạ n g hiệu mạc sĩ so trước đó thời điểm hiển nhiên muốn kính c ầ n nghe theo hơn nhiều hiển nhiên tại mấy ngày nay thời gian bên trong không ít nhận gần gạ yêu giáo dục hiện tại xem ra hẳn là tiếp nhận hiện thực bị gần gạ cho thu phục về phần tại sao là đánh đây là chính nó lúc trước thổ lộ tâm tình thời điểm cùng sủ hữu gỗ nói mặc dù hắn thời điểm chiến đấu tương đối hèn mọn mà lại mười phần yêu thích gần nút cùng với nam thắng nhưng ở đối đại dưới tay trong chuyện này gần gạ vẫn là quen thuật sử dụng loại này đ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 đến lúc đó dị mạ dị nạ cũng có thể lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm đáy biển dù sao không thể so với lục địa thậm chí là trên thuyền ở chỗ này x u hữu gỗ cái k h á c b ổ kẻ mẩn muốn phát huy ra toàn lực thực lực trên thực tế là không thể nào trở về chính đ ề mặc dù sỉ、si、dục tại phía trước nhất dò đường nhưng lại cũng không đại biểu cho dị mạ dị nạ liền lưu tại đằng sau làm ăn dương người xem dù sao lần hành động này mục đích chủ yếu là để nó đạt được rèn luyện đồng thời cũng là để nó mau chóng thích hướng x u hữu gỗ chỉ huy dung nhập bọn hắn đội ngũ tiết tấu chiến đấu bên trong cũng chính là ý nghĩ như vậy dị dục cũng chỉ là gánh chịu dò đường cùng khiên thị tác dụng đã từng bước chuyển chức tầm xa pháp sư hắn trong lúc nhất thời quả thật có chút không có kịp phản ứng đương nhiên hắn sảng khoái như vậy nguyên nhân ở chỗ đỉnh đầu tiểu trùng tốt bỡ lạ gì ạ dị dục cho tới bây giờ cũng không phải cái gì lòng dạ rộng lớn bộ kem ẩ n s ố n tại ngay từ đầu tiểu trùng tốt bỡ lạ gì ạ cho hắn kinh h ỉ về sau dị dục liền bắt đầu tính toán muốn làm sao giờ ven trở về ở tại sủ hữu gỗ bên người khẳng định là không có cơ hội hắn đ ờ i này đau lòng nhất sự tình chính là s ẻ n phân quan vậy mà đã thức tỉnh siêu năng lực có siêu năng lực cảm nhận sau đó hắn muốn giấu giếm được sủ hữu gỗ dợ trỏiền nên càng ngày càng khó bởi vậy chỉ chính là ý nghĩ này thì dục lúc này thế nhưng là phi thường chờ mong ngoài ý muốn phát sinh đồng thời nó một đôi bóng đèn trước mắt khác chú ý hắn có thể chú ý hết thảy hy vọng có thể nhanh lên tìm tới hắn muốn nguy cơ sau đó thừa cơ đem đỉnh đầu bóng ánh sáng long lanh nón xanh hất ra lúc này tiểu trùng t u ộ t bỡ l à gì ạ cũng chú ý tới msi dục biến hóa chỉ bất quá tâm tư cực độ đơn thuần hắn cũng không biết rõ cái này hẹn bọn con vịt trong đầu đến cùng đang có ý đồ gì chẳng qua là bản năng hắn cảm thấy một cố á ý sau đó không tự g i á tăng cường chính mình đề phòng những thứ này đều tạ sủ gấu ngay dưới mắt tiến hành chẳng qua lúc này s u h u g o chú ý điểm chủ yếu tại bọn khí bên ngoài dị mạ dị nạ trên thân trên thực tế mặc dù dị mạ dị nạ cũng là sinh hoạt tại trong hải dương bộ k ẹ m mần nhưng chúng nó đồng dạng tình hướng xuống cũng đều sẽ rất ít đi tới loại này độ sâu biển sâu khu theo kéo dài hướng xuống dị mạ dị nạ cũng bắt đầu giống s ì dục ý nghĩa cảm nhận được áp lực mà lại bởi vì thực lực cùng với tố chất thân thể nguyên nhân hắn thừa nhận áp lực muốn so x ì dục lớn hơn rất nhiều còn có thể tiếp nhận đây ư dị mạ dị nạ sù u gỗ chủ động hướng dị mạ dị nạ dò hỏi bơi ở sỉ dục phía sau dị mạ dị nạ trần chờ một chút sau đó hướng về phía sủ h u gộ gật đầu một cái biểu thị chính mình không có vấn đề mặc dù hắn là như thế này biểu thị nhưng sủ h u gộ nhưng từ vầng trán của nó ở giữa nhìn ra hắn lúc này trạng thái cũng không tính rất tốt đến lúc đó nếu như gặp phải cần hắn ra sân chiến đấu một điểm này hắn cần thiết phải chú ý một chút sù h u gộ yên lặng ghi xuống một điểm này an ủi nó vài câu phía sau tiếp lấy chỉ h u y sỉ dục tiếp tục hướng xuống mãi cho đến sỉ、sì、dục bọt khí bị áp xúc đến trước người hắn một tay chỉ khoảng cách cái này sỉ、sì、p h ở lủ cả vợ rốt c ụ c đến cùng không biết có phải hay không là ảo giác tại đến động cật dưới đáy trong né mắt dị mạ dị na đột nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người. cũng không phải là trên sinh lý hàn ý mà là tâm lý trên tinh thần trên thực tế su h u go cũng ẩn ẩn có loại cảm giác này bất quá hắn đang đứng ở sỉ dục bảo vệ phía dưới cho nên đối với cái này cảm giác cũng không tính quá lớn còn sỉ dục hắn đương nhiên là trước tiên liền cảm ứng được mà lại cũng đã trước tiên tìm được vấn đề hắn cố làm ra vẹn tại phụ cận cha xét một phen dì dục cố ý đi được càng xa một chút để su h u go gọi nó quả nhiên phát giác được động quật tầng dưới chót không tầm thường su h u go lập tức mở miệng để sỉ dục không muốn đi qua xa chớ đi quá xa dì dục đến rồi hắn hai mắt sáng lên sau đó giả bộ như không biết rõ tình hình đ ố n g nhiên lắm nữa tại ghé vào xì dục đỉnh đầu t i ể u t r ù n g tốt b ờ lạ gì ạ không có chút nào p h ò n g bị hơn nữa xì dục ở sau lưng chân trợ rút lần này trực tiếp liền đem t i ể u t r ù n g tốt b ờ lạ gì ạ văng ra ngoài mà hắn bị quăng đi ra phương hướng đang có một tấm bùn máu miệng rộng đang l ặ n g lặng chờ đợi t i ể u t r ù n g tốt b ờ lạ gì ạ trong nháy mắt cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt sau đó đang bị quăng bay trên đường hoàn thành hình thái biến hóa chó độ bét mạn hình thái hắn mặc dù cũng không phải là quá thích lưng dưới đáy nước hoàn cảnh nhưng bởi vì đặc thù sinh mệnh hình th ngắn ngủi ngốc một cái đồng thời làm ra kịp thời phản ứng cũng là không có vấn đề b ồ n máu miệng rộng hiển nhiên cũng không ngờ rằng sẽ xuất hiện loại tình huống này chẳng qua hành động của nó cũng là đầy đủ nhanh dao găm đồng dạng răng lóe ra y ê u ớt h à n quang đây lạc dùn kỹ năng nếu như bị lần này c ă n c h ú n g nói không chừng chó đ ồ bẹt mạn hình thái tiểu trùng tốt b ờ lạ gì à muốn bị c ă n xuống nửa người chỉ thấy chó đ ồ bẹt mạn một cái quay thân dù n g một cái cực hạ n động t á c quay lại cái này kinh khủng c ă n xé ngay sau đó chân sau đạp một cái dẫm tại miệng rộng mặt của chủ nhân lên trở về nhảy xuống đến miệm thì chạy còn bị đối phương dạng cho nên hắn cái đuôi dùng sức v ỗ trong nháy mắt theo tại chỗ sâu ra lúc này hắn mới bại lộ tại que h u n h quang quang mang bên trong đây là một cái xạ b ẹ đỏ hơn nữa còn là tương tự siêu cấp hình thái ở dưới xạ b ẹ đỏ su h u g o trong nháy mắt liền phản ứng lại tại dụ, đem t hình thái giữ tợn kinh khủng xạ vẹn đỏ vọt tới thời điểm Di m với Nạ tư i thời khắc mấu chốt h mấu này n xe x bị tuột í cách h hắn một c i người điều duyên dáng quay ỉ n h một c á i k h ô n g b i ế tộc sau đó sở ra. đó hạ lỉnh hạ gì trong nháy mắt phát ra. Với tư cách ạ cờ trong trùng gì mắt tư Với kỹ năng dị mạ dị nạ đối với sở hạ cờ l ì n hạ dị ạ kỹ năng này có thể nói là xe nhẹ đường quen cho nên coi như hắn vừa mới gia nhập su h ủ gỗ đội ngũ đ ố i kỹ năng quen thuộc rèn luyện mới bắt đầu không có vài ngày nhưng kỹ năng này nắm giữ cùng ứng dụng cũng tuyệt đối là đạt đến một cái phi thường cao đến mức mức độ cũng chính là như thế su h ữ gỗ mới có thể tại thời điểm chỉ thị hắn dùng ra kỹ năng này xạ vẹ đỏ tốc độ m ư ơ i phần nhanh nếu như sử dụng cái khác kỹ năng ở giữa phóng thích lúc dài đã đầy đủ xạ v ẹ đỏ v ọ t tới trước mặt bọn hắn đương nhiên hắn tin tưởng xạ v ẹ đỏ không có khả năng chân chính làm bị thương t i ể u t r ù n g tốt bỡ lạ gì à, dù sao có xì dục tại mặc dù hắn trước đó vì giờ ven làm ra nguy hiểm như thế hành vi nhưng sủ h ủ gỗ rất rõ ràng tất cả những thứ này đều còn tại trong khống chế nhưng nếu là như vậy cái kiếp gì m à gì nạ lịch luyện liền sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào tại sở h ạ cờ l i n hạ h dị ạ sau khi đi ra kịch bản bắt đầu hướng sủ h ữ gỗ suy nghĩ dạng kia phát triển xạ vẹ đỏ bịp d mạ dị nạ cho ngăn lại trên thực tế với tư cách thanh em loại kỹ năng. sợ phạ cơ lìm ạ di ạ tại dưới nước vẫn là nhận lấy nhất định ảnh hưởng nước mặc dù không có ngăn cách âm thanh lan truyền nhưng với tư cách t r u y ề n nhiễm chất môi giới nước vẫn còn có chút không bằng không khí mà tại sóng âm ở trong nước tạo thành chấn động tổn thương xem ra đến bây giờ cũng không có cho xạ v ẹ đỏ tạo thành quá lớn uy hiếp chẳng qua liền xem như dạng này cũng đã đầy đủ để g ì m à di nạ đem xạ v ẹ đỏ trả lại xạ v ẹ đỏ tốc độ trì trệ muốn đuổi kịp tiểu trùng tốt bờ lạ di ạ đã không thể nào mà lại lúc này hắn cũng đã về tới sủ h ữ gỗ bên người đồng thời lại lần nữa biến trở về trùng tốt bờ lạ di ạ hình thá lần này hắn thế nhưng là triệt để đem chính mình dính tại phi dục trên đầu tuy tiện là đừng nghĩ lại quăng mở hắn đối với cái này phi dục biểu thị phi thường phẫn nộ nhưng lại không có biện pháp nào bởi vì sủ hữu g ồ hiển nhiên đã phát giác hắn trước đó cho vặt bây giờ làm lần nữa lời nói chờ đợi nó tuyệt đối lại là thảm không b ị t nói trừng phạt dị dục thêm hì kịch trực tiếp lướt qua sạp vẹ đỏ tại mất đi mục tiêu thứ nhất sau đó phi thường sáng suốt để mắt tới p h dị mạ d ì nạ cũng chính là hắn phá hủy chuyện tốt của mình để sắp đến miệu thịt mơ cho thoát bởi vậy s ạ vẹ đỏ căn bản cũng không ngừng cái đuôi lại lần nữa vỗ đem phương hướng miệng bên trong dùng kỹ năng cũng không còn là nút làm người ta sợ hãi hàn mang để gì mạ gì nạ sau đầu mắt lạnh dưới nước xạ vẽ đỏ tốc độ tuyệt đối là nhanh chóng vô cùng cũng không biết hắn là ăn cái gì đồ ăn lớn lên tốc độ so sủ h ủ u gỗ trước đó trong ạ lọ là nhìn thấy qua chuyên môn dùng để trên biển đi xe xạ vẽ đỏ tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều bởi vậy ngay tại gì mạ gì nạ ngây người trong n y mắt xạ vẽ đỏ không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh của nó đồng thời đem kinh khủng miệng rộng nhắm ngay gì mạ gì nạ phần bụng hung hàng cắn phần bụng đối với cuốn đại đa số sinh vật mà nói cũng là phòng ngự tương đối yếu kém vị trí nào đó sợ nọ là không tính. dị mạ dị nạ cũng không ngoại lệ nếu như bị cái này xạ vẽ đỏ cắn c h ú n g cho dù không chết cũng tuyệt đối sẽ t r ọ n g thương cá mập loại lực cắn l à c ó tiếng hung tàn trước mắt dị mạ dị nạ lựa chọn tốt nhất liền là t r á n h n ẽ dị mạ dị nạ cúi rét hướng về bên phải sau đó dựa vào những cái kia đá san hô với tư cách che người tiếp tục bụt bợ bìm s ù hữu gộ trước tiên đối dị mạ dị nạ cấp ra chính x á c chỉ huy khi nghe đến s ủ hữu gộ mệnh lệnh về sau dị mạ dị nạ lập tức bắt đầu chấp hành nó sập kỹ xảo phi thường cao siêu tại xạ vẽ đỏ răng đụng vào làn ra sau mực khắc hắn một cái xoay tròn sát cự răng hiện lên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 đồng thời không r á n đoạn bong bóng còn có thể ngắn m g i che đậy đối phương tầm mắt hoàn toàn có thể đạt tới quay dối cùng giảm tốc song trọng hiệu quả d i mạ d i nạ đối xử hữu gộ mệnh lệnh chấp hành đến phi thường triệt đề mà lại hắn lựa chọn xuất thủ thời cơ cũng phi thường tốt đến mức xạ vẽ đỏ căn bản cũng không có trốn tránh một đầu lắp đặt nó bụt bất bìm đương nhiên cái này cũng có thể là xạ vẽ đỏ căn bản là không có nghĩ tới trốn tránh cùng d i mạ d i nạ so sánh hắn hiển nhiên muốn quen thuộc hơn hoàn cảnh nơi này bởi vậy xạ vẽ đỏ căn bản cũng không lo lắng dị mạ dị nạ lại lợi dụng nơi này phức tạp hoàn cảnh đến khó xử hắn b dù sao xạ vẽ đỏ là một cái nắm trong tay sức mạnh thần bí bổ kẽ mẩn mà cũng không chẳng qua là một đầu không coi quy cá mập đây cũng là hắn tự tin nơi phát ra không có bổ kẽ mẩn so với nó hiểu rõ hơn cái này một mảnh xì p h ở lù cạ vở hoàn cảnh dị mạ dị nạ lựa chọn phương hướng mặc dù nhìn như phi thường thích hợp chơi diều du đấu nhưng chỉ cần hắn đem mấy cái vị trí ngăn chặn bên kia lập tức liền sẽ biến thành một chỗ ngó cụt mà lại nếu như dị mạ dị nạ thật sự cho rằng nơi này san hô cũng là từ vật vậy nó liền mười phần sai tại cái này trong đ ộ t ngoại trừ hắn bên ngoài còn sinh hoạt lấy một đám con số lạ mặc dù bình thường giữa bọn chúng là đối địch quan hệ nhưng bởi vì động vật bí mật tại gặp được ngoại địch thời điểm dù cho c ó số là sẽ không xuất thủ giúp nó nhưng cũng sẽ không ra tay trợ giúp su hữu gỗ bên này cũng chính là như thế xạ v ẹ đỏ biểu thị ăn chắc gì m à gì nạ giảm tốc cùng quấy dối chẳng qua là chậm lại hắn bản xé nát thời gian mà thôi tại xạ v ẹ đỏ xem ra kết quả cuối cùng đều là giống nhau đó chính là gì m à gì nạ tất nhiên sẽ bị hắn d u n g thôn tính p h ệ còn su hữu gỗ cùng sỉ、si、dục bên này hắn thừa nhận tại sỉ、si、dục trên thân cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ nhưng ở ngay từ đầu hắn không có lựa chọn động thủ sau đó liên không có quá nhiều để ý lấy trước mắt khoảng cách đến xem xạ vẹ đỏ không cho rằng hắn có thể trước tiên xuất thủ cứu gì mạ gì nạ nghĩ tới đây hắn lộ ra giữ tợn cười tà đồng thời xạ vẹ đỏ đang cười đồng thời một cái đuôi đem đi ngang qua một khối đá san hô đ á n h gãy đem gì mạ gì nạ một đầu đường hầm chạy trốn chặn lại ngay sau đó theo nó bên ngoài thân bắn ra vô số v ả y hướng tây sư biển nhâm tập kích đi qua một cái cực kỳ thưa thất long trúc tính kỹ năng vậy bắn trong nháy mắt phát động tại phát động kỹ năng này thời điểm su hữu gỗ chú ý tới xạ vẹ đỏ hình dáng đặc thù giống như xảy ra một chút biến hóa mơ hồ ở giữa hắn tại trên người của nó thấy được long cái bóng. nghĩ tới đây hắn vội ý thức nghĩ đến giờ dạ gỗ nạch tiếp lấy ô m thả ràng rết nhầm không cần thả tinh thần để gần gạ lên thông chi giờ dạ gỗ nạch nghĩ biện pháp tới mà dị mạ dị nạ bên kia một bên tại phức tạp san hô bên trong tránh né một bên tiếp tục chơi d i ợ u xạ vẹ đỏ thời điểm hắn cũng dần dần phát hiện một vài vấn đề theo xạ vẹ đỏ không chút hoang mang phá hư hoàn cảnh b ố n phía lúc này hắn có chút xâm nhập quá sâu bây giờ muốn ly khai cũng chỉ có đánh bại trước mắt xạ vẹ đỏ con đường này d ĩ mạ dị nạ không đợi đến sủ hữu gỗ chỉ thị lúc này vậy đã bắn rết qua đã đến chương tám chiến đấu tiếp theo chương tám trăm bốn xuất hiện dị hóa xạ vẽ đỏ đối đã bị ngăn chặn d ì mạ di nạ dùng r a tiếp tục nhiều đoạn tính tổn thương vậy xạ kỹ có thể nói thật mặc dù sủ hữu gỗ bản thân có được dở dạ gỗ này cũng có mủ hai cái thuần huyết hình dòng bộ kẹ m ẩ n nhưng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy kỹ năng này nếu như không phải là sỉ dục cái này lâm thời kiêm chức bình luận đã nhận ra long trúc tính kỹ năng sủ hữu gỗ còn nhất định có thể nhìn ra đây là long trúc tính kỹ năng mặc dù những năm gần đây bởi vì băng thuộc tính kỹ năng khai phát hơn nữa yêu tinh thuộc tính bị phát hiện long trúc tính bộ kẹ mần có chút bị kéo xuống thần đán xu thế nhưng không thể phủ nhận là tại đối mặt cái khác thuộc tính bộ kẹ m lúc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 theo nó biến hóa cũng có thể thấy được trước mắt hắn đã bị long trúc tính ảnh hưởng cho nên tới một mức độ nào đó dị mạ dị nạ yêu tinh thuộc tính là khắc chế nó coi như sẽ không giống đối chân long dạng kia khắc chế nhưng cũng tổn thương cũng là phi thường khả quan chẳng qua trước đó dị mạ dị nạ cùng sủ hữu gỗ cũng không có ý thức được một điểm này nhưng ngay cả như vậy sạp v ẹ đỏ vẫn là duy trì khắc chế thông qua áp xúc dị mạ dị nạ không gian tranh né từng chút từng chút m à i dị mạ dị nạ thể lực sau đó hắn dù bận rung rung chờ đợi dị mạ dị nạ chính mình đưa tới cửa không thể không nói hắn mặc dù biểu hiện được phi thường hung nhưng trên thực tế lại g i ả hoạt giảo h lúc này hắn không ngừng thông qua vẫy bắn làm hao mòn lấy dị mạ dị nạ thể lực dị mạ dị nạ chỉ có thể thông qua hữu hạn điều kiện đến cố gắng hết sức lẩn tránh tổn thương bây giờ bột bận b ì m đã triệt để dừng lại ngoại trừ tránh né dị mạ dị nạ căn bản hoàn mỹ tiến hành phản kích nếu như nếu còn tiếp tục như vậy nữa khoảng cách như vậy nó thất bại đã không xa dù sao tại hắn vốn là không thích hướng loại này biển sâu hoàn cảnh s u h u gỗ không có khả năng nhìn không ra vấn đề tạm dị mạ dị nạ lại lần nữa bị vẫy bắn trúng đích hơn p â n nửa thời điểm hắn cuối cùng mở miệm vậy bị đổ nẽn cũng không phải là xù u gỗ muốn tiếp tục cũng không phải hắn không muốn chỉ huy gì mạ gì nạ sử dụng uy lực mạnh hơn yêu tinh thuộc tính kỹ năng chủ yếu là hắn đối với gì mạ gì nạ bồi dưỡng vừa mới bắt đầu không bao lâu trước mắt còn không có để gì mạ gì nạ học tập c à n g cường đại kỹ năng thời gian trước kia tại t ờ d ọ phẹ sổ cụ củ cụ sở nghiên cứu lúc mặc dù nghiên cứu viên sẽ đối với bọn chúng phát triển cho ra quy hoạch nhưng tương đối mà nói nhiều thời gian hơn vẫn là chính bọn chúng dã man sinh trưởng hơn nữa m ù bờ lắc vị lực thanh n m chờ yêu tinh thuộc tính nhận sân bãi hạn chế không phải là phóng thích không được liền là hiệu quả không tốt bởi vậy cần khoảng cách nhất định mới có thể thả ra giờ d đỉnh k í ngược lại trở thành gì mà gì vì phòng ngừa dị mạ dị nạ đang hấp thụ c h i hôn còn không có thành công phong thích liền bị tập kích đánh bại su h u gỗ còn đặc địa để nó trước tiên mở một cái vòng tròn đồng đem xạ v ẹ đỏ lực công kích hạ xuống một chút dị mạ dị nạ lập tức làm theo bọn nó đợi mệnh lệnh này đã đợi đợi đã lâu trên thực tế nếu như sủ h u gỗ còn không mở miệng hắn đều đã chuẩn bị xông ra ngoài muốn cùng xạ v ẹ đỏ làm đánh cược lần cuối may mắn su h u gỗ chỉ huy kịp thời đổi tới và không thì dù cho cuối cùng thắng được chiến đấu thắng lợi nhưng cuối cùng đoán chừng dị mạ dị nạ cũng muốn đối sủ u gỗ sinh ra hoài nghi làm tín nhiệm xuất hiện kẽ h hở như vậy quan hệ của bọn nó muốn tiến thêm một bước liền sẽ trở nên khó khăn su hugu khẳng định không nguyện ý nhìn thấy kết quả như vậy mà đối mặt di mạ di nạ p h ả n kích sạp vẽ đỏ đương nhiên sẽ không sợ sệt thậm chí hắn còn ước gì di mạ di nạ chủ động đưa tới cửa đối phương luôn luôn không chịu đi ra hắn cuối cùng còn muốn nghĩ biện pháp thậm chí bất chấp nguy hiểm đem di mạ di nạ đ ẩ y ra ngoài bởi bị đ ồ này hẹt lên tay quá nhanh sạp vẽ đỏ căn bản không tránh được nhưng giờ di h n đỉnh kỳ xử liền không giống hắn cũng không chuẩn bị cho di mạ di nạ lại bù một miệm máu tạm di mạ d di nạ tiến lên thời khắc hắn thông qua đặc thù phương thức dùng ra một cái giờ dạ gỗng tùn xe đặt ở trước nhất ngay sau đó x ả v ẹ đọ một cái nhanh chóng v ọ t tới trước trốn ở giờ dạ gỗng tùn xe về sau nỉ tật sơ l à lạng yên phát động dị mạ dị nạ nếu như còn muốn tiếp tục dùng giờ dị hải định kích chúng đích hắn cái kia tất nhiên sẽ bị nó nỉ tật sơ lạt cho chúng đích chỉ cần cho hắn cơ hội gần người loại k i a lợi dị mạ dị nạ tuyệt đối liền làm máu tươi cùng thống khổ Lần này, hải thần này cũng không cứu nổi nạ. hải di di cứu mạ không thể chuẩn xác xác định xạ vẽ đỏ vị trí coi như hắn tương bính giờ gì h n h đ ỉ n h k i cũng không có điều kiện để nói l i ề u mà lúc này muốn biến chiêu đã chậm dì mạ dì nạ aqz u khi ở v ò i sở để nước biển chung quanh trấn lên s ù hữu gỗ thanh âm đối với dì mạ dì nạ mà nói tựa như là cứu thế thanh âm không kịp nghĩ quá nhiều dì mạ dì nạ vô ý thức cứ dựa theo s ù hữu gỗ mệnh lệnh đi làm đầu tiên là qz u tạo thành một đạo thẳng đứng cường đại lực trúng kích lượng tận lực bồi tiếp hỉ ở voi sở thành gọn sóng trang chấn động sóng âm có trên biển ca cơ mỹ danh dì mạ dì nạ tại thanh âm loại công kích cũng không để cho c h u gỗ thất、vọng. phối hợp d ấ u ở chấn động bên trong a k u z e t s ạ vẹ đỏ đột nhiên phát hiện tình hình trước mắt giống như cùng hắn nghĩ kỹ không giống nhau lắm chẳng qua lúc này hắn càng không khả năng lựa chọn lui ra phía sau dù sao phía trước còn có dở dạ gồng t ù n sệ cản trở cuối cùng hắn khiêng một cái sóng âm chấn động nói không chừng liền có thể tới gần d ì mạ d ì nạ đến lúc đó kết quả vẫn là đồng dạng chẳng qua là đợi đến hì ở vật sờ đem dở dạ gồng t ù n sệ đánh tan hơn phân nửa về sau sù hụ gỗ thanh âm lại lần nữa vang lên Hải cũng không phải hắn trước người nước dùng chế tạo ngăn cản tường băng dị mạ dị nạ giống như là khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra bình thường tốt là, là siêu năng lực công lao hắn hoàn toàn hiểu được sủ hữu gỗ ý tứ hải sơ bìm thẳng tắp hướng phía trước nhất tạc khua dẹt phóng đi làm sơ bìm cùng n g ạ c h qz dung ẹ t d hợp lại cùng nhau thời điểm một cây trí mạng băng thương trong nháy mắt thành hình đồng thời trong phút chốc đâm xuyên hướng xạ vẹ đỏ miệng bên trong đâm xuyên đi qua、Phúc. chiến đấu kết thúc chương tám b i ể n sâu long mộ chương tám biển sâu long mộ tại xác nhận xạ vẽ đỏ ngã xuống trong nháy mắt d ĩ mạ dị nạ cũng rốt c ụ c chống đỡ không nổi ngã o ặ t ở một bên đá san hô bên trên vừa rồi xạ vẽ đỏ nhìn như không có sử dụng uy lực cực lớn công kích trúng đích hắn nhưng thực tế d ĩ mạ dị nạ không một chút nào nhẹ nhõm biển sâu hoàn cảnh mang tới áp lực trước đó đã đề cập qua mặt khác liền là xạ vẽ đỏ chế tạo để nó luôn luôn mệt mỏi đến từ tinh thần áp bách đây mới là chủ yếu nhất đặc biệt là phối hợp vạy xạ kỹ có thể từng chút từng chút tước đoạt hắn sinh mệnh lực thời điểm nếu như không phải là sủ hữu gỗ bọn hắn vẫn còn dị mạ dị nạ tuyệt đối có lẽ là thời điểm liền lâm vào tuyệt vọng, sau đó chẳng mấy chốc sẽ bị bằng không thì s u h u g o nói thế nào hắn vô cùng g à o hoạt còn tốt tại s u h u g o chỉ huy dưới d i mạ d i nạ nắm lấy lật b à n cơ hội đồng thời thành công dựa vào chính mình lực lượng hoàn thành thế cục bị chuyển trên thực tế long hóa đối xạ vẽ đỏ thực lực có rất lớn mức độ tăng cường đồng thời cũng cho hắn lưu lại không ít thai hoàng ẩm rõ ràng nhất liền là băng cùng yêu tinh song thuộc tính khắc chế mà rất không khéo d i mạ d i nạ đối hai loại thuộc tính đều không xa lạ gì đặc biệt là cái sau vẫn là bản thân nó liền tồn tại thiên phú thuộc tính lúc này t ù dục đem ngã hoạt dị Ma nạ mang theo trở về khổ cơ ngươi dị mạ dị nạ sù hữu gỗ đầu tiên là khẳng định khích lệ một phen sau đó lấy ra bổ sung thể lực bệ d ì đưa cho gì m à gì nạ cũng không phải là hắn keo kiệt giá cả quý hơn họ tị h ọ n chủ yếu là sù hữu gỗ tin tưởng là thuốc ba phần độc đặc biệt là cái này một loại trong nháy mắt khôi phục dư ợ c vật mặc dù liên minh biểu thị cũng không tồn tại tác dụng phụ nhưng sù hữu gỗ vẫn là có khuynh hướng để bổ kẹ mần dùng nhà mình loại bệ d ì sau đó phối hợp bản thân năng lực khôi phục tự động khôi phục đương nhiên phương pháp này có một cái không tốt lắm địa phương chính là khôi phục cần thời gian nhất định cho nên tại làm xong tất cả những thứ này sau đó sù hữu gỗ liền đem dị mạ dị nạ nhận được ngh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 c ù n hữu gỗ trước kia tại sệ d ụ lìn di mỹ tỷ bên kia nhìn thấy có rất lớn khác nhau cái này cùng hắn nhìn thấy liên quan tới g ã là khu vực có sổ l ạ rất tương tự sáng trắng thân thể phối hợp bốn cái linh thể đồng dạng sừng chật nhìn lên cùng đáy biển ú linh không có gì khác biệt mà ngoại trừ đặc biệt ú linh khí tức bên ngoài giờ dạ gỗ nạch còn trên người chúng cảm giác được một cỗ nhàn nhạt, nhạt lòng chúc t i n h khí hơi thở cỗ khí tức này cùng xạ vẹ đỏ trên thân thể không có sai biệt l i ề n l à bọn chúng khí tức trên thân có chút quá mức phân tán so ra kém xạ vẹ đỏ khí tức trên thân rõ ràng như vậy bị xù h ữ gỗ đại ma vương để mắt tới những thứ này có sổ là đáp án hiển nhiên là không thể nào coi như sủ hữu gỗ thả bọc chúng cuối cùng gần gạ cũng tuyệt đối sẽ lặng lẽ đưa chúng nó đóng gói đưa đến chính mình tàu ma bên trên dù sao như loại này tinh thông u linh thuộc tính đồng thời cũng thích hướng biển sâu hoàn g cảnh cuối cùng thậm chí còn có thể trên đất bằng tự nhiên hành động tay giòi dưới hắn lại thế nào khả năng t ù y tiện thả cho nên kết quả cũng giống nhau tại si t dục tiểu vị cầm nã thủ dưới những thứ này có sổ là một chút phản kháng cũng không làm được liền bị sủ u gỗ cho thu phục. thu phục sau khi hoàn thành sủ u gỗ không chịu nổi gần gạ cái kia tràn ngập dục vào ánh mắt đem những thứ này có sổ lạ tạm thời giao cho trên tay của nó. Lúc này, Giờ dạ gỗ này cũng căn bản đối long trúc tính khí hơi thở cảm ứ n g tìm được đầu nguồn vị trí d í n lấy khí tức truyền đến phương hướng luôn luôn tiến lên vòng qua một mảnh đá s ă n hô lại tiến vào một cái xỉ p h ở l ũ cạ vỡ bên trong su hữu gỗ một nhóm khoảng cách cái kia đầu nguồn đã càng ngày càng gần Giờ dạ gỗ này bọn chúng có thể cảm nhận được khí tức cũng càng ngày càng rõ ràng dựa theo khuynh hướng như thế cái này đầu nguồn long trúc tính b ổ kẹ mần tối thiểu nhất cũng là truyền thuyết cấp một tồn tại tại đạt được cái kết luận này sau đó su u gỗ một nhóm bắt đầu trở nên cẩn thận chính yếu nhất vẫn là dưới đáy biển ngoại trừm sị dục ù n g với bộ lì tô ét su h u go cái khác chủ lực muốn dưới đáy biển phát huy ra toàn bộ thực lực cơ bản cũng là rất không có khả năng sự tình mà tại cái này sáng tạo ra một cái thích hợp nói nhóm tác chiến hoàn cảnh h i ệ n nhiên không phải là rất hiện thực khoảng cách càng ngày càng gần su h u go một nhóm tốc độ cũng từng bước có ý thức thả chậm xuống tới chẳng qua rất nhanh không khí khẩn trương trong nháy mắt biến mất hơn phân n ữ a thật lớn một cái khung xương làm su h u go thấy rõ trước mắt sự vật thời điểm lập tức nhịn không được cảm thắng nói mặc dù hoàn cảnh bốn phía vẫn tương đối lờ mờ nhưng không dựa vào ánh huỳnh quan cùng với sỉ d ụ n bọn chúng lâm thời chế tạo ra nguồn sáng sủ hữu gỗ cũng vẫn là có thể thấy rõ trước mặt khung sương toàn cảnh đương nhiên không biết là thời gian quá xa xưa vẫn là từng chịu đến phá hư nguyên nhân dù cho có thể thấy rõ toàn cảnh nhưng sủ hữu gỗ lại cũng không có thể nhận ra đây rốt cuộc là loại kia long trúc tính bộ k ẹ mần khung sương hình thể to lớn bộ k ẹ mần hắn cũng không phải là chưa từng g ặ p qua ấn tượng khắc sâu nhất đương nhiên là những truyền thuyết kia bộ k ẹ mần nhưng ai hỉ lần cực lớn dở dạ gỗ này đồng dạng cho sủ hữu gỗ lưu lại tương đối ấn tượng khắc sâu cỗ này k u n g sương hình thể so cực lớn k h o i hoạt muốn nhỏ hơn một chút mà lại theo đủ loại đặc thù lên nhìn hẳn không phải là giờ dạ gỗ này nhưng giờ phút này sủ hữu gỗ dở dạ gỗ nạch cũng một mặt trang nghiêm bơi đến trước nhất tại đầu dòng phía trước hắn ngừng lại giống như là dự cảm đến hắn biết làm thứ gì sủ hữu gỗ bên này cho dù là rất không an phận vẫn muốn dở t r ò xì ỉ dục cũng ngừng lại toàn bộ xì phở lủ cạ vờ vào lúc này tiến vào một loại tương đối nặng nề bầu không khí bên trong ngay tại sủ hữu gỗ cho rằng dở dạ gỗ nạch muốn tiếp tục mặc niệm thời điểm trên người của nó đột nhiên dâng lên dở dạ gỗng đàn s ở kỹ năng phối hợp động tác của nó một cô kỳ dị lực lượng từ tiền phương cực lớn xương rồng trên c ậ bắt đầu hướng bốn phía quyển tịch mà lúc này gần gà hướng sủ h nơi này long trúc tính bộ kẹ m ẩ n khung x ư ơ n g không chỉ cái này một bộ đây là một cái t r ô n giấu tại biển sâu loại này không biết long trúc tính bộ kẹ m ẩ n long mộ tại su h ủ gỗ nói xong câu đó thời điểm tự long khung x ư ơ n g trên người lực lượng đột nhiên hướng dở dạ gỗ nạch trên thân mạnh và qua sau một khắc dở dạ gỗ nạch bị những thứ này chen trúc mà tới năng lượng hoàn toàn bao trùm Bọc, chương 843, tàu biển biển chương chở khách chạy cùng Chương chở khách chạy định hội định lên yến hội cùng sân lên 843, 843, tàu tàu kỳ kỳ ạ. y y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 giờ dạ gỗ này từ đáy biển đi lên một khắc đó bắt đầu liên trở về s u h u gỗ trong đầu nghị phép địa bên trong tiến vào bế quan mà trở lại trên thuyền s u h u gỗ cũng nhận được thuyền trưởng tự mình đưa tới hiến hội t h ư m ờ i với tư cách tàu biển chở khách chạy định kỳ lên thực tế người mạnh nhất s u h u gỗ mặt bài vẫn là vô cùng lớn tại thuyền trưởng thịnh tình mời xuống s u h u gỗ cuối cùng lựa chọn đem mới b ổ k ẹ mật lịch luyện kế hoạch đẩy về sau sau đó đáp ứng hắn m ờ i giờ phút này hắn tại thịnh trang xuất hiện tại hiến hội trên đại sành cùng sù u gỗ cùng có mặt còn có ăn mặc da dáng si trên thực tế sủ h u gỗ là muốn mang hình tượng càng tốt tính cách trầm hơn ổn lù cạ dị ổ nhưng không chịu nổi sỉ、sì、dục không biết xấu hổ dính chặt lấy cho nên cuối cùng sủ h u gỗ vẫn là mềm lòng sù h u gỗ thuận tay cầm khối điểm tâm nhét vào sỉ、sì、dục miệng bên trong đồng thời lại một lần cảnh cáo nói phong tối cảnh cáo lần thứ nhất đem ngươi ngắm loạn hèn mọn ánh mắt thu hồi lại suy nghĩ một chút thực lực ngươi bây giờ suy nghĩ một chút ngươi cao thủ hình tượng tốt xấu là chỉ thể diện vịt làm sao lại không bao dài điểm tâm ngươi liền không cảm thấy mất mặt đúng không nghe được lời nói này về sau sỉ dục chỉ cảm thấy vị thân thể chấn động hắn giống như nghị thông suốt cái gì mấy giây sau vô ngực hướng sủ h u gỗ bảo đảm không có lần sau sủ h u gỗ nhìn lấy hắn chân thành ánh mắt lựa chọn lại tin tưởng hắn một lần chờ hắn đem l ự c chú ý chuyển rời đến địa phương khác thời điểm quay đầu sị、si、dục liền bắt đầu thói cũ nảy m ầ m mất mặt cái gì nơi nào có mỹ thực trọng yếu nếu như có vậy khẳng định là mỹ thực không đủ hấp dẫn vịt sẽ không còn có kết quả khác đương nhiên s ẻ n phân quan phòng tối cảnh cáo vẫn là cần thiết phải chú ý cho nên chí ít ở chỗ này hắn cần ngụy trang một chút có lẽ có ngụy trang phía sau hắn gây án liền sẽ không dễ dàng như vậy bị phát hiện hạ quyết tâm về sau thì dục lặng lẽ m ị m ị kế xuống những cái kia để vịt thèm nhỏ dại mỹ thực sau đó nghĩ đến đợi chút nữa tìm cơ hội ra tay mà giờ khắc này s ù h u gộ được chú ý thì tập trung vào trong yến hội ương trên sân khấu giờ phút này phía trên vẫn chưa có người nào nhưng căn cứ thuyền trưởng sớm lộ ra bọn hắn lần này trên yến hội lại cung cấp một loại cùng truyền thuyết bộ kệ mẩn có liên quan tuyệt đỉnh mỹ thực mà cái này mới là s ù h u gộ đem đáy biển thám hiểm cùng lịch luyện đ ầ y về sau lựa chọn bất thời gian tới tham gia yến hội nguyên nhân chủ yếu xù h u gộ đối bọn hắn nói đến cùng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 cuối cùng hơn phân nửa vẫn là cần dùng thực lực hay là đủ loại tỉ thí phương thức đến quyết định cái này chuyển kỳ suốt thuộc sở hữu mà xem như tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ lên thực tế người mạnh nhất s ù h u gộ không cảm thấy còn có những người khác có thể thắng được chính mình đương nhiên tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ bên này hẳn là cũng cân nhắc qua vấn đề này chẳng qua đến lúc đó chỉ cần không hạn chế hắn tham gia cạnh tranh như vậy s ù h u gộ liền có niềm tin tuyệt đối xác định cuối cùng bên thắng chính là mình dù cho không sử dụng chủ lực tổ k ẹ mần cũng giống vậy nghĩ tới đây xù h u gộ trong bất chi bất giác đột nhiên nợ nụ cười a cẩn thận dẹm t h không、muốn. một cái giọng nữ thét lên đột nhiên truyền đến sù hữu gỗ bên hai ngay sau đó hắn liền thấy sỉ dục cái này sóng bên trong tiểu vị béo né tránh t h ầ n đỡ sọc tiêu sái hình tượng nếu như chỉ là như vậy lời nói ngược lại là không có vấn đề gì vấn đề duy nhất ở chỗ giờ phút này sỉ dục trên tay còn đang nắm một cái ăn một nửa trái t á o phái mà sù hữu gỗ trước đó hiển nhiên không có đã cho hắn trái t á o phái kết hợp với phụ cận thực phẩm bố trí phương vị cùng với đối diện vị kia giọng nữ phản ứng đến xem thám tử lường danh kha ta đã xem thấu hết thảy hắn không giống bợ l i học sinh tiểu học dạng kia cần nói song suy luận quá trình sau đó mới có thể ra tay. Tại su hữu gỗ đưa tay liền làm một cái bạo lực thật có l ỗ i ta không có nhìn kỹ chính mình bộ kẻ mẩn để ngươi bị sợ hãi su hữu gỗ đi đến mặt của đối phương trước thành khẩn nói xin lỗi đối phương hiển nhiên không nghĩ tới su hữu gỗ phản ứng nhanh như vậy chẳng qua hơi ngây ngốc một chút phía sau lập tức liền lấy lại tinh thần không có việc gì không có việc gì kỳ thật d ẻ m tở cũng có trách nhiệm ta không cho hắn ăn nhiều như vậy đồ ngọt nhưng nó còn không nghe chính mình một cái chạy tới cuối cùng không có đoạt lấy hấp xỉ dục còn chủ động xuất thủ nên nói xin lỗi hẳn là ta mới đúng nghe được đối phương giải thích su u gỗ sửng sốt một chút tiếp lấy liền thấy hấp xỉ dục một mặt vẻ mặt chẳng qua sủ hữu gỗ là sẽ không thừa nhận sai lầm của mình dù sao sỉ、sì、dục vẫn là không có nhịn xuống cám dỗ tự mình đi ra ngoài ăn trộm trên thực tế nếu như hắn chủ động nói ra sủ hữu gỗ là không thể nào không cho hắn cầm chẳng qua là lượng lời nói lại bí thức điểm điểm mà thôi dù sao nơi này là mười phần cao cấp tiến hội ăn uống thả cửa thật sự là rất tổn hại hình tượng người là sủ hữu gỗ trong truyền thuyết cứu vất vả lọ l à sủ hữu gỗ huấn luyện ra ách nếu như không có trên thuyền không có cái thứ hai sủ h u gỗ lời nói chẳng qua cứu vất vả lọ là cái gì rất khoa trường ta chẳng qua là làm đủ khả năng sự tình Số hoặc. đúng vậy quyên tự giới thiệu ta gọi sân ý ạ trước mắt vẫn là gạ lạ khu vực tờ dọ phẹn sổ mạng nổ lì ả nghiên cứu trợ thủ trước đó bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt rời đi gã lạ bây giờ đang chuẩn bị đi về mà đúng lúc này đợi tiến hội đèn phòng khách ánh sáng tối sầm lại chỉ còn lại trung ương trên sân khấu ánh đèn vận sáng su hugu cùng sân ý ạ quay đầu nhìn sang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 trên thực n tế h hưởng ể dụng nó n tại nhất đ xu hữu trên gô đáp ứng một khắp kia trở đi thuộc về hắn số định mức liền đã chuẩn bị xong những người khác có lẽ còn có thể bởi vì không có tận mắt qua s u hữu gô thực lực mà có chỗ hoài nghi nhưng thuyền trưởng bất đồng đối với xu hữu gô chân chính thực lực hắn là có qua tường tận hiểu rõ cũng chính là như thế hắn mới có thể vững tin sủ hữu gỗ là trước mắt tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ lên cường đại nhất huấn luyện r a có hắn tọa c h ấ n trước này tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ thuyền trưởng trên cơ bản hoàn toàn không cần lo lắng hắn chiếc thuyền này sẽ gặp phải cái gì ngoài ý mớn trên thực tế cũng chính là như thế sủ hữu gỗ thậm chí đều không có tự mình xuất thủ vẹn vẹn mang theo gì mạ gì nạ tại phụ cận tiến hành lịch luyện một chút bọn hắn tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ bình thường có thể sẽ gặp phải phiền phức liền hết t h ầ đều không thấy đối với những thuyền trưởng này bọn hắn thế nhưng là đích thân thể nghiệt qua mà theo bọn hắ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 su h u g o cùng sunny A giống như những người khác tại vây quanh truyền h ư ợ n g kỳ suốt cái đề tài này nghị luận su h u g o tiên sinh ngươi nói cái này truyền kỳ trong canh có phải thật vậy hay không có thuộc về truyền thuyết bộ kệ mần tài liệu cùng su h u g o nói một hồi sunny A vẫn có chút không quá tin tưởng thuyết pháp này với tư cách một tên bộ kệ mần nhà nghiên cứu một ít bộ kệ mần bộ vị s á c thực thích hợp dùng tại dùng ăn cũng tỉ như s ờ là m ộ t cái đôi nhưng truyền thuyết bộ kệ mần trên người tài liệu dùng cho dùng ăn hơn nữa còn có thể để cho huấn luyện ra cũng cùng một chỗ dùng ăn đối với một điểm này sunny ạ biểu thị chính mình cũng là lần đầu tiên nghe nói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 bọn hắn nói là mấy chục cái b ổ kệ mần cùng một chỗ sử dụng cải tiến trôi qua g dạ dờ d i ễ n kỹ năng mới đến cái này một phần chân quý tài liệu ngươi nói tài liệu của bọn hắn là từ đâu tới sunny a tò mò hỏi không rõ ràng chẳng qua ạ lò là truyền thuyết b ổ kệ mần cũng không tính nhiều bốn cái hòn đảo thủ hộ thần quan hệ trọng đại mà lại có ai lần cả hù nạ trống coi đầu tiên có thể bài trừ su h u g o trả lời mặt khác số g á lệ ổ cùng lần là còn ạ lò làm mà nói cũng là ý nghĩa trọng đại coi như bọn hắn có cơ hội hơn p â n nửa cũng không dám đem chủ ý đánh tới trên người bọn chúng dù sao nơi này hành khách hơn p â n nửa cũng là ạ lò là khu vực người. cũng chính là còn lại mới nhất công bố nẹt rôz mạ hoặc là những cái kia ủ n trà bị ạt sunny a hỏi lại lúc này ô n sĩ dục tại cầm một khối điểm tâm đang t r e o chọc kiếm sunny a d i m cờ su h u g o không thể gặp hắn đắc ý tiện dạng thế là cho nó đã đến một ước rất không có khả năng nẹt rôz mạ là trước đó không lâu mới xuất thế mà lại bởi vì tư liệu thiếu thốn dù cho lúc trước có liên quan tới nó bộ phận thân thể bỏ sót ạ lọ là đương cục cũng sẽ không để bọn chúng ly khai ạ lọ lạ ủ n trà bị ạt liền càng thêm không có khả năng bất quá su u gộ nâng cầm lên hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng chẳng qua cái gì sunny a lập tức hỏi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 mà chờ bọn hắn bọn đi trong ớ i dự phòng phòng đại i ệ n bổ toàn sảnh su hugogo nhớ mày nhìn trước mắt tình huống mặc dù tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ bên này chuẩn bị coi như toàn diện nhưng trên thực tế khẩn cấp dùng nguồn sáng tác dụng cũng không tính lớn tại bọn hắn kịp phản ứng thời điểm trên sân khấu cái kia một nồi truyền kỳ suốt đã biến mất không thấy lúc này su u g o không nói hai lời đem nghỉ ngơi n ồ i lâu bây giờ đã hoàn thành lộng lây tiếng dai lụ sợ dậy phong ra、Flash. một tiếng phía dưới lụ sợ d ậ trên thân quan mang đại thịnh sau một khắc quan g mang theo trướng mắt trở nên n u h ò a ngay sau đó trong đại sảnh lại lần nữa về tới quang minh ôm mà lúc này tất cả mọi người thấy được cái kia biến mất không thấy gì nữa truyền kỳ s u ố t cùng với không biết lúc nào cùng nhau biến mất một cái kia giúp việc b ế p đúc truyền kỳ s u ố t không thấy có kẻ chỗ ba chương tám trăm bốn mươi năm bắt cùng truyền thuyết tài liệu chương tám trăm bốn mươi năm bắt cùng truyền thuyết tài liệu c h u y ể n kỳ suốt không thấy có kẻ trộm ba không biết lúc a i cái thứ nhất kêu đi ra một tiếng này trong nháy mắt làm cho cả đại s ả n h huấn luyện ra đều sôi trào chỉ bất quá những người này cùng sủ hữu gỗ không giống coi như khôi phục ánh sáng nhưng bọn hắn cũng đều còn chưa phát hiện kẻ trộm tung tích có thể thấy được cái này kẻ trộm năng lực vẫn là vô cùng không tệ mặc kệ là phá hư chiếu sáng hệ thống liền ngay cả dự phòng phát điện tổ đều cho hắn tìm tới cũng phá hủy lại thêm khó khăn là hắn lại còn sen lẫn vào phòng bếp trọng địa không có bị phát hiện cuối cùng thậm chí còn trở thành mười phần mấu chốt trợ giút chế tác truyền kỳ suốt trợ thủ một trong trên thực tế nếu như không phải là gặp gỡ su hữu g o có lẽ hắn lần này liền đắc thủ bây giờ kẻ trộm ngay cả xử lý đều không đông tha sao sunny a ngạc nhiên kêu to chỉ cần giá trị đầy đủ cao giáp rưỡi đều có người trộm su hữu g o trả lời đồng thời để lũ sơ dây bắt đầu truy kích ải s ờ n m i nệ tạ lẹ t cũng bị hắn phóng ra tại chỉ thị của hắn xuống vội vàng hướng trước mặt lũ s ờ dây đi theo su hữu g o tin tưởng lũ s ờ dây cùng ải s ờ n m i nệ tạ lẹ t sẽ không để cho hắn thất vọng lúc này nóng này thuyền trưởng tìm được s h u gô s h u gô các hạ chẳng mấy chốc sẽ có kết quả thuyền trưởng tiên sinh không cần lo lắng.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 thuyền trưởng câu nói này để sợ nhị ạ trực tiếp nhứ mày nàng nghe không hiểu thuyền trưởng nghĩ nói lên ý tứ chẳng qua sủ h ụ gỗ lại ẩn ẩn cảm giác trong lòng mình ý nghĩ hẳn là đúng nếu thật là dạng này vậy hắn thì càng tất yếu đem cái này chuyển kỳ suốt nắm bắt tới tay lúc trước chúng ta liền từng đề cập tới cái này tài liệu là lợi dụng cải tiến qua đi gạ dở dền i kỹ năng lấy ra cho nên kỳ thật sợ nhị ạ tiểu thư cũng không có nói sai ta nói không đối ở chỗ cái này truyền thuyết bổ kệ mẩn bản thân kỳ l ạ chỗ tồn tại trên thực tế có thể tìm tới hắn cũng là cơ duyên xảo hợp thậm chí chúng ta còn cần thời gian hơn một năm hao tốn trên tay các ngươi có một cái truyền thuyết bổ kẹ m ầ n sân n y ạ trực tiếp bị hù dọa không không không ngươi hãy nghe ta nói hết sân n y ạ tiểu thư trên thực tế chúng ta tìm tới chẳng qua là truyền thuyết bổ kẹ m ầ n một bộ phận hoặc là chuẩn xác hơn mà nói là truyền thuyết bổ kẹ m ầ n một tế bào hơn nữa còn là bị hao tổn nghiêm trọng đã nhanh muốn mất đi sinh mệnh lực tế bào thuyền trưởng lộ ra tin tức sủ hữu gỗ cũng không có quá để ý nhưng khi nghe được tế bào thời điểm cả người hắn trạng thái tinh thần cũng không giống nhau có thể nói rõ chi tiết nói các ngươi là thế nào gặp phải đúng không su hữu gỗ nói ra nghe được câu này thuyền trần chờ một chút nhưng nghĩ tới sù hữu gỗ thực lực cùng với hắn tại ạ l ọ lạ làm sự tình hắn rất nhanh liền nghĩ thông suốt không có vấn đề sù hữu gỗ tiên sinh tin tưởng tiên sinh đối ủ n trả hởm hộ lệ cũng không lạ l ắ m mà chúng ta sở dĩ có thể đạt được cái này truyền thuyết bộ kẹ mần tế bào chủ yếu cũng là bởi vì ủ n trả hởm hộ lệ tiếp lấy thuyền trưởng liền kỹ càng đem quá trình nói với bọn hắn một lần khi nghe đến chân tướng sau đó sù hữu gỗ có kém không nhiều chín thành chắc chắn xác định cái này tài liệu cùng hắn tiểu trùng tốt bỡ lạ gì ả đồng dạng cũng là đến từ bị phá hủy thế giới song song ả lò lạ hơn nữa còn là gì gạ tẩy một cái nào đó nhân tế bào tâm. bởi vì phổ thông trùng tốt b ờ lạ gì ạ tế bào căn bản không có khả năng có chỗ vị c h u y ể n thừa kỹ năng chỗ tồn tại coi như bọn hắn rút ra đến phổ thông trùng tốt b ờ lạ gì ạ lực lượng nhưng hiệu quả tối đa cũng liền cùng trong game dạ dở c ạ n đi không sai bị lắm giúp b ổ kẹ mần thăng cấp một ít thực lực những công hiệu khác tuyệt đối là không có khả năng tồn tại cho nên duy nhất đáp án chính là bọn hắn gặp phải là đã sắp chết hay là mất đi gì g ạ tẩy hạch tâm nghĩ tới đây sugo u chỉ cảm thấy mừng rỡ tiểu trùng tốt bỡ lạ gì ạ trước mắt ngay tại hướng về hạch tâm thể biến nếu như lúc này có thể có được cái này chuyển ký sút dù sao thế giới bổ kẹ mần dị gạ tây hạch tâm cũng không nhận được thương tích mà lại cùng thế giới sinh thái hệ thống liên hệ chặt chẽ cho nên nếu như muốn đối dị gạ tây hạch tâm ra tay hắn bây giờ là không đủ để nhưng giống tiểu trùng tuột bợ lạ dị hạ dạng này trùng tuột bợ lạ dị hạ tế bảo liền không đồng dạng hắn hoàn toàn có thể từng chút từng chút thu thập t r ù n g tốt bờ lạ gì ạ tế bào đem sau đó thông qua cái thế giới này t r ù n g tốt bờ lạ gì ạ tế bào phụng dưỡng nghị phép đ ị a bên trong thuộc về hắn gì gạ tây cuối cùng làm hạch tâm bổ truyền làm nghị phép đ ị a gì gạ tây có thể biến hóa thành hoàn toàn hình thái như vậy s u hữu g o tin tưởng nghị phép đ ị a độc lập sinh thái nhất định đã thành lập hoàn thiện s u hữu g o nghị phép đ ị a tiến hóa thành tiểu thế giới cũng liền không còn chẳng qua là huyết tưởng cũng chính là căn cứ vào một điểm này sù h u gộ thái độ cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc. lù sợ nải nệ tạ lạ lạnh bên kia có một bộ tốt ánh mắt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 hắn tự tin lừa dối qua cửa ả i không khó lắm nhưng rất đáng tiếc chẳng qua là lũ sợi dây một cái phở lát kỹ năng liền đem kế hoạch của hắn hoàn toàn làm dối loạn hắn cũng không phải là không có đoán trước qua nơi này huấn luyện ra sẽ có mặt khác ứng đối biện pháp hắn chỉ là không có dự liệu được lũ sợi dây cái này ứng đối biện pháp sẽ đến đến nhanh như vậy mà lại hiệu quả tốt như vậy điều này sẽ đưa đến lúc trước hắn chuẩn bị rất nhiều đồ vật cũng không kịp khởi động cũng tỷ như hắn âm thầm chuẩn bị dùng để chặn đường truy binh bộ kèm mần hắn chạy ra đại sảnh xuyên qua bông tàu thậm chí không t i ế t mạo hiểm dùng dây t h ư n g nhảy tới tầ nhưng cuối cùng nhưng vẫn là bị lụ sơ dưới cùng sơn mãi nệ tạ l ẹ t một chiếc sau đó ngăn ở tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ hành lang dù vậy hắn cũng không định thúc thủ chịu c h ó i cờ dạng giả m ồ giản lời còn chưa nói hết một đạo tia điện bạch phá h ắ c á m lụ sơ dạy dùng một cái cực kỳ có chừng mực thần đỡ tuân trực tiếp đem hắn cùng hắn cờ dạ giả m ồ giản điện hôn mê bất tỉnh chừng tám t r ă n mươi s u tiểu chung tốt bờ l à gì ạ chuyển thừa t ấ n cấp chừng tám t r ă n mươi s u tiểu n g tốt bờ lạ gì ạ chuyển thừa tận cấp bị lụ sơ d ư ớ cùng sơn mãi nệ tạ lệ đều tại trên lối đi kẻ trộm hạ tràng cơ bản đã xác định. Cũng không lâu lắm. s u h u g o mang theo sân nhị ạ cùng với tàu biển chở khách chạy định kỳ lao thuyền trường chạy tới nơi này lúc này kẻ trộm cùng hắn cờ dạ mộ d ạ n đã bị lụ sở d ư ớ i thần đỡ tuần điện t r o á n tại trên sàn nhà thấy cảnh này nguyên bản còn có chút lo lắng thuyền trường triệt để yên tâm Phi thường cảm tạ ngươi s u h u g o tiên sinh nếu như không phải là ngươi xuất thủ chúng ta còn không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể bắt đến hắn thuyền trường nói cảm tạ đồng thời đi theo ba người phía sau thủy thủ đã đem kẻ trộm triệt để khống chế lại ở trên người hắn một cái đặc thù ba lô nhỏ bên trong tìm được mất đi truyền ký sút thời khắc này truyền ký sút còn tại bốc hơi nó c h u y ề n kỳ s u ố t mất đi nguy cơ xem như đi qua tại một mảnh gieo hò sen lẫn đáng t i ế p thanh â m bên trong tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ tiệc tối có thể tiếp tục bởi vì vừa rồi ngoài ý muốn nguyên nhân thuyền trưởng hứa hẹn ở sau đó thời gian bên trong mỗi một vị được mời tham gia hiến hội huấn luyện ra đều sẽ đạt được một phần công năng cao cấp xử lý đền bù đương nhiên bởi vì nhân thủ cùng tài liệu vấn đề muốn thực hiện cái hứa hẹn này cần một chút thời gian chẳng qua sủ hữu gỗ cùng sân y ạ hiển nhiên không cần phiền nào vấn đề này với tư cách trước này tàu biện chở khách chạy định kỳ lên thực lực địa vị ở vào đỉnh tiêm nhân vật những thứ này đền bù nhóm đầu tiên đương nhiên là Mà lại cuối cùng là tàu c biển chở khách chạy định kỳ trong phòng su h u gộ đem tiểu trùng tốt bờ lạ dị ạ để lên bản sau đó đem mới vừa đạt được chuyển kỳ suốt bỏ vào bên cạnh của nó xem ngươi rồi tiểu trùng tốt bờ lạ dị ạ su h u gộ nói tiểu trùng tốt b ỡ lạ dị ạ hướng về phía hắn nặng nề mà gật đầu một cái sau đó trực tiếp nhảy vào chứa chuyển kỳ suốt cái nổi bên trong rất nhanh đang lộng ra một trận phản ứng sau đó cái n ồ i bên trong truyền kỳ súp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại biến mất cuối cùng trong n ồ i ngay cả một chút hình mở đều không có để lại duy nhất lưu lại liền là đã tiến vào ngủ say tiêu hóa trạng thái tiểu trùng tốt bờ lạ gì ạ t i d u kiểm tra một chút tiểu trùng tốt bờ lạ gì ạ trạng thái su h u g o đẩy một cái bên cạnh không yên lòng su i ữ u gỗ đẩy một tiếng chẳng qua rất nhanh liền bị s u h u g o ánh mắt cho ngăn lại tiếp lấy hắn bắt đầu bất đắc di phát động lên siêu năng lực trên thực tế sủ h u gỗ hoàn toàn có thể chính mình kiểm tra tiểu trùng tốt bờ lạng nhưng ở hắn tình huống không rõ tình huống d ư ớ i mà mọi động thủ được vào rất có thể sẽ xuất hiện vấn đề mà xù hữu gỗ bản thân đối siêu năng lực không chế đương nhiên là so ra kém suy i ụ c bởi vậy hắn mới có thể vào lúc này để nó xuất thủ kiểm tra một phen suy i ụ c dù cho nếu không đầy nhưng đối mặt nhà mình sẻn phân quan mệnh lệnh hắn vẫn là không thể không dụng tâm đi làm đương nhiên chủ yếu nhất là hắn cùng tiểu trùng tốt bở lạ gì ạ vấn đề chẳng qua là một cái mâu thuẫn nhỏ hơn nữa còn là bởi vì sẻn phân quan xù h ữ gỗ mà đưa tới cho nên trên thực tế tại kết thúc đáy biển long mộ thăm dò về sau suy ụ c đối tiểu gì à, khí cơ bản đã tiêu giảm hoạt tất bây giờ loại này làm dáng cũng chỉ là bề ngoài giả bộ một chút dù sao con vịt cũng là mối u mặt đặc biệt là tại s ẻ n phân q u a n trước mặt rất dễ dàng đạt được con vịt s ẻ n phân q u a n là sẽ không chân quý cũng tỉ như hắn bây giờ chỉ tiếp đã từng khu khu trở lại chính để đi qua siêu năng lực cẩn thận kiểm tra tiểu trùng tốt bỡ lạ gì ạ bản thân hoàn toàn không có vấn đề mà lại sĩ dục còn cảm giác được hắn đang bị một cỗ thần kỳ lực lượng cải tạo khi cải tạo hoàn tất tin tưởng sủ hữu gộ gặp được một cái để hắn hài lòng dùng hoàn toàn mới hình thái xuất hiện tiểu trùng tốt bỡ lạ dị ạ chờ đợi thời gian là phi thường g i a nan cũng không biết là t i ể u t r ù n g tốt m ở lạ gì ạ bản thân đặc thù kết cấu thân thể hay là bởi vì truyền kỳ trong canh năng lượng truyền thừa cùng hắn phi thường phù hợp cho nên hết thể xem ra mới có thể như thế thuận lý thành trương đồng dạng trên thuyền cái khác thu được truyền kỳ suốt huấn luyện ra trên thuyền bác sĩ hoặc là bồi dưỡng ra cùng đi cũng từng người cho b ổ k ẹ m ẩ n phục d ụ n g truyền kỳ suốt chỉ bất quá cùng sủ h ữ gỗ bên này không giống nhau lắm chính là mặc dù đại bộ phận truyền kỳ suốt bị sủ h ữ gỗ cầm đi nhưng truyền thuyết bộ kẻ mận dù cho chẳng qua là một tế bào tinh hoa cái kia năng lượng trong đó cùng với truyền thừa tin tức cũng là m ộ ư ơ i phần cực lớn đối với phổ thông bộ k ẹ mần mà nói cái này truyền kỳ suốt nhất định là đại bồ ở đây tình huống d ư ớ i vô luận là tiến hóa hoặc là thu được cái khác năng l ư ợ n g mới đều sẽ khiến cái này bộ k ẹ mần thực lực tăng nhiều cũng chính là như thế bên ngoài tạo ra động tính muốn so sủ hữu gỗ bên này lớn hơn rất nhiều phải biết có thể thu được truyền kỳ suốt v ấ n luyện ra không h ỏ i là thực lực thân phận hoặc là tiền tài cũng là tàu biện chở khách chạy định kỳ bên trên có đếm được chân quý như vậy xử lý phổ thông h ấ n luyện ra cơ bản không có cái kia vận khí đi hửng dụng mà tại những thứ này thực lực tăng nhiều tổ k ẹ mần bên trong sủ h u gỗ đã cảm nhận được mấy c ỗ chuẩn thiên vương khí tức đương nhiên chuẩn thiên vương đối với hắn cũng không thể tạo thành cái uy hiếp gì cho nên sủ h u gỗ cũng không có rất để ở trong lòng trở lại tiểu trùng tốt bỡ l à gì ạ bản thân biến hóa của nó nếu so với phía ngoài bất luận cái gì vỗ k ẹ mần đều muốn rất dài mãi cho đến ngày thứ hai tiểu trùng tốt bỡ l à gì ạ mới từ trong ngủ mê tỉnh táo lại sủ h u gỗ không kịp chờ đợi xem xét biến hóa của nó đối với sủ h u gỗ tiểu trùng tốt bỡ lạ gì ạ vẫn là trước sau như một kính cần nghe theo chỉ từ ở bề ngoài nhìn tiểu trùng tốt d u n g m ắ t t h ư ờ n g đ ế n x e m l ờ i n ó i su h u g o có thể nhìn thấy liền là trên người nói nhiều hơn tới cùng trước đó nhìn thấy hạch tâm đồng dạng tiêu ký đồng thời tại đơn giản kiểm tra bên trong phát hiện tiểu trùng tốt b ỡ l à g ì ạ linh trí đạt được tăng lên rất nhiều mặc dù trước mắt biểu hiện đến xem vẫn còn tương đối đơn thuần nhưng những phương diện khác đã muốn so rất nhiều bộ kệ mẩn thông minh điều này sẽ đưa đến dùng ụ c m u đánh hắn bàn nổi giận cướp lạnh, khét Hugo thật trả một tay một mặt. vất Tí Su mới đưa dục cướp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 những thứ này kỹ năng uy lực thực tế không thể để cho người lấy lỏng cho nên chiến đấu cũng vẫn là cần hắn hoàn thành tụ hợp hình thái biến hóa có thể là bởi vì mỗi một cái hạch tâm trưởng không năng lực không giống mặc dù hắn cũng có thể hoàn thành dị gạo t ạ tụ hợp biến hình nhưng nó lại không thể giống trong nghỉ ngơi đất còn tại chữa trị hạch tâm đồng dạng lợi dụng tài liệu khác tỉ như thực vật nước biển các loại tiến hành biến hình su hữu gộ suy đoán đây cũng l à ở c ồ n sở trục đặc tính tác dụng bởi vậy tiệu trùng tụt bỡ lạ gì ạ chỉ có thể thông qua tụ hợp dị gạo t ạ trùng tụt b ờ lạ gì ạ tế bào hoặc là hạch tâm mới có thể hoàn thành biến hình mà không phải giống trước đó hạch tâm đồng dạng tại tế bào không đủ tình huống dưới cũng có thể thông qua tài liệu khác hay đ ố i biến hình thân thể tiến hành cải tạo cường hóa nhưng có mất có được không có cái này ở cồn sơ chụp đặc tính t i ể u t r u n g tốt bỡ l à gì ạ đã thức tỉnh một cái khác bá đạo đặc tính đó chính là ồ dạ bờ rắt tại bình thường chiến đấu bên trong ồ dạ bờ rắt tác dụng cũng không rõ ràng thậm chí không dạy được cái tác dụng gì nhưng đến sẽ lợi dụng thời tiết hoàn cảnh thậm chí khí thế cấp cao chiến đấu bên trong cái này đặc tính liền phi thường trọi sáng tại tiệu chung tốt bỡ lạ gì ạ ổ dạ bờ rắt bên trong thậm chí liền ngay cả sỉ dục cũng cảm giác mình kỹ năng uy lực nhận lấy một chút á c chế chứng tám trăm bốn mươi bảy s ơ ni ạ cùng gà lạ t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi bảy sợ ni ạ cùng gà lạ tiểu trung tốt bỡ l à gì ạ tấn cấp trở thành hạch tâm sau đó thu được rất lớn chuyển biến đặc biệt là đang thức tỉnh ô dạ bơ rác đặc tính về sau cho dù l à sĩ dục cũng không thể không đối với nó nhìn với con mắt khác trước kia tiểu trung tốt bỡ l à gì ạ tầng dưới chót người làm công thân phận không chiếm được nó coi trọng nhưng bây giờ hoàn toàn khác biệt dị dục theo nó trên thân cảm thấy một cô yếu ớt uy hiếp cảm giác đây là tới từ ở bọn chúng trình thể ý chí d ì g ạ t ẩ y vị cách đ p chế tại phối hợp tiểu trung tốt bỡ lạ dị ạ trên người ô dạ bơ rác phổ thông bổ kẹ mần đang dận trận toàn bộ triển khai trước mặt nó.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 trước đó không thể nghị cũng không thể làm bây giờ cũng đã có tiền vốn đó chính là cùng nghị phép đ ị a trước hạch tâm dung hợp hoặc là chuẩn xác hơn nói là đem không c h ọ n vẹn bị hao t ổ n hắn biến thành chính mình một bộ phận cũng chỉ có dạng này hắn mới có thể hoàn toàn đem bộ phận này d ì gạ từ tế bào thống hợp sau đó hoàn toàn dựa theo sủ hữu gỗ ý chí đến thành lập thuộc về nghị phép đ ị a độc lập sinh thái hệ thống cái này cũng lời nói trước đó lưu lại duy nhất hai họa ngầm cũng đem tan thành mây khói dù sao cái kế hoạch tâm cùng tế bào không giống hắn là đã từng dị gạ tẩy lưu lại cuối cùng ý chí cho dù ở nghị phép đ i ệ bên trong hắn không thể cầm sủ hữu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 sau đó một đoạn thời gian hắn cần tại gạ lạ khu vực hành động bởi vậy tại đến gạ lạ trước đó nhiều theo sunny ạ cái này gạ lạ khu vực tổ kẹ mận nhà nghiên cứu trong miệng tìm hiểu một chút tình huống bên kia cũng là phi thường tất yếu đối với một điểm này hắn hôm qua liền cùng sunny ạ đề cập qua sunny ạ đối với sủ hữu gỗ muốn giải gạ lạ biểu thị phi thường hoan n g ê n bởi vậy hai người đã hẹn hôm nay tại tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ trong quán cà phê gặp mặt tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ rất lớn mà lại với tư cách một chức có thể vượt khu vực đi thuyền cấp cao tàu biện chở khách chạy định kỳ nơi này cơ bản cái gì giải trí hạng bởi vì có ạ lọ lạ liên minh quan phương quan hệ một chút màu xám hạng mục cũng đều có d a n h giới cuối cùng khi su h u g o đi tới quán cà phê thời điểm sunny ạ ngay tại một bên nhấm nháp cà phê một bên nhìn lấy nghiên cứu tư liệu su h u g o nói một tiếng ấ y náy kéo về phía sau mở cái ghế ngồi xuống kỳ thật ta cũng là vừa tới sunny ạ hé miệng cười nói chuyện của ngươi ta cũng có châu nghe thấy những cái kia phổ thông tin tức tin tưởng ngươi cũng không có hứng thú biết do vừa v à n việc ngươi cần sự tỉnh cùng nghiên cứu nghiên cứu phương hướng nhất trí ngươi xem trước một chút những tài liệu này su h u gỗ đưa nàng đẩy đi tới tư liệu nắm bắt tới tay lên sau đó bắt đầu là xem mở đầu là liên quan tới gã là khu vực một đoạn lịch sử nói là lịch sử nhưng theo sủ hữu gỗ biết rõ cái này một bộ phận truyền thuyết cơ bản đã bị gã là khu vực một ít quyền uy coi như là truyền thuyết cố sự đặc biệt là bên kia hoàng tộc trên thực tế cho tới nay bọn hắn đều cũng không tán thành dạ xỉ ăn cùng dạ mạ rẽ tạ lịch sử địa vị cho rằng là bọn chúng cướp đi tổ tiên vinh quang bởi vậy bọn hắn còn cùng gã là khu vực liên minh phát sinh qua xung đột cũng chính là như thế dạ xỉ ăn cùng dạ mạ rẽ tạ đã ẩn độn nhiều năm liền xem như liên minh bên này cũng triệt để mất đi hành tung của bọn nó sân n y ạ cấp cho trên tư liệu bộ phận mở đầu liền là đang giảng giải quãng lịch sử này su h u g o ngẩng đầu cho nàng một nỗi nghi hoặc ánh mắt trên thực tế hắn đối với gã là khu vực lịch sử cũng không cảm thấy hứng thú hắn chỉ muốn mau chóng làm rõ đi ạ mặt năng lực sinh ra điều kiện có cơ hội để cho mình bộ kẻ mẩn cũng nắm giữ năng lực như vậy đừng có gấp tiếp tục nhìn xuống sân n y ạ khí định thần nhàn lại nhấp một miếng cà phê nghe được câu này sau đó su h u g o đem ánh mắt thu hồi tiếp tục bỏ vào trên tư liệu rất nhanh hắn liền bị mặc khác hai cái từ hấp dẫn hệ tờ mattus đặt cái dây nghe được su h u gô nhìn thấy mấu chốt bộ vị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 đồng thời cũng là nổi tiếng thanh niên nhà nghiên cứu sụ h u g o tin tưởng nàng sẽ không ở trong chuyện này nói dối bởi vậy sụ h u g o mới có thể tin tưởng nàng nói tới chín mươi chắc chắn liên quan tới đặt cách dây liên quan tới đặt cách dây chúng ta cũng còn t ạ i nghiên cứu chính yếu nhất vẫn là hệ tờ mạ t ậ t vấn đề chỉ có tìm tới hệ tờ mạ t ậ t chúng ta mới có thể đem cái hiện tượng này nghiên cứu triệt đề sunny a nói trước mắt chỉ có số ít cực kỳ đặc thù bộ k ẹ mẩn kiến trúc bộ k ẹ mẩn sao h u y ệ t mới có thể lâu dài bảo lưu bộ phận đặt cách dây hoàn cảnh bởi vậy mặc kệ là vì đem đi a mạt mang ra gà lạ hay là đem đi a mạt rằng tạ mặt nghiên cứu t r ê n đề chúng ta đều cần hợp tác đối với sợ n i a giải thích sù h u gỗ đương nhiên biết rõ cho nên hắn không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng nàng hợp tác mời tại sù h u gỗ xác định nhập bọn sau đó sợ n i a mới bắt đầu càng thâm nhập hướng hắn giới thiệu liên quan tới đặt c á c dây hiện tượng nghiên cứu bằng không thì coi như sù h u gỗ có t ợ dỏ p h ẹ sổ hoặc giới thiệu các nàng cũng sẽ không dễ dàng như vậy để sù h u gỗ tiếp xúc như thế cơ mật tin tức quán cà phê một góc tại si dục không chế xuống bên này đã sớm ngăn cách phụ cận hết thể thăm dò cũng chính là có điều kiện như vậy sù hữu gỗ cùng sợ n t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi tám gã là khu vực bắt đầu t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi tám gã là khu vực bắt đầu nửa tháng sau gã là khu vực mẹt ghẹ một sập tổ kẻ mần sở nghiên cứu đợi d ọ p h ẹ sổ mạ nô li a theo trong phòng thí nghiệm đi ra trên tay của nàng còn cầm một đầu cổ tay mang dao cho sủ h ữ gỗ trong tay tiếp xuống liền nhờ ngươi sủ h ữ gỗ đợi d ọ p h ẹ sổ mạ nô li a nói tại phá giải đặt cái dây hiện tượng trước đó đi ạ m ặ t ben mang con có thể phối hợp đặc thủ b ổ kẻ mần xào huyệt sử dụng mà lại cái này đi ạ mạt ben mang con có thể xem như sớm đưa cho ngươi thủ lao bây giờ ngươi thiếu chúng ta một viên vác s n sờ ta Ta biết tờ trả lời. Lúc này một bên đột nhiên danh bên lời. nhiên nói. cái rõ phẹ Hugo nhà sổ Su sân nổ mà này ổng lì Lúc lệ ạ. ạ Đều do ổng cái kia đại nếu như không i đại a phải là hắn lâm thời có việc,、Suhugo、ngơi là lâm cũng có Su Hugo không cần một thân một mình hành động. một một không k h ô nếu g không, n như lệ ổng tiên sinh có thời gian lời nói ta bây giờ chẳng phải lấy không được đi ạ mặt ben mang theo đúng không nghe được câu này sợ nhị ạ cũng không có thả l ò n g trong lòng n à ngược n g lại trở nên càng thêm lo lắng lệ ổng bởi vì do sở hội trưởng bên kia có nhiệm vụ bây giờ ngay tại nam bộ hơi ngủ rừng rậm đi không được ý hạ dễ bổ kẹ mần xào huyệt số lượng không ít mà lại bên trong cũng là chút đi ả mặt phía sau bị đuổi tới bên trong đi c u ầ n bạo t ổ kẹ mần một mình ngươi ta một người đương nhiên cũng là không có vấn đề không nên quên bây giờ cũng không chỉ là bọn chúng sẽ đi ả mặt su h u g o cười đánh gãy sân y ạ sầu lo việc này không nên chậm trễ ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút nhóm bổ kẹ mần đi ả mặt sau bộ dáng xin yên tâm tợ d ọ phẹ s ố mà nổ li ạ sân y ạ tiếp qua không lâu ta nhất định sẽ mang theo mới và xin sờ ta cùng đi ả mặt bổ kẹ mần trở về đúng còn có hệ tơ mạ tất tin tức ta đi trước nói xong không đợi t ợ dọn phẹ số mạ nỗi lì ạ tổ tôn hai người đáp lại liền hướng bộ kẽ m ẩ n sở nghiên cứu bên ngoài đi đến s ơ n ị ạ muốn đồng hành lời nói còn chưa kịp lối ra sù hữu gỗ thân ảnh liền đã biến mất trước mặt các nàng hiện nhiên sù hữu gỗ cũng đã liệu đến nàng không yên lòng muốn đồng hành ý nghĩ nhưng s ơ n ị ạ với tư cách một tên chuyên nghiệp nghiên cứu viên nàng huấn luyện ra thực lực lại cùng nàng học thuật thành tựu không lẫn nhau móc đ ố i bởi vậy sù hữu gỗ cũng không muốn tại loại này không biết trong nhiệm vụ còn muốn xung làm người khác bảo mẫu đổi lại là lý g i c h í ít nàng có năng lực tự bảo vệ mình thậm chí tại một ít thời điểm có lẽ còn có thể giúp một tay. nhưng hướng sở nghĩ ả loại này thuần túy nghiên cứu viên tại nàng còn chưa tới nơi tở rõ p h ẹ sổ m à nổ lì ả cái k i a độ cao trước sủ hữu gỗ cũng không cho rằng nàng có thể đảm nhiệm loại nguy hiểm này nhiệm vụ bởi vậy tại nhìn ra ý nghĩ của nàng về sau sủ hữu gỗ lập tức liền lòng b à n chân bôi dầu trước tiên trượt là hơn đương nhiên nàng lo lắng cũng là thật sự lo lắng chẳng qua là sủ hữu gỗ có tự tin có thể xinh đẹp hoàn thành nhiệm vụ tựa như tại ả lò l ạ cùng với ủ n trạ ở bạ sợ lúc giặc kia gã lạ hoàn cảnh cùng ả lò là có thể nói hoàn toàn là không giống so ra mà nói ả lò là mặc dù cũng có độ cao phát đạt hiện đại hóa thành phố nhưng càng nhiều địa phương, tràn ngập nhiệt đới phong tình đ ả o và rừng rậm đồng thời ạ lọ là đám người cũng muốn lộ ra nhiệt tình rất nhiều mà tại g ã lạ bên này mặc dù mới đến không có vài ngày nhưng đã tại mấy cái khu vực lữ hành trôi qua sủ hữu gỗ cũng nhìn ra một chút khác nhau tại g ã lạ hắn thấy được rất nhiều riêng có khu vực đặc sắc tràn ngập cá tính sự tình c ù n g vật thậm chí mặc dù cái khác khu vực người cùng t ổ kẹ m ẩ n quan hệ cũng là vô cùng chặt chẽ nhưng giống nơi này người cùng t ổ kẹ m ẩ n cùng một c h â u cộng sự xí nghiệp lại là sủ hữu gỗ lần thứ nhất nhìn thấy nơi này cộng sự cũng không phải là trước đó hắn thấy từ nhân loại chỉ huy bổ kẹ mần đi làm việc Bộ kệ mận mãi mãi cũng tại làm một chút tương đối đơn giản hiệp trợ tính chất công tác nơi này nói cộng sự là chân chính trên ý nghĩa cộng sự bọn chúng cùng cái khác nhân viên quan hệ trong đó là chân chính trên ý nghĩa bình đẳng đương nhiên có thể làm được dạng này xí nghiệp cho dù là gạ l à khu vực cũng không có mấy nhà chẳng qua cũng đủ làm cho sủ hữu gỗ cảm thấy ngạc nhiên ly khai tợ dọn phẹ s ố m ã nộ lì ạ sở nghiên cứu sau đó sủ hữu gỗ cũng không có dừng lại mà là trực tiếp hướng chỗ cần đến h ệ u ạ dễ đi tới trên thực tế sư tại tàu biện chở khách chạy định kỳ lên sủ hữu gỗ liền đã kế hoạch tốt muốn làm sao khai triển nhiệm vụ nếu cùng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 ể tờ mattus có chút quá xa hiện tại hắn đầu tiên cần phải làm là đi hiệu hạ d ệ tự mình tìm hiểu một chút đi ạ mặt tình huống đồng thời cũng cần điều tra những cái tiêm b ổ k ẹ mần xào huyệt cuối cùng còn có liền là hắn bây giờ thiếu một viên mắt xỉn sơ ta mà những thứ này đều cần sủ hữu gỗ đi đến hiệu hạ d ệ mới có thể khai triển trên thực tế hiệu hạ d ệ cách hắn trước mắt chỗ tồn tại hẹt ghệ một sức cũng không xa cũng chính là bởi vậy hắn từ bỏ ngồi cưới trạ dị giật từ không trung bay qua ý nghĩ từ không trung đi qua tốc độ xác thực muốn so từ dưới đất đi nhanh nhưng sù hữu gỗ nhìn thấy tại phía trên vùng rừng rậm không ngừng vần quanh quạt v i ệ t nhì t ậ t liền biết những thứ này phi hành bộ k ẹ mần sớm đã đem đỉnh đầu không chúng coi như là lánh địa của mình mặc dù dùng trạ gì g i ậ t thực lực hoàn toàn có thể một đường tiến lên mà sẽ không nhận bất kỳ tổn thương nhưng sù hữu gỗ cảm thấy không cần như thế dù sao khoảng cách cũng không tính quá xa trừ khi đem dọc đường phi hành bộ k ẹ mần đều giải quyết bằng không thì cuối cùng cũng vẫn là sẽ biến thành một đoàn p h i ê n phước tờ giỏ phẻ s ố mạ nỗ lị h bộ kệ mần sở nghiên cứu vốn là nằm ở h ẹ g ã một b ê n giới vị trí bởi vậy tại đi qua một đoạn đại lộ phía sau sù hữu g chỉ cần xuyên qua trước mắt rừng rậm xù hữu gỗ rất nhanh liền có thể đến chỗ cần đến h ệ u a dễ t o à này n vô danh nhỏ rừng rậm bên trong sinh hoạt rất nhiều gạ là khu vực đặc h ư u bộ kèm mẩn nhìn thấy những thứ này riêng biệt bộ kèm mẩn xù hữu gỗ với tư cách một tên phía ngoài huấn luyện ra đương nhiên là hết sức tò mò trên thực tế nếu như không phải là trên thân còn có nhiệm vụ a sẽ ở t uy hiếp thời khắc tại tỉnh táo lấy hắn đoán chừng hắn sớm đã bịm sỉ dụng cá ướp m ố i khí chất cho mang sai lệnh cũng chính là như thế dù cho nhìn thấy mấy cái cảm thấy hứng thú bộ kèm mẩn xù hữu g cũng không có dừng lại trong đó hắn mặc dù v ẻ ngoài bên trên có một chút tương tự nhưng sù hữu gỗ cảm giác cả hai kỳ thật cùng hai loại bất đồng b ổ k ẹ mần không có gì khác biệt lại thêm trọng yếu là tại tới gạ lại trước đó hắn từng cùng ở xa cạn tàu khu vực rẽn lộ thông qua điện thoại theo trong điện thoại rẽn lộ biểu đạt đối ạ lò là cùng với gạ là khu vực cực kỳ tốt đẹp kỳ mà lại sù hữu gỗ cũng hứa hẹn ở chỗ này giúp nàng tìm một cái thích hợp b ổ k ẹ mần vì nàng sau đó không lâu huấn luyện ra lữ hành làm chuẩn bị rất hiển nhiên trước đó tại trong đùi cỏ chợt lóe lên gạ lại pô nhì tạ bị hắn nhìn chúng đương nhiên sù hữu g cũng biết bây giờ rất tr hắn tăng nhanh đi hướng về h i ệ u ạ dệ bộ pháp cũng không lâu lắm phía trước rừng cây rốt cục bắt đầu trở nên thưa thớt lúc này su h u g o biết rõ gã là h i ệ u ạ dệ đang ở trước mắt chương tám trăm bốn mươi chín hữu ạ dệ chương tám trăm bốn mươi chín hữu ạ dệ h i ệ u ạ dệ nằm ở gã là chính giữa khu vực vị trí là gã là trung tâm một mảnh cực kỳ rộng lớn khu vực su h u g o một chút nhìn sang trước mắt đều là mênh mông vô bờ tiên h nhiên phong quang mặc dù hắn kiến thức rộng rãi nhìn qua thật nhiều bất đồng khu vực mỹ lệ phong cảnh nhưng mới từ tĩnh mịch chặt chẽ dừng rẫm đi tới đột nhiên nhìn thấy dạng này rộng lớ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 bởi vì là chuẩn bị nếm thử đi ạ m ạ t năng lực loại này có thể đem hình thể trong nháy mắt biến lớn năng lực sù hữu gỗ trước tiên nghĩ tới liền là sờ nọ lạc mặc dù còn không có thử qua nhưng sù hữu gỗ bản năng cảm giác được năng lực này phi thường thích hợp sờ nọ lạc hình thể bành trướng s u đ ó hắn hoàn toàn có thể phát huy ra hai trăm phần trăm thậm chí nhiều hơn thực lực cho nên bây giờ bị sù hữu gỗ thả ra liền là hắn còn cái khác bộ kẽm m n giờ dạ gỗ nứt cùng tiểu c h ú n g tốt bỡ lạ gì ạ đang bế quan thì giúp bọn chúng thì tại trong nghỉ ngơi đất thời khắc chuẩn bị vì thu được càng nhiều tài liệu sù hữu gỗ đương nhiên không thể lập tức liền đ dù sao đi ả mặt sau đó bộ k ẹ mần vẫn là có thật nhiều duy trì lý trí cơ thể biến lớn mặc dù sẽ mang đến một chút trên thực lực t ă n g phúc nhưng đây cũng là bởi vì bộ k ẹ mần mà khác tại một ít tương đối giới tình huống cực đoan một chút không thích hướng bộ k ẹ mần thậm chí chỉ có thể phát huy ra so bình thường mạnh như vậy một chút thực lực tạm thời gã lạ bên này học thuật giới đem đi ả mặt bộ k ẹ mần chia làm sáu cấp yếu nhất là cấp một đi ả m ặ t trước mắt phát hiện phá hóa lực mạnh nhất đi ả mặt bộ k ẹ m bị phân đến cấp thứ sáu trước mắt bộ kệ m gen nhìn qua cũng không lớn mà lại không có gì đặc biệt có lẽ thuộc về trên tư liệu bình thường nhất bộ k ẹ m ẩ n gen dựa theo phía trên bình phán tiêu chuẩn bên trong đỉ ạ m ạ t bộ k ẹ m ẩ n hẳn là một đến ba cấp bộ k ẹ m ẩ n cũng chính là như thế sủ hữu gỗ mới có thể giống như bây giờ nhìn qua tương đối n ố i lỏng liền ngay cả sỉ dục bọn chúng cũng đều đặt ở chỗ tối cũng không để cho bọn chúng đi ra hộ giá trước mặt bộ k ẹ m ẩ n gen tại bước lên trùng tiên hồng quang đây cũng là sủ hữu gỗ có thể trước tiên chú ý tới chủ yếu của nó nguyên nhân cái này đã giảm bớt đi sủ h u gỗ rất nhiều phiến phức dù sao nếu như xảo h ệ không thuộc về kích hoạt trạng thái hắn muốn đi vào khiêu chiến đỉ ạ mặt nhất định phải dùng v ậ xỉn sờ ta khối kích hoạt bây giờ loại tình huống này không thể nghi ngờ để hắn tiết kiệm được không ít công phu dù sao bây giờ sủ hữu gỗ trên thân ngoại trừ đi ả mặt bên lên v ậ xỉn sờ ta bên ngoài cũng không tồn tại cái khác v ậ xỉn sờ ta khối không thể không nói lần này vận khí của hắn xác thực rất không tệ chuẩn bị xong chưa sờ nọ lạc xu hữu gỗ vỗ vỗ sờ nọ l ạ t bụng lớn hướng hắn hỏi mặc dù tợ r ọ phẹ sổ m ã nổ lì ạ rất xác định nói cho hắn biết huấn luyện ra tổ kẻ mẩn tiến vào tổ kẻ mẩn gen hoặc là đặt kẹt dây hoàn cảnh bên trong bình thường sẽ không mất khống chế tự chủ biến hóa thành đi nhưng sù hữu gỗ đối với cái này vẫn là có một chút lo lắng dù sao bọn hắn trước đó cũng không có thấy tận mắt đã đến đỉ a mạt tình huống bộ kẹ mần gen cùng đặt kẹt dây thì càng không cần nói sợ nọ lặt muốn so sù hữu gỗ lại thêm có lòng tin đối với đỉ a mạt đang nghe sù hữu gỗ n h ắ c lên trong nháy mắt hắn liền biểu thị cảm thấy hứng thú vô cùng thời khắc này hắn cũng sớm đã có chút đã đợi không kịp vậy thì tốt chúng ta xuất phát sau một khắc sù hữu gỗ cùng sợ nọ lặt bước vào bộ kẹ mần gen hồng quang bên trong hồng quang ở trước mắt hiện lên tiếp lấy hắn cùng sợ nọ lặt liền tiến vào đến một chỗ đen nhánh cũng mang theo hồng quang không gian tại không gian này bên trong một cái cánh tản r a bày r a ngân sắc quang mang cực lớn bụt t ờ phờ rợ xuất hiện tại sủ hữu gỗ cùng sợ nọ lặt trước mặt v ờ n quanh tại hắn bên người còn có ba đám màu xám trắng tiểu v ấ n hóa theo sủ hữu gỗ bước vào đến hồng quang trong n g á y mắt đ i a mặt bụt tở phờ rợ liền biết bọn hắn xâm nhập đối với những thứ này xâm nhập nhân loại huấn luyện r a đ i a mặt bộ kẻ mận phản ứng đầu tiên liền là tiến vào chiến đấu trên thực tế sủ hữu gỗ cũng là làm như vậy đồng thời khi nhìn rõ trước mắt bụt t phờ rợ sau đó sủ hữu gỗ lập tức liền kích hoạt lên trên tay đĩa mặt đĩa su h u gỗ hô xong sau đó sợ nọ lặt trên thân lập tức bị quan g mang hoàn toàn bao phủ tiếp lấy một giây sau bao trùm sợ nọ lặt t r ù m sáng trong nháy mắt làm lớn ra gấp b ộ i thậm chí là gấp mấy chục lần chờ quan g mang t á n đi su h u gỗ mở mắt ra thời điểm sợ nọ lặt đã triệt để biến thành một cái quái vật khổng lồ sợ nọ lặt chưa bao giờ giống như bây giờ rõ ràng cảm thụ với bản thân lực lượng toàn thân cao thấp giống như là có dùng không hết năng lượng hắn nhịn không được ngang nhức đầu kêu lên s nọ. lần này kém chút không được ngang nhức đầu kêu lên may mắn tại thời khắc mấu chốt s ử d ụ n g vẫn là rất đáng tin hắn cũng thừa cơ nắm lấy cơ hội theo trong nghỉ ngơi đất đi ra phía ngoài trên thực tế hắn cũng đối đi ạ mặt năng lực này thèm nhỏ dãi mặc dù đi ạ mặt cũng không thể gia tăng quá nhiều thực lực của nó thậm chí bởi vì hình thể quá khổng lồ sẽ để cho hắn trở nên cổng c ề n h có thể trở thành địch nhân cái địa nhưng xem ra liền rất bá khí có hay không nếu như là có điểm nhát gan bộ kem ẩ n vẹn vẹn nhìn thấy loại trình độ này thân thể đoán chừng một chút liền bị sợ tệ ra còn đương nhiên rất trọng yếu là cơ thể trưởng thành hắn liền có lý do chính đáng đi hướng sù hữu gỗ đưa ra toàn diện tăng lên ẩm thực đãi ngộ yêu cầu chẳng qua rất đáng tiếc hắn vừa mới nói ra muốn đi a mặt s ù hữu gỗ liền trước tiên chỉ định sợ nọ lạt cái này không kén ăn hèn hạ sành mật m ạ t t ù y dục mưu trí lịch trình không nhiều tự thuật trở lại trên chiến trường s ù hữu gỗ lớn tiếng oán trách vài câu sợ nọ lạt sau đó lập tức hướng đối diện nhìn sang lúc này đồng dạng bị giật này mình đi a mặt bụt tở phờ i ờ đem phẫn nộ hóa thành sức chiến đấu không đợi s ù hữu gỗ làm ra chỉ huy liền đã tiên hạ thủ vi c ư ờ n g trên thực tế lần đầu tiếp xúc gần gối đi ạ mặt bộ kẹ mận xù h u gỗ cũng không có nhìn ra trước mắt bụt tở phờ rợ là dầm tạ mặt bộ kẹ mận d ư ờ n g tạ mặt tổ kẻ m ẩ n muốn so đi ạ mặt tổ kẻ m ẩ n mạnh lên một chút cũng tỉ như trước mắt rừng tạ mặt bụt tờ phơ dơ sủ hữu gỗ ngay từ đầu phán đoán hắn tối đa chỉ có cấp ba cường độ nhưng trên thực tế rừng tạ mặt hắn cường độ đã đạt tới cấp bốn thậm chí là cấp năm mức độ bởi vậy nó cái thứ nhất kỹ năng g ờ mặt bệ phút lệ nhẹ nhàng một cái liền để toàn bộ không gian đều cuốn lên vòi rồng cái này làm cho sủ hữu gỗ không thể không khiến sỉ dục mở ra c u ố n phở xỉ ẩn vòng bảo hộ đồng thời sợ nọ lạc cũng tại ngay từ đầu liền bạy ra quen thuộc nhất phòng thủ tư thế nhưng mà này còn, còn chưa xong mặc dù mắt thường rất khó coi ra nhưng sủ hữu gỗ thông qua siêu năng lực vẫn cảm giác được mấy cái này vòi rồng ngoại trừ xoay tròn xé rách cắt chém năng lực bên ngoài trong đó còn mang theo mặt khác một chút kỳ dị hiệu quả không đợi sủ hữu gỗ nhìn ra là hiệu quả gì đ e vào vòi rồng phía trước nhất sở nọ lặt trên thân xuất hiện một điểm quan g điểm đối với những điểm sáng này sủ hữu gỗ cũng không lạ l ắ m bởi vì đây chính là lâm vào tê liệt sau đó mới có thể biểu hiện ra hiện trạng nói cách khác tại bọn hắn đối mặt đi a mặt tổ kẹ mẩn trận đầu bọn hắn còn chưa kịp xuất thủ sau đó sở nọ lặt trước hết một bước bị người khác quặt đến mấy lần đồng thời còn lâm vào tê liệt tình huống xem ra đối sở nọ l su h u gỗ đang nghĩ ngợi muốn làm sao giải quyết tê liệt vấn đề thời điểm d ư ừ n g tạ mặt bụt tờ phờ d ợ lại lần nữa hành động lần này hắn dùng kỹ năng làm xí tải một cái nháy mắt thời gian vô hình siêu năng lực có thể lựa biến thành một cây cự giác tại cồn phong g à o thét qua đi hướng sợ nọ lặt mặt đâm tới sợ nọ lặt lần đầu trên mặt đều là vẻ mặt nghiêm túc t r ư ơ n g tám trăm năm mươi đi ạ mặt t r ậ n đầu t r ư ơ n g tám trăm năm mươi đi ạ mặt t r ậ n đầu d ư ừ n g tạ mặt bụt tờ phờ liên tiếp nhanh chóng công kích cùng hắn cực lớn thậu ra có chút cổng cảnh hình thể hoàn toàn sao có quan hệ trực tiếp nhanh chóng cùng phong cùng trí mạng cự giác phổ thông xì、si、tải đã hướng đi ả m ạ t sợ nọ l ạ t quyển tịch mà tới chính như s ủ h ủ gộ phỏng đoán tại đi ả m ạ t sau đó đạt được thành tấn tăng cường không chỉ là hình thể của nó sợ nọ l ạ t thực lực năng lực phòng ngự năng lực khôi phục thậm chí là công kích lực phá hoại đều thu được trên phạm vi lớn t ă n g phúc bởi vậy mặc dù trước mắt rằng ta mặt b ộ t tờ phờ giờ công kích xem ra mười phần khủng bố trên thực tế cũng kém không nhiều nhưng đối với sợ nọ l ạ t mà nói cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận xuống tới tổn thương hắn trên mặt nghiêm túc biểu lộ cũng không phải giả cứ việc đối chính mình kháng đánh năng lực năng lực khôi phục mười phần có lòng tin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 che lại chỗ hiểm sau đó sở nọ l ạ t bắt đầu chuẩn bị phản kích sù h u gộ cùng sờ nọ l ạ t có ngoài ăn ý ý nghĩ của hắn cùng sờ nọ l ạ t gần như tương đồng sờ nọ lạt sợ tóc ải ám nệ si ạ toàn lực phòng thủ chờ ta hạ một đạo mệnh lệnh sờ nọ hắn túi đầu hướng phía sù hữu gộ lên tiếng mặc dù đã cực điểm khống chế âm thanh lượng nhưng sù hữu gộ vẫn cảm giác mình kém một chút l i ề n tiếp ngay sau đó c u ầ n phong cùng tinh thần cự giác liền đánh tới trên người của nó dường tạ mặt bụt tở p h ở dở nghĩ đến phi thường đẹp muốn cùng lúc tại n ụ thể cùng tinh thần hai phương diện đã kích sờ nọ lạt sau đó mau chóng lấy được tr bởi cộng thêm h vậy dù cho đối phương đem lớn tiếng dọa người song trọng đã kích ngăn cản số giới hắn như cũ cảm thấy ưu thế tại chính mình một phương này cũng chính là như thế cho nên hắn cũng không tiếp tục thừa thắng xông lên ngược lại lựa chọn dừng lại trước tiên châm rãi trở về một ngụm lam sau đó lại tiếp tục cùng sở nọ lặt của nhau đi ã m ặ t cường hóa bọn chúng thực lực bành trướng bọn chúng hình thể liền liên kỹ có thể uy lực cũng là tăng lên gấp bội nhưng những thứ này kinh khủng t ă n g phúc cũng không phải là không có đại giới uy lực gia tăng lên tiêu hao tự nhiên là sẽ cùng theo gia tăng vừa rồi dùng ra kỹ năng thế nhưng là tiêu hao g i n m tạ mặt bụt tở phờ dở rất nhiều lực lượng bây giờ nếu phát hiện sở nọ lặt năng lực phòng ngự mạnh như vậy bởi vậy bụt tở phờ dở cũng liền từ bỏ nhanh trong đánh bại nó ý nghĩ thừa dịp bây giờ sở nọ l ạ t vẫn còn tê liệt trạng thái đồng thời còn có nó phi hành ưu thế trước tiên khôi phục một chút năng lượng có trợ giúp tiếp xuống hắn tiếp tục gáp chế đối thủ cuối cùng lấy được chiến đấu thắng lợi chỉ tiếc vô luận là sở nọ l ạ t hay là sủ hữu gỗ cũng không thể sẽ để cho hắn t h o i nguyện trải qua sở tóc phải tăng cường giờ phút này vô luận là năng lực phòng ngự cùng năng lực công kích đều chiếm được nhất định tăng cường bọn nó đợi sủ hữu gỗ chỉ lệnh cũng sau đó một khắc đến sở nọ lạc dùng dốc sở lại cùng hì ở voi sở chỉ lệnh vừa tới đạt sở nọc lập tức liền bắt đầu hành động b u ộ thở giờ giờ giờ phút này vừa mới kh nhưng sở nọ lặt dốc sở lại cùng hì ở vật sở lập tức tới ngay đã đến dốc sở lại so hì ở vật sở phải sớm một bước thi triển nhưng với tư cách thanh em loại kỹ năng thì ở vật sở chuyển nhiễm tốc độ muốn so dốc sở lại nhanh hơn nhiều được nhiều bởi vậy d ư ờ n g tạ mạt bụt tờ phờ giờ đầu tiên đối mặt chính là xuất quỷ n h ậ p thần không có hình thể hì ở vật sở kỹ năng hắn nhìn qua giống như là không có ứng đối cái này kỹ năng kinh nghiệm đột nhiên xuất hiện tiếng vang cực lớn trực tiếp đánh gãy năng lượng của nó khôi phục quá trình đồng thời hì ở v ậ sở với tư cách thanh em loại kỹ năng đặc thù tổn thương cũng làm cho rừng tạ mạt bụt tờ phờ giờ nếm đến đau khổ mặc dù hỉ ở vật sở tổn thương tương đối phân tán nhưng lại vẫn như cũng là không thể coi thường tổn thương đồng thời hắn cũng chú ý tới phía sau dốc sở lại bởi vậy bụt tờ phờ rợ không thể không trước tiên dùng bụt bụt tạm thời đánh gãy hỉ ở vật sở tổn thương tiếp lấy hắn bắt đầu tránh né trên bầu trời giống thiên thạch đồng dạng rơi xuống dốc sở lại đối với sở nọ lặt cùng rằng tạ mặt bụt tờ phờ rợ mà nói dốc sở là chế tạo hòn đá cũng không lớn đây là sở nọ lặt cùng sủ hữu gỗ cố ý tính toán kết quả đem hòn đá thể tích cắt giảm thay vào đó liền là đẩy trời dốc sở l ạ hòn đá số lượng chính là bởi vì dạng này rừng t mỗi một cái dốc sờ lại tổn thương không tính mạnh nhưng cộng lại cũng đầy đủ để bụt tở p h ở giờ rơi cái trọng thương dù sao bản thân nó cũng không phải là nhục thân dày đặc bộ k ẹ mẩn dường tạ m ặ t cường hóa thân thể nó nhưng cùng đồng dạng đi ạ m à mà sờ n ọ là so sánh thân thể của nó vẫn có chút nhu nhược đương nhiên bụt tở p h ở giờ vốn chính là am hiểu khống chế quấy rối công kích từ xa bộ k ẹ mẩn để nó cùng sờ n ọ là so cường độ thân thể đây tuyệt đối là đang khi dễ bộ k ẹ mẩn lúc này sờ n ọ là cùng s ủ h ữ gỗ chính là một nước hiếp hắn b u t t e r f l g e r dùng bụt b ờ p h ó a giải hì ở vợ sở sau đó tiếp lấy lại một cái ghis muốn vì chính mình chế tạo một cái phong chi bình t h ư ớ n g đến phòng ngự đ ị n h đầu sắp đến dốc sở l ạ i lựa chọn của nó không có sai duy nhất sai là b u t t e r f l g e r đỉnh chỉ tránh né động tác đồng thời đem phi hành độ cao cũng thấp xuống cái này cho sợ nọ lặt một cái cực kỳ tốt cơ hội hít cơ giác su h u g o thình lình vào lúc này mở miệng sớm đã có đoán mưu hắn nắm lấy g i n g tạ mặt b u t t e r f l g e r sơ hở sợ nọ lặt cũng sớm đã có chuẩn bị công kích từ xa vốn cũng không phải là nó cường hạ trên thực tế hắn vẫn luôn đang muốn làm sao cận bụ trước kia còn lưu lại một chút sở tộc hại năng lượng vào lúc này có đất dụng võ điểm ấy năng lượng trực tiếp để sở nọ lặt nhảy qua giai đoạn trước đàn áp hịch giai đoạn chỉ thấy nhiệt độ cực cao năng lượng tại sở nọ lặt trong cơ thể tập trung áp xúc cho đến hắn bên ngoài thân bắt đầu phiếm hồng đồng thời bắt đầu bốc lên nhật khí tiếp lấy trong nháy mắt đột nhiên bạo phát nghĩ rằng tạ mặt bụt tờ phờ g i bay nhào đi qua cái này liên tiếp động tác nhìn như thời gian rất lâu nhưng trên thực tế tại đối diện bụt tờ phờ g i xem ra chỉ dùng ngắn ngủi mấy giây hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng việc chế tạo phong chi bình chướng vừa mới tạo thành một nửa Đi á mặt sợ nọ l ạ t tựa như một cái k i n h k h ủ n g ác thú đã đi tới trước mặt của nó b ụ t thở thờ giờ bản năng phiến ra khắp bầu trời bột phấn tại sợ nọ l ạ t đụng tới bột phấn thời điểm trên người nó đột nhiên nổ lên một chuỗi tê liệt trạng thái tiêu điện b ụ t thờ thờ giờ còn chưa kịp cao hứng một đạo gọi để nó lại lần nữa lâm vào tuyệt cảnh chỉ thấy sợ nọ l ạ t ngẩng đầu hô lớn một tiếng sợ nọ ba trong nháy mắt tê liệt trạng thái tiêu điện biến mất một giây sau b ụ n thờ thờ giờ cảm giác thân thể của mình bị thứ gì hung hăng đục chúng ngay sau đó hắn liền mất đi tri giác chứng tám trăm năm mươi mốt vải x ỉ n tỉ hệ sơ chứng tám trăm d ư ờ n g ta mặt bụt tờ phờ rợ cuối cùng vẫn bị s ở nọ l ạ t cho một cái ôm g i ế t giải quyết chỉ bất quá cùng tình huống bên ngoài không giống mặc dù bụt tờ phờ rợ mất đi năng lực phản kháng nhưng nó như n g thủy trung bảo lưu lấy cuối cùng một tia lý trí đồng thời không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì s ở nọ l ạ t cảm giác chính mình cũng không thể lâu dài khống chế lại đối phương nói cách khác nếu như sủ hữu gỗ không thừa dịp lúc này đem trước mắt rằng t ạ mặt bụt tờ phờ rợ thu phục cuối cùng hắn lại bởi vì đặc thù nào đó nguyên nhân mà chạy trốn đối với vấn đề này sủ hữu gỗ trước tiên nghĩ tới là để sỉ dục đi lên hỗ trợ áp chế nhưng đạt được kết quả lại là đồng dạng tựa như là bộ kẹ mần g e n bên trong đặt kẹt dây hoàn cảnh tại c h e trở lấy hắn đồng dạng đối với loại tình huống này sủ h u gỗ không kịp nghĩ nhiều hắn lập tức lấy ra một cái bộ kẹ bạn cái này bộ kẹ bạn là vợ dọn p h ẹ sổ m à nô lì ạ chuyên môn vì những thứ này đi ạ m ạ t bộ kẹ mần cải tạo tương tự hắn trong ba lô còn có một đồng lớn vì đạt được càng nhiều đi ạ m ạ t bộ kẹ mần tiến hành nghiên cứu bây giờ sủ h u gỗ chấp hành kế hoạch này các nàng đã chuẩn bị hồi lâu nếu như không phải là gần nhất trong khoảng thời gian này đặt c á c dây đột nhiên xuất hiện dẫn đến hữu dễ bộ phận bộ kẹ mần tự chủ tiến vào cuồng bạo đi ạ mặt hóa hình th bộ kệ bản cuối cùng tại sủ hữu gỗ ngạc nhiên trong ánh mắt trở nên cực lớn hắn không kịp thán phục tại s ờ nọ là tiếng thúc giục bên trong đem hai tay ôm lấy cực lớn bộ kệ bản dùng sức ném ra cực lớn bộ kệ bản trên thực tế cùng sủ hữu gỗ trong ấn tượng bộ kệ bản cũng không có quá lớn khác nhau tại c h ạ m đến g ằ n g tạ mặt bụt tở phở dở thời điểm nguyên một hồng quang đưa nó bọc sau đó thu được bộ kệ bản cực lớn bộ kệ bản trên mặt đất lắc lư ba lần sau đó bình tĩnh lại chờ nó triệt để mất đi tiếng vang sau đó chậm rãi lại khôi phục lại bình thường bộ kệ bản cái kia có lớn nhỏ công cụ vịt lại lần nữa bị sủ hữ mà tại rằng tạ m ạ t bụt tở phở d ở được thành công thu phục một khắc kia trở đi s ù hữu gỗ một nhóm đột nhiên trước mắt nhoáng một cái sau một khắc bọn hắn đã về tới bộ kẹ mận gen bên ngoài cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra lần thứ nhất gặp được loại tình huống này s ù hữu gỗ lời nói còn không có đi qua đầu góc liền thoát ra lúc này s ờ nọ lặt cũng đã khôi phục bình thường hình thể hắn lại lần nữa hướng phía bộ kẹ mận gen phương hướng đi đến trước đó hồng quang đã sớm biến mất không thấy gì nữa hắn dẫm lúc trước hồng quang toát ra vị trí nhưng lần này lại sự tình gì đều không có phát sinh đứng ở nơi đó ngừng mấy chục giây sợ nọt lát nữa hướng xù h u gỗ cái này đặt cái dây thật chỉ là một chủng loại giống như khí chẳng hoàn cảnh đúng không su hugo cũng không có trong vấn đề này xoắn suýt quá lâu dù sao liền ngay cả đã chuyên tâm nghiên cứu hắn hơn mười năm tở rõ phẹ sổ mạ nỗi lì ạ cũng không dám tùy tiện kết luận bởi vậy hắn đành phải đem vấn đề trước tiên để một bên tạm thời đưa nó quy kết làm một loại không gian cơ chế su hugo đang chuẩn bị đi qua hỏi sợ nọ lặt liên quan tới đi ạ mặt cảm thụ lúc tín d ụ c đột nhiên lấy ra mấy khối hình dạng hơi đặc biệt hòn đá phóng tới trước mặt hắn khá quen n g i xỉ hệ sờ nhìn sau khi su hugo mới nhận ra đây là trên cổ tay hắn x ỉ n sờ ta khối vụn chẳng qua là cái này khối vụn cùng mà sình sờ ta bộ dáng xem ra có rất lớn khác nhau nếu như sỉ dục không nhắc nhở hắn phía trên này có tương tự năng lượng ba động có lẽ sủ hữu gỗ sẽ cho rằng đây chỉ là một khối hình dạng hơi đặc biệt cục đá vụn s u hữu gỗ nhận lấy thưởng thức một hồi hắn đang do dự muốn hay không đưa nó đầu nhập trước đó bộ kẹ mẩn gen bên trong nhìn một chút có hay không cùng trên tư liệu đồng dạng có thể thông qua vaccine t ỉ hệ sờ lại lần nữa mở ra bộ kẹ mẩn gen đồng thời đưa tới mới để ạ mặt bộ kẹ mẩn bất quá khi sủ hữu gỗ nhìn thấy sờ nọ lặt trên thân còn tại khép lại vết thương lúc hắn đem sỉ hệ sờ vững vàng bỏ vào ba lô v sợ nọ lặt đi ạ m à t h ể nghiệm còn không có biết rõ bọn hắn không kém một điểm này thời gian tốt nghỉ ngơi trước một hồi thuận tiện đến nói một chút đi ạ m à mà sau đó cảm giác sợ nọ l ạ t su hugo nói nghe được tên của mình đang cùng sỉ dục so đấu ăn bẹ gì tốc độ sợ nọ lặt s ớ n g sốt một chút sỉ dục ánh mắt sáng lên lập tức lên nhảy sau đó một ngụm đưa nó trong tay bẹ gì n u ố t nhìn lấy ấp sỉ dục được như ý cười bị ổi sợ nọ lặt chỉ cảm thấy ngực bên trong có một cỗ khí không n h ả ra không thoải mái hắn hướng về phía sỉ dục đã đến một cái sinh hóa khí độc ở hơi sau đó tại trước mặt bẹ dỉ chồng lên hung hăng mỏ một cái Lúc này mới chạy này đến mới sau ủ hụ lui, bởi vậy, lần này gì đó chiến cuối cùng vẫn sở nọ lặt h tính thắng u được đoạn giai liền ợ Sau sở đó nọ lạc l i bắt đầu cùng s ủ h ọ lặt miêu tả đi ả mặt sau đó cảm giác trên cơ bản cùng tợ d ọ phẻ sổ mạ nộ lì ả cung cấp tư liệu không có quá lớn xuất nhập đến tận đây s ủ hữu gỗ đem trong lòng toàn bộ lo lắng đều bông xuống chính sự mới vừa nói xong dì dục chuẩn bị hướng sở nọ lặt tiến hành trả thù nhưng lại bị sổ hữu gỗ cho cả lại bởi vì hắn từ dưới đất đứng lên thời điểm h ữ ạ rễ phương xa một đạo tự sắc ba đạo ánh sáng màu đỏ phóng lên tận trời đây là lại có mấy cái có đi ạ mặt bổ kẻ m ẩ n bổ kẻ m ẩ n gen mở ra tốt đều đừng làm rộn chúng ta đi qua nhìn một chút s ù hữu gỗ nghiêm túc ngữ khí đệm sĩ -sí、dục cùng sợ nọ lặt đều ngừng lại đồng thời đem lần này mâu thuẫn tạm thời lưu chưa chờ có rảnh rỗi tại lật ra đến luật b ả n tiếp lấy liền cùng s ù hữu gỗ cùng một chỗ hướng cái này mấy đạo quang trụ vị trí xuất phát có sáng nhìn qua cách bọn họ cũng không phải là rất xa nhưng trên thực tế lại không phải như thế hơn nữa hữu ạ lệ lên sinh hoạt không ít kiệt ngạo bất toàn bộ kẻ mần tại không rõ ràng thực lực sai biệt lớn bao nhiều tình hữu giới Chấp nhận s ở nọ lặt cùng xì dục chỉ so với bọn chúng mạnh lên một chút bởi vậy đây không tính là gần một đường còn có một chút hoặc nhiều hoặc ít bị đặt cạch dây bị đi ạ mặt ảnh hưởng tới bộ kẹ m ẩ n đi ra b ù i có hướng bọn hắn chủ động phát động công kích đối với cái này su hữu gô cũng không có khách khí với chúng s ở nọ lặt công kích quá mức thô giáp mà lại am hiểu cận chiến hắn cắt cỏ hiệu suất cũng không tính quá cao xì dục thực lực quá mạnh cùng những thứ này ven đường bộ kẹ m ẩ n so sánh hắt cái xì hơi cũng có thể đối bọn chúng tạo thành tổn thương dựa theo xì dục thái độ hiện tại su u gô sợ chúng nó phòng ngự quá thấp bị xì dục không, không có căn cứ vào trở lên hai nguyên nhân s ù h u gỗ đem sợ nọ là tạm t thời thay thế xuống tới thế lại sơn mãi nệ tạ lẹt ra sân đồng thời một tay sợ bìm rất nhanh liền giúp s ù h u gỗ giải quyết cực lớn đa số cản đường bộ kẻ m ẩ n tại sơn mãi nệ tạ lẹt trợ rút xuống s ù h u gỗ một nhóm thuận lợi đi tới cách bọn họ gần nhất một chỗ bộ kẻ m ẩ n gen chẳng qua là cùng trước đó bất đồng nơi này dị trạng đã hấp dẫn đã đến ã đ cái khác huấn luyện r a vì ạ dễ rất lớn đồng thời cũng có được không ít ở chỗ này thám hiểm gạ lạ huấn luyện g a mặc dù đi ạ mặt bộ kẻ mần tạm thời còn không có nghiên cứu rõ ràng nhưng đối với lực lượng cường đại đ bởi vậy sớm tại sủ h u gỗ đến trước đó gã là bản địa huấn luyện gia đã sớm bắt đầu đ ế m thử đối đi ạ mặt bộ kẻ mần tiến hành thu phục làm sù h u gỗ mang theo sợ nại nệ tạ l ạ c ù n g x ỉ dục đến gần thời điểm trước một bước đến ba tên huấn luyện gia bản năng lộ ra để phòng vẻ mặt tại ư n Liên chiến. Trường g 852. Liên hợp chiến. 852, Liên hợp、Tắc、chiến. tác tác bộ kẻ mần gen trước sù h u gỗ cùng gã là khu vực huấn luyện gia có lần đầu tiên tiếp xúc ba người cũng là trường kỳ tại hiệu hạ dệ hoạt động huấn luyện gia đối với lẫn nhau bọn hắn đương nhiên nhận biết cũng chỉ có vừa tới sù hữu gỗ để bọn hắn cảm thấy một chút lạ、lắm.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 bởi vậy theo ba người bọn họ cơ bản đều thấy được vừa rồi sủ h ủ gộ một đường vượt mọi trông gai đến quá trình mặc dù nơi này bộ phận b ổ kẹ m ẩ n hoặc nhiều hoặc ít nhận đặt kẹt dây ảnh hưởng trở nên ngốc lớn mật nhưng sẽ chủ động xông ra bùi có hướng người đi đường phát động tiến công phần lớn vẫn là thực lực đối lập khá mạnh dã ngoại bộ k ẹ m ẩ n ba người tự hỏi những thứ này một t r ọ i một bọn hắn cũng có thể nhẹ nhóm giải quyết loại này đối thủ một đối hai có lẽ cần dùng ra một chút thủ đoạn nhưng lập tức đến ba cái bốn cái thậm chí là năm cái hoặc trở lên trừ khi bên cạnh có phi thường có lợi địa hình bằng không thì bọn hắn có thể làm cũng chỉ có chiến lược tính rút lui mà v bọn hắn tự nhận là làm không được sự tình c ứ như vậy bị s u hữu g o cho hoàn thành nhìn s u hữu g o cùng sơn mãi nệ tạ lệ trạng thái h i ệ n nhiên xử lý loại tình huống này vẫn là tương đối thành thạo điêu luyện cũng chính là như thế bọn hắn mới có thể lộ ra như thế cảnh giác đương nhiên cảnh giác cũng không thể trở thành bọn hắn tự tuyệt s u hữu g o vũ khí s u hữu g o bây giờ biểu hiện ra thực lực liền đã mạnh hơn bọn họ tại hắn cùng dạng này cường giả trở thành định nhân còn không bằng đem hắn kéo qua mọi người cùng nhau cùng bàn đại sự s u hữu g o bên này hiển nhiên cũng có ý tưởng giống nhau dù sao hắn đối bổ kẹ mần gen nhận biết còn phi thường nhạt Mà lại cho dù có ghi chép, một lại ghi cho có chép,、so. có có dù đây o ạ n n là tiêu ký số năm mươi chín bộ kệ mần gen căn cứ liên minh công bố tư liệu bên trong phổ thông sẽ sống ở thảo cùng mặt đất hệ đi ả mặt bộ kệ mần ba lô khách ăn mặc đại tỷ tỷ éo l i mở miệng nói ra trên thực tế những tin tức này đều có thể tại liên minh công bố trong tin tức tìm tới chẳng qua muốn nhanh như vậy liền chuẩn xác tìm tới tương ứng tin tức cũng là bớt đi sủ hữu gỗ cùng với còn lại hai người không ít công phu ngoại trừ sủ hữu gỗ bên ngoài còn lại hai người theo thứ tự là đầu bảng dây lưng màu đỏ kazma s r tổ mỹ hỉ s a cùng với đối lập phổ thông bồi dưỡng ra ăn mặc tạ đạ phù m ì thảo cùng mặt đất hệ đ ú n g không xem ra lần này phải dựa vào s ờ nại nệ tạ lét kazma sợ tổ mỹ hỉ xạ hai tay ôm ngực gật đầu còn lại bồi dưỡng ra tạ đạ phù mỹ nhìn thoáng qua sủ h ữ gỗ ở sợ nại nệ tạ tranh thủ thời gian gật đầu tạ đạ phụ mỹ sớm tạ i nhìn thấy sơn mãi nệ tạ lẹt trong nháy mắt liền bị hắn hấp dẫn không thể không nói ải sơn mãi nệ tạ lẹt bên ngoài đúng là vô cùng đẹp ngoại trừ lộng lấy bên ngoài bên ngoài với tư cách gạ là khu vực không có tổ k ẹ m mẫn ải sơn mãi nệ tạ lẹt bản thân liền đối với nơi này v ấ n luyện ra bồi dưỡng ra tràn đầy lực hấp dẫn vì vậy đối với tạ đạ phụ mỹ biểu hiện su h u g o cũng không nói thêm gì dù sao người khác cũng chỉ là đơn thuần quan sát mặc dù ánh mắt thấy thế nào làm sao đều có chút hèn gọn chẳng qua những thứ này không phải là trọng điểm su u gô dối trá đáp lại vài câu ba người cũng liền không còn nói nhảm. cùng nhau đi vào đến b ị hồng quang bao trùm bộ k ẹ mần gen bên trong bộ k ẹ mần gen bên trong hoàn cảnh vẫn là đồng dạng lờ mờ đầy đủ biểu hiện cái gì gọi là đặt kẹt dây hoàn cảnh mà tại cái này trong xào huyện là một cái thảo cùng yêu tinh thuộc tính hiểm sĩ cốt là hiểm sĩ cốt ba lô khách đại tỷ tỷ éo lì nói ra nhắc nhở nhưng cái này hiển nhiên là câu nói nhảm như thế đại chỉ hiểm sĩ cốt nếu như đều nhìn không thấy lời nói cái kia cơ bản có thể xác định liền làm ù ở đây hiển nhiên cũng là cơ thể khỏe mạnh huấn luyện ra mọi người cẩn thận nó bột phấn cùng cô tông sập h cả tổ mỹ h ị xạ theo sau trực tiếp đưa ra vấn đề mấu chốt nhất biết rõ bồi dưỡng ra tạ đa p h ủ mi trả lời cảm ơn nhắc nhở su hugu cũng thuận đường nói một tiếng càng tạ sau đó để sợ nải nệ tạ lẹt thổi ra một trận in si huỳnh trong nháy mắt đem cái này tiềm ẩn nguy hiểm ngăn cách tại mọi người bên ngoài nhưng hiểm sĩ cốt hiển nhiên cũng là đùa bỡn cùng phong tay giỏi h ã i sợ nải nệ tạ lẹt in si huỳnh gắt gao bị hạn chế tại mấy cái huấn luyện ra trước người hiểm sĩ cốt lắc lư mấy lần bộ k ẹ t m ầ n gen bên trong s ở t ồ sợ cỏ cùng cô tông sợ cỏ trong nháy mắt liền trở nên khắp bầu trời cũng là đồng thời bởi vì hắn thao túng ký lưu khiến cho những thứ này bột phấn cùng cô cái này trước mặt là sủ hữu gỗ mấy người trước mặt trên thực tế ngoại trừ phóng thích nhìn xỉ b ỉn ai sơn mại nệ tạ lẹt bên ngoài ba người khác bổ kẹ mần liền không có đãi n ộ tốt như vậy thời k h ắ c này bọn chúng chỉ có thể từng người bằng b ả n sự dùng kỹ năng xua tan trước người mình cái kia thật dày tầng một bột phấn cùng cô tông sợp họ hạ lù trạ nhanh dùng phỉ đỡ đan s ờ đem những này bột phấn ngăn cách t ô m i t h ì sa hô gì, nhanh mỹ mi mỹ giờ eo đi lập tức bắt kịp reo mày xê sử dụng hạ s o n i s tạ đ ạ phù mỹ cuối cùng nói ra chẳng qua tương đối mà nói hắn dẻo mace là thảo cùng u linh thuộc tính bộ kèm m n bởi vậy đại khái tỷ lệ không biết phát động bột phấn cùng cô tông sở họ dị thường hiệu quả mặc dù bọn chúng cũng không như sủ hữu gỗ bên này nhẹ nhàng thoải mái nhưng cũng đều thuận lợi tránh khỏi đi lên liền lâm vào hiểm sĩ cột q u a y dối chiến thuật hiểm sĩ cột một bên không chế gì biển chuẩn bị tiếp tục tiến hành nó khắp bầu trời bột phấn kế hoạch đối mặt dẻo macea stonis hắn cũng chỉ là tượng trưng lay động một cái cơ thể làm phản ứng trên thực tế để ả mặt sau đó hắn đã đối với một ít kỹ năng sinh ra một chút kháng tính cũng tỷ như dẻo macea stonis hắn kỳ thật đã không thể n gần ấy d ẹ o mải xê kìm sĩ cột hoàn toàn không dám đến có bất kỳ ý sợ hãi cũng chính là như thế vẹn vẹn chẳng qua là cơ thể n h ó á n g một cái hắn liền khôi phục như thường đồng thời gia tăng phi di b i n chuyển vận cường độ ngay sau đó theo phi di b i n công kích quy tích trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số dạ dỗ lip dạ dỗ lip mới xuất hiện lập tức không có khe hở dung nhập phi di b i n lôi cuốn b ộ t phấn cùng cô tông sở h ỏ quá trình này chỉ dùng một giây thời gian sau đó liền từ bốn phương tám hướng bắt đầu hướng xù gỗ bên này nhóm bộ kẻ mẫn chém tới thấy cảnh này xù gỗ lừa một cái xung quanh những người khác phản ứng bởi vì ánh mắt ở một mức độ rất lớn bị một phấn cùng cô t bởi vậy hiện tại bọn hắn còn chưa phát hiện sự biến hóa này bất quá khi hạ l ũ trạ dùng ngồi ảnh ở, ở tặc đem phi đờ đan sở lông vũ toàn bộ bắn ra thời điểm bọn hắn cũng đều thấy được những cái kia có thể sắc bén dạ dỗ lịm ba người không khỏi quá sợ hãi nói đúng ra là cả g i tổ m ì hy xạ hai người khác cực gì nhỏ đi dạ dỗ lịm muốn t r ú n g đích cũng không dễ dàng mặt khác dẹo m à i xệ thảo thêm u linh thuộc tính hắn ở chỗ này chiếm cực lớn tiện nghi cho nên coi như t r ú n g đích tối đa cũng chẳng qua là trọng thường cũng không biết lập tức liền bị đánh lui trận éo lụy cùng tạ đạ phủ mỹ trên mặt càng nhiều hơn chính là kinh mau bỏ đi hạ lụ su hugo nghe nói như thế hướng phía sơn n i nệ tạ lẹt gật đầu một cái xuất phát từ lúc trước hắn hảo tâm nhắc nhở su hugo quyết định ra tay giúp hắn một cái nại nệ tạ lẹt vợ h ạ t sát tiếng nói của hắn vừa dứt tại cái này c u ồ n g phong gào t h é t bộ kẹ mần r e n bên trong bắt đầu rơi ra băng lánh bông tuyết chương 853. đối chiến h ỉ m si quất chương tám t r ă năm m ư đối chiến h ỉ m si c u ấ t nại nệ tạ lẹt nhẹ nhàng ngâm kêu một tiếng sau lưng cái đuôi giống cây quạt đồng dạng triển khai su hugo lập tức cảm thấy trên đầu truyền đến từng cơn ý lạnh hắn ngẩm đầu nhìn lên phía trên không trung một đoá mây đen chưa từng âm thanh bên trong sinh、ra. ngay sau đó bốn phía gió bắt đầu trở nên càng thêm cùng loạn bởi lê sắt xuất hiện làm rối loạn đối diện hiểm sĩ cột toàn bộ chiến thuật gió là hắn toàn bộ chiến thuật h ạ c h tâm làm gió không hề bị hắn khống chế sau đó hiểm sĩ cột liền sẽ trở nên vô cùng bị động đương nhiên bây giờ bởi lê sắt vừa mới bắt đầu bởi vậy hiểm sĩ cột tạm thời còn không có mất đi đối gió khống chế không gì ứng rệ hắn vẫn là theo nại nệ tạ lẹt bởi lê sắt bên trong cảm nhận được đầy đủ uy hiếp may mắn là đi áo mặt sau đó hắn thể trọng cũng gia tăng lên không ít bởi vậy phổ thông cường độ gió cũng không thể để nó giống như trước đồng dạng chỉ có thể theo gió phiêu lãng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 cũng không phải là nói hiểm sĩ cột liền không còn gì khác đo rằng ster đặc tính phối hợp biến hóa loại kỹ năng hắn còn có thể đối xử hữu gộ bên này tạo thành làm nhiều phiền phức chỉ bất quá bây giờ hắn cần trước tiên giải quyết đỉnh đầu phiền não thật sự nếu không động thủ ngăn cản bởi lại sạt liền muốn tập kết xong rồi thất bại uy hiếp để hiểm sĩ cột không có thời gian có thể lãng phí hiểm sĩ cột suy tư một giây đồng hồ sau một khắc h ủ dị cần kỹ năng từ dưới mà lên thứ hướng về trên bầu trời bởi l ạ sạt ra ngoài ầm ầm đơn thuần theo dõi cường độ đệ tính Hữu cần tuyệt đối là so bởi l a t mạnh, mà nếu như là tương đối năng lượng cường độ nói, bờ là cũng không thấy mà đối lời nói, B-Legisat vậy su hugu lần này quyết sách xem như triệt để bị hiểm sĩ cốt hóa giải lúc đầu bởi l sắt cũng bởi vì điểm công kích quá phân tán không dễ không chế dẫn đến rất dễ dàng chúng đích không được mục tiêu bây giờ hiểm sĩ cốt lại cho nó kêu cái đất phận, bây giờ bởi sắt muốn đánh chúng hiểm sĩ cốt xác suất đã thấp đến không thể lại thấp su u g u bên này có thể khác làm ý định ngay tại h i ể m sĩ c ộ t đem tinh lực tập trung đến bờ l ầ y s ạ t lên lúc t ổ mỹ khi x a tạ đạ phụ mỹ cùng với hẻo lì ba người cũng rốt cục đạt được cơ hội t h ở dốc ba người mẹ tổn ồ m b ổ kẹ mần làm một chút chỉnh đốn đồng thời cũng rốt cục đánh ra chiến đấu khai hỏa sau đợt công kích thứ nhất xung kích đừng để bọn hắn xem nhẹ ngươi hạ l ù t trà phớt l ì hình tợ d ị p gieo mại xệ xa đào bàn phớt ly hình tợ dịt kỹ năng tạo thành thanh thế không nhỏ cản đường phên tre gió cùng bột phấn cũng bị hắn vung vẩy cánh cho sơ lạt tin tưởng rất nhanh hắn liền có thể để hiểm xì c ộ t nhìn thấy thuộc về thực lực của nó tạ đạ phủ mì dèo ma sệ tại hạ l ũ trạ sau khi xuất phát theo sát lấy phát ra mấy cái xạ đảo bạn những thứ này xạ đảo bạn đi theo hạ l ũ trạ sau lưng nhắm thẳng vào hiểm xì c ộ t m ắ t hắn thấy mười phần chuẩn bị nếu như không thể dùng da hỏa diễm hoặc là băng xương loại hình hoàn toàn khắc chế hiểm xì c ộ t kỹ năng như vậy chỉ có đả kích chỗ hiểm vị trí mới có thể đưa đến tốt hiệu quả chỉ có đánh ra tổn thương nổi bật công kích hiệu quả mới có thể nhanh chóng đánh bại hiểm xì cốt lâm vào đánh lâu dài vậy liền triệt để tiến vào hiểm sĩ c ộ t tiết tấu chiến đấu dù sao công kích đối lập k i ế m khuyết hắn đánh lâu dài mới là nó am hiểu lĩnh vực trên thực tế nếu như không phải là sủ hữu gỗ cùng với sơn mãi nệ ta lét bây giờ hiểm sĩ c ộ t đã tại chủ đạo trận chiến đấu này tiến triển nghĩ tới đây tô bị thị xạ ba người không hẹn mà cùng thở dài một hơi nếu như vừa rồi đối sủ hữu gỗ xuất hiện còn có chút bất mãn cùng với hoài nghi lo lắng h ắ n sẽ ỉ vào thực lực đem thuộc về bọn hắn chiến lợi phẩm c ư ớ đi như vậy hiện tại trong lòng bọn họ còn lại càng nhiều cũng chỉ có may mắn may mắn sủ hữu gỗ lưu lại đồng thời gia nhập vào trong chiến đấu. Còn chiến lợi phẩm,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 sau đó phi thường ăn y đem một chút tiểu tâm tư thu vào mẫn cảm xị dục nhìn mấy người một chút sau đó không thú vị nết h miệng hắn mới vừa còn đang suy nghĩ lấy phải dùng thủ đoạn gì đi xử lý cái này phiền phá nhỏ quân đều muốn thoát nói cho nó biết liền cái này dì dục biểu thị bất mãn hết sức sau đó siêu năng lực lặng lẽ bắt đầu khởi động chẳng qua đến một nửa liền dừng lại bởi vì lúc này vốn hẳn nên nhìn chằm chằm lái nệ tạ lẹt đối chiến s ù hữu gỗ đột nhiên quay đầu trận mắt nhìn hắn một chút dì dục học gần gà nết miệm nợ nụ cười đáng tiếc là miệng của nó quá dài quá lớn hoàn toàn không có học được gần bị s ù hữu gỗ như thế xem xét thì dù quả nhiên không còn dám dở trò thế là s ù hữu gỗ lại đem ánh mắt thả lại đến trước mặt đối chiến bên trong nại g nệ tạ lẹn bợ lại sặt mặc dù không thể thành công t r ú n g đích hiểm sĩ cột nhưng cũng vì cái khác đồng đội chế tạo cực giai cơ hội ra tay lúc này nguyên bản hiểm sĩ cột bằng vào ngay từ đầu bố trí mà hình thành áp chế đã không còn tồn tại mặc dù cái khác ba vị đồng đội đối hiểm sĩ cột tạo thành uy hiếp vẫn như c ũ hữu hạn nhưng có dù sao cũng so không có tốt đặc biệt là mì mì dở sau đó cơ hắn dùng mẹ tổ ngồm lắc ra khỏi một cái p h ở là mẹ dạo ở cái này khiến cho hiểm sĩ cột không thể không lại lần nữa từ bỏ sự phản kích của mình kế hoạch ngược lại trước một bước tránh lui trước tiên hóa giải p h ở là mẹ d i à ở sau đó lúc này mới xuất thủ phản kích sơ bíp ngăn chặn cần gì p h ở là mẹ dạo ở sĩ bóng đem d ẻ o mà sẽ xa đảo b ả n toàn bộ ngăn chở đồng thời còn có còn lại tiếp lấy hướng về vị trí của nó ném đi cuối cùng liền là muốn thông qua linh hoạt động tắc đến đả kích nó hạ lụt trạ hiểm sĩ cột chẳng qua là lập lại chưa cũ theo trên thân chấn động rất xuống một chút cô tông sợp ỏ lập tức liền làm cho hắn ú còn không mang nổi mình úp chỉ có thể từ bỏ trên tay công kích không ngừng cuối cùng tiến công áp lực vẫn là rơi xuống n à i nệ tạ lẹt trên thân may mắn mặc dù đồng đội tại chuyển vận phương diện không có thể giúp hắn chia sẻ nhưng hoặc ít hoặc nhiều cũng chia tàn hiểm sĩ u ố t lực chú ý đến mức chiến đấu cho tới bây giờ hắn đều không có cơ hội đối mại nệ tạ lẹt làm ra hữu hiệu, hiệu đà kích đã như vậy s ù h u g o đương nhiên không biết hy vọng hắn có cơ hội tiến hành phản kích hào đỡ sơ nào hải sơ sát hụt ra bìm hải sơ bìm cuối cùng sơ cốt n à i nệ tạ lẹt sau lưng cái đuôi đột nhiên tán đến rất mở theo hàn phong phiêu đãng tiếp theo trong n á y mắt tất cả mọi người toàn bộ bộ bộ kệ mật gen bên trong nhiệ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 chỉ có thể bối rối ứng đối phi h u n đã sớm mất đi trước đó linh động chỉ có thể đi theo hiểm sĩ c ộ t ý chí mệt mỏi ứng đối mải nệ tạ l ẹ thả t ra liên tiếp băng tuyết công kích đồng thời hạ lụt cha gieo m a c sệ cùng với cơn dị công kích hắn cũng không thể không lọt vào mắt cái này trực tiếp đưa đến nguyên bản từ hiểm sĩ c ộ t chủ đạo ưu thế cục diện triệt để bị mải nệ tạ l ẹ thay t đổi nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cái này uy hiếp đẳng cấp chỉ có cấp ba hiểm sĩ c ộ t cuối cùng hạ chẳng có lẽ trở về cùng xù h u gộ gặp phải rằng tạ mặt bột tờ giờ đồng dạng c có có bởi vậy tại ba người cùng kêu lên tán thành xuống hắn hướng đi ạ mặt h i ể m sĩ cốt ném ra bộ kẻ bản cái thứ hai đi ạ mặt bộ kẻ mần thuận lợi thu phục Tổ mì hỉ xa lần này nếu được t như c không phải là xỉnh hệ tỷ bởi vì sủ hữu gỗ tồn tại dù cho lại nhiều một cái cùng bọn hắn trình độ không sai biệt lắm huấn l u y n ra nhưng kết quả sau cùng rất có thể vẫn là trốn không thoát thất bại hạ tràng cũng chính là thấy rõ một điểm này ba người không cần thương lượng liền đặt thành c h u n g nhận thức đó chính là muốn mời sủ hữu gỗ cùng đi khiêu chiến mặt khác mấy đạo tự động mở ra bộ kệ mật gen sủ hữu gỗ tiếp xuống quy định làm gì ba lô khách eo ly mở miệng hỏi nữ tính thân phận hơn nữa khuôn mặt đẹp đẽ ba người cảm thấy từ nàng nhắc tới ra mời thành công khả năng sẽ lớn hơn không sai liền làm ờ i có sủ hữu gỗ cái này có sắn b ắ p đ u ổ i tại bây giờ không ôm khi nào ôm một lần thu hoạch ít lại đến mấy lần thu hoạch không liền lên đi đúng không mà lại trên thực tế bọn hắn nỗ lực kỳ thật cũng không nhiều nguy hiểm cũng do、so、chính bọn hắn đến nhỏ hơn rất nhiều ta chuẩn bị đến cái khác bộ k ẹ mần gen đi xem một chút su h u g o một mặt bình tĩnh nói đối với bọn hắn ý nghĩ su h u g o cũng có thể đoán được trên thực tế hắn cũng không ngại cùng bọn hắn đồng hành thật tốt quá có muốn không chúng ta mang ngươi cùng đi đi quan g mang đã mở ra có một hồi thời gian lúc này đoán chừng cái khác bộ k ẹ mần gen cũng đã có huấn luyện ra tại khiêu chiến tạ đạ p h ù m u đáp lời nói hắn ngụ ý giống như là lại nói những thứ này trước tiên chiếm hố huấn luyện ra sẽ nhất trí đối ngoại cưỡng chế gì rời kẻ đến sau cho dù bọn họ đã khiêu chiến thất bại đó là cái vấn đề rất thực tế Trừ、khi Suhugo h c ẩ nhưng bị bọn tiếp cận vũ lực vũ đem bây giờ o hắn còn có nhiệm vụ mang theo để bảo đảm thu thập đi ạ mặt bộ kẽ mật nhiệm vụ thuận lợi tiến hành tiếp cách làm như vậy hiển nhiên cũng không thích hợp hắn giờ phút này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 chúng ta thay đổi tuyến đường đi gần nhất cái kia bổ kẹ m ẩ n gen cũng đã bị người khiêu trên xong còn lại khả năng cũng kém không nhiều còn lại có hy vọng nhất mà lại giá trị càng lớn cũng chỉ có phát ra từ sắc quang trụ cái k i a bổ kẹ m ẩ n gen hắn ngay tại lạc kẽ ố p trà bên kia người bình thường muốn theo lạc kẽ ố p trà đi đến cũng không dễ dàng nói đến đây những người khác nhìn về phía su hữu gỗ mặc dù bọn hắn nhân số càng nhiều nhưng huấn luyện ra từ trước đến nay là dùng thực lực nói chuyện tốt chúng ta trước hết đi qua bên kia su hữu gỗ thuận thế đáp đúng rồi su hữu gỗ tiên sinh căn cứ quan sát của ta cái k i a bộ k ẹ mẩn gen bên trong phần lớn là hỏa thuộc tính bộ k ẹ mẩn n g ư ờ i n đ y i nệ ta lại thực lực rất mạnh nhưng đ ị hạ mặt sau bộ k ẹ mẩn cũng không yếu cho nên tốt nhất vẫn là trước tiên chuẩn bị cái khác bộ k ẹ mẩn ta biết rồi không cần lo lắng nói xong một đoàn người bắt đầu tăng tốc bước chân hướng là k ẹ o óp trả phương hướng đi tới trên đường bọn hắn cũng dọc đường một cái lóe lên hồng quang bộ k ẹ mẩn gen chính như tổ mỹ hỉ xa bọn hắn nói tới tại đây cũng sớm đã vây quanh một đám phụ cận hoạt động h ấ n luyện g a theo hồng quang trạng thái đến xem trong sao huyệt hẳn là còn ở trong chiến đấu mà cho dù là như thế này phía ngoài đám kia h ấ n luy t không biết là đang chờ đợi bọn hắn thất bại sau đó nhìn một chút có thể hay không nhặt cái tiện nghi vẫn là song phương vốn chính là một đám bọn hắn ở bên ngoài hỗ trợ canh chừng đem mặt khác người cạnh tranh ngăn cách bên ngoài chẳng qua mặc kệ là cái nào nguyên nhân đều cùng sủ hữu gỗ quan hệ bọn hắn không lớn dù sao ngay tại mới vừa bọn hắn đã quyết định không cùng những người này tranh trước mắt cái này một cái xào huyệt mục đích của bọn hắn là hiệu quả càng lớn đương nhiên nguy hiểm cũng lớn hơn từ sắc quang trụ xào huyệt vừa rồi tại trên đường tô mỹ thị xạ tạ đạ phụ mỹ cùng với h o lì một người một câu đã cơ bản giống như sủ hữu gỗ giới thiệu rõ ràng là kẻ tổ mỹ thị xã sở dĩ chắc chắn bên kia sẽ không có người chủ yếu là bởi vì muốn đến cái kia xào h u y ệ t nhất định phải theo trên mặt nước thông qua là kẻ ốp học trà mà là kẻ ốp học trà bên trong sinh hoạt lượng lớn thực lực cường đại thủy thuộc tính bổ kẹ m ẩ n ở trong đó bao quát dài ra đồ mẹn tỉn g ầ u tắt nước n h ả y bén toa trở đã thậm chí tại đặc biệt đoạn thời gian còn có thể nhìn thấy mì lò tìm t h â n ảnh cho nên phổ thông huấn luyện r a căn bản cũng không có biện pháp xuyên qua là kẻ ốp học trà trước đó tổ mỹ thị xã bọn hắn cũng không có lượng quá lớn áp xuyên qua là kẻ ốp học trạ nhưng có sủ hữ gỗ tại liền không đồng dạng là kẻ ốp trà khoảng chẳng qua tổ mỹ hỉ xả gõ tốt biết rõ một chút lân cận đường nhỏ hơn một giờ đi qua sau tổ mỹ hỉ xả bọn hắn mang theo sủ h ữ gỗ đi tới là kẻ i ố ở trà bên hồ chừng tám trăm năm mươi lăm là cái ốp trà bên trên mì lọt tít chừng tám trăm năm mươi lăm là cái ốp trà bên trên mì lọt t ế p là kẻ i ố ở trà bên hồ tổ mỹ hỉ xả mang theo sủ h ữ gỗ ba người đến nơi này vì hạ d ề diện tích rất lớn mà lại không biết xuất phát từ loại kia nguyên nhân tất cả khu vực thời tiết hoặc khí hậu đều có rõ ràng khác nhau vùng quê khu vực ánh nắng vừa vặn thậm chí có chút nóng bức nhưng đến là k ẻ h ó c t r ả phụ cận sủ hữu gỗ lại ngạc nhiên phát hiện toàn bộ hồ khu đều bao phủ tại một mảnh sương mù bên trong xuyên thấu qua sương mù hắn mơ hồ thấy được mấy đầu tại ở gần bên bờ nước cạn khu chơi đùa giải gia đ ồ chẳng qua tại hắn nhìn thấy giải gia đ ồ đồng thời giải gia đ ồ cũng phát hiện bọn hắn mà lại theo bọn nó động tác kế tiếp đến xem bọn chúng nhìn qua cũng không phải là rất hoan n ê n bọn hắn ngoại trừ sủ hữu gỗ tổ m ỉ hỉ xạ ba người cũng không có rất chú ý trên mặt hồ giải g i đô bởi vì tại giải g i đ ồ trước đó là kẽ ó p trà bên trên thủ hộ giả một cái lẳng lặng nằm tại nham thạch to lớn bên cạch rờ đồng thời hướng về phía sủ hữu gỗ bên này phát ra cảnh cáo hống ngoại trừ sủ hữu gỗ bên ngoài tổ mỹ h ỷ xạ tạ đạ phụ mỹ cùng với hẻo lì đều theo nó hống bên trong người thấy một trận khó người gió canh ba người cùng nhau lui về phía sau một bước đối với bọn hắn mà nói trước mắt giờ dẹ nọ hiển nhiên là một tên k i n h địch nhìn thấy phản ứng của bọn hắn sủ hữu gỗ đang định xuất thủ một bên tổ mỹ h ỷ xạ lại cản lại hắn giao cho chúng ta đi sủ hữu gỗ các h ạ chí ít để chúng ta chứng minh một cái chúng ta kỳ thật cũng không phải là vương hữu bằng không thì có lẽ chúng ta ngay cả cầm chiến lợi phẩm tư cách đều không có trên thực tế tại cùng h i ể m sĩ cốt lúc chiến đấu bọn hắn liền biết ngoại trừ mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh leo sờ nải nệ tạ lẹt bên ngoài luôn luôn đi theo sủ hữu gỗ bên người nhìn qua bề ngoài khớm đốc càng giống như lúc xuất khí bao sĩ du kỳ thật so nải nệ tạ lẹt càng t i n h khủng điểm này là bộ kệ mẩn cho đến nhắc nhở của bọn hắn cũng chính là như thế thái độ của bọn hắn mới có thể chuyển biến đến nhanh như vậy có dạng này nhận biết tổ mỹ h ỉ x ạ đem đối sủ hữu gỗ xưng hô đều lặng lẽ đổi thành các hạng hai c h ữ này vừa ra song phương giai cấp liền đặt tới bên ngoài rất nhanh tổ mỹ xạ ba người cùng giờ dẹ nọ chiến đ giờ rẽ nọ tới tại bọn hắn mỗi người mà nói cũng là cái cường đại đối thủ chẳng qua đây là đặt ở một đối một tình huống dưới bây giờ ba người đồng loạt ra tay mà giờ rẽ nọ cũng chỉ có thể xem như tương đối hung hãn hoang dại b ô kẻ mần cho nên dù cho hắn ủy vào hoàn cảnh cùng bản thân nước mặt đất s o n g thuộc tính phù hợp c h i ế m cứ một chút ưu thế nhưng ở ba người hợp lực công kích đến rất nhanh liền biến thành bị động bị đánh loại tình huống này cũng không có tiếp tục quá lâu tô bị thị xạ ba người cũng là tư t h â m tin h anh huấn luyện ra ưu thế xuống quả cầu tuyết năng lực cũng không yếu bởi vậy giờ rẽ nọ bại cục kỳ thật đã đáp vững su h gộ nhìn một chút bên này tình huống chiến đấu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 trên mặt hồ sương mù dần dần tan đi một đạo thần bí thon dài thân ảnh chậm rãi theo trong sương mù khói trắng bơi ra mỹ lọt tiếp thật là mỹ lọt tiếp ba lô khách đại tỉ tỉ éo lì đi tới đột hô lên âm thanh với tư cách nữ nhân đối mỹ lệ đồ vật luôn là khuyết thiếu sức đề kháng lúc này bọn hắn bên kia chiến đấu đã kết thúc cuối cùng trải qua ba người thương lượng giờ dẹ nọ từ tạ đạ phụ mỹ thu phục đồng thời tổ mỹ thị x ả cùng tạ đạ phụ mỹ cũng trước sau đi tới bất quá bọn hắn lại không giống éo lì kích động như vậy chẳng qua là đứng tại bên cạnh của bọn hắn lẳng mà nhìn xem mỹ lọt tiếp một đường theo hồ trung tâm bơi tới bên đi theo một đám sinh hoạt tại lạc k ẹ o ó c học t r ạ n t ổ b ỹ khỉ xạ trong mắt bọn họ cường đại bổ kẹ mần trên thực tế bọn hắn tại h ể u hạ dễ hoạt động lâu như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy bây giờ loại tình huống này cái này là k ẹ o ó c học trạng bổ kẹ mần dốc toàn bộ lực lượng rồi hả với tư cách bồi dưỡng ra tạ đạ phụ mi trước tiên phát hiện điểm đáng ngờ có muốn không chúng ta trước tiên lui t ổ b ỹ khỉ xạ cùng éo lì muốn mở miệng phụ h o ạ nhưng sủ hữu gỗ lại tại lúc này lắc đầu nói đúng ra l à sỉ dục trước tiên lắc đầu sủ hữu gỗ mới đi theo dao động đầu hắn chuẩn bị nhìn một chút hắn đến cùng lại tại làm cái gì tiểu động tác nếu như sỉ dục biết do sủ hữu gỗ lúc này ý nghĩ đoán chừng hắn sẽ cảm giác vô cùng bị khuất đồng thời đối với hắn phát đi một cái vẻ mặt vô tội bởi vì lần này hắn thật sự cái gì cũng không làm hắn phát bốn đương nhiên bây giờ sỉ dục còn không biết tất cả những thứ này bởi vì bây giờ hắn cũng đang suy nghĩ m ỉ lò t i ệ p mục đích của bọn nó trên thực tế hắn xác thực nghĩ lặng lẽ làm một ít động tác nhưng còn không có xuất thủ mặt hồ tình huống đột nhiên liền biến thành d ạ n g này ngay tại sỉ dục t r ă m m ố i vẫn không có cách giải thời điểm mỹ lò tiệc đã đi tới bên bờ lúc này trước đó giải ra đồ bao quát mặt khác đi theo mỹ lòm s ũ n ụ c h a i t a y một t r ư ớ c m ộ t s a u làm ra đề phòng tư thế chẳng qua sau một khắc hắn liền đem đề phòng đổi thành chống lạnh bởi vì bị một đám b ổ kẹ mần ủng hộ mỹ lọ tít trước mặt xi dục lại giống như chúng đối xi dục làm ra thần phục tư thế hiện tại xem ra mặc dù mỹ lọ tít i lại trước một bước cảm giác được nó đến để mỹ dục chống lạnh như bức hỏng ngoại trừ mỹ lọ t i ệ p túi đầu biểu thị thần phục bên ngoài đối phương còn biểu thị muốn đích thân đưa bọn họ tới đối diện t ố t à, ả nghịch tập là không thể nào nghịch tập dị dục mặc dù không cách nào vô thiên nhưng có s ẹ n phân quan hoàn toàn khắc chế đầu này thuộc tính tại hắn đ ợ i này nghĩ chân chính nghịch tập cái kia căn bản là chuyện không thể nào không phải sao su h u gồ quen thuộc ánh mắt thoáng qua một cái đến dị dục bản năng lộ ra cười ngây ngô có đôi khi hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đang giả ngu thời điểm bị s ẹ n phân quan gõ hơn nhiều đến mức bây giờ hắn cũng cảm giác mình có chút không khống chế được chính mình một b ê n suy nghĩ lung t u n g một bên đem mỹ lọt i ệ p ý tứ phiên dịch cho su hữu nghe chờ chúng ta đi qua su h u gỗ trần c h ờ một chút chẳng qua nghĩ lại có gì d ụ ú p cái này sóng bên trong tiểu mập long tại hắn thật đúng là không tin đối phương có thể tại hồ này bên trong đem hắn thế nào cái này đã như vậy vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh hắn hướng về phía mỹ lò tiếp đáp lại nói đồng thời cũng làm cho tổ mỹ h ỉ xạ ba người theo ở phía sau cùng một chỗ qua hồ chẳng qua nhìn thấy chiến trận này tổ mỹ h ỉ xạ ba người tâm lý năng lực chịu đựng hiển nhiên không có đi tại su h u gỗ sau khi mở miệng căn bản không dám cùng một chỗ qua hồ su h u gỗ các h ạ cái tiêu bổ kẹ m ẩ n gen ở phía đối diện đảo giữa hồ bên trong chắc chắn chờ ngươi thấy tử quang sau đó liền có thể tìm tới chúng ta liền không theo tới đối với bọn hắn quyết định sủ hữu gỗ cũng không có nói cái gì hướng bọn hắn hứa hẹn đền bù về sau sủ hữu gỗ cùng Si dục liền cưới mỹ lọ t i ệ p tiến vào lạ kẽ ẹ óp trà trong sương mù khói trắng qua không được bao lâu thân ảnh của bọn hắn liền hoàn toàn biến mất tại tổ mỹ hỉ xạ ba người trong tầm mắt chương tám trăm năm mươi sáu che trời hỏa quang văng cùng lửa chương tám trăm năm mươi sáu che trời hỏa quang văng cùng lửa có mỹ lọ tiếp hộ giá hộ tống lạ kẽ óp trà bên trong hoang dại t kẹ mẩn liền ngay cả tới gần cũng không dám trên h hủ nhìn không thấy Pokemon, chỉ cần là tại bọn chúng ế là là là mặc Pokemon, cần kệ sụ gộ bọn tại t phía ư thường đường được, thường được bước ớ c rắc có cái cái cao. Có thực lực cùng đều đi. điểm đó địa đối tuyệt phi tiệp tránh thể thấy phi thể không ngoại tự Từ một một t này này này Pokemon, năng lực ra mì làm kém. là lò vị rã thực tế tại sĩ、sì、dục mới lộ ra một chút manh mối liền phát giác được hắn là con dưới mặt nước quái vật kinh khủng một điểm này cũng đã đầy đủ chứng minh mì lò tiệc ưu tú chí ít tại cảm nhận phương diện là viễn siêu cái khác bộ kèm mẩn mà cảm giác của nó cũng không có phạm sai lầm hắn mặc dù đã có thể tại là kẻ óp trả bên trong xưng vương xưng bá nhưng lấy trước mắt s ỉ dục thực lực muốn n g h i ề n ép hắn cũng không phải là khó mà làm được sự tình mình tớ led cho s ỉ dục mang tới không chỉ là siêu năng lực cực hạn t ă n g phúc theo phiến đã đạt được quy tắc lực lượng phía trên xỉ dục lại thêm thấy được bản thân thủy thuộc tính đi tới con đường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 nguyên bản tại dưới tảng đá lớn nhàn nhã chơi đ ù a hệ v ì gia tộc lập tức cảnh giác lên mà khi bọn chúng chú ý tới mì lò tiệp trên người sủ hữu gỗ cùng s ì dục sau đó bọn chúng trong nháy mắt liền tan tác như chim nông g trốn đến một bên trong bụi cỏ bọn chúng không biết sủ hữu gỗ nguồn gốc hoặc là khủng bố nhưng sinh hoạt ở nơi này hệ v ì nhóm biết rõ mì lò tiệp cường đại ở trong mắt chúng cường đại như thế mì lò tiệp đều đối sủ hữu gỗ cùng s ì dục tới đầu vậy chúng nó thì càng không cần nói nhìn thấy hệ vị nhóm tư tán sù u gỗ cảm thấy một trận đáng tiếc hệ vị thế nhưng là danh xưng có vô hạn khả năng bổ kè mẩn khả khi hữu số lượng vô luận là ban đầu hình thái hoặc là tiến hóa hình thái hắn giá trị đều phi thường cao trên thực tế nếu có cơ hội lời nói hắn không ngại cho rèn lộ đưa một cái hệ vị đi qua đương nhiên hắn cũng không có quên mục đích của chuyến này bộ kệ m ẩ n gen cũng không phải là vẫn luôn mở ra đi hạ mặt bộ kệ m ẩ n cũng sẽ không v ị n h v i ế n ở trong xào huyệt ngây ngốc chờ đợi người khiêu chiến tới cửa bởi vậy chuyện khiêu chiến nên sớm không nên chậm trễ ngoại trừ v ạ bỏ d ễ ống bên ngoài su h u gỗ cảm thấy hắn còn có cơ hội tại khiêu chiến xong bộ kệ mần gen sau đó giết cái hồi mã thương cá biệt mỹ lõ tít Su h u gỗ mang theo sỉ dục hướng về tổ m ỉ hỉ xạ trong miệng hỏa thuộc tính bộ k ẹ m ẩ n gen đi đến bởi vì thuộc tính vấn đề hắn chuẩn bị trực tiếp phái sỉ dục ra sân tốc chiến tốc thắng dù sao trước đó đã tận mắt chứng kiến quan bộ k ẹ m ẩ n gen cùng đi ạ mặt bộ k ẹ m ẩ n hiện không cần thiết lãng phí nữa không cần thiết thời gian trước mắt cái địa phương này không t í n h lớn Su h u gỗ đi về phía trước mấy bước sau đó lập tức liền thấy được mục tiêu của chuyến này cái này trung tâm phóng xạ r a trùng t i ê n tử quan g bộ k ẹ m ẩ n gen bị một vòng cự thạch vây vào giữa mà những thứ này cự thạch giống như là thủ hộ giả đồng dạng an tính bảo vệ lấy hắn đương nhiên đây chỉ là ví von. trên thực tế những thứ này cự thạch cũng không biết biến hình đem sủ hữu gỗ cái này khách không mời mà đến ngăn tại ngoài cửa hắn một c ư ớ c bước vào tử quang theo sau quen thuộc trước mắt n h ó n một cái sau một khắc sủ hữu gỗ liền thấy được b ổ k ẹ mần gen bên trong cái kia c h e trời hỏa quang l ử a cháy ngập trời chiếm cứ toàn bộ b ổ k ẹ mần gen không gian trên trời dưới mặt đất ánh mắt có khả năng nhìn thấy hết thể đều giống như từ hỏa d i ễ m tạo thành phổ thông liền ngay cả bầu trời bên trong phiêu đãng bay cũng là đỏ bừng tản ra n h i khí một cái màu lông tịch lệ phía dưới ẩn ẩn lóe ra hỏa quang cực lớn mài nệ tạ lẹn tại bộ kệ tạ lẹ tư thái mười phần ư u nhã nhìn qua tựa như là một cái khuynh thành phu nhân đồng dạng chẳng qua sỉ、si、dục há lại sắc đẹp có khả năng dao động mà lại thủy cùng hỏa ở giữa ái tình hơn phân nửa là không có kết quả chính đang hắn muốn không thương hương t i ế c ngọc thời điểm su hữu gỗ sợ nại nệ tạ lẹt đột nhiên phát ra xin chiến yêu cầu chờ một chút sỉ、si、dục、Tì、Dục lắm nữa trong mắt có chút không hiểu chẳng qua su hữu gỗ lúc này còn tại nghe nại nệ tạ lẹt giải thích cho nên làm thủ thế để nó an tâm chớ vội ngươi khẳng định muốn khiêu chiến hắn ấy ư n ạ nệ tạ lẹt phải biết đi á m ặ sau đó thực lực của nó còn mạnh hơn ngươi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 s ù h ữ gỗ bên này sợ nải nệ tạ l ẹ t lập tức liền liền xông ra ngoài hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp hướng khắc chế bản thân đối thủ v ọ t thẳng trận đối mặt như thế bất lợi hoàn cảnh thực lực càng mạnh đồng thời khắc chế đối thủ của mình bây giờ không nổi lên căn bản cũng không khả năng thắng tất cả những thứ này đều bị đi ạ mặt phi giờ nải nệ tạ l ẹ t xem ở trong mắt chẳng qua cùng s ù h ữ gỗ sơn nải nệ tạ l ẹ t bất đồng phản ứng của nó lộ ra phải bình tĩnh nhiều mặt đối mặt đối sơn nải nệ tạ lệm báo đờ sơn nào kỹ năng phi giờ n i nệ tạ l ệ c thậm chí đều không cần xuất thủ bốn phía phản xạ hỏa quang hoàn cảnh liền đem trên mặt đất cũng xuất hiện một chút nước động đương nhiên phần lớn b h á o đờ s ơ nào vẫn là bị h ó a tan đồng thời bốc hơi cho nên bên trên nước động cũng chỉ có một con nhỏ mà lại không có cái khác nơi phát ra lời nói tin tưởng sau đó không lâu liền sẽ bị triệt để bốc hơi bất quá ở đây bên trên mười phần linh động sơn mãi nệ tạ l ệ c cũng không có đình chỉ b h á o đờ sơn à o kỹ năng cái này vô dụng công kỹ năng mũi chân theo một khối bị nóng bỏng trên tảng đá thoát ly thon d à i mỹ lệ thân thể ở giữa không trung vẽ ra một đạo x i n h đẹp đường vòng cung lúc này cực lớn phí sơn ã i nệ tạ l ệ trong mắt xuất hiện đùa cợt vẻ mặt giống như là đang dếu cợt sờ mãi nệ tạ l ệ không sau một khắc một đạo phờ la mẹ dở theo nó miệng bên trong phong xuất ra hải sơ nải nệ tạ lẹt cô nén khó chịu lại lần nữa sử dụng áo đỡ sơ nào đến ngăn cản bởi vì biết do chỉ dựa vào áo đỡ sơ nào ngăn cản không nổi cho nên lần này áo đỡ sơ nào bên trong hắn còn gia nhập hải sơ sát nhưng mà chính là như vậy vẫn chỉ là miễn cưỡng ngăn cản được phỉ dở nải nệ tạ lẹt lẹ phờ la mẹt dạo ở lúc này dù cho không có bị ngọn lửa chính diện trúng đích nhưng sơ nải nệ tạ lẹt trên người lông tóc cũng đã bắt đầu trở nên khô giáo thậm chí xuất hiện một chút cháy đen hết cách rồi hoàn cảnh nơi này đối với nó khắc chế vẫn là quá lớn trên thực tế dù cho p h ỉ d i n mãi nệ tạ l ẹ t không làm gì cả chung quanh cực nóng hoàn cảnh cũng biết để s n mãi nệ tạ l ẹ t đau đến không muốn sống hải sơn mãi nệ tạ l ẹ t rất rõ ràng một điểm này su hữu gô cũng giống vậy cho nên đang quyết định để sơn mãi nệ tạ l ẹ tham t chiến một khắc kia trở đi bọn hắn liền bắt đầu nghĩ biện pháp đến giải quyết hoàn cảnh vấn đề lợi dụng p h ỉ d i n mãi nệ tạ l ẹ t cao não cùng với đối với sơn mãi nệ tạ l ẹ t khinh thị đi qua một phen bố trí hiện tại bọn hắn kế hoạch rốt cục có thể thuận lợi thi hành im di rộng sau đó sử dụng rèn đan sợ kỹ năng im di rộng mục đích là kéo dài su hữu gô m làm im dị rồng kỹ năng hạn chế hắn làm ra phản ứng lúc phì dợ nải nệ tạ lẹt lúc này mới ý thức được vấn đề chẳng qua lúc này thì đã trễ có trước đó băng tuyết hỏa tan nước động cùng với những cái kia bị bốc hơi lưỡng lự tại phụ cận hơi nước tại s ờ nải nệ tạ lẹt chủ tính t r u n g xuống toàn bộ tổ kẹ mẩn g e n trong nháy mắt mới thôi biến đổi thế cục lịch chuyển theo giờ khắc này mở một chút bắt đầu chương tám trăm năm mươi bảy cá h ó t số mệnh quyết đấu chương tám trăm năm mươi bảy cá h ó t số mệnh quyết đấu. mặc dù vẹn vẹn bị phong ấn kéo lại mấy giây thời gian nhưng để ạ mặt phì dợ nải nệ tạ lẹt đã mất đi thời cơ tốt nhất điều này sẽ đưa đến sự ủ gỗ bên này thuận lợi đem dần đan sở kỹ năng phóng thích ra ngoài làm mây mưa tạo thành sau đó muốn đánh tan cũng không phải là chuyện dễ dàng coi như đi ả mạt p h ỉ g i ợ n mãi nệ tạ l ẹ c căn cứ chính mình trải qua thời gian dài chế tạo hoàn cảnh cưỡng ép đ ạ t tới hiệu quả nhưng nó thực lực vẫn chưa tới có thể tùy ý ảnh hưởng thời tiết tình trạng làm như vậy hắn cần trả ra đại giới có chút quá lớn bởi vậy đi ả mạt p h ỉ g i ợ n mãi nệ tạ l ẹ c đành phải cắn răng ăn cái này thua thiệt ngầm đồng thời trước đó khinh thị cùng cao ngạo cũng bị hắn thu sạch trở về phì dợn mãi nệ tạ l ệ c rốt cục bắt đầu nhị đoan năng lượng ôm ấp đồng tộc. liền như là s ủ hữu gỗ kiếp trước đ ầ u hủ nao ngọt đảng cùng mặn đảng ở giữa mâu thuẫn đồng d ạ n g băng thuộc tính liền hòa thuộc tính trước mặt liền là yếu gà băng thuộc tính mái nệ tạ lẹt liền là dị đoan là vũ nhục mái nệ tạ lẹt nhất tộc lớn nhất đồng loá cũng chính là loại này nhận biết s ủ hữu gỗ sơn mái nệ tạ lẹt mới có thể tại ngay từ đầu thời điểm kiên quyết như thế muốn lên sàn hắn muốn chứng minh chính mình chứng minh bọn chúng sơn mái nệ tạ lẹt nhất tộc là chính xác là cương đại là có thể chiến thắng h ò diễm cho nên hắn đã đến đối mặt đi ạ mặt phỉ dợn đan sơ hạ xuống g ọ t mưa để tiến hành phòng ngự phản、kích. bởi vì nước mưa sau đó hắn chuyển hóa băng thuộc tính năng lượng tốc độ cũng dễ dàng không ít hải sơn mãi nệ tạ l ệ c vừa mới lợi dụng tẩu vị cùng kỹ năng đỡ được phi giờ mãi nệ tạ l ệ c phẫn nộ vòng xoáy không đợi hắn suy nghĩ bước kế tiếp thời điểm phi giờ mãi nệ tạ lệch cứ như kình thiên trụ đồng dạng cực lớn cái đôi u hướng hắn trực tiếp đánh tới tại những thứ này cái đôi u lên hiện đ â y thuộc về insta sen sô gì lực lượng cực lớn hình thể đồng thời cũng cho đi ạ mặt phi giờ mãi nệ tạ l ệ mang đến lực lượng khổng lồ cái đôi đánh trên mặt đất lúc mặc kệ lúc hải sơn mãi nệ tạ lệ h o ặ sủ h gỗ đều cảm thấy một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 tiếp tục như vậy không phải là biện pháp su h u g o đương nhiên cũng biết bất quá hắn đã nghĩ đến biện pháp tương đối ngay tại lúc này đ ố i cái kia cái đuôi sử dụng hải sợ bìm mới vừa nhảy lên hải sơn mải nệ tạ l ẹ t đột nhiên nghe được su h u g o mệnh lệnh hắn không kịp nghĩ nhiều lập tức dựa theo su h u g o mệnh lệnh đi làm một đoàn hàn khí trong nháy mắt tại trong miệng của nó hình thành rất nhanh một đạo băng trùm sáng màu xanh lam đánh chúng vào đi à mặt phỉ dơ mái nệ tạ l ẹ t một đầu cái đuôi đồng thời đem đầu này cái đuôi cùng bắt đầu rớt gác mặt đất băng ở cùng nhau theo cái đuôi leo lên thân thể của nó su h u gỗ lại lần nữa hô lúc này sơn mãi nệ tạ lẹt chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng sủ hữu gỗ câu nói này để nó lại thấy được hy vọng thắng lợi đi qua trong khoảng thời gian này rèn luyện hắn cùng sủ hữu gỗ đã bồi dưỡng được một chút ăn ý vẫn là dựa theo hắn nói làm hãy sơn mãi nệ tạ lẹt ở giữa không trung điều chỉnh thân thể vị trí sau đó nhẹ nhàng rơi vào đi ạ mặt phi rơ mãi nệ tạ lẹt cái đôi bên trên phi rơ mãi nệ tạ lẹt đương nhiên không nguyện ý để nó thành công phật lạ mẹt d i ở lại lần nữa theo miệng bên trong p h u n ra đồng thời hắn cái đôi lông tóc xuống một chút xíuỗm lựa nhỏ bắt đầu xuất hiện đây là h thông qua phờ lát phì giờ hấp thu hỏa diễm một phần nhỏ bị hắn chứa đựng tại bên ngoài thân phía dưới mục đích đúng là vì chờ loại thời điểm này sau đó đánh địch nhân một trở tay không kịp hiệu quả nhìn qua rất rõ rệt bởi vì đột nhiên xuất hiện đốm lửa nhỏ nguyên bản nhìn thấy thoát khốn hy vọng chuẩn bị nịch tập sợ mãi nệ tạ l ẹ t lại lần nữa lâm vào trong khốn cảnh đồng thời ngoại trừ phía trước từng b ư ớ c hình thành b i ể n lửa đốm lửa nhỏ bên ngoài phì giờ mãi nệ tạ lẹt cái k h á c cái đôi u bắt đầu hướng bên này gào thét mà đến tình huống một lần mười phần nguy cấp dị dục nhìn về phía sủ gỗ gỗ giống như là tại hỏi đến hắ chỉ bất quá Su h u g o vẫn là một mặt bình tĩnh tại cái đôi lớn chuẩn bị phiến đến hai sơn m ã i nệ tạ lẹt thời điểm hắn cuối cùng mở miệng đừng hốt hoảng đối với hỏa diễm ít nhất cái đôi dùng đi xa lệ sau đó chạy Su h u g o chỉ huy đối với Ai sơn m ã i nệ tạ lẹt mà nói liền là trong đêm tối đèn sáng tại chỉ huy đến một giây sau hắn lập tức tìm đúng mục tiêu lúc này hắn mới phát hiện đi hạ mặt vị dợ m ã i nệ tạ lẹt cũng không phải là tất cả cái đôi bên trên đều có cực nóng biển lửa có thể là hỏa diễm k h n g đủ cũng có thể là là khống chế của nó lực không ủng hộ hắn làm như vậy dù sao tại mặt khác mấy đầu cái đuôi lên tại sơn mãi nệ tạ l ẹ t nhìn thấy càng nhiều vẫn chỉ là đốn lửa nhỏ cùng tia lửa thằng đến hắn sử dụng đ ị xạ lệ hoàn thành chuyện gì, đầu này cái đuôi cũng không có giống trước đó đầu kia đồng dạng nhanh chóng đem tia lửa hợp thành biển lửa cái này hiển nhiên trở thành phi dơ mãi nệ tạ l ẹ t h ế t biện pháp tiêu chí cái này cũng biểu thị lấy su h u g o cùng sơn mãi nệ tạ l ẹ t một mực chờ đợi phản kích thời khắc đã đến đi qua thời gian dài như vậy bộ kệ mần b ồ dưỡng su u gỗ đã sớm phát hiện một cái đạo lý đó chính là thuộc tính khắc chế là qua lại chẳng qua muốn đạt tới nghịch chuyển khắc chế quan h Băng phong. su hugo không có nhớ lầm đây là hắn tại rộ ở tổ khu vực điều tra tất cả đại đạo quản chủ thời điểm phát hiện một thì trời đông giá rét tợn dịt lưu lại chiến đấu thu hình lại mà băng thuộc tính bị hỏa thuộc tính gắt gao khắc chế một nguyên nhân quan trọng ở chỗ hắn rất khó chiếm được hàn khí bổ sung nhưng khi có đầy đủ nước sau h ỏ a diễm nhiệt lượng tự nhiên là sẽ bị hạn cho nên mặc kệ phì dợn mải nệ tạ lẹt có nguyện ý hay không bây giờ bổ kẹ mẩn g e n bên trong trên thực tế đã theo thích hợp nó chiến đấu sân bãi từng bước xuất hiện thay đổi chỉ chờ sớm mải nệ tạ lẹt hoàn thành một bước cuối cùng còn kém lấy một bước cuối cùng không sai biệt lắm mải nệ tạ lẹt vâng là sai sơ cốt lúc này sớm mải nệ tạ lẹt đã đi tới phì dợn mải nệ tạ lẹt trên lưng ở chỗ này bởi vì hình thể quan hệ phì dợn mải nệ tạ lẹt mất đi liên quan tới sớm mất hắn gái k i a cực lớn chín cái đôi u lúc này thậm chí trở thành vương hữu quá đáng nhiều yếu tố bị đối phương lợi dụng sau đó trở thành ngăn cản đi ạ mặt phỉ dợn mải nệ tạ lẹt tầm mắt đồng loa tại phỉ dợn mải nệ tạ lẹt lung tung đem cái đôi u vung đánh tới trên lưng của mình muốn dùng biện pháp như vậy ngăn cản ả i sợn mải nệ tạ lẹt thời điểm ả i sợn mải nệ tạ lẹt đã đi tới phỉ dợn mải nệ tạ lẹt lẹ tầm mắt điểm mù sau một khắc thiên điệu bị băng phong đi ạ mặt phỉ dợn mải nệ tạ lẹt không thể không q a y đầu muốn dùng hỏa diễm đem những thứa hàn băng bước lui nhưng nó vừa mới bắt đầu t r ư ơ n g tám trăm năm mươi tám trà di r t c ư ơ n g tám trăm năm mươi tám trà di rớt đi ạ mặt phi dợn mãi nệ tạ lẹt trên thân đã bắt đầu bốc lên băng xương mặc dù sủ hữu gỗ cùng sơn mãi nệ tạ lẹt đã hết tất cả năng lực đi thay đổi cục diện nhưng muốn một cái băng phong đi ạ mặt phi dợn mãi nệ tạ lẹt cái này hiển nhiên không thực tế bất quá bọn hắn bố trí vẫn là vô cùng thành công đi ạ mặt phi dợn mãi nệ tạ lẹt trên lưng giờ phút này đã hiện đầy băng xương lúc này hắn còn nơi nào có vừa rồi quý khí y ê u nhã tư thái ô cứ hạn rét lệnh để phi dợn m i nệ tạ lẹt thống khổ ngay thường đừng nói là băng tuyết liền là g i ọ t mưa hắn cũng tùy tiện không cho bọn chúng dính vào chính mình l ô n g tóc chỉ b ấ t quá bây giờ hắn cũng không có tâm tư chú trọng nhiều như vậy bị coi như là dị đoan phản đồ sở nải nệ tạ lẹt biến thành bây giờ bộ dáng này phì dợ nải nệ tạ lẹt nộ khí trực tiếp đạt đến c ự c h ạ n băng xương tại dưới tình huống bình thường vẫn là khó mà băng phong hỏa diễm đặc biệt là thực lực không ngang nhau tình huống dưới su h u gỗ cũng là đi qua nhiều phiên chắc trở mới tìm được cái này đảo ngược cơ hội đi hạ mặt phì dợ nải nệ tạ lẹt vội vàng lộn phân thậm chí một lần tạo thành mặt đất rất nhỏ chấn động ngay sau đó hắn một cái phở làm chặt hở cuối cùng thành công thành công đ ạ t thành mục đích hải sợ nải nệ tạ lẹt không thể không theo cái kia một thân băng xương theo nó cơ thể nhảy dụng su h u g o thấy cảnh này lông mày nhữ lại thương tổn của hắn tính toán ra sai cuối cùng hắn vẫn là đánh giá cao hải sợ nải nệ tạ lẹt tổn thương cho dù ở bờ l à sặt cùng sợ cột phối hợp thêm hải sợ nải nệ tạ lẹt vẫn không thể nào tạ i đi ạ mặt p h ì dợ nải nệ tạ lẹt r ê n thân lấy được ưu thế tuyệt đối sau đó kết quả là thành như bây giờ để phi dợ nải nệ tạ l ẹ đỉnh đã qua cái này một đợ tiếp xuống lại nghĩ t thậm chí sơn mãi nệ tạ l ẹ t còn chưa nhất định có thể chống đến khi đó su h u g o ánh mắt biến đổi cả người trong nháy mắt nghiêm túc hắn muốn vào lúc này đem thắng cục triệt để đóng đinh hải sơn mãi nệ tạ l ẹ theo t cái đuôi chỗ mượn lực hướng về phải nhảy lên sau đó sử dụng i x t r a s e n số j i hải sơn mãi nệ tạ l ẹ t lập tức làm theo lên nhảy sau đó phóng thích kỹ năng bên này vừa mới bắt đầu c h ấ t hành su h u g o nhìn thoáng qua bên cạnh bộ kẻ mần gen hoàn cảnh ngoại trừ trước đó sơn mãi nệ tạ l ẹ c chế tạo băng chi bên ngoài chân chính có thể để cho bọn hắn lợi dụng cũng không nhiều theo trước mắt tình hình đến xem trừ ra trước mắt có khả năng kết thúc chiến đấu chỉ còn lại hai cái nại nệ tạ lẹt chia ra tinh thông siêu năng cùng yêu t ì n h nhưng mặc kệ là p h í giờ nải nệ tạ lẹt hoặc là s ờ nải nệ tạ lẹt tại những thứ này p h ó thuộc tính bên trên tạo nghệ cũng không tính là quá sâu nói một cách khác nếu như muốn đơn độc dựa vào những thứ này nghĩ kết thúc chiến đấu như vậy nhất định nhất định phải xếp đầy đủ tổn thương đây đối với p h í giờ nải nệ tạ lẹt còn còn dễ nói đi á mặt ngoại trừ khổng lồ hắn cơ thể đồng thời cũng làm cho hắn kỹ năng thể t í c h công kích quỹ đạo cùng với phạm vi bao trùm đều ra tăng lên hướng về sợ nải nệ tạ lẹt trên thân xếp tổn thương đối với nó mà nói cũng không phải là việc khó nhưng đổi tới hải sơn mãi nệ tạ lẹt muốn làm đến cái này một chút liền có chút độ khó còn tốt đi ả mạt mang tới không khỏi chỉ có chỗ tốt hình thể biến lớn về sau phi dơ n ã i nệ tạ lẹt tốc độ cùng cơ thể trình độ linh hoạt cũng đều có bất đồng mức độ t r ư ở n g cho nên nói lúc này phi dơ n ã i nệ tạ lẹt nhưng thật ra là một cái rất tốt cái b ĩ a mãi nệ tạ lẹt một bên chuyển di một bên đem trên trời nước mưa chuyển đổi thành hồ sau đó hồ sau đó sử dụng hộp da dày tiếp lấy tiếp tục dùng ải s ơ b ì m đừng cho hắn có xoay người cơ hội giờ khác này bông tuyết bay ra bông tuyết tại trong ngọn lửa chết xạ ra ở trạch c o mang hải sơn mãi nệ tạ lệ cũng rõ ràng tình huống sơn tại sủ h ữ gỗ phát ra cái thứ nhất chỉ l ệ n h bắt đầu liền đã dốc hết toàn lực đủ loại băng thuộc tính kỹ năng tầng tầng lớp lớp bởi vì sơn mãi nệ tạ lệch ì n h thể đối lập tương đối nhỏ nhắn xinh xắn đi ạ mặt phi dợn mãi nệ tạ l ệ c muốn trúng đích hắn cũng không dễ dàng kỹ năng cũng chờ cùng l i ê n là như thế chiến đấu lại lần nữa trở lại sủ h ữ gỗ trưởng không bên trong chỉ cần thêm ít sức mạnh đi ạ mặt phi dợn mãi nệ tạ lệch ẳ n g mấy chốc sẽ bị thua sau đó là sủ h ữ gỗ bọn hắn tìm kiếm, đặt cách dây làm ra công hiến nói là chắ nhưng sự tình phát triển cũng không có như cùng sủ hữu gỗ trong dự đoán thuận lợi như vậy hải sơn nải nệ tạ lẹt sắp hoàn thành đại người chuyển thành công cầm xuống đỉ ạ mặt phì dợ nải nệ tạ lẹt thời điểm toàn bộ tổ kệ mẩn gen đột nhiên bắt đầu c h ấ n động lên sau đó sau một khắc sủ hữu gỗ thấy được cực kỳ rung động một màn đó chính là tổ kệ mẩn gen không chung bị một đôi b ư ớ c lên h ỏ a diễm móng vớt mạnh mẽ xé mở tại hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong một cái cự đại đầu dòng theo lỗ hổng bên trong đưa ra ngoài long trên đầu đặc thù sủ u gỗ đó có thể thấy được đây là một cái đỉ a mát không nói đúng ra rằng ta mặt trạ di d t mặc dù rằng ta m nhưng chân chính để sủ hữu gỗ cảm thấy khiếp sợ lại làm sỉ dục đối với nó trình độ uy hiếp phán đoán trình độ uy hiếp vượt qua sáu cấp không phải nói trước mắt hạn mức cao nhất là sáu cấp đúng không t ạ i tớ dò p h ẹ số mạ nỗ g n lì ả cung cấp trên tư liệu có kỹ càng đối uy hiếp đẳng cấp ước định tiêu chuẩn dị dục hiển nhiên liền là dựa theo phía trên này tiêu chuẩn đến ước định căn cứ tiêu chuẩn này liền xem như cao nhất uy hiếp sáu cấp cũng không thể so với sủ hữu gỗ chủ lực mạnh đây mới là sủ hữu gỗ có can đảm để sợ nại nệ tạ lẹt tại đại giới tình thế xấu để nó xuất chiến nguyên nhân bởi vì mặc kệ kết quả sau cùng như thế nào thế cục vẫn luôn tại hắ nhưng bây giờ thế cục giống như xuất hiện mất khống chế manh mối cự long đột nhiên hiện thân trực tiếp đem hai cái nải nệ tạ l ẹ t băng hỏa tranh đấu gián đoạn cái này vừa đ ứ t sủ h ủ u gỗ liền biết bọn chúng chiến đấu đến đây kết thúc dù cho lại có cơ hội đánh nhau sủ hữu gỗ cũng sẽ không giống trước đó dạng kêu bỏ mặc sợ nải nệ tạ l ệ c một cái đi làm đánh nhau vì thể diện đi á mặt phị dợ nải nệ tạ l ẹ t có phòng bị về sau trước đó hết thể thủ đoạn cơ bản cũng không thể đưa đến hiệu quả gì cho nên sủ u gỗ lập tức hướng sợ nải nệ tạ l ệ c truyền đạt rút lui chỉ lệnh đối mặt sù hữu gỗ chỉ thị ảy sợ nạn mười phần không cam l tại chỗ xoắn suýt mấy giây cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn nghe theo sủ hữu gỗ mệnh lệnh ngoan ngoãn về tới bên cạnh hắn mà đồng thời cái tiêu cực lớn rằng ta mặt trạ dị dật cũng xuất thủ một móng vuốt đem lảo đ ả o còn không có bỏ dậy phỉ dợ nải nệ tạ lẹ câu lên cuối cùng đưa mắt nhìn sỉ dục cùng với sủ hữu gỗ trên thân tại trên người của bọn hắn rừng tạ mặt trạ dị dật cảm nhận được khí tức nguy hiểm chẳng qua nơi này chính là địa bàn của nó rừng tạ mặt trạ dị dật h ừ ra một ngụm hòa diễm tiếp lấy sủ hữu gỗ liền nhìn thấy nguyên bản thuộc về đi ạ mặt phỉ dợ nải nệ tạ lẹn trước đó sớm ái n h ệ tạ lại một đường bố trí khí hậu cùng hoàn cảnh tại lúc này hoàn toàn biến mất liền ngay cả một chút xíu v ệ t nước đều không có để lại như thế hành vi dì dục cũng tiện thể lộ một tay nguyên bản những cái kia bị bốc hơi hơi nước toàn bộ bị hắn tụ họp tới đồng thời tại nó tạo hình phía dưới một cái không thua tại rằng tạ mặt t r ả dị giật cực lớn thân ả n h xuất hiện tại cái này bộ kẹ mần gen bên trong đồng thời bởi vì sự xuất hiện của nó bộ kẹ mần gen từng bước dâng lên nhiệt độ cao dần dần lại khôi phục được bình thường hòa diễm cũng triệt để bị hạn chế tại xào hiệt tới gần lỗ hồng một bên chẳng qua dì dục cũng chỉ có thể làm được nơi này Cũng không phải l à hắn không c ó n ă n giảng g lực Chủ đối phó tạ mặt trạ y ế u là bộ ở i vì b kệ mận gen bên trong tử sắc quang trụ cũng đã biến mất không thấy gì nữa dù cho sủ hữu gỗ đem và xỉnh sờ ta mảnh vỡ đầu nhập trong đó lại lần nữa bị kích hoạt cũng chỉ là bình thường hồng sắc quang trụ nghĩ gặp lại con kia r i ằ n g ta mặt trạ g i rời hiển nhiên không có đơn giản như vậy su h u g o cảm giác tại trên người của nó có lẽ có thể tìm tới cùng đặt kẹt dây tương quan mấu chốt manh mối chẳng qua là trong tay hắn vác xỉn t ỷ hệ sở cũng không nhiều nghĩ tới đây nhanh chóng đem xào huyện tốc thông sau đó su h u g o bắt đầu tự hỏi muốn làm sao mới có thể nhanh chóng thu hoạch đến vác xỉn t ỷ hệ sở cùng với vác xỉn sở ta cái trước là nhiệm vụ cần cái sau thì làm tợ d ọ phẹ sổ mà nổ lì hạ ân tình chương tám t r ă xỉn sở ta chương tám t r ă xỉn sở ta lại một lần theo là kẻ óp chạm bổ kẹ mẩn gen đi ra sủ hữu gỗ trên tay nhiều một ít mét di ra giờ cạn đi cùng với mấy khối ả xỉn h tỉ hệ sở đồng thời s ử d ụ n g cũng tại b ổ kẹ mần gen ở tảng đá lớn dưới tìm tới không sai biệt lắm c h ọ n vẹn hệ vỗ lụ t ỷ hòn sở tồn lần này sủ hữu gỗ xem như rõ ràng những cái kia hệ vi tiến hóa thể nguồn gốc tạm thời không biết là nguyên nhân gì tại lần thứ ba khiêu chiến xong cái này xào huyệt phía sau dù cho sủ hữu gỗ sử dụng ả xỉn h tỉ hệ sở cũng không thể tại kích hoạt xào huyệt được rồi tạm thời trước tiên như vậy đi vẫn là trước cùng tợ dọ phẹ sổ m ạ n nộ lị hạ các nàng nói một chút liên quan tới con kia cực lớn trạ dị giật sự tình có lẽ các n su h u g o lúc này mới bắt đầu cẩn thận nhìn một chút hoàn cảnh b ố n phía trước đó sương mù、Cung、cũng sớm đã tiêu tán bây giờ xuất hiện tại su h u g o trước mắt tựa như một cái nho nhỏ thế ngoại đào nguyên đương nhiên có rất lớn có thể là tại đây chưa từng bị quá nhiều huấn luyện ra đặt chân hơn nữa nhóm bộ kẹ mần bảo vệ cho nên mới sẽ còn duy trì trạng thái này thấy cảnh này cùng với p h ụ cận đùi có nhóm bộ kẹ mần mười phần cảnh giác biểu lộ su h u g o liền biết lúc trước h ắ n ý định là thất bại bắt giữ hệ vị ý định chỉ có thể trì hoãn khác tìm cơ hội hoặc là trực tiếp từ bỏ chí ít ngoại trừ trực tiếp nhất thủ đoạn bạo lực bên ngoài hắn tạm thời không có cách nào đem bất luận cái gì một cái hệ v ì mang đi mà dạng kia cũng không phải là sủ hữu gỗ kết quả mong muốn khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán sủ hữu gỗ rất quả quyết lựa chọn l y khai trở về sủ hữu gỗ lựa chọn trực tiếp từ không trung bên trên đi theo hoang dã đến thành phố cùng theo thành phố ra ngoài bất đ ộ n g dù cho sẽ t r e o chọc một chút phi hành bộ kẻ mẩn nhưng phổ thông đến thành phố không phận đại đa số phi hành bộ kẻ mẩn cũng không dám lô mãng trái lại liền không đồng dạng cũng không phải là tất cả bộ kẻ mẩn cũng là thông minh luôn có chút hay quy đáng lo ra hỏa chưa thấy quan tài chưa rơi lệ mà lại căn cứ liên minh thống kê cái này hiển nhiên cũng không phải là một số lượng nhỏ bởi vậy tuyệt đại bộ phận huấn luyện ra đều sẽ lựa chọn dùng đi bộ phương thức đi lữ hành đi tại liên minh mở cũng tiêu ký trên đại đạo an toàn lại thêm có bảo hộ đồng thời cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền thoái không cần thiết tại trạ gì giật dưới sự hỗ trợ su h u g ộ dùng không sai biệt lắm gần nửa ngày thời gian liền trở về tợ dọn phẹ sổ mạng nội lì ạ vừa vẫn không tại sở nị ạ nói là tham gia gạ lạ liên minh một cái học thuật hội nghị đi bởi vậy bây giờ sở nghiên cứu bên trong chỉ còn lại sở cùng mấy cái nghiên cứu trợ thủ s u h u gỗ đành phải đem mang về đi ạ mặt bộ kẻ mẫn đều giao cho sân y ạ đồng thời cũng cùng nàng nói đến con kia thực lực siêu cương rằng tạ mặt trạ gì r ợ t rằng tạ mặt trạ gì r ợ t sân y ạ trừng mắt kinh ngạc nói lại xuất hiện mới siêu đi ạ mặt bộ kẻ mẫn sao đây chính là cái lớn tin tức sân y ạ kéo sủ h u gỗ bắt đầu hỏi càng nhiều chi tiết hai người tới trước máy vi tính sân y ạ bắt đầu ghi chép sủ h u gỗ nói những tin tình báo kia làm hỏi rất trọng yếu thực lực cùng với uy hiếp đẳng cấp thời điểm sân y ạ trên tay ghi chép công tác tức khắc dừng lại thiên vương hoặc là trở lên thực lực uy hiếp đẳng cấp ít nhất cấp tám đừng nói d ỡ n s u hữu gỗ bây giờ thế nhưng là đang làm việc đây s u hữu gỗ biểu lộ không thay đổi hướng về phía nàng gật đầu một cái không có nói đùa mặc dù cách tầng một không gian nhưng sỉ、sì、dục không biết cảm nhận sai đáng tiếc s u hữu gỗ lúc nói lời này sỉ dục đang nghiên cứu chỗ bổ kẹ mẩn bồi dưỡng khu đùa dỡn con non đi bằng không thì đoán chừng hắn sẽ giống sổ bổ đồng dạng hai mắt đấm lệ trước mắt phát hiện bổ kẹ mẩn gen bên trong đặt k ẹ t dây hoàn cảnh là có cực hạ căn cứ chúng ta tính ra ở trong đó có thể chứa đựng đi a mặt bổ kẹ mẩn uy hiếp đẳng cấp tối cao chỉ có thể là sáu cấp sân y a không thể không tại cùng sủ hữ hiện nhiên nàng vẫn là tùy tiện không tin có uy hiếp đẳng cấp vượt qua tính toán tiêu chuẩn bên ngoài rằng tạ mà xuất hiện bởi vậy sợ ni a càng muốn hiểu thành sủ h u gỗ cảm nhận sai lầm không có phát hiện không có nghĩa là không tồn tại tin tưởng ngươi so ta rõ ràng hơn đạo lý này sợ ni a mặc dù ta đã đến tổ k ẹ m ẩ n gen không phải là rất nhiều nhưng liền xem như cùng một cái địa điểm chỉ cần bên trong đi ạ mặt tổ k ẹ m ẩ n không giống ở trong đó tổ k ẹ m ẩ n gen đều sẽ có rất nhỏ khác biệt su h u g o nhìn lấy sợ ni a nói có lẽ là bị sủ h u gỗ trên mặt thật sự nói phục ũ n g có lẽ là chính nàng nghĩ thông suốt lúc này sợ ni ạ lâm vào suy tư bên trong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 Chẳng trước cũng những thứ này từ trước đến nay qua từ không phải h ẳ nói chú cách hơn thuyết, h ý điểm. đặt giờ biến tâm Bây truyền dây, Google, sủ quan trong a tao Căn cứ hắn nộ đến h xem, ệ n hưu trước o n g t liệu cũng không nhất định là là nói tin cũng chính xác, hoặc là nói có tức không nhất định hoàn toàn một ít tin tức bị v i tư á c cơ mật cho h mật những út. Tốt, k ô n nói n g trước h thứ này bây giờ làm bất luận cái gì suy đoán đều không có ý nghĩa chủ yếu nhất vẫn là giúp ta tìm ra lại lần nữa nhìn thấy con kia rằng tạ m ạ t trạ gì g i ậ t biện pháp đây chính là trực tiếp nhất chứng cứ chỉ cần thấy được hắn cái kia hết thể đều sẽ sáng tỏ không phải sao sân ị ạ su hugo không cho sân i ạ quá nhiều nghĩ lung tung thời gian hiện tại hắn một lòng đều tại g i d n g tà mặt trạ d ị dợt, đặt các dây biến hóa cùng với giữa bọn chúng khả năng tồn tại liên hệ với cho nên hắn trong nháy mắt thẳng vào chủ đề để sân i ạ lấy lại tinh thần người nói đúng sân i ạ túi thấp xuống tầm mắt đem mới vừa bạo lộ ra cảm xúc thú liễm chẳng qua tạm thời chúng ta còn không có nghiên cứu ra từ sắc quang hình trụ thành cụ thể quy luật khả năng này có chút độ khó su hugo gật đầu biểu thị biết rõ sau đó đem chống đỡ trên b à n cái mông dịch chuyển khỏi đàng chuẩn bị ra ngoài đ ạ m sĩ dục trở về sau đó lại tìm nó cùng một chỗ suy nghĩ một chút còn có hay không những biện pháp khác c h ờ một chút sunny ạ đi theo đứng lên trong tay còn lấy ra một sấp văn kiện nhờ vậy có thể hay không nghe ta nói hết lời ta chỉ nói là khả năng có chút độ khó cầm nói xong nàng đem cặp văn kiện nhét vào sủ hữu gỗ trong ngực đồng thời ra hiệu hắn mở ra nhìn một chút trên thực tế nghe được nàng về sau sủ hữu gỗ lập tức liền mở ra cặp văn kiện bên trong cũng không có quá nhiều liên quan tới đỉ ạ mạt củng hộ kệ mẩn gen tin tức càng nhiều vẫn là một chút gần nhất tập hợp tới các nơi một ch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 thời gian dần trôi qua cũng liền không còn có huấn luyện gia u ổ i tùy tiện bước vào khu rừng rầm này liên minh từng phái đặc thù đội điều tra đi vào điều tra qua nhưng nguyên một tiểu đội cuối cùng chỉ trở về mấy người cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể tạm thời đem s ở lầm bờ gì nghệ duy nhất cửa vào phong tỏa cấm chỉ phổ thông huấn luyện ra tiến vào bên trong đi rất hiển nhiên sugo u cũng không thuộc về phổ thông huấn luyện ra hàng ngũ bên trong được sự giúp đỡ của sợ n i a hắn rất nhẹ nhàng liền lấy đến tiến vào cho phép đứng tại s ở lầm bờ gì nghệ lối vào chỗ sợ nị ạ bất kể nói thế nào đều muốn tới cho hắn tiến biện nhất thiết phải cẩn thận sụ ủ g ồ sợ lầm b ợ gì nhẹ xương mủ dậy đặc bất đồng cái khác hắn sẽ ngăn cách ngươi hết thể cảm nhận thủ đoạn cho nên ta đưa cho ngươi la bàn không cần ném đi còn có không nên quá xâm nhập sợ lầm b ợ gì nhẹ bằng không thì dù cho dùng thực lực ngươi bây giờ khả năng cũng sẽ có nguy hiểm nhiệm vụ thất bại còn có những biện pháp khác nhìn lấy mới mở miệng nói không xong sợ lụy ạ sụ ủ g ồ khoát tay hào ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đặt ở phía trước rừng rầm lối vào đừng lo lắng sợ lụy ạ ta sẽ xử lý tốt còn có ta nhiệm vụ cũng còn không có bắt đầu đây liền nóng trong ta thất bại à không nói thừa dịp còn sớm ta đi vào trước nói xong su u gỗ đá một cước ngay tại đắc y ăn ngang trông chở bầu trời sao phái tỷ dục ra hiệu hắn muốn đi tỷ dục lúc này mới hai ba miếng đem đồ vật toàn nhét vào miệng bên trong sau đó một bên chạy chậm theo sau còn vừa không quên liếm sạch sẽ trên bàn tay đồ ăn lưu lại chỉ bất quá phân tâm là cần trả giá thật lớn tỷ dục phân thần vô số tình h u ố n g d ư ớ i không cẩn thận liền bị chân của mình cho trượt chân nhìn thấy biểu hiện của nó về sau nguyên bản liền lo lắng sợn nghị ạ không khỏi càng thêm lo lắng liền cái này vương bại thật có thể được không nói không chính xác đột nhiên xuất hiện tiếng trả lời dọa nặng lát nữa thời điểm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 đối với chuyện này hai người giống như có ngoài ăn ý lời này nhắc tới tại đây liền tạm thời kết thúc hoặc là nói bọn hắn cảm thấy tại đây cũng không phải là thích hợp nói chuyện địa phương cũng không lâu lắm lê ống đi đầu ngồi cưới t r ả dị giật ly khai tiếp lấy sân nhị ạ cũng mang theo nàng rẽm t h hướng ẹ t ghệ một phương hướng rời đi trở lại xù hữu gỗ bên này mang theo sị dục bước vào sợ lầm bỡ gì mẹ hắn tại vừa mới đi vào liền cảm nhận được một cô rất kỳ quái cảm giác t h ư ợ n h ư là vừa tiến đến liền đã bị thứ gì theo dõi nhưng t h ư n h ư sân nhị ạ nhắc nhở đồng dạng nơi này sương mù dậy đặc đem tuyệt đại bộ phận cảm nhận thủ đoạn đều ngăn cách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 bọn hắn thăm dò liền không thể không chậm lại bước chân bởi vì lúc này nơi này hoang dại bổ kẹ m ẩ n đã bắt đầu cho đến bọn hắn áp lực đây là sủ hữu gỗ trước đó hoàn toàn không có nghĩ tới liền xem như đối mặt đi a mã siêu đi a mãn bổ kẹ m ẩ n thời điểm bọn hắn đều không có hiện tại áp lực lớn như vậy phản phát hắn bây giờ đối mặt không chỉ là một cái hai cái cản đường hoang dại bổ kẹ m ẩ n mà là cái này nguyên một tòa sợ lầm bờ gì mẹ cũng chính là như thế mới có thể để sủ hữu gỗ tại bước vào rừng rậm lập tức liền cảm thấy áp lực tại đi chậm một chút xi giúp làm lù sợ dây giải quyết hết một cái đột nhiên theo bên trái bụi cỏ s ù hữu gỗ không thể không lên tiếng lần nữa nhắc nhở lù sợ dây đem thờ lát khống chế một chút để cho ta thấy rõ đường phía trước là đủ rồi s ù hữu gỗ bên người lù sợ dây ngay lập tức đem quang mang thu hồi hơn phân nửa đồng thời phía trước nhấp sỉ dục cũng đem bước chân lại lần nữa t h ả chậm trên mặt cũng bắt đầu hiện lộ ra vẻ chăm chú lúc này một trận gió pha tới t r u n g quanh sương mù không thấy có cái gì di chuyển nhưng s ù hữu gỗ bên người c ỏ xanh lại nhao nhao túi đầu c ỏ xanh túi đầu xuống mấy cái tiềm phục tại phụ cận bộ kẻ mần cũng hiện lộ thân ảnh xù u gỗ thông qua sỉ dục đã sớm biết bọn chúng tồn tại chẳng qua b từ trước đến nay bọn hắn duy trì một cái phi thường thích hợp khoảng cách khoảng cách này s ù hữu gỗ bên này muốn đối phó bọn hắn nhất định phải sẽ để cho bộ k ẹ m ẩ n ly khai càng xa khoảng cách bởi vậy s ù hữu gỗ tạm thời không có xử lý hoặc là xua đuổi bọn chúng song phương tạm thời đạt thành ăn ý chẳng qua là cái này mấy cái bộ k ẹ m ẩ n coi trọng cùng tập kích hắn những cái kia bộ k ẹ m ẩ n không giống như là cùng một bọn đối với cái này s ù hữu gỗ tạm thời trước tiên ghi lại đồng thời an bài gần gạ trong bóng tối đỡ đòn trong nháy mắt để nó đưa nó trước đó ẩn tàng u linh t h ù hạ phái ra hít thở không khí thuận tiện giút bận bịu tìm kiếm khu rừ sau đó s u h u g o cùng sỉ dục cùng với l ũ s ờ dậy liền tiếp lấy tiếp tục đi tới lần này bọn hắn đi tới sợ l ầ m bợ g ì nhẹ là vì trước đó không lâu rơi xuống tới đây một viên x ì n h sờ ta đương nhiên nếu có cơ hội lời nói s u h u g o cũng biết nếm thử điều tra một cái khu rừng rầm này ẩn tàng bí mật s u h u g o một nhóm cũng không phải lần thứ nhất ở trong loại hoàn cảnh này hành động mặc kệ là ủ n trạ ở bạ sờ bên trong cái k i a phiến thần bí sương ngủ vẫn là cái khác bọn hắn đối loại hoàn cảnh này đã sớm không xa lạ gì mặc dù bởi vì nơi đây bộ kẹ mần cùng với ẩn ẩ n bị để mắt tới vấn đề đi không nhanh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 nhìn lấy oxy giúp lặn xuống nước rời đi xu hủ gỗ lúc này mới kêu lũ sở d ư i tìm địa phương dừng lại nghỉ một chút cuối cùng bọn hắn tại một chỗ bên bờ sông trên đồng cỏ ngồi xuống chừng tám trăm sáu mươi mốt thần bí di tích chừng tám trăm sáu mươi mốt thần bí di tích xu hủ gỗ mang theo lũ sở d ư i tại bờ sông nhỏ dừng lại tạm làm nghỉ ngơi gần gà mang theo các tiểu đệ cũng bắt đầu mở rộng phạm vi tại trong x ư ơ n g mù dậy đặc thăm dò để gần gà các tiểu đệ xuất mã đầu tiên với tư cách rú linh v ổ kẹ m ầ n loại hoàn cảnh này vốn là bọn chúng sân nhà kết hợp với bọn chúng bản thân hư thực chuyển đổi quỹ dị năng lực bình thường đối thủ bình th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 t h a m dò tiểu quỷ nhóm tự nhiên có gần gà đi quan tâm s u h u gỗ tại sai p sỉ dục đi sông nhỏ nhìn một chút thời điểm đã mang theo lụ sở dưới thanh lý ra một mảnh bãi cỏ chuẩn bị nghỉ chân một chút hắn cũng đem mặt khác bổ kẹ mần phóng ra đi theo bên cạnh hắn ngoại trừ còn tại biến hóa bên trong d ì gà tẩy h cùng với chờ đợi đột phá thời cơ dở dạ gỗ nằm bên ngoài có một cái tính một cái tất cả đều bị s u h u gỗ phóng ra trên thực tế hắn cũng rất lâu không có cùng nhiều như vậy bổ kẹ mần cùng một chỗ tụ họp một chút thưa cơ hội này sù u gỗ ý định thật tốt liên lạc một chút tình cảm còn sỉ dục thô lỗ là tại mà lại căn cứ sủ hữu gỗ đối với nó biết rõ hắn chắc chắn s ử d ụ n g tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy liền trở lại bởi vậy một cái ngốc chờ còn không bằng để bộ kẹ mần đi ra hít thở không khí thuận tiện sẽ giúp dị mạ dị nạ cùng với sơn mãi nệ tạ lẹt hai cái nhanh lên dung nhập vào trong đội ngũ ngoại trừ hai cái này mới đồng bạn bên ngoài lụ sơ d â cùng bộ lì tổ ed cũng đã về đơn vị lâu như vậy không gặp lụ sơ dây ngược lại là không có cái gì cải biến chẳng qua cái này bộ lì tổ ed nhưng thật giống như thay đổi rất nhiều nếu như sủ hữu gỗ không phải là nghĩa minh chính bản thân kém chút cho rằng nhà mình bộ kẹ mần bị đánh cháo không biết là nghĩ thông s u ố t vẫn là nhận lấy cái gì và s ẵ n giáp cũng có lẽ là bởi vì sủ hữu gỗ lúc ấy giúp nó tìm sinh đẹp mẫu con ít hứa hẹn luôn luôn không có thực hiện nay sẽ giống như là xem thấu s ẹ n phân quan tính tình cảm thấy dựa vào người không bằng dựa vào mình thiên hạ không việc khó chỉ sợ hữu tâm con ít tại sao khi đi ra liền hung hăng hướng v ề p dị mạ dị nạ cùng với sợ nại nệ tạ l ẹ t bên người tiếp cận hắn xem như khám phá chủng tộc giới hạn bây giờ bộ lì tổ ẹn kén vợ kén chồng tiêu chuẩn đã không còn câu nệ tại xinh đẹp mẫu con ít chỉ cần là g i n g cái xinh đẹp g i n g cái hắn đều có thể tiếp nhận trên thực tế s u h u g o đã theo l ũ s ờ giấy nơi đó biết được tình huống này đồng thời bộ lito ed còn kém chút đánh lên l ũ s ờ giấy c h ú ý chẳng qua là cuối cùng bị điện giật liệu mấy lần lúc này mới dập tắt cái kia không nên có suy nghĩ nghe nói nếu như s u h u g o không vào lúc này đem bộ lito ed triệu hồi hắn đều nhanh cùng tợ dọa phẹ sổ hoặc bên trong con kia có thể k h ô n g có thể chịu tổ cho công lược nhìn lấy tại vây quanh gì m à gì nạ cùng sơn nại nệ tạ lẹ đại hiến ân cần bộ lito ed s u h u g o sâu sắc thở dài một hơi hoài nghi lúc trước quyết định của mình có phải là sai bằng không thì vì sao hắn bộ kẹ mận nhiều như vậy cũng không phải bất lo chủ nhìn thấy s ờ nải nệ tạ l ẹ t trên mặt có chút không kiên nhẫn su h u gô lập tức đánh cầm mèo đi cho bộ lì tô ed một phát thân đờ sọc thanh tỉnh một chút đồng thời đem s ờ nải nệ tạ l ẹ t cùng gì mạ gì nạ kéo tới thuận tiện để hắn nhìn một chút trong khoảng thời gian này bọn chúng tại n g h ỉ phép địa có bao nhiêu tiến bộ mắt thấy hai cái mỹ nhân bị sẻn phân quan chiếm đoạt bộ lì tô ed tựa như là xương đánh ra từ đồng dạng trong nháy mắt h i ể u x ỉ u bộ lì tô e đến cùng không phải là s ư t d o u ed đến cùng không phải là s giúp không giống hắn vì một miếng ăn chuyện gì đều có thể làm được chí c h ỉ ít tại sẻng phân quan diện t r ư ớ c là như thế này đương nhiên lụ sở dưới thần đờ sốc ở trong đó cũng có tác dụng rất lớn bằng không thì vỗ lì tổ ed nói không chừng liền muốn cùng sỉ dục học tập một chút bắt trước một cái hắn không muốn m ặ t thủ đoạn dù sao lúc trước sẻng phân quan thế nhưng là vô ngực cùng hắn bảo đảm qua nhất định sẽ giúp nó tìm tới nàng dâu thoát ly độc thân con ế t cơ khổ hiện trạng nhưng đã qua lâu như vậy thực lực đến là dáng dấp rất nhanh nhưng nàng dâu lại ảnh đều không nhìn thấy lát nữa suy nghĩ một chút hắn thật đúng là muốn hỏi một chút sẻng phân quan lựa gạt một cái đáng thương nhỏ yếu vô tội hết xanh nhỏ đây là người làm sự tình đúng không b ỗ lì tổ ẹn ở trong lòng yên lặng khiển trách tới sủ hữu gỗ mà lúc này theo dòng sông đi dò đường sỉ、sì、dục đột nhiên trở về đây quả thật là ngoài sủ hữu gỗ đoạn trước trở về thời điểm sỉ、sì、dục còn muốn làm cho một cái nhưng lại bị tay mắt lanh lẹ sủ hữu gỗ cho n g ă n trở nói chính sự sù hữu gỗ biết rõ hắn sẽ không lãng sớm trở về chỉ có một nguyên nhân vậy chính là có cái gì có giá trị phát hiện bị sù hữu gỗ gọi lại sau đó sỉ、sì、dục rất nhanh liền khôi phục lý trí sau đó liền la hét muốn sủ hữu gỗ bắt kịp nó tiểu tâm tư rất rõ ràng hắn không có lãng cái khác bộ kẻ mẫn cũng đừng nghĩ cho nên mới yêu cầu sủ hữu g lập tức lên、đường. tốt chúng ta bây giờ liền đi hắn gật đầu đáp lại nói sủ hữu gỗ bắt đầu đem bộ kẹ mần thu lại cuối cùng bên người lưu lại ông sĩ dục lụ sơ còn có bộ lì tô é t hắn sở dĩ thuận theo ông sĩ dục tiểu tâm tư đương nhiên là có nguyên nhân gần gã bên kia trong bóng tối tìm kiếm cũng không có quá nhiều thu hoạch nếu không phải là sủ hữu gỗ cảm thụ sai nếu không phải là thủ đoạn của đối thủ rất cao minh liền ngay cả gần gã cũng không thể phát hiện đối phương chỗ ẩn thân hơn nữa phụ cận hoàn cảnh cùng với sơ l ầ m b ờ gì mẹ một chút hiện hữu tin tức bởi vậy sủ hữu gỗ mới có thể làm ra cái lựa chọn này trước đó l ư i lỏng kỳ thật càng nhiều hơn chính là một loại thăm dò. mục đích là nghĩ dẫn dụ cái kia âm thầm ánh mắt xuất thủ nhưng rất đáng tiếc là đối thủ so với hắn trong tưởng tượng phải cẩn thận lúc này t i ì u cùng tổ lý tổ ẹt、e、tại trong dòng sông nhỏ bơi lên su h u g o cưỡi tại lũ sợ d ư ớ i trên thân tại bờ sông nhỏ lên nhanh chóng tiến lên mặc dù lũ sợ d ư ớ i chế tạo p h ở lát dễ lẹt chỗ bạn cũng không thể để phụ cận sương mù dày đặc lui tán nhưng chiếu sáng con đường phía trước lại là hoàn toàn không có vấn đề một đường nhanh như đ i ệ n chớp thì d cuối cùng tại một chỗ đường sông châu sẽ một lần nữa bỏ lên trên bờ su u gỗ chỉ thị lũ sợ dựng phóng qua sông nhỏ bắt kịp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 su h u g o có thể rõ ràng xem đến tại nấc thang phía trên giống như thờ phụng cái gì trực giác nói cho hắn biết cái này được cung phụng đồ vật không đơn giản su h u g o lập tức tăng tốc bước chân đồng thời ra hiệu sỉ dục c ù n g cổ lì tổ ép trước một bước đi qua nhìn một chút là cái gì chờ hắn đi đến nấc thang cuối cùng lúc kiện vật phẩm này toàn cảnh triệt để bại lộ tại trong tầm mắt của hắn rút t e c h ứ n t á r ă m s á ơ i hai t teser chứng tám r ă m s á hai ú t t e r rút s e r khi hắn thấy do cầu thang trên cùng được cung phụng vật phẩm lúc su hữu gô hô sỉ dục đi qua muốn đem kiếm sắt lấy xuống đột nhiên hắn cảm thấy trên tay mắt lạnh trên tay mấy đầu lông tóc bị chặt đứt rơi xuống đến trên mặt đất nếu như không phải là hắn r a dày không đúng là phản ứng kịp thời nói không chừng lúc này liền đã thấy máu lúc này sỉ dục trở nên cẩn thận bởi vì có thể lừa qua cảm giác của nó sau đó kém chút để nó tổn thương tồn tại bất kể như thế nào thực lực cũng sẽ không cùng hắn t r ê n lệch quá lớn thấy cảnh này sủ hữu gỗ phản ứng đầu tiên liền là di tích bên trong hoang dại bộ k ẹ mận h ô n n c k e bởi vì khoảng cách hình dạng chờ nguyên nhân bọn hắn đầu tiên hoài nghi này trước mắt ruột tẻ sợt có kiếm hình dáng ngoại hình đặc thù bộ kẻ mận Su h u gộ giờ phút này n ă n g nghĩ tới liền là hồ n e t g e một loạt đặc thù bộ kèm ẩ n n h ì dục dùng r a siêu năng lực chuẩn bị trở về kính đồng thời thăm dò một cái cổn thờ xì ẩn thành kiếm hướng về phía trước dì xét kiếm sắt bay tập đi qua chỉ nghe ở giữa một trận kim loại lưỡi kiếm va chạm thanh âm nhưng Su h u gộ cùng xì dục bọn hắn cũng không có nhìn thấy trước mắt kiếm sắt có bất kỳ dị dạng h ắ n thoạt nhìn như là chân chính kiếm sắt đồng dạng tắm ở trên tảng đá không n ú c ních không phải là hồ nedger x u gộ lập tức liền xác định tình huống này đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía bờ phía nếu như nói trước như vậy hiện tại sủ hữu gỗ đã xác định cũng mười phần khẳng định chính mình một nhóm đã bị để mắt tới khó trách n h i ề u như vậy huấn luyện ra sau khi đi vào có đến mà không có v ề sủ hữu gỗ trong bóng t ố i cảm thán đồng thời làm một thủ thế để giấu ở bốn phía gần gà nhanh chóng tại phụ cận tổ kiến một cái lưới bao vây phải tất yếu đem giấu ở chỗ tối hắt thủ bước đi ra gần gà nghe được sủ hữu gỗ lời nói phía sau cũng không trốn chỉ thấy hắn không biết theo cái kia bóng ma nơi h ẻ o lánh bên trong đột nhiên nhảy ra ngoài tiếp lấy bắt đầu dẫn đầu tiểu đệ thắt chặt vòng cây mặc dù gần gà cũng không có thấy rõ đối phương là thế nào xuất thủ nhưng ở bên ngoài hắn lại thấy được kỹ năng công kích quy、tích. Có tại phương làm y tốt x u tất h h h à n công n h nghi ngờ sở cả những thứ này thời điểm trên bậc thang cắt đá bùn đất đã bị hắn cơ bản thành công chỉ còn mấy cây gạch đá trong khe cọn cỏ non còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lúc này sĩ、si、dũng lại lần nữa hướng vết dỉ loang l ầ kiếm sắt xuất thủ song trọng d ư ớ i áp lực con kia giấu ở trong xương mù thần bí hắt thủ rốt cục muốn hiện thân vết dỉ loang l ầ kiếm sắt đối với nó mà nói hẳn là mười phần trọng yếu đồ vật cho nên hắn không nhìn thẳng gần gạ bọc của bọn nó vây su u gộ chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên á n h bạc sau đó liền nhìn thấy sĩ、si、dục bị một cái hắn chưa từng thấy qua cổ kẻ m n g ă n lại bởi vì sĩ、si、dục đã làm tốt phòng ngự biện pháp cho nên lần này cái kia sắc bén kiếm quan tại không thể đem bộ lông của nó cho chặt đứt. l i ê n là hắn đem tiến vào nơi này huấn luyện ra hết thể thai họa rồi hả dì dục lắc đầu biểu thị không biết hắn không có tại trên người đối phương nhìn thấy bất luận cái gì một chút cùng huyết tinh tàn bạo tương quan k h í tức mà lại mặc dù không biết nhưng dì dục lại có một loại không h i ể u cảm giác quen thuộc loại cảm giác này hắn chỉ ở đã từng gặp phải truyền thuyết bộ kệ mẩn trên thân mới cảm thụ qua truyền thuyết bộ kệ mẩn nghe đến đó sủ hữu gỗ trong đầu đột nhiên hiện lên một chút tư liệu bởi vì đi a mặc cùng đặt k ẹ t dây quan hệ biết rõ gã là khu vực truyền thuyết là ác không thể thiếu sự tình chẳng qua cùng cái khác khu vực bất đồng trước mắt gã lưu truyền r cũng không có quá nhiều liên quan tới truyền thuyết bộ kệ mần miêu tả liền xem như có cũng phần lớn là lấy kiếm c ù n g thuẫn hình tượng xuất hiện mà lại mấy năm gần đây liên quan tới truyền thuyết hướng gió cũng xuất hiện một chút biến hóa bây giờ càng ngày càng nhiều người bắt đầu tin tưởng gạ l à hoàng gia tổ tiên mới là trong truyền thuyết đánh bại đ ạ t cách dây anh hùng mà cũng không phải là trong truyền thuyết nếu nói kiếm c ù n g thuẫn hai cái truyền thuyết bộ kệ mần có lẽ trong đó có hoàng gia tác dụng cho nên cái này hai cái truyền thuyết bộ kệ mần tin tức mới có thể ít như vậy chẳng qua sủ hữu gộ tại sân y ạ bên kia vẫn là đạt được đối lập tương đối toàn diện tin tức c h ít liên quan tới tên của bọn nó vẫn phải có rút t ẹ t sợ ậ t ngươi là truyền thuyết anh hùng dạ xị ạn đủ loại tin tức trong đầu hội tụ su hữu gỗ trong nháy mắt liền có câu trả lời chỉ bất quá tại su hữu gỗ đem lời nói ra khỏi miệng thời điểm dạ xị ạn cắn một cái vào rút t ẹ t sợ ậ t chưa kiếm trong nháy mắt hắn theo hẹn rổ h ố c mạ nghỉ bạ tuột hình thái biến thành rào n ẹ t sợ ậ t đồng thời mới vừa vặn hoàn thành hình thái chuyển đổi dạ xị ạn trực tiếp hướng sỉ dục dùng da thanh thế thật lớn bệ hẹ một bợ lạ một kiếm này xuống tới nếu như sỉ dục thực lực trên lệnh một chút có lệ liền bị hắ nhưng vì lý do an toàn lần này sĩ dục lựa chọn n ộ a bộ mà tại sĩ dục lui ra phía sau một khắc kia trở đi già sĩ ạn nhìn thoáng qua sủ hữu gỗ sau lưng sau đó cũng không quay đầu lại nhảy vào trong x ư ơ n g mù dậy đặc biến mất không thấy gì nữa chính đáng sủ hữu gỗ do dự có muốn đuổi theo hay không lên thời điểm gần ga nhẹ nhàng tới nói cho sủ hữu gỗ tiểu đệ của nó ở chỗ này phát hiện cái khác huấn luyện ra v ế t tích nghe được tin tức này sù hữu gỗ hơi n h ữ m ạ n lại cảm giác chuyện này cũng không đơn giản cái khác huấn luyện ra xác định chưa gần ga gật đầu một cái biểu thị hắn có thể bảo đảm tin tức tuyệt đối sẽ không sai nhưng ở sù hữu gỗ tiến đến trước đó sở nì ả mới cùng bộ t u y ệ t người xác nhận qua gần nhất cũng không có nhân viên ra vào sở lầm b ở gì mẹ trừ khi những người này là trước kia mê thất tại sở lầm b ở gì mẹ huấn luyện ra bằng không thì rất có thể làm mưu đồ bất chính người cái trước sù hữu gỗ cảm thấy rất không có khả năng lấy trước mắt hắn nhìn thấy tình huống phổ thông huấn luyện ra không có đặc thù kỳ nộ g căn bản không có khả năng chống đến bây giờ mà nếu như là cái sau kết hợp vừa rồi xuất hiện qua dạ xị ạn sù hữu gỗ rất nhanh liền có cái đại khái nhận biết bất quá hắn không hề giống bị quấn vào những thứ này vô vị phong ba bên trong dù cho giả xỉ ạn là gạ là khu vực truyền thuyết tổ kẹ mẩn nhưng hắn lần này gạ là khu vực hành trình mục đích là đặt cách dây hệ t h ố n m a t t s là đi a m a t là và s ỉ n sở ta trong này cũng không có giả xỉ ạn tồn tại bởi vậy hắn căn bản không cần thiết tự tìm phiền phức đang nghĩ thông suốt một điểm này về sau s ù hụ gỗ lưu lại gần gạ đem vết tích xóa đi sau đó trước một bước mang theo sỉ dục tiếp tục hướng sân nghị ạ suy tính ra trước đó không lâu rơi xuống ở chỗ này và s ỉ n sở ta vị trí tiến đến hắn đã nghĩ kỹ chỉ cần và ỉ n sở ta đã thủ hắn lập tức mang theo nhóm tổ kẹ mẩn ly khai cái này sờ lầm bờ r i n g mẹ đối với rất nhiều huấn luyện r a mà nói sương mù cùng với dấu ở sương mù không hữu h ả o bổ kẹ m ẩ n là bọn hắn đi ra rừng rậm lớn nhất c h ứ n g lại nhưng su hữu gô lại không giống hắn có tự tin có thể an toàn rời đi nơi này đánh lấy dạng này chủ ý tại hắn thúc giục phía dưới lụ s ờ dậy lại lần nữa tăng nhanh tốc độ thành công đốt sáng lên thảo thượng phi thành tựu xương hảo Trường 863, Thiên Thạch. Trường 863, Thiên Thạch. tỏa tích. một nhóm truy tinh rốt danh nhóm cản nguyện, Hugo Hố Hố khai kia di c� Ly vô Su chẳng qua cái này cũng không đại biểu sủ h u gộ một nhóm đã tìm được hắn muốn vệ sinh sơ ta trên thực tế bởi vì sợ lầm bỡ gì ngoại tính đặc thù sợ ni ạ cũng chỉ có thể suy tính một cách đại khái khu vực cho nên tiếp xuống hắn cần tìm tới chính xác địa điểm bắt đầu đi mọi người không cần phân dứt tan hết m ọ u tìm đến vệ sinh sơ ta chỗ tồn tại sau đó chúng ta lập tức ly khai nói xong sủ h u gộ liền đểm s ử d ụ n g bọn chúng bắt đầu ở xung quanh tìm kiếm giờ phút này đã đêm đến vốn là bị n ồ n g vụ bao phủ r ừ n g rậm lúc này trở nên càng thêm n h n nhánh tình huống như vậy khiến cho sủ h u gộ một nhóm hiệu xuất chậm lại không b t ngoại trừ l ũ sơ dày lưu tại su h u gỗ bên người cung cấp quang mang bên ngoài cái khác bộ kẹ m ấ n đều các hiện thần thông một tấc một tấc đ u ổ i có bắt đầu tìm kiếm mục tiêu đầu tiên co thu hoạch là gần gà gia hỏa này có tiểu đ ệ hỗ trợ rất nhanh liền tìm được bộ phận vụn vặt và sình sờ ta mảnh vỡ lần theo những mảnh vỡ này hắn tìm được một cái hố thiên thạch chỉ bất quá cái này hố xem ra lại giống như là bị người nhanh chân đến trước su h u gỗ nhìn trước mắt tình trạng không khỏi nhữ mảy cái này hiển nhiên cũng không phải là một tin tức tốt hơn nữa nhìn đến hố thiên thạch bên trong cái kia liên tiếp cực kỳ rõ ràng dấu chân hắn lập Tìm tiếp một chút nhìn, nhận chung quanh xác lúc à này gà gà không khi khác kẹ kêu kết không khác kẹ chỉ chỗ hố thiên thạch. Hắn cạnh Hugo như nhận, nhưng trên thực tế hắn phí đôi bên gần nói. gần ngoài, mẩn gần ngoài trên bản đã đoán được kết quả, bởi vậy cũng liền không cần cái khác bổ kẹ mẩn lãng phí thời gian nữa. gà có Mặc cũ xác cơ được cái vậy Tại mặt trở tế thời bởi đem để đã bổ bổ sau Su ra ra quả, về. dù l này kỳ thật hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý quả nhiên cũng không lâu lắm gần gà liền mang về tin tức phụ cận chỉ có cái này một cái hố thiên thạch quay lại đi những người kia có lẽ còn chưa đi xa thuận tiện chú ý một chút dạ s ỉ ả n hành t u n g mục tiêu của bọn hắn hẳn là dạ s ỉ ả n hay là hắn mang đi trôi này trong truyền thuyết rụt tẻ sơ ớt đáng tiếc nếu như trước đó ra tay nhanh hơn chút nữa hành động đi đừng để bọn hắn chạy quá xa dứt lời s ù h u gỗ liền lần nữa lại chỉ huy l ũ sơ dây chạy nói đến hôm nay cũng là khổ cực l ũ sơ dây cái này chạy tới chạy lui mặc dù tinh lực của nó vẫn như cũ tràn đầy nhưng s ù h u gỗ vẫn là theo nó trên thân cảm nhận được một k i a vẽ mệt mỏi bởi vậy xù u gỗ cũng không có giống trước đó đồng dạng thúc giục hắn tăng thêm tốc độ mục à là để gần gả m a tiêu của hắn phi thường rõ ràng đó chính là tìm tới cũng cầm tới và xịn tỉ hệ sơ đây mới là hắn nhiệm vụ chính tuyến giả sĩ、si、hãn lời nói tạm thời chỉ năng xem như trí nhánh trên đường đi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 cũng không có lựa chọn trước tiên động thủ đuổi đến lâu như vậy đường bọn hắn bên này cũng đúng lúc cần nghỉ ngơi đồng thời tại xác nhận và x ỉ n h sờ ta thật sự tại những người này trên tay đồng thời mục tiêu của bọn hắn là dạ xỉ an về sau su hữu gỗ ý nghĩ xuất hiện một chút biến hóa có lẽ lần này hắn thu hoạch có thể lại nhiều một chút mặc dù dạ xỉ an cùng đi a mà quan hệ không lớn nhưng bất kể như thế nào với tư cách khu trục đặt c a n dây anh hùng một trong h ắ n đối đặt c a n dây hệ tơ mạ thật tuyệt đối là tương đối quen thuộc thậm chí từ trên người nó còn có thể trực tiếp thu được đặt c a y mấu chốt ý tức thì như nó ẩn thân vị trí thì như h n ư ợ chẳng điểm của c nó ờ chút. c h qua tất căn cứ gần gạ rõ rệt những người này muốn đuổi kịp dạ s ỉ ạn vẫn là kém một chút mặc dù không biết bọn hắn có cái gì thủ đoạn có thể xác định dạ s ỉ ạn vị trí chính xác sủ đủ gỗ tại cùng dạ xỉ ạn ngắn ngủi tiếp xúc bên trong đã thấy rõ dùng dạ xỉ、si、ạn thực lực cùng điều động n ồ n g vụ năng lực những người này muốn chân chính đuổi theo h i ệ n nhiên là một việc khó khăn cho nên nói không được cần sủ hữu gỗ đẩy một cái chẳng qua làm như vậy nhất định là muốn làm đến vô cùng ẩn nấp mới được bằng không thì bị dạ xỉ、si、ạn phát hiện dù cho cuối cùng thuận lợi cầm xuống nhóm người này cuối cùng hắn cũng tuyệt không có khả năng tại thu được dạ xỉ、si、ạn tín nhiệm để bảo đảm kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành lần này sủ hữu gỗ để gần gạ cùng l u c a di o nấp đi trong bóng tối thôi đ ộ n mà còn lại bộ kẹ mần cùng hắn thì vẫn như cũ theo ở phía sau chờ đợi cơ hội thích hợp lại ra tay các ngươi bên kia dùng lũ cà di ồ làm chủ lucadi ồ âu dã lại thêm năng hoàn mỹ ẩn tàng thân ảnh của các n g ư ơ i nhớ kỹ cất kỹ ngươi tiểu tâm tư nhìn thấy su h u g o trên mặt vẻ chăm chú gần gà thu hồi cười hì hì biểu lộ gật đầu đáp ứng tiếp lấy lucadi ồ cùng gần gà một chiếc một sao biến mất tại sương mũ sắc bên trong su h u g o quay đầu nhìn về phía shizu hắn lập tức sẽ qua y đến thả ra một chút siêu năng lực đối phía trước đám người kia tiến hành thời gian thực giám thị hoàn thành tất cả những thứ này su h u g o mới mang nhóm gỗ kẹ mần ngồi xuống nghỉ ngơi có đồng vụ che giấu chỉ cần làm một chút che giấu họa quang chỉ cần sẽ không quá lớn bên kia liền sẽ không phát giác được cho nên sủ h u gỗ rất may mắn còn có thể ăn được một ngụm cơm nóng năng có cơm nóng ăn sủ h u gỗ liền đã thỏa mãn dù sao loại hoàn cảnh này cũng không cần tìm quá nhiều an bài bộ lì tổ e n buổi tối tiếp ban sỉ dục phụ trách giám thị về sau sù h u gỗ c ù n g sỉ dục gối lên lụ sở dưới tại trong lều vải ngủ tiếp đi Trường Trường ản. ản. gặp gặp 864, 864, lại lại dạ 864. Gặp lại dạ si si một đêm không có chuyện gì xảy ra lúc sáng sớm sù h u gỗ cảm giác r ừ n g r ẫ m sương mù giống như làm ỏ n g mấy phần h á n dậy thật sớm tại nhóm người kia khởi hành tiếp tục truy kích trước đó liền chuẩn bị kỹ cảng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 cũng chính là xuất phát từ những thứ này cân nhắc sủ h u gỗ chuẩn bị tăng tốc tiến độ sớm cho kịp hoàn thành mục đích lần này sau đó rời đi cái này sợ lầm vỡ gì mẹ bên kia hiển nhiên cũng không phải nghiêm chỉnh lữ hành huấn luyện ra nếu muốn truy tung giả xị ả n bọn họ đương nhiên sẽ không lằng nhà lằng nhằng lãng phí quá nhiều thời gian đơn giản ăn một chút đồ vật cái này một nhóm người rất nhanh liền tiếp tục hướng phía trước tiến tại bọn họ di chuyển trong n g a y mắt gần gạ cùng lũ cạ dị ổ so với bọn hắn trước tiên xuất phát xác định phương hướng bọn họ mới tốt dựa theo sủ u gỗ kế hoạch bắt đầu bố trí đương nhiên một chút trước nhất kỳ công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 l u ca di ổ cùng gần ga cũng bởi vậy thu được nhiều thời gian hơn đi làm việc trên thực tế tại nhóm người này còn không có đang khổ cực truy tìm thời điểm l u ca di ổ cùng gần ga liền đã tìm được dạ s ỉ ả n vị trí lúc này hắn đã theo dạo nẹt sợ vật hình thái khôi phục được hẹn rộ hóc mạ nỉ g n bạ tốt mà cái k i a đem rụt tẹt sợ vật bọn họ cũng không có thấy được nhìn qua giống như là không có bị hắn mang ở trên người chẳng qua l u ca di ổ cùng gần ga nhất trí cho rằng đối với nó như thế trọng yếu đồ vật dạ s ỉ ả n là tuyệt sẽ không để nó cách mình qua xa coi như n g p đi nên cũng là dấu ở phụ cận nếu thật là như vậy vậy liền tiết kiệm bọn họ rất nhiều công phu cuối cùng thậm chí không cần đối giả xì ạn xuất thủ chỉ cần tìm được cái kia đem r i ụ t t ẹ t sợợợt lợi dụng hắn có lẽ liền có thể làm cho hắn không thể không cùng đám kia truy kích người đối kháng chính diện đến lúc đó không cần bọn họ tự mình ra mặt liền có thể đạt tới mục đích cớ sao mà không làm mang theo ý nghĩ như vậy l u c a di o cùng gần gà hợp lại m à tính sau đó lập tức chia binh hai đường gần gà phụ trách mang dưới tay tiểu quỷ đi thảm thức tìm kiếm giục ted sợt rơi xuống l u c a di o thì lưu tại tại chỗ tiếp tục tiếp cận dạ xì ạn đồng thời chờ đợi nhóm người kia cùng với xù h u gồ đến lần này lũ cà di ô bọn họ hiển nhiên không có đoán sai. Giả cũng trên thực tế lúc này dạ xỉ ạn truy binh đã không xa tại xù hữu gỗ âm thầm trợ giúp dưới bọn họ sau đó con đường so trước đó muốn thông thuận không ít rất nhiều chuẩn bị hơn hoang dại vỗ kẹ m ẩ n tại còn không có nhảy ra trước đó liền bỉm xị dục hụ chạy đối với chuyện như thế này dì dục vốn chính là vô sự tự thông thiên tài cho nên căn bản không cần sủ hữu gỗ đi cố ý đề điểm không có những phiền thoái này sau đó tốc độ của bọn hắn cũng từ từ nhanh mà đi qua đoạn đường này giám thị cùng truy tung sủ hữu gỗ cũng đã cơ bản làm rõ ràng nhóm người này nguồn gốc gã lạ hoàng gia lại là một đoàn đại phiền thoái chẳng qua chỉ cần bọn họ không trở ngại ta vậy liền mặc kệ chuyện của chúng ta nghe nói nơi này vỗ kẹ mần liên minh hội trưởng cũng là một cái cổ tay đột phá người hắn có lẽ có thể giải quyết su h u g o thấp giọng nhắc tới một câu phía sau liền không tiếp tục lên tiếng bất quá hắn lại đem chuyện này ghi tạc đáy lỏng chuẩn bị đi trở về sau đó cùng s u n n y ạ nói một chút thuận tiện tra một chút cái này gạ lạ hoàng gia tài liệu c ặ n kẽ hắn luôn cảm giác đối phương lưu đồ không chỉ sự tình dạ si ản đơn giản như vậy nếu thật là như vậy tại liên lụy x u ố n g d ư ớ i cái này vòng x o á y rất có thể còn có thể đem hắn lần này gạ lạ hành trình mục tiêu cuối cùng nhất đặt cách dây hệ thợ mã tật có quan hệ dạng này su h u g o liền không thể không đối bọn hắn chú ý lên suy nghĩ thoáng một cái đã qua lúc này trước mặt đội ngũ đã ngừng lại su hữu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 n ô n g vụ s á c thực đem ánh mắt ngăn cách hơn phân nửa nhưng thanh âm cũng không có nhận quá nhiều trở ngại mà lại cái này hiển nhiên cũng không phải là bọn họ t r u y ề n nhiễm tin tức đường tắt duy nhất dạ sĩ ả n đương nhiên sẽ không để cho bọn họ toàn nguyện không có người hoặc là b ổ k ẹ m ẩ n yêu thích bị một đám người khắp nơi đuổi theo chạy với tư cách gã là khu vực tôn quý nhất hai cái b ổ k ẹ m ẩ n một chóng dạ sĩ ả n đương nhiên không thích cho nên hắn một cái sở cỡ rẽ s ở vật trực tiếp đem bay đến một nửa đạn tín hiệu đánh rớt nhưng với tư cách bộ kệ mần dạ xì ạn cuối cùng vẫn là ăn hay chưa văn hóa thua thiệt giờ phút này nhóm người đã thông qua đặc thù thiết bị điện tử đem tin tức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 mấy chương kim loại năm một xem đem dạ s ỉ ạn đường lui cho khỏa cứng đồng thời thủ hạ bọn hắn bộ k ẹ m ẩ n cũng bắt đầu vây kín đối dạ s ỉ ạn làm áp lực đường đường truyền thuyết bộ k ẹ m ẩ n đương nhiên không có khả năng cứ như vậy bị khống trụ chỉ thấy dạ s ỉ ạn ngang đầu một cái hạc ô tiếp lấy một mảnh kiếm quang đem ngăn tại trước mặt kim loại lưới toàn bộ cắt nát nồng mụ vật quanh dạ s ỉ ạn thân ảnh lại lần nữa ẩn vào trong sương mù một lần nữa dung nhập vào trong sương mù dạy đặc dạ xỉ ạn cũng không có trước tiên rời đi liễn như là lũ c ả gì ô bọn họ suy đoán đồng dạng rút tes sơ h ậ t liền giấu ở phụ cận tùy tiện hắn là sẽ không rời đi trừ phi c h ờ những người này toàn bộ ly khai về sau đem rút tes sơ h ậ t thả lại đến thềm đá trên đài cao đối với loại này trên tay dính đầy máu tơi ư cực các chi đồ dạ s i ản cũng sẽ không thủ hạ lưu tình tại dạ s i ản xuất thủ thời điểm đối phương cũng xuất thủ Tô Tộc trình ti, sạc sử s si sử sệ, chủ gùn, dụng năng. dụng gì hôn phá kỹ im â trong lúc nhất thời trong sương mù dậy đặc phong vân biến hóa nguyên bản chuẩn bị xuất thủ dạ xỉ ạn bị cái này liên tiếp kỹ năng đánh gãy sau đó tiến hành chuyển di chuyển di sau đó xả cờ rẽ sở t ậ t lại lần nữa ra tay bên tiêu nhìn như thanh thế thật lớn kỹ năng là út tại xả cờ rẽ sở t ậ t phía dưới rất nhanh liền cắt đứt thành m g ư i bán chẳng qua mặc dù phong tỏa bị cắt đứt nhưng một chút kỹ năng tổn thương cũng không có bị triệt tiêu đương nhiên những công kích này đối với dạ xỉ ạn mà nói cũng không tính cái gì tối đa cũng liền là một chút phiền phức xa không tính là chân chính uy hiếp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 Vi l ự cái của thứ ậ m hai cái gọi là sổ đổ cùng xì ẩn bật hoàng gia hậu duệ nếu như không phải là hai người này với tư cách truyền thuyết bộ kệ mần bọn họ có chỗ nào là dễ dàng như vậy liền biết bị đánh tổn thương trên thực tế cho dù là bây giờ dạ s ỉ ạn trên thân cũng còn có tổn thương không có khỏi hẳn đúng là như thế mới có thể cùng những người này ở đây tại đây cùng nhau thời kỳ toàn thịnh hắn ở đâu là những người này tùy tiện có thể đến gần đương nhiên dạ s ỉ ạn còn xa không đến hổ xuống đồng bằng bị cho khinh tình trạng bởi vậy sủ hữu gỗ cũng không có vội vã phát động mà là tiếp tục tại nguyên chỗ án binh bất động phía trước gió cũng may g à o thét tiến vào trạng thái chiến đấu dạ s ỉ ạn đã không có nhiều như vậy tinh lực đi tụ lại nồng bụ lúc này dù cho dùng mắt thường sủ u gỗ cũng có thể thấy rõ tình huống bên kia dạ xỉ ạn tựa như một cái tuyệt thế bảo kiếm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 sô đồ cùng s ỉ ăn bước hai người tại hoàng gia dạy b ả o dưới vẫn luôn cho rằng dạ s ỉ ăn cùng dạ mạ rẽn tạ cấp đi thuộc về mình tổ tiên vinh quang đồng thời còn đem gạ lại hoàng gia từng bước suy sụp nổi bọc tại dạ s ỉ ăn cùng dạ mạ rẽn t ạ trên thân cho nên có lẽ là trước kia bọn họ liền nghĩ muốn đối dạ s ỉ ăn cùng dạ mạ rẽn tại đầu thủ đồng thời một lần nữa là một lần năm đó tổ tiên sự tình sáng ca o ốc chi tại đem nghiêng dạ s ỉ ăn cùng dạ mạ rẽn tạ vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu mang theo ý nghĩ như vậy bọn họ cũng là trước hết nhất đổi tới hiện trường lại gặp mặt dạ xỉ ăn lần này ngươi là tuyệt không có khả năng theo trong tay của chúng ta đào、thoát. các người vốn nên là chúng ta viễn cổ vương tộc thần thuộc mà chúng ta với tư cách anh hùng hậu đại là trời sinh vương giả nhất định là muốn tái hiện tổ tiên truyền thuyết anh hùng vinh quang thần phục đi giả x i ạn một đỏ một lam x i ạn bật cùng xô đổ cùng hô lên đồng thời bọn họ mang tới bộ k ẹ mần rất nhanh liền đỉnh tiến lên hướng giả x i ạn phát động tiến công x i ạn bắt đầu tiên đối bộ k ẹ mần ra lệnh đi thôi ta các kỵ sĩ sử dụng mở tệ ổ a sổ sơ p h ế t dê đu lạ ô tô tô mại dơ xà cờ rẽ sợt bịt sử dụng l ọ tin xô đổ cũng không cam chịu rất lại phía sau tiếp nhận vương chế tải loạn thân t ạ t tử p h á l i nhờ n mẹ gạ t hòn gỗ li j o p ố t s thợ ớt im r ẹ xi ẩ n đu lơ l ạ sợ ớt đang s ở s a cờ r ẹ sợ ớt nguyên bản đã chuẩn bị kết thúc chiến đấu vào lúc này lại lần nữa trở nên kịch liệt đối mặt sợ ớt nc ân ở đ ộ s ợ p í c h thương thế còn chưa có khỏi hắn nhắc gan mà là hắn rất rõ ràng trạng thái này dưới hơn nữa còn mang theo không có khỏi hắn thương thế muốn lấy được thắng lợi mười phần khó khăn bởi vậy hắn cần rụt tẹt sợ ớt tại giao nét sợ ớt hình thái dưới dạ xi ạn cho rằng t hắn không biết là tại hắn thời n bị bị kéo ở thời điểm, chiến đi Bởi sở vật đã bị gần gạ tìm được. sủ vô vị tình trí t này hay cố ý đem i t lộ cho h nhóm không ó ngóc m Mặc người trong người ản kia kia tới tay. dù dạ bị sỉ ép đấu ầ u lên là nhưng trong đó đến cùng vẫn là có hai người thông minh.、Tại、chiến được, đó đ có Tại khoảng cách phái b ổ k ẹ m ấ n đem cái này giúp tè s ở vật trộm trở về đương nhiên tất cả những thứ này có thể thuận lợi như vậy trong đó khẳng định là sủ h u gô cho bọn hắn tiện lợi khi nhìn đến s ỉ ăn bật trong tay rụt tẹt sợ vật về sau dạ s ỉ ăn triệt thoái phía sau bước chân trong nháy mắt dừng lại hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại đem nó nấp kỹ rụt tẹt sợ vật tìm được hơn nữa còn là tại hắn không biết chút nào tình hồ dưới cho nên thời khắc này dạ s ỉ ăn là mười phần kiếp sợ không nghĩ tới đi dạ s ỉ ăn bây giờ rụt tẹt sợ vật tại trong tay của chúng ta ngươi còn có thể lấy cái gì đấu với chúng ta thi ê n công thi ê n công lần này tuyệt đối không thể lại để cho hắn chạy tổ tiên minh quang chắc chắn tại huynh đệ chúng ta trong tay lại lần nữa lấp lánh chừng tám xuất thủ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 dạ s ỉ ả n cũng không thể luôn luôn duy trì t ạ i giáo nẹt sợ vật hình thái xuống xuất phát từ dạng này nguyên nhân cho nên mới có bây giờ một màn này hắn vốn cho là mình đem r ụ t tẹt sợ vật đã giấu đầy đủ sâu bình thường hạng người nhất định không thể nhìn ra mánh khỏe coi như nhìn ra chỉ cần có người động hắn liền sẽ thu được tin tức nhưng không nghĩ tới thẳng đến s、si、ỉ ả n bật đem r ụ t tẹt sợ vật lấy ra hắn mới phát hiện nguyên lai、like、đối với nó cực kỳ trọng yếu đạo cụ đã rơi xuống trong tay của đ ị c h nhân lúc này dù cho dạ xỉ ạn muốn chạy cũng đã không thể mất đi g ụ c tẹt sợ vật thực lực của nó tất nhiên sẽ suy giảm đây tuyệt đối là dạ xỉ ạn không thể tiếp nhận hơn nữa hắn cùng s ở h ợ p nc n ở đột quan hệ bây giờ ngoại trừ t ử chiến đến cùng đã không có cái khác lựa chọn nghĩ tới đây da xì ả n trên thân đột nhiên lộ ra ra một câu ngút trời kiếm ý cũng chính là bởi vậy phụ cận đồng vụ liền lui tàn mát cũng không ngăn cản nữa tầm mắt của mọi người nếu quyết định muốn đánh như vậy thì đường đường chính chính đánh lúc này hắn với tư cách truyền thuyết bộ kệ mần cùng với hẹn rộ hóc m ạ n nhì bạ tột nạo khí bên này đao quang kiếm ảnh đánh cho cực kỳ kịch liệt su h u gô bên kia tương đối mà nói muốn yên lòng rất nhiều còn tốt su u gô dự liệu được đồng vụ xua tan hạ tràng dù cho có đồng vụ làm che chắn cũng luôn Cho nên đồng vụ đống nhiên tán đi, chẳng nhiên những nên nồng đống tán vụ đi, không có ngược càng cũng càng chờ chút việc cũng đối để đối huống khống với lại với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Ngược lại để bọn hắn nhìn càng thêm rõ ràng đối với tình bọn ràng trưởng ràng tạo một chút làm việc cũng tất làm gì, rõ rõ sai ẽ càng thong rong. Không thêm s liền là chờ một chút làm việc lúc này hắn đã hiểu rõ muốn làm thế nào mặc dù đã nhìn ra sở luật nc ën ở đột h â n phận không giống nhưng có hắn phần này thực lực tại thiên hạ c h ỗ đó không đi đến những người này đắc tội liền đắc tội t h ự c có can đảm đối với hắn hạ độc t h ủ vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ độc các đ ể sử dụng thống chi lủ cạ di ổ cùng gần gạ chuẩn bị kỹ càng chờ hắn ra lệnh tùy thời độc thụ tại xù hữu gỗ xem ra bây giờ còn không phải thời điểm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 bởi vậy bọn hắn mệnh lệnh thủ hạ khác b ổ kệ mẩn đối giả xì ả n tiến hành quấy dối một bên để cho mình b ổ kệ mẩn dù bận vận ung dung mà chuẩn bị uy lực cực lớn kỹ năng tình huống như vậy trực tiếp đem giả xì ả n kéo đến vũng bùn bên trong mặc dù nương tựa theo sắc bén kiếm quan còn có thể cùng bọn hắn đánh cho có co đến có trở về nhưng trên thực tế nó xu hướng suy tàn đã bắt đầu hiện hiện n h ư thế tình hình làm cho giả xì ả n không thể không dùng ra một chút át chủ bài tới i n trệ vịt sờ vật đặc tính phát động sờ vật đan sờ mở ra đồng thời rất thuận tay xả cờ dẹ sờ vật kỹ năng cũng lại lần nữa ra sân lần này hơn mười thanh hư thực giao nhau kiếm ảnh xuất hiện tại dạ xỉ ạn bên người theo hắn một tiếng c h u lên sau lưng kiếm ảnh nao h n h a o tứ t á n chém về phía bốn phía địch nhân liền ngay cả nguyên bản cường thế dị thường sơ hở nc ndos cũng không thể không tại những thứ này kiếm ảnh phía dưới tạm lánh tình thế sô đô không thể để cho hắn đem lưới bao vây tại lục xuyên ngươi nói không sai xỉ n d chẳng qua thấy thế nào hắn cũng là thế suy sức yếu lần này ta tất nhiên sẽ tự tay nắm lấy hắn sơ hở nc ndos đạt thành trung nhận thức sau đó phi thường ăn ý chỉ huy bộ kẹ mẩn đúng đúng dạ xỉ ạn tiến hành bước kế tiếp vây đánh trên thực tế cnn một nói không sai ra cn một bộ này kiếm ảnh cũng không thể lâu dài tồn tại làm cực lớn xả c ờ rẽ sợ vật từ trên trời gián g xuống dọn sạch vây quanh ở hắn phụ cận toàn bộ tạp ngư về sau sợ vật ncn ở đốt chờ đợi cơ hội rốt cuộc đến x ả c ờ rẽ sợ vật sau đó kiếm ảnh đã biến mất một chút nguyên bản thanh lý địch nhân kiếm vong cũng biến thành có chút thưa thất bình thường đương nhiên trên thực tế lần này sợ vật ncn ở đốt vòng vây đã xuất hiện sơ hở nhưng bởi vì rụt tẹt sợ vật còn tại cn trên tay cho nên lúc này dù cho kiếm ảnh từng bước tiêu tán nhưng nó nhung như cũ không lùi mà tiến tới lúc này tạm ngư đã cơ bản bị thanh lý xong trên chiến trường chỉ còn lại dạ xị ản cùng sơ hở ncn ở đồn chỉ bất quá cùng dạ xị ản không giống sơ hở ncn ở đồn bên này cơ bản không có hao phí hoặc ít hoặc nhiều tinh lực mà dạ xị ản bây giờ đã bắt đầu rất nhỏ thở hồn hển hơn nữa nguyên bản liền không có khỏi hẳn tổn thương sơ hở ncn ở đồn đã thấy kết quả thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về chúng ta thần phục đi dạ xị ản ngươi chẳng qua là làm vương đi đầu một thanh kiếm sắc mà ta gã lạ viễn cổ hoàng gia hậu rệ số đồ liền là ngươi duy nhất vương ta đem lên ngôi là gạ lạc rào nẹt sơ Số đồ dơ cao trong h h á i i a tộc miệng n h u hắn g thần phục liền càng thêm là chê cười đương nhiên tất cả những thứ này tiền đề đều xây dựng ở trên thực lực bây giờ đối với hắn tới nói rút vốn có thể nói là tương đối không ổn mặc dù tạp ngư đã dọn dẹp sạch sẽ nhưng chân chính có thể đối với nó tạo thành uy hiếp cho tới bây giờ cũng không phải những cái kia tạm ngư mà lại lại thêm trọng yếu là mặc dù s ở hởt ẻn xì ẻn ở đ ộ t ngoài miệng nói đến dễ nghe như vậy nhưng trên thực tế cái kia dùng bàn ngoại chiêu lại một chút cũng không có ít qua mắt thấy dạ xì ạn còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại muốn lợi dụng khe hở đem rụt t ẹ n sợ hởt đoạt lại đi mặc dù tinh lực có chút không tốt nhưng dạ xì ạn dáng người nhưng như cũng mạnh mẽ như vậy đáng tiếc là số đồ phạ l ấ nhờ nguyên một đám xếp lên dùng tốc độ cực nhanh đem dạ xì ạn đoạt kiếm hành vi ngăn cản xuống dưới muốn hắn s ô đồ hướng về phía dạ s、si、ỉ ạn cử đi nhấc tay bên trong rụt tẹt sợ ớt hướng ta quỳ xuống tiến vào tổ kẹt bản ta liền đem hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh trả lại cho ngươi nói xong hắn mịt mở cho s、si、ỉ ạn bật một ánh mắt s、si、ỉ ăn bật lập tức ngầm h i ể u lặng lẽ đưa tay bỏ vào phía sau thừa dịp dạ s、si、ỉ ạn lực chú ý đều tại rụt tẹt sợ ớt phía trên hắn bỗng nhiên móc ra một cái lựu đạn sau đó hướng dạ s、si、ỉ ạn ném ra ngoài thủ hạ bọn hắn tổ kẹ mẩn cũng đi theo bắt đầu chuyển động mà su ủ gỗ bên kia nhìn thấy dạ xỉ、si、ạn xa vào đến chân chính nguy cơ cũng rốt c u c quyết định không tiếp tục giao đấu sở ncn ở đồ chương tám trăm sáu mươi bảy giao đấu sở ncn ở đồ bạo tạc tại dạ xỉ a n bên người nổ lên đột như lên biến hóa để nó có chút vội vàng không kịp chuẩn bị chẳng qua chỉ dựa vào dạng này liền muốn đánh bại hắn cái kia sở ncn ở đồ liền lộ ra có chút quá nghĩ đương nhiên dạ xỉ a n biết rõ một điểm này cn vật cùng s ô đồ cũng biết một điểm này bởi vậy tại bạo tạc sau đó trước tiên a n bại bộ kẻ mần đối dạ xỉ ạn tiến hành mãnh liệt hai lần đ ặ kích thậm chí vì mau chóng kết thúc chiến đấu cỡ ép chế phục dạ xỉ ạn xô đồ còn thả ra một tấm hắn lần nút hát chủ bài đến lượ và xỉn sờ ta luôn luôn cường trắng dìm sờ nạt không biết từ nơi nào chạy ra cho dù là sủ hữu gô cũng hoàn toàn không có chú ý tới hắn đến cùng là lúc nào đã đi tới phụ cận chẳng qua cái này đã không trọng yếu trọng yếu là hắn trên tay và xỉn sờ ta lúc này sủ hữu gô đã mệnh lệnh bổ kẹ mần xuất thủ nhưng động tác vẫn là chậm một chút tiếng nổ còn không có kết thúc nghe được sổ đồ mệnh lệnh dìm sờ nạt đem trong tay và xỉn sờ ta một n g ụ n ướt tại s ủ hữu gô một nhóm ánh mắt kinh ngạc bên trong hắn cứ như vậy đem và xỉn sờ ta toàn bộ ướt ngay sau đó dìm sờ nạt trên người cơ bắp bắt đầu nổi gân xanh thân thể cũng bắt đầu từng bước bành trướng. dạ s ỉ ả n vừa mới theo bạo tạc cùng với truy kích bên trong tạm thời thoát ly một cái toàn thân trên giới đều tản ra tàn bạo khí tức rằng tạ mặt dìm sờ nạt ngăn tại trước mặt của nó rừng tạ mặt dìm sờ nạt tựa như là một tôn ma thần đồng dạng tại hoàn thành rừng tạ mặt sau đó hắn xoay người một tay trực tiếp hướng dạ s ỉ ả n đánh qua có số đồ cùng s ỉ ả n bật cái khác b ổ kẹ mần phối hợp dạ s ỉ ả n căn bản không kịp đi ngăn cản công kích của nó mới ứng phó một đợt kỹ năng rừng tạ mặt dìm sờ nạt công kích đã đến dạ xỉ ạn trực tiếp bị hắn một cái bàn tay hẻm mờ ảm đánh tới trên mặt đất cả vùng đều phát ra chấn động. đ ợ i cho chấn động qua đi s ù h u gỗ nhìn thấy một cái hố cực lớn xuất hiện tại trước mắt dạ xì hạn bị g ẳ n g tạ mặt dìm s ờ nạt một tay đặt ở hố to vị trí trung tâm mà chính là lúc này s ù h u gỗ bên này mang theo s ử d ụ n g bọn họ thần binh trên trời rơi xuống trước kia tiềm phục tại một bên lũ cạ dì ô đè vào phía trước nhất một cái cực hạn đá bay trực tiếp đem g ẳ n g tạ mặt dìm s ờ nạt tay đá v ă n g ra cái khác ngoại trừ gần gà bên ngoài thì giúp hàng ngũ từng người giống mánh hổ rời núi lồng dạng giống sợ hớt nc nở đột cái khác bộ kẻ mần nào tới gần gà cần bảo đảm ngoài ý muốn không cần phát sinh cho nên xủ hữu su h u g o ra trận trực tiếp làm dối loạn s ở hơn ncn ở đ ộ t kế hoạch người là ai sô đồ nhìn chăm chú su h u g o nói nếu như ta là người bây giờ liền nên thu tay lại ly khai xa lạ huấn luyện ra cn bật ánh mắt thoáng hiện sắc khí su h u g o chậm rãi theo rừng rậm bên kia đi tới chiến đấu cũng không có bởi vì đối thoại của bọn họ mà đình chỉ đặc biệt là rằng tạ mặt dìm s ờ nạt cùng lù cà dì ổ bên kia vì càng nhanh đạt thành mục tiêu đồng thời đạt tới c h ấ n n h i ế p tác dụng lù cà dì ổ đã im lặng tiến hành mẹ ga hệ vô lù tị ổ biến thành mẹ ga lù cà dì ổ hình thái chỉ thấy hắn lật tay thành mây trở tay thành、mưa. trong lúc nói cười một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp trực tiếp đem rằng tạ mặt dìm sợ nạt bước lui d ạ x i、si、ạn thừa cơ thoát đi nó áp chế chẳng qua hắn cũng không có như vậy triệt để tín nhiệm s ụ gỗ gỗ tại thoát ly khống chế phía sau từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái như gần như xa khoảng cách cũng không thân cận cũng không xa cách nên hỏi những lời này hẳn là ta đi các ngươi là ai cũng dám đối gã là truyền thuyết anh hùng hạ độc thủ nếu không ly khai cũng đừng trách ta lòng dạ độc á c cn bất cùng xô đổ khoe miệng rễu cận vừa mới xuất hiện rằng tạ mặt dìm sợ nạt cùng mẹ gã lủ cạ dị ổ tình huống bên kia liền xuất hiện biến hóa kết quả này khiến cho hắn ngang nhiên đối mẹ gã lù cạ di ẩu phát động phản kích thoạt nhìn như là ma thần hắn ánh mắt giống để mắt tới con mồi chim ưng đồng dạng bước đầu tiên khóa chặt mục tiêu bước thứ hai vẫn sức chờ phát động cuối cùng toàn thân lông tóc sinh trưởng tốt toàn lực bạo phát thân thể khổng lồ để nó mọi cử động làm ra cực lớn thanh thế lực lượng khổng lồ phối hợp uy lực mạnh mẽ hẹn mở ảm kỹ năng lập tức làm cho phía trên vùng rừng rậm phong vân r ũ n g đ ộ n với tư cách sổ đồ át chủ bài một trong dìm s ờ nạt thực lực vốn là không kém lần này đem còn không có ngã xuống những cái kia tạm ngừ cùng với huấn luyện gia nhóm giật mình tê u lên mặc dù trên lý luận bọn họ cùng rằng tạ mặt dìm s ờ nạt là cùng một bọn chân chính vấn đề là lúc này rằng tạ mặt dìm s ờ nạt đã sớm chẳng quan tâm bọn họ bọn họ nhao nhao theo lúc đầu an toàn vị trí lại lần nữa ra bên ngoài thoát đi rất nhanh cái này thanh thế cực lớn một kích đi tới mẹ gạ lù cạ gì ở trước mặt tên ngu xuẩn mặc dù có chút thực lực chẳng qua dân đen vẫn là dân đen sô đen s dạng này không vừa vặn sao s ô đồ chính là bởi vì những thứ này dân đen như thế ngu xuẩn cho nên mới có thể nâng đỡ ra chúng ta viễn cổ hoàng gia vĩ đại s i cnbật vừa cười vừa nói tại hai người này xem ra sugo thất bại là c h ủ định mẹ gã l ũ ca g i ô bị g ằ n g tạ mặt dìm s ờ nạt đánh bại chính là bước đầu tiên cái này không trách sợ hận ncn Ados, không có trực diện mẹ gã l ũ ca g i ô bọn họ tạm thời còn không rõ ràng l ắ m thực lực của nó mà lại g ằ n g tạ mặt dìm s ờ nạt nắm giữ áp chế dạ xỉ ạn thực lực bọn họ chuyện đương nhiên cho rằng phe mình sẽ không thua chẳng qua là chế rễu lời nói vừa mới ra tiếp xuống kết quả lại hung hăng đánh mặt của bọn hắn. rừng tạ mặt dìm sợ nạt một hồi thao tắc mãnh liệt như hổ nhưng thực tế chiến tích đến mẹ g ạ lù c ả dì âu tại đây cũng chỉ có không đòn khiêng năm đ ố i với rừng tạ mặt dìm sợ nạt phô thiên cái địa công kích lù c ả dì âu mắt hổ chừng một cái bao trùm trên người nó ổ dạ theo yên tĩnh trạng thái trong nháy mắt tiến vào sôi t r à o trạng thái tiếp lấy mẹ g ạ lù c ả dì âu một cái lào kít vê anh rừng tạ mặt dìm sợ nạt bị hung hăng té lăn trên đất vừa rồi đem dạ xì、si、ạn đặt ở trên mặt đất ma sát bây giờ rốt cục đến phía nó dìm sơn ạ t đứng lên dùng giả quỷ chân chính đục lập tức rằng tạ mặt dìm sợ nạt lông tóc trong nháy mắt bạo động nguyên bản đen nhánh mềm mại lông tóc trong nháy mắt sánh vai trưởng m à u chi nhạy bén lợi kiếm chi nhận nhắm thẳng vào mẹ gà l ũ cạ dị ổ đi trong chấp nhóm này bên ngoài nhìn công thủ tư thế trong nháy mắt người chuyển nhưng thật sự như thế đúng không sir ncn erdos có lẽ không biết mẹ gà l ũ cạ dị ổ thực lực nhưng sủ h ủ u gộ với tư cách l ũ cạ dị ổ huấn luyện ra có thể không biết hay sao nói thật luôn luôn tiềm thu lủ cạ dị ổ thực lực đã sớm vượt qua thiên vương giới hạn mẹ gà hệ vỗ lủ tị hòn phía dưới thực lực hoàn toàn không thể so với các nơi khu quán quân vương thậm chí bởi vì đối ổ dạ ứng dụng trong chiến đấu sức chiến đấu còn muốn càng mạnh thực lực như vậy rừng tạ mặt dìm sơ nạt đương nhiên là so ra kém những thứ này tiền phong lợi kiếm đồng dạng lông tóc càng không khả năng cho mẹ g ạ l ũ c ả d ì ô mang đến quá nhiều tổn thương ở giữa xù hữu gỗ cởi nhạt một tiếng sau đó nói ra l ũ c ả d ì ô sử dụng vị d ợ n trong nháy mắt t r ú n g thiên hỏa quyền đem toàn bộ sợ lẩm bợ d ì n g ẹ đều chấn động lông tóc tại hỏa diễm thiêu đốt phát xuống ra khó ngửi nụi vị khắc thưởng rừng tạ mặt dịm sơ nạt lần đầu phát ra kêu thảm mà mẹ gã lủ c ạ dị ô tại trong ngọn lửa tựa như chân chính thần mình, chương t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi tám quyền định căn h ô n ngọn lửa rừng rực bên trong mẹ g ạ l ũ cạ di ẩu chậm rãi hướng rằng tạ mặt dìm sờ nạt đi đến lúc này hắn liền là thần minh hóa thân thiên địa ý chí đi lại bước ra hỏa diễm các bay đều chủ động đường đường bị ngọn lửa q u y ề n nướng đi hơn phân nửa thân lông tóc dìm sờ nạt bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau chật nhìn lên thân thể khổng lộ như thế hắn bị mẹ g ạ l ũ cạ di ẩu dọa đến mất tất vông cái này lộ ra không chân thực đồng thời cũng mười phần một người với tư cách rằng tạ mặt dìm sờ nạt huấn luyện ra sổ đổ trên mặt lúc này lúc trắng lúc xanh hắng ho mặc dù cảm giác được sủ hữu gỗ không đơn giản nhưng ở bọn hắn ý nghĩ bên trong rất bất quá là một cái bình thường tay giỏi dù sao dám một mình tiến vào sợ lầm b ờ gì ngoẹ hoặc ít hoặc nhiều đều có chút thực lực một mực tại bên này hoạt động bọn họ cùng phía ngoài hoàn cảnh nhiều ít vẫn là có một chút đ á t đ ứ c tin tức lạc hậu tính khiến cho bọn họ bây giờ mới biết sợ lầm b ờ gì ngoẹ còn có cái khác huấn luyện ra tồn tại chớ nói chi là biết rõ liên quan tới sủ hữu gỗ cụ thể tin tức trên thực tế nguyên bản bọn họ sẽ không như thế chẳng qua là trước đó vây bắt giả ỉ ạn cùng g i mạ rẽn t ạ hành động thất bại trong g ă n tấc bây giờ thật vất và lại phát hiện hành tung của bọn bởi vậy nóng v ộ i muốn mau chóng nắm lấy bọn chúng sợ ở hcnc d đ s vô ý thức không để mắt đến một chút tin tức cuối cùng cũng đã thành bây giờ tình huống này người rốt cuộc là ai cn bất trên mặt k i n h thị cùng trào phúng đã sớm biến mất không thấy gì nữa lúc này một mặt nghiêm túc hướng su hugo hỏi su hugo lại lần nữa hướng phía trước vừa đứng càn tàu khu vực sợ dù lìn city su hugo như là đã lộ diện su hugo cũng không có ẩn tàng ý tứ coi như sợ ở hcnc d đ s tại gạ là khu vực có thông tin thủ đoạn nhưng cũng tuyệt không có khả năng ảnh hưởng đến ở ngoài ngàn dặm càn tàu hơn nữa sổ hữu gỗ bây giờ giao thiệp cùng thực lực hắn thật đúng là không sợ đối phương trả thù khi hắn đi vào liền là quang minh chính đại sau đó chỉ cần sợ hở nc nr đột hơi cha một chút chẳng mấy chốc sẽ xác nhận thân phận của hắn bởi vậy che giấu căn bản cũng không có tất yếu ngoại lai huấn luyện ra sô đồ cắn răng nói nơi này là vương lánh địa không phải là c ấ p ngươi những thứ này kẻ ngoại lai dương oai địa phương Dìm sơ S nạt. Không cần、lui. Không cần lui. Lát nữa. Lát lui. lui. nhưng ở mẹ gã lủ cạ gì ổ bức bách dưới đã lửa cháy đến nơi r ằ n g tạ mặt dìm s ờ nạt đã mang tính lựa chọn không để ý đến mệnh lệnh của hắn mặc dù hắn là ác cùng yêu tinh thuộc tính tổ k ẻ m ẩ n nhưng này toàn thân nồng đậm lông tóc cũng không có đầy đủ tốt đẹp phòng cháy năng lực vừa rồi một cái kia h ỏ a quyền đã để trên người nó lông tóc cháy rủi một mảng lớn lúc này nếu như lại cứng rắn lên đoán chừng tiếp xuống nên đón nó liền là hôi phi yên diệt hạ tràng mặc dù hắn cũng rất muốn tuân theo huấn luyện ra mệnh lệnh nhưng ở sinh tử trước mặt dìm sợ nạt vẫn là bản năng lựa chọn lưu lại một b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 sự ủ gỗ bên này lù cà di ô đã xuất thủ bú lệ b ú n Bú Bún Lệ theo đuổi tốc độ chú trọng chính là đoạt địch trước tiên công công lúc bất ngờ bởi vậy vì đuổi theo cực hạn tốc độ kỹ năng này thế tất cần hy sinh tuyệt đại bộ phận lực sát thương đương nhiên đến m ệ gạ lù cà di ô cảnh giới này dù cho b ú lệ b ú n lực sát thương bị hy sinh hơn phân nửa nhưng cũng không phải rằng tạ mặt dìm sờ nạt có thể tùy tiện không nhìn tồn tại bú lệ b ú n tên như ý nghĩa lù cà di ô lần này không chỉ có là nắm đấm như c o n đánh liên liên thân thân thể cũng nhanh đến mức khó tin trong khoảng thời gian này ngoại trừ thực lực tăng lên l u c a di ổ đối với kỹ năng xâm nhập trường khống cũng đã đến một cái tình trạng xuất thần nhập hóa bú lệ vốn khởi động sau đó l u c a di ổ chỉnh thể tốc độ đều chiếm được một cái bay vọt về chất vô số quyền ảnh xuất hiện tại rằng tạ mạt dìm s ờ nạt trên thân cốc cốc cốc rằng tạ mạt dìm s ờ nạt cơ thể tựa như là một khối vải rách đ ồ n g dạng tại dưới nắm tay không ngừng khuấy động tổn thương tại trên người của nó không ngừng tích lũy nếu như là nơi này là hoành bản động t á c loại trò chơi đoán chừng rằng tạ mạt dìm sợ nạt trên đầu sẽ bay ra không thua bảy tám con số tổn thương con số đương nhiên cái này hơi cường điệu quá nhưng trên thực tế rời cái này cũng đã không kém là bao nhiêu. mẹ gã lù cạ di ô một k í c h cuối cùng trọng quyền hung hăng đập vào trên mặt của nó một tiếng vang thật lớn về sau d ư ừ n g tạ mặt dìm sợ nạt nửa cái đầu đều bị đánh vào trong đất cái này trực tiếp tuyên bố chiến đấu kết thúc d ư ừ n g tạ mặt dìm sợ nạt thân thể lấy mắt thường có thể thấy được trạng thái qua vào cuối cùng biến trở về đi ạ mặt trước đó bình thường hình thể mà lại lúc này hắn cũng đã triệt để mất đi ý thức nhìn thấy đổ vào trong hầm dìm sơn ạ t số đồ thâm hận hắn vô năng đồng thời lại lần nữa thấy rõ lù cạ di ô thực lực chân chính cái này khiến hắn kiên định hơn tạm thời tránh núi nhọn ý nghĩ phái ra một cái bổ kẹ mần đi mang về dì sau đó phi thường quả quyết cùng xì ạn bật cùng một chỗ quay người chuẩn bị ly khai nhìn thấy hai người chuẩn bị đào tẩu trên trận rất gấp cũng không phải là sủ hữu gộ một nhóm ngược lại nửa chàng sau luôn luôn đánh xì dầu quan chiến dạ xì ạn ngồi không yên rụt tét sơ vật đối với nó tầm quan trọng không cần nhiều lời mất đi rụt tét sơ vật hắn căn bản không tính là hoàn chỉnh c h u y ể n thuyết bộ kẻ mẩn không thể chuyển hóa làm rào nẹ sơ vật hình thái dạ xì ạn thực lực tuyệt đối là giảm b ấ t đi nhiều bởi vậy hắn đương nhiên không có khả năng không công nhìn lấy sơ vật ạn xì ạn ở đô đ đem rụt tét sơ vật mang đi mà lại dạ xì ạn biết rõ hôm nay nếu để cho bọn họ đi sau đó hắn muốn r ử a vào chính mình đoạt lại rụt k ẹ t sợ hận sẽ không có dễ dàng như vậy bây giờ mặc kệ sủ hữu gỗ là xuất phát từ cái mục đích gì ra tay giúp hắn nhưng đã có như thế cường việt tại hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy cựu nhân mang theo rụt k ẹ t sợ hận ly khai vậy nó liền thật sự quá ngu với tư cách truyền thuyết anh hùng dạ s ỉ ả n có lẽ đã từng ngây thơ qua nhưng nó cũng sẽ không làm việc ngốc như vậy việc này không nên chậm trễ dạ s ỉ ả n thân thể k h ẽ động một tiếng thanh thúy như là lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ thanh â m vang vọng toàn bộ sợ lầm mỡ dính hẹ sau một khắc thân ảnh của nó xuất hiện ở server nc and ờ đốt rời đi phải qua trên đường server nc and ờ đốt rút lui bước chân không thể không ngừng lại c h t r ư ơ i chín chạy trốn server nc and ờ đốt c h n g tám ư ơ i chín chạy trốn server nc and ờ đốt tại tiếng kiếm reo sau đó server nc and ờ đốt đường đi bị dạ x ỉ á n g ă n lại một trận gió mát quét mặc qua vừa mới dừng lại server nc and ờ đốt trong nháy mắt liền bắt đầu chuyển động đu t ấ t la sa cờ rẽ server cái khác c ủ kẽm lập tức bắt đầu phá vây sô đổ cùng xì n bất phi thường ăn ý hô lên bọn họ lập tức điều chỉnh đội ngũ dùng hai cái đủ tợ lạ là đội ngũ lơi kiếm hướng về phía trước phá vây đủ tợ lạ đương nhiên là không thể cùng dạ xỉ ạn thanh này tuyệt thế bảo kiếm thử mũi nhọn chẳng qua từ hai cái thực lực không tệ đủ tợ lạ đến biên tạm thời kéo dài dạ xỉ ạn vỏ kiếm vẫn là không có vấn đề hoặc là nói bọn họ vốn chính là sợ hở nc nrd vì phong cấm dạ xỉ ạn tài năng tuyệt thế mà chuẩn bị hơn nữa đủ tợ lạ muốn tiến hóa thành ạ hệ g a i lạ bản thân liền cần kinh lịch từ công truyện thủ sau đó đạt tới trường không cả công lẫn thủ mục đích lúc này dùng công thay thủ chính là phù hợp bọn chúng lịch luyện qu đ ù tớ là xây lên mạng lưới phòng ngự đem ý đồ đoạt lại g i k ẹ tesel dạ xì ản n g ă n lại sơ v ậ t ncn ờ đ ộ t mang theo cái khác bộ kẻ mẩn làm lấy vừa đánh vừa lui tư thái dạ x ỉ ản đối với cái này không có quá nhiều biện pháp không có cách nào chuyển đổi thành trạng thái mạnh nhất hắn trên thân còn mang theo tổn thương trên thực tế có thể làm được trình độ như vậy đã coi như là cực hạn trừ khi lúc này sụ hữu gỗ xuất thủ bằng không thì hắn muốn từ sơ v ậ t ncn ờ đ ộ t trên tay đoạt lại g i k ẹ t s e v ậ t khả năng cũng không lớn nhưng đối với chưa quen thuộc thậm chí hoàn toàn nói lên được còn xa lạ sụ u gỗ dạ xa xất thủ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 su h u g o cũng không có lập tức xuất thủ để vỗ kẹ mần hỗ trợ chặn đường sơ hở nc l ở đ s muốn mở ra giả xỉ ạn tâm phòng ngự lúc trước hắn làm hiển nhiên còn chưa đủ đương nhiên hắn cũng sẽ không dễ dàng để hai người này ly khai bởi vì coi như không cân nhắc giả xỉ ạn nhân tố su h u g o mục đích của chuyến này và x ỉ n h sờ ta liền tại bọn hắn trên thân mà lại hắn có dự cảm có lẽ sơ hở nc l ở đ s trên thân sẽ có càng nhiều và x ỉ n h sờ ta cũng khó nói mặc dù su h u g o chỉ cần một viên liền cơ bản đầy đủ nhưng loại vật này không có người sẽ ngại ít có cơ hội lấy được lời nói đương nhiên là càng nhiều càng tốt gần gà còn tại trong bóng tối nhìn chăm chăm.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 chỉ cần nắm tốt phân tức một điểm này hẳn là không có vấn đề dù sao bất kể nói thế nào hiện tại hắn cũng là cường g i ả đứng đầu Giả s、si、ỉ ạn hành động càng ngày càng bạo liệt cảm xúc cũng bắt đầu trở nên bắt đầu nôn nóng bởi vì sợ vật ncn ớt đ ố đã bắt đầu càng chạy càng xa ly khai rảo n ẹ t sợ vật hình thái hắn lộ ra có chút không có sức cũng chính là bởi vậy bối rối g i ả s、si、xỉ ạn còn bị đủ tợ lạ nắm lấy cơ hội ở trên người nhiều tăng thêm mấy đạo vết thương mắt thấy sợ vật nc n t đốt -E、liền muốn biến mất trong tầm mắt đủ tợ lạ cũng chuẩn bị tìm thời gian thoát ly chiến trường cn、si、bất móc ra mấy cái lự ngay tại đồ vật t u ộ t tay thời điểm một cái đen nhánh móng vuốt theo phía sau bọn hắn cái bóng bên trong rối ra đồng thời bên thai cũng chuyển tới một trận tiếng cười âm trầm cn b ẫ n không có thời gian đ ứ n g đ ố i nhưng luôn luôn để phòng sổ đổ lại vung ra một cái bộ kẻ bàn một cái toàn thân đen nhánh ngay tại trạng thái đói bụng bụng rông chớ lô gối có thể nhảo về phía gần gà ác thuộc tính kỹ năng trực tiếp xuất thủ gần gà trên mặt xuất hiện kinh hoàng biểu lộ ngay tại sổ đổ cho rằng nguy cơ phải giải quyết thời điểm hắn đột nhiên cảm giác trên tay chậm nhẹ khi hắn đảo mắt nhìn sang thời điểm trong tay ruột tes sợt đã ly khai bàn tay của mình tiểu tặc ngăn lại、hắn. phát giác được mình bị đùa nghịch chớ lô bối có thể trên mặt hung tướng trở nên càng thêm dữ tợn tiếp lấy dùng tốc độ nhanh hơn hướng gần gà nhào tới lần này hắn là tình thế bắt buộc chẳng qua rất đáng tiếc hắn cùng gần gà năng lực cùng thực lực t r ê n l ệ n h cũng không phải là dựa vào thuộc tính tương khắc cùng với hung ác liền có thể tùy tiện săn bằng chỉ thấy gần gà nụ cười trên mặt nhiều hơn một tia trào phúng tiếp lấy mười phần thoải mái mà né tránh công kích của nó nếu như chỉ là như vậy lời nói vậy liền quá lãng phí gần gà cùng lụ cạ dị ổ trước đó bố trí tại gần gà mang theo giụt tesơ h ầ n vào bóng ma thời điểm toàn bộ cạm bấy trong nháy mắt mở ra đương nhiên s ù hữu gỗ cũng không có đem bọn hắn lưu tại nơi này ý tứ cho nên mặc dù cạm bẫy mở ra những cạm bẫy này vốn chính là dùng để k h ố n địch sử dụng lúc đầu tổn thương không coi là quá cao tại hai người có phòng bị tình hô dưới càng nhiều vẫn là chỉ có thể cho bọn hắn tạo thành một chút phiền thoái cũng chính là dạng này mặc kệ là s ù hữu gỗ hoặc là gần gã đều không có quá để ý thậm chí còn ước gì bọn họ không may tốt nhất bị lưu lại sau đó giả xỉ ản một đao đem bọn hắn chém sự tình phát triển cũng không để cho s ù hữu gỗ toàn nguyện tại đối mặt giút tes sơ vẫn bị đoạn phía trước cạm bẫy số đồ cùng cn bật phi thường quả quyết lựa chọn tăng tốc rút lui tốc độ kẻ n g o ạ i lai、like, chúng ta nhớ kỹ ngươi ngươi tốt nhất cầu nguyện không nên bị chúng ta tìm tới ba cn bật cùng số đồ b u ô n g xuống cuối cùng ngoan thoại phía sau rất nhanh liền mang theo tổ kẻ m ẩ n biến mất không thấy trên thực tế bọn họ rất rõ ràng muốn trả thù sủ h ủ gỗ kỳ thật cũng không dễ dàng dùng cái kia dạng thực lực trừ khi bọn họ hoàng gia cường giả dốc toàn bộ lực lượng bằng không thì bọn họ tối đa cũng chỉ có thể cho sủ h ủ gỗ tạo thành một chút phiền bá nhỏ chẳng qua đây đều là nói sau trong thời gian ngắn bọn họ là không thể nào đối xù h u g o tạo thành quá lớn uy hiếp đặc biệt là tại bây giờ cái này mấu chốt thời gian đốt sơ vân nc nr đốt rời đi về sau dừng dầm rốt cuộc khôi phục được trong bình tĩnh luka gì ồ tại trở lại xù h u g o bên người trên đường đã khôi phục được bình thường hình thái đồng thời vừa rồi tiến vào cái bóng bên trong muốn xem cuộc vui gần gạ cũng lại lần nữa xuất hiện bưng lấy rụt tẻ sờ vật xuất hiện tại xù h u g o bên trái tại dạ xị a n cảnh giác cùng ánh mắt hoài nghi bên trong xù h u g o một bà nhấc lên rụt tẻ sờ vật chua kiếm dạ xị ạn mặc dù cảm giác được bất mã bởi vì tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong hắn đã thấy rõ ràng su h u g o bên kia bộ k ẹ m mần có thể đối với nó tạo thành chân chính uy hiếp chí ít có ba con cái này có thể cùng sợ hữu nc n ơ độc hoàn toàn không giống đối với dạng này huấn luyện ra hắn đương nhiên sẽ không mạo m ộ i lựa chọn công kích trước đó tại di tích thời điểm chẳng qua là sự cấp toàn quyền tình huống bây giờ không đồng d ạ n g mà lại su h u g o thái độ hiển nhiên cũng cùng sợ hữu nc n ơ độc không giống nhau lắm chính là lúc này su h u g o tại oxy、sì、dục đồng hành dẫn theo rụt tét sợ hữu hướng dạ xị ạn đi đến dạ xị ạn đệ thấp thân hình làm ra cảnh giới trạng thái Su U Gộ rất t h ứ chương t ờ i tại cái một song p h đều tám trăm h ấ bảy mươi liên quan tới đặt cách dây tin tức chương tám trăm bảy mươi liên quan tới đặt cách dây tin tức sợ lầm b ợ gì n g ẹ bên trong lâu dài bị sương mù dày đặc bao phủ thần bí c h i địa hiếm thấy gặp được ánh nắng trước đó những cái kia sương mù dày đặc sớm đã bị chiến đấu kịch liệt cho đánh tan muốn tụ lại trở về còn cần một chút thời gian hướng dạ xị án đưa ra nói chuyện đề nghị về sau hắn trần trờ một chút rất nhanh liền đáp ứng t r ê n t h ự c t ế hắn bây giờ cũng đã không có l ự a c h ọ n khác. Sơ hận cn erdos đều khó mà ứ n g phó, s o sơ hận cn erdos mạnh hơn s ủ hưu go, gia cie an kung không cho l à m ì n h có thể dùng tự h c lực theo t r ê n tay hắn đem giúp tes sơ h ậ đ o ạ i lại. c h ỉ í t bây giờ t r ạ n g t h á i này, hắn không có n ắ m chắc đặc biệt là đ ố i mặt lukazi ô, giục k ù n g với gần gà l i ê n t h ủ Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. gia cie an c h ú ý t ớ i vừa rồi t ạ i s ủ hưu go sau lưng như h ì n h với b ó n g gà giờ phút này giống như không thấy. Hắn cũng không có tay su u go kai bong bên trong người được nó tồn tại, mà lại trước đó cũng không có thể hắn tiến vào kai bong gia cây Đoán chừng gộ sủ tại hắn không biết tình huống biết dạ ư ớ i l i phái đi phái đi cái điểm đem làm một gần gà còn gì, Còn này cho ra. ra dạ s、sì、ỉ an g hắn để ý là đích mục để tỏ lòng thành ý. không biểu hiện ra có thể nói tư thái về sau hắn lại lần nữa đến gần sau đó đem trong tay rụt k ẹ t sợ hật trả lại cho hắn nguyên bản còn tại ngờ vực vô căn cứ chính mình phải bỏ ra cái gì đại giới mới có thể cầm lại dạ xỉ、sì、an bởi vì sủ u gỗ hành vi làm cho có chút không biết làm sao chẳng qua hắn cũng chỉ là t r ầ n chờ một giây sau đó liền đem giúp tes sợợợt nhìn lấy lúc này dạ si a n nhìn về phía s ủ hữu gỗ ánh mắt đã thay đổi cùng trước đó so sánh bây giờ hắn đối s ủ hữu gỗ thiếu đi mấy phần hoài nghi nhiều hơn mấy phần thân thiện bởi vì bất kể như thế nào s ủ hữu gỗ giúp nó truy hồi giúp tes sợợợt đây là thực sự ân t ì n h với tư cách tam quan cực chính hoặc là nói bản thân liền là tinh thần trọng nghĩa siêu tiêu truyền thuyết b ộ k ẻ m ân trừ khi s ủ hữu gỗ sau đó làm ra thiên đại chuyện xấu bằng không thì hắn sẽ luôn, luôn đối su u gỗ duy trì thân thiện thái độ mà sự biến hóa này chính là su hữ Su h u g o tổ chức một cái ngôn ngữ sau đó nói ra dạ sĩ ạn ta muốn biết đặt cái dây hệ thơm ạ a t t e bây giờ ở nơi nào nghe được hắn vấn đề về sau dạ sĩ ạn đầu tiên là xưng sở tận lực buổi tiếp do dự sau khi lắc đầu nhìn thấy phản ứng của nó về sau Su h u g o nhớ mày hắn phản ứng đầu tiên là dạ sĩ ạn không biết hoặc là nói còn có lo lắng không nguyện ý nói cho hắn biết đáp án là không biết sao vẫn là dạ sĩ ạn không có vội vã trả lời hắn ngược lại ra hiệu Su h u g o cùng hắn tới Su h u g o nhìn thấy dạ sĩ ạn động tác phía sau không chút nghĩ ngợi lập tức liền lựa chọn theo sau bất quá hắn cũng không có quên gần ga lúc này gần ga đuổi theo sờ ở nc nrd cũng không phải là t ă n g lớn đã kích tổn thương kéo cửu hận chủ yếu là và xỉn s ở ta còn không có đoạt tới tay bởi vậy phái gần ga đi qua nhắm ngay cơ hội lặng lẽ đem và xỉn s ở ta trộm tới tổ hai người đã bị hắn tiêu ký đồng thời phái tiểu đệ theo dõi thời gian ngắn tuyệt đối là không có khả năng bị phát hiện su hugot i n tưởng gần gà phương thức làm việc để s i dục tại phụ cận lưu lại chỉ dẫn thủ đoạn để tránh gần ga sớm trở về tìm không thấy bọn họ tiếp lấy hắn liền bắt đầu mang theo tổ kẹ mần cùng dạ xỉn đi trước đó chiến đấu đối chung q u n đây hoàn cảnh ảnh h nguyên bản khu rừng rậm rạp giờ phút này vậy mà trở nên cực kỳ rộng rãi mà lại hoành thắt lưng bẻ gãy đại thụ không phải số ít đi tới đi tới sợ lầm vợ gì nghệ sương mù đã lại lần nữa hội tụ tới su h u g o đi theo dạ sĩ ả n đi vào trong sương ngủ cũng không lâu lắm hai người đứng tại một khối dễ cây quấn quanh cự thạch trước tại su h u g o trong ánh mắt dạ sĩ ả n vây quanh cự thạch đằng sau hắn lại lần nữa đi theo sau đó nhìn thấy cự thạch nối liền vách đá một bên có một đạo một người rộng kẽ hở su h u gỗ nhìn về phía dạ xỉ ạn sau đó lập tức nghe hiểu nó ý tứ dạ xỉ ạn là chuẩn bị để hắ nếu như đi vào lời nói v e m sĩ dục hình thể hẳn là không đi vào được cho nên sủ h u gỗ trực tiếp ngã bài cùng lũ cạ di ô đi vào lũ cạ di ô cũng không có ở bên trong cảm giác được nguy hiểm gì khí t ứ c cũng chính là dạng này sủ h u gỗ mới có thể không chút do dự đi vào khe hở không dài hắn cùng lũ cạ di ô rất nhanh liền đi tới khe hở cuối cùng lúc này trước mắt của hắn xuất hiện một cái hơn m ộ ư ơ i phạm không gian cái này đen nhánh trong không gian nhỏ không có cái gì đáng giá chú ý đồ vật liếc mắt qua về sau gây nên sủ h u gỗ cùng lũ cạ di ô chú ý chính là không gian g ó c đông nam một đoá tản ra ánh h u n h quang bít bị ù m binh d ù n dưới có một cái cụ nát ba lô ba lô xung quanh còn có một cái rách dưới áo khoác su h u g o biết được ba lô h ò a phong trên áo tiêu ký kia là gạ lạ liên minh huấn luyện r a đội ngũ tiểu đánh dấu hắn lập tức đi tới đem ba lô cùng áo khoác nhặt lên đen nhánh hoàn cảnh không thích hợp tìm kiếm xem xét su h u g o cùng lũ cạ dị ồ xác định không có càng có nhiều vật giá trị về sau lập tức đi ra ngoài lúc này dạ s i ạ ngay n tại bên ngoài chờ lấy bọn hắn su h u g o đối với nó giơ lên trong tay có chút bẩn t h i u ba lô đây chính là ngươi để cho ta tìm đồ vật dạ xi、si、ạ gật đầu một cái ta muốn đáp án trong、này.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 in energy, energy land, những thứ này cùng nghệ tờ bởi vì nếu thật là như vậy sự tình liền có chút phiền thoái với tư cách gã lạ liên minh hội trưởng dâu sợ không có khả năng không biết hắn đến cùng với hắn mục đích nhưng rất hiển nhiên đối phương hướng hắn thậm chí là trụ sở liên minh che giấu rất nhiều thứ thậm chí xù hữu gô đã cảm thấy đối phương rất có thể còn có cái gì khác mục đích nghĩ tới đây Su Hugo chỉ thấy mình thêm phần. người nặng cảm lực có mấy trên Hắn áp d ự cảm có những ngày theo thể tiếp m u ố n không ơn ngươi chịu dễ dạ Cảm lắm. sợ ta hội nở lạn. ghi h Dâu trưởng ta cần một lời giải thích ngươi đến cùng tại sân thi đấu phía dưới làm cái gì quyến tắc sân thi đấu quán chủ giai hạn một mặt nghiêm túc hướng do sợ chất vấn Từ khi đáp ứng sở, để hắn đem NG trước ừ khi đ á mắt bởi vì hệ nờ gỉ vợ l ạ n ngay tại quyền chợ biên giới sân thi đấu phía dưới cho nên tạm thời chỉ có giới hạn mơ hồ phát giác được vấn đề cũng chính là nguyên nhân này hắn mới có thể tại phát hiện vấn đề trước tiên tìm tới cơ sở đồng thời tiến hành chất vấn trên thực tế mặc dù hệ nờ gỉ đ ợ lạn chuyển rời đến hắn sân thi đấu phía dưới nhưng từ đối với cơ sở tín nhiệm dài hạn bản thân đối hệ nờ gỉ đ ợ lạn hiểu rõ cũng không nhiều không cần lo lắng dài hạn những thứ này đều chỉ là phản ứng bình thường mà lại cái này vừa vặn chứng minh phương hướng của chúng ta là chính xác đừng có gấp theo ta nói xong do sở trực tiếp bị động trở thành chủ động mang theo đầy trong đầu hoài nghi cùng dấu chấm hỏi dài hạn đi vào quyền tắt sân thi đấu bên trong tính nôn nóng dài hạn đang chuẩy hỏi hắn tới nơi này làm gì thời điểm dâu sở lấy ra một chiếc điện thoại sau đó đối bên kia nói có thể bắt đầu đăng đăng đăng sân thi đấu trên đỉnh đèn lớn toàn bộ bị mở ra sau một khắc giải hạn đội g i lụa ổng hướng hắn biểu thị chính mình cảm thấy một cố lực lượng vô cùng cường đại dâu sở hội trưởng ngươi đến cùng làm cái gì tới đi giải hạn ta biết ngươi nhóm bổ kẹ mần đã cảm nhận được để bọn chúng hưởng ứng cố lực lượng này triệu hắn sau đó ngươi liền biết ta đến cùng đang làm cái gì dâu sở cười hướng giải hàn nói từ đối với d ố sở tín h i ệ m giải hạn trần trờ một chút sau đó để đội g i lụa n g dựa theo d ố sở lời nói hưởng ứng cố lực lượng này trong nháy mắt kim loại cùng long trúc tính năng lượng theo đồ dưới lụ ổng trên thân tràn ra ngay sau đó giới hạn liền nhìn thấy đồ dưới lụ ổng thân thể bắt đầu nhanh chóng biến lớn thàng đến hắn biến thành một tòa cao chọc trời đại lục đồng dạng cao lớn mới đình chỉ lúc này đồ dưới lụ ổng bề ngoài cũng đã xuất hiện cải biến giải hạn nhìn trước mắt quen thuộc vừa xa lạ đồng bạn trong lúc nhất thời hắn có chút nói không ra lời cái này cái này đây chính là ta việc cần phải làm giải hạn dâu sở theo phía sau hắn đi tới quá đẹp dường t á mặt đồ dưới lụ ổng rất nhanh tất cả đại sân thi đấu đ ề u sẽ trưởng khống loại lực lượng này chẳng qua đây chỉ là bước đầu ti rất nhanh toàn bộ gạ lạ khu vực huấn luyện ra đều có thể trưởng khống lại o này lực lượng cường đại gạ lạ từ đó sẽ tiến vào thời đại mới một cái vĩ đại thứ ta tự tay sáng lập thời đại lúc này giới h ạ n cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng với tư cách công nhận gạ lạ bộ kệ mận liên minh lập tức mạnh nhất đạo quán chủ đồng thời cũng là quán quân lệ ổng k i n h địch cường giả bản năng để hắn rất nhanh liền ý tứ đến vấn đề vạn nhất không kiểm soát đây ngươi hẳn phải biết đặt cái dây chân tướng dỗ sờ tiên sinh cái này quá nguy hiểm dỗ sờ tự tin đối với hắn vắt tay hết thể đều ở trong lòng bàn tay của ta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 Tốt. tiếp xuống chúng ta cái kia thương lượng một chút liên quan tới sân thi đấu một lần nữa tu kiến cùng với đi ạ mặt đột nhiên xuất hiện tại sân thi đấu chỗ sẽ khiến xã hội vấn đề có lẽ thông qua đi ạ mặt chúng ta còn có thể khai phát ra một cái mới s ả n nghiệp dâu sở vô vô giới hạn bà vai sau đó cùng hắn cùng một chỗ hướng sân thi đấu phía sau văn phòng đi đến lúc này đầy mình nghi ngờ cái khác đạo quán chủ sớm mở ra video trò chuyện muốn hướng kẻ đầu tiêu do sở hỏi đáp án cùng lúc đó su hữu gô tại dạ xi ạn ánh mắt t i ễ n biệt dưới đi ra sở lầm mỡ gì mẹ chuyến này su h ữ gô cũng trọn vẹn đặt thành mục đích gần gạ thành công vì hắn mang về và xỉn sơ ta đồng thời hắn cũng theo dạ xỉ ả n nơi đó biết một chút liên quan tới đặt các dây hệ t h mạ tờ sẩn nấp tin tức cùng ngay từ đầu mục đích so sánh không thể nghi ngờ cái s o u đối sủ h ữ gỗ mà nói càng thêm trọng yếu chẳng qua sủ h ữ gỗ cũng không hề từ bỏ kế hoạch lúc trước hắn như cũng chuẩn bị lợi dụng cái này và x ỉ n h sờ ta tìm ra con kia giống tạ mặt trạ gì rời đồng thời nếm thử theo nó trên thân tìm kiếm liên quan tới đặt các dây manh mối dù sao trước mắt dạ xỉ ả n gián tiếp cung cấp tẩn nấp tin tức càng nhiều vẫn là căn cứ vào suy đoán của hắn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 trước đó Su h u g o về tỉnh về lý đều cần trở về một chuyến thợ d ọ phẹ s ố mạng n ộ lị ạ sở nghiên cứu mặc kệ là chỉnh đốn một cái mà đối đãi tiếp xuống cần thiết đối mặt tình cảnh hay là thăm dò s ở nỉ ạ thái độ của các nàng theo các nàng bên kia thu hoạch càng nhiều có quan hệ giữa sở cùng với hệ nợ gỉ vợ lạn tin tức trước mắt các nàng xem như Su h u g o có thể tiếp xúc đến quan hệ đối lập hơi gần gạ lạ cao tầng bởi vậy các nàng cũng là Su h u g o mau chóng làm rõ ràng tình huống lựa chọn tốt nhất có kế hoạch xù h u gỗ đi ra sở lầm bỡ gì ngoẹ trước tiên liền hướng m ạ n n ộ lị ạ ép vô dạ tỏ gì đi đến Đối c hội i đối chiến ế n rẳng Trưng rẳng trà trà gì gì tà mặt gì 872, đối chiến tà mặt dơ. dơ. h nghị sau đó n k g vợ lặn tại thông qua sân thi đấu bắt đầu hướng về toàn bộ gạ lạ khuyết t á n ảnh hưởng bất quá lần này do sở hấp thụ trước đó giao hấn tất cả đại sân thi đấu mở ra đi ạ mặt bộ k ẹ mẩn đối chiến tin tức lấy cực kỳ điệu thấp phương thức ở các nơi từng bước tuyên truyền mặc dù bọn họ đã mười phần điệu thấp nhưng trên thực tế tin tức này một công bố lập tức liền tại toàn bộ gạ lạ khu vực huấn luyện ra quần thể bên trong gây nên sóng to gió lớn mà lại trở nên khiếp sợ cũng không chỉ huấn luyện ra quần thể bộ kệ m ẩ n nhà nghiên cứu cùng với bồi dưỡng r a các loại chỉ cần cũng bộ kệ m ẩ n có một tia tương quan chức nghiệp đều tỉ mỉ chú ý phương diện này tin tức chẳng qua mặc kệ bọn hắn làm sao tìm tòi nghiên cứu tất cả đại sân thi đấu đều chỉ có một câu không thể trả lời mặc dù tất cả đại sân thi đấu cùng với đạo quán chủ không muốn tiết lộ thêm tin tức nhưng đi qua đông đảo huấn luyện ra điều tra cuối cùng vẫn đem phía sau hệ n ở gỉ vợ l à n đ à o lên chỉ bất quá với tư cách gã là khu vực bộ kệ m ẩ n liên minh hộ trưởng dâu sở cũng không phải ăn chay trên thực tế ngoại trừ số rất ít như là vợ dọ phẹ sộ mạ nỗ lỵ ạ đồng dạng những thứ này c gạ l ạ bộ k ẹ m ẩ n trong liên minh cơ bản tìm không thấy hoặc ít hoặc nhiều phản đối hắn người thông qua bản thân quyền thế cùng với lợi ích dâu sở hợp tung liên hoành sớm đã đem gạ l ạ khu vực chế tạo thành thùng sắt một khối cũng chính là như thế cho nên hắn mới có thể coi nhẹ sủ hữu gỗ tồn tại dù cho dứt bỏ bộ k ẹ m ẩ n liên minh phân khu hội trưởng quyền thế vẹn vẹn là về thực lực đến tính toán dâu sở bản thân thực lực liền không thể so với phổ thông tiên vương kém nếu như kết hợp với đã từng bước bị hắn không chế lại hệ tờ m a t t u cái kêu dâu sở tự tin cho dù là cùng lệ ổng chính diện đối chiến hắn cũng sẽ không thua bởi vậy dâu sở có tuyệt đối tự tin bỏ qua sủ hữ su h u g o đương nhiên không biết những thứ này mặc dù hắn cũng đang chăm chú cùng do sở cùng với hệ nợ gỉ vợ l ạ n g tương quan tin tức nhưng bởi vì khuyết thiếu tin tức nơi phát ra trước mắt su h u g o có thể tiếp xúc đến tin tức còn vô cùng hữu hạn dù sao mặc kệ là sợ nghỉ ạ cùng vợ dọ phẹ sộ mạ nỗi l ý y ạ các nàng cũng là nghiêm chỉnh nghiên cứu viên cùng nghiên cứu không quan hệ tin tức các nàng phần lớn cũng chỉ là chú ý một chút sẽ rất ít có xâm nhập biết rõ còn cái khác nguồn tin tức su h u g o đi tới gạ là tiếp xúc nhân tài mấy cái lúc này nếu như dứt bỏ bộ kệ mận người trong liên minh hắn cơ bản cùng kẻ biết mù loà không có quá lớn khác nhau. mà muốn thông qua gạ lạ liên minh đi điều tra bọn họ được người tôn kính hội trưởng ý nghĩ này sủ h u gỗ không chút suy nghĩ qua chuyện điều tra tạm thời không có cái mới phát hiện đối với một điểm này sủ h u gỗ sớm đã có đ o á n trước bởi vậy hắn vẫn là đem ngắn hạn mục tiêu thả lại đến là kẽ hóc trả ngẫu nhiên gặp con kia rằng ta mặt trả dì i ậ t trên thân trực giác nói cho hắn biết thông qua cái này trả dì i ậ t hắn có lẽ sẽ có cái gì phát hiện mới sủ h u gỗ nghĩ như vậy cũng là làm như vậy tạm tớ dò phẹ số mã n nối lì hạ sở nghiên cứu nghỉ ngơi hai ngày thuận tiện chú ý một chú t c á c nơi sân thi đầu biên hóa tiếp lấy hắn liền l bởi vì lần trước quan hệ là kẻ h ó c trà hoang dại bộ kệ mẩn hoàn toàn không có ngăn cản hắn ý tứ chẳng qua lần này mỹ lọ t i ệ p cũng không hề lộ diện tùy dục trong hồ giải dạ đổ miệng bên trong biết được từ su hữu gộ rời đi về sau có rất nhiều v ấ n luyện ra để mắt tới là kẻ h ó c trà mấy cái bộ kệ mẩn gen có mấy cái thực lực tương đương mạnh mẽ tại một lần trong xung đột mỹ lọ t i ệ p nhất thời không quan sát bị thương t ổ n tới cho tới bây giờ thương thế của nó còn không có khôi phục lại trước mắt còn tại đáy hồ trong xào huyện tu dưỡng su h u gộ cùng sỉ dục lễ phép tính quan tâm một cái đồng thời để giải dạ đỗ đem chính bọn hắn loại bẹ di đưa một đống đi qua sau đó bọn họ liền đi tới cái k i a tổ kẹ mần gen trước đó tỷ dục xong chưa ở một bên trong đuổi cỏ dọn bãi sỉ dục sau khi nghe được lập tức n g n g đầu sau đó về thân thể của nó làm trung tâm phạm là cao hơn hắn thùng nước thắt lưng cây cỏ đều đều bị vô hình lưỡi đao chặt đứt lần này còn có h a y không cá lọt lưới cơ bản liền liếc qua t h ấ y ngay bị s ù hữu gỗ lây bệnh sỉ dục lại lần nữa xác nhận một cái cuối cùng há mồm cho s ù hữu gỗ một lời khẳng định tốt vậy liền nhanh trở về chúng ta thời gian không bao nhanh điểm giải quyết nhanh lên lý khai tỷ dục lập tức hấp tấp chạy tới sau đó tại sủ hữu gỗ thành công kích hoạt lên từ sắc quang trụ sau đó với tư cách người đứng đầu hàng binh cái thứ nhất đi vào sủ hữu gỗ mang theo cái khác bộ kẹ mần lập tức theo vào giống như lần trước vừa tiến vào đến cái này bộ kẹ mần gen hỏa diễm hoàn toàn đem bọn hắn ánh mắt chiếm hết chẳng qua bất đồng chính là sao huyệt diện tích nhìn qua so với lần trước phải lớn hơn rất nhiều mà lại nằm ở trung ương cũng không còn là con kia miệng c ọ p gan thọ phi dợ nại nệ tạ lẹt thay vào đó là sủ hữu gỗ lần này tìm kiếm mục tiêu từng có gặp mặt một lần dám tạ mặt trạ di d ợ mặc dù đã không phải là lần thứ nhất gặp mặt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 đặt cái dây hệ thơ m ạ tất mới có thể lâu như vậy nhưng cũng không có bị bọn họ tìm tới hoặc là nghiên cứu rõ ràng cũng chính là nguyên nhân này s ù h ủ u gỗ mới có thể tin tưởng vững chắc chuyến này hắn nhất định sẽ có thu hoạch chiến đấu theo bọn họ tiến vào bộ kẹ mần gen một k h ắ c đó liền đã vang dội bởi vì đối thủ hình thể cùng với thực lực đều không thể coi thường hơn nữa s ù h ủ u gỗ không muốn lãng phí thời gian cho nên sỉ dục cũng không còn giả ngu vượt lên trước phát động tiến công với tư cách cường đại thủy thuộc tính bộ kẹ mần trên thực tế sỉ dục đang đối chiến trạ dị dật thời điểm là có bẩm sinh ưu như thế nhưng cũng tiếc chính là giờ phút này b ổ k ẹ mần gen hoàn cảnh đưa nó bẩm sinh ưu thế cắt giảm đến gần tại không dì dục tròn vo thân thể cực nhanh ở trong biển lửa di chuyển mang theo phong ba trực tiếp đem lửa hướng đi ạ mặt trạ dị giật phương hướng mang cho dù ở nhiệt độ cao như thế cực nóng khuyết thiếu thủy nguyên tố địa phương dì dục dậm chân một cái vẫn là triệu hoán ra một cơn lốc xoáy dòng nước một mực tại sỉ dục quanh người xoay tròn không một chút nào dám ly khai qua xa bởi vì chỉ cần bọn họ ly khai xa một chút qua không được bao lâu không cần sỉ dục độc thủ bọn họ chẳng mấy chốc sẽ biến thành nước nóng sau đó biến thành hơi nước đương nhiên đây chỉ là một chút phân tán dòng nước. Bị cái này một chút l ử a còn không không đáng chú ý rằng tạ mặt trạ dị i ậ t ngay tại một triệu tích tụ chuẩn bị cho sỉ dục đến một ngụm ngọn lửa cục đàm tới làm lễ gặp mặt chẳng qua sỉ dục miệng tốc hiển nhiên còn nhanh hơn nó khi r ồ can động theo s ù h ủ gỗ hô lên kỹ năng danh tự một đạo cùng xung quanh hoàn toàn khác biệt tráng kiện cột nước theo sỉ dục miệng bên trong p h u n ra tin tức ở giữa khi dồ bùn từ đôi đến đầu đi tới trạ dị i ậ t trước mắt chứng tám trăm bảy mươi ba và chạm chứng tám trăm bảy mươi ba và chạm sỉ dục một đạo hỉ dỗ c ù n hướng phía đỉ a mặt trạ dị giật gương mặt phun đi qua đồng thời theo ngón tay của nó huy động đ ị hạ mặt trạ g dị dật trên đầu một đạo lớn nhỏ không thua tại nó màu lam n h ạ t khổng lồ cái đuôi tại trong vòng mấy giây tạo ra tại hì rổ bùn đến thời khắc đạo này cực lớn đã khu tái mang theo thiên quân lực lượng trực tiếp v u a xuống dường tạ mặt trạng thái dưới trạ g dị dật phản ứng xem ra có chút không đủ nhanh đương nhiên cũng có thể là là bởi vì hắn tại nẹn đại chiêu cho nên trong lúc nhất thời lộ ra động tác có chút chậm chạp chẳng qua chậm không có nghĩa là trạ g dị dật không có cách nào xử lý tình huống trước mặt trước mắt nhìn như khí thế u n g hùng hì dỗ n hiển nhiên liền là cái nguy trang dự đoán của nó bên trong thì dùng sát chiêu nên là tới từ đỉnh đầu dòng tạ mặt trạ di rớt trong mắt lóe lên hồng quang lập tức hai tay đi lên một lần đem mặc quạ tại một cái nâng lực lượng khổng lồ để nó chân chân lập tức lâm vào phía dưới n ứ t ra mặt đất chỉ là như vậy không phải làm sỉ dục muốn kết quả đồng thời cũng không phải trạ di rớt hy rỗ bùm đã không phải là trọng điểm trạ di rớt sớm kết thúc tích tụ đem trong miệng hỏa diễm phun ra một đạo khổng lồ hỏa diễm trong nháy mắt đem hy rỗ bùm bao trùm nguyên bản là cái bộ dáng hàng hắn trong nháy mắt liền biến mất không thấy bây giờ cần lo lắng đổi thành sỉ dục bởi vì triệt tiêu hy rỗ bùm sau đó một đạo rừng rực ngọn lửa tại hướng hắn đánh tới. Theo lơ lửng trên đầu gọi là c r t tải g sỉ dục cái mông ngập trong nháy mắt bị xé thành hai nửa tứ tán bọn nước bị trên người nó tản ra ẻm bở nhanh chóng bốc hơi cũng không lâu lắm quanh thân của nó nhiều hơn trắng xóa hoàn toàn hơi nước ngay tại trạ dị rất chuẩn bị trở về đầu đem đầu mâu nhắm ngay sỉ dục thời điểm hắn đột nhiên phát hiện bốn nên cái kia tại ứng tiếp p sợ là mẹ giờ sỉ、sì、dục không biết lúc nào vậy mà tại hắn trong tầm mắt biến mất không thấy không đợi rằng tạ mặt trạ di giật tìm tới sỉ、sì、dục đột nhiên trên lưng chuyển đến một đạo trọng kích t dì dục không biết lúc nào đi tới sau lưng của nó trực tiếp cho nó đã đến một cái chính nghĩa gai lưng gai lưng dao găm là cực h ạ n áp súc nước làm ra mà lại vì đạt tới hữu hiệu đà kích hắn còn đem kích thước phóng đại đến cùng rằng tạ mặt đồng dạng tỷ lệ cùng cái này áp súc thủy đao so sánh dì dục bản thể tựa như là con kiến đồng dạng thủy đao trực tiếp đâm xuyên qua rằng tạ mặt trạ di giật làn nóng hổi huyết dịch phun r i a m sỉ dục toàn thân chẳng qua trên thực tế huyết dịch cũng không có tại trên người của nó dừng lại quá lâu chỉ c h ư ớ c mắt huyết thủy liền bị rửa giấy sạch sẽ dì dục tay khéo động thủy đao nhất chuyển trạ di dẫn lại lần nữa phát ra một tiếng chấn thiên kêu đau chẳng qua lúc này hắn đã chẳng quan tâm đau đớn tiếp tục để sỉ dục mở rộng chiến quả chiến đấu kế tiếp hắn cũng không cần tại đánh nằm trên mặt đất hô là được rồi dì dục không phải là đối thủ của phổ thông tại lần thứ nhất lúc gặp mặt rằng tạ mặt trạ di dật liền đã có giác ngộ chẳng qua là hắn cũng không nghĩ tới có giác ngộ sau đó còn có thể xuất hiện dạng này chỗ sơ xuất nguyên lai tưởng rằng đã đầy đủ coi trọng đối thủ nhưng cho tới bây giờ toàn tâm đau đớn tiến đến thì mới phát hiện chính mình coi trọng còn chưa đủ g i ờ n g tạ mặt trạ dị i ậ t trực tiếp quay đầu hướng sỉ dục phun ra phẫn nộ long viêm cái này cửa long viêm chính là trước đó hắn luôn luôn tích tụ t í c h xúc bởi vậy sỉ dục cũng không dám xem nhẹ xuất phát từ thận trọng hắn từ bỏ một đao chấm dứt g i ằ n g tạ mặt trạ dị i ậ t ý nghĩ chẳng qua hắn mới vừa bông tay nảy ra hỏa diễm tựa như l à như mọc ra mắt lập tức đuổi theo hắn đi qua dị dục không thể không vì chính mình thành lập được một đạo màn nước với tư cách lâm thời phòng hộ đồng thời siêu năng lực cũng phát động lên một cái tự đại chán phóng nhàn nhạt tử quang siêu năng lực nắm đấm lập tức đánh trúng g ẳ n g ta mặt trạ dị g i ậ t đầu bởi vậy dị dục mới có cơ hội thoát ly l o n g viêm công kích bởi vì mỉm tợ lệ nguyên nhân dị dục thời khắc này siêu năng lực lý giải cùng với vận dụng đã vượt ra khỏi trên đời chín mươi chín phần trăm bộ kẻ mần hơn nữa hắn điều động năng lượng không tính quá nhiều bởi vậy g ẳ n g ta mặt trạ dị g i ậ t cũng không thể ngay đầu tiên phát g i á c được nó xuống kích nhìn thấy trạ dị dật chú chiêu dị dục đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội bỏ đá x u giếng giữa không trung hắn tứ chi mở lớn như cái chữ lớn theo sau siêu năng lực tại toàn bộ không gian khuấy động dường tạ mặt trạ dị dật lúc này mới kịp phản ứng hắn không có quá nhiều thời gian đi xử lý trên lưng vết thương hòa diễm trực tiếp tại trên vết thương tiêu đốt để vết thương mau chóng cầm máu kết vẩy tiếp lấy đem cơ thể bày ngay ngắn dường tạ mặt trạ dị dật trực tiếp kích hoạt lên bộ kẻ mần gen bên trong toàn bộ ngoài lửa cho dù là ở tại chiến trường bên ngoài sủ hữu gỗ cũng cảm thấy một cỗ hít thở không thông nhiệt khí may mắn bên người có bộ lì tổ ẹn cùng lụ cạ dị ô bảo lấy bằng không thì hắn không nhất định có thể chịu được bây giờ loại này nhiệt độ lúc này sủ h u gỗ cũng đã, đã nhìn ra d ư n g tạ mặt trạ dị dật đây là tại dùng đ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 nguyên bản sủ hữu gỗ còn tại cho sỉ dục chi c h i ê u nhưng lúc này kỹ năng và c h ạ m dư ba đã để hắn sắp không nói ra lời chỉ cần dương ra miệng cực nóng gió liền sẽ hướng về trong miệng của hắn rót dù cho có tổ l ì tổ ẹt cùng l ũ cạ di ổ hỗ trợ đỡ được hì t ỏ a vờ giót miệng nhưng sù hữu gỗ thanh em vẫn là khó mà chuyển đến sỉ dục bên kia đi lúc này hắn cũng đã không có cách nào quan tâm nhiều như vậy gọi mặt thì phi giờ uy lực mười phần cực lớn hơn nữa hoàn cảnh ưu thế sỉ dục đã bắt đầu cảm giác được một tia áp lực hắn cho rằng nắm lấy cơ hội đem quyết trên sớm nhưng cùng rằng tạ mặt trạ dị giật so sánh nó tổng tiến công vẫn là lộ ra có chút gấp gáp. một ngọn lửa vừa lúc ở m xỉ dục mặt mập sẽ qua một đoàn quả bóng nước chủ động xuất hiện đem h ỏ a diễm dập tắt đồng thời thuộc về siêu năng lực không gian đang bị từng chút từng chút áp xúc hòa vân em vợ cùng với thấp nhất dung nham sôi trào sóng nhiệt cùng một chỗ hướng xỉ dục thúc đẩy su h u g o nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng lúc này g i n g tạ mặt trạ di giật mang theo thiên địa đại thế hạ t h ấ p xuống dì dục có thể thao tác không gian thực tế không lớn tiếp tục như vậy xuống dưới đối với ẩm dục mà nói cũng chỉ uống cựu dài khát cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt hiện trạng lukadi ô su h u u gỗ bên người lukadi ô trong nháy mắt liền đã hiểu. Ổ dạ lập tức thành lập núi liền mấy giây sau đó thì dục bên này siêu năng lực giống như là đi ra khống chế đồng dạng trong nháy mắt bị ngọn lửa xông đến quân lính tan dã. giã ằ n g tạ mặt trạ di ị g ậ t thấy thế một tiếng rồng ngâm lại lần nữa gia tăng gờ mặt phỉ dở tổn thương chuyển vận hướng ba tiếp theo trong nháy mắt nguyên bản còn miễn cưỡng cùng g i ằ n g tạ mặt trạ di ị g ậ t chia 5 năm năm xị dục bị r u n g nham sóng nhiệt cùng với biển lửa cho hoàn toàn bao trùm chừng tám trăm bảy mươi bốn hết thể đều kết thúc chừng tám trăm bảy mươi b ố hết thể đều kết thúc ngọn lửa rừng rực lập tức đem xị dục nhỏ bé thân thể hoàn toàn thôn vệ cùng lôi cuốn lấy hoàn cảnh ư lúc này sỉ、sì、dục lộ ra cực độ nhỏ bé cùng nhiều đ ớt phảng phất một giây sau hắn liền sẽ bị ngọn lửa đốt thành cho bùi lồng dạng nếu như là đổi lại cái khác huấn luyện ra thấy cảnh này có lẽ còn kinh hãi hơn thất sắc thậm chí đã bi p h ậ n đan sen muốn bắt đầu cân nhắc một bước rút lui vấn đề nhưng thời khắc này sụt gục gỗ trên mặt ngoại trừ một chút nghiêm túc bên ngoài đồng thời cái khác dư thừa vẻ mặt cố ý phân ra một chút thần đến chú ý hắn rằng ta mặt cha di r ợ t đột nhiên có một loại dự cảm xấu lực chú ý trong nháy mắt tập trung trở về sau đó lại một lần gia tăng hỏa lực truyền vận bốn phía hỏa diễm không cần tiền đồng dạng li g i ừ n g tạ mặt trạ di dân loại hành vi này thậm chí để sủ hữu gỗ bên này h ỏ a d i ễ m bắt đầu biến yếu biến mất b ộ lì tô ép cùng lũ cạ di ổ áp lực lập tức gần tại không bất đồng chính là dị dục bên này tình cảnh trở nên càng thêm khó khăn nguyên bản màu vỏ q u y ế t h ỏ a d i ễ m dần dần biến thành h o á n sắc lúc này bởi vì g i ừ n g tạ mặt trạ di dân lại lần nữa d ù n g lực h ỏ a d i ễ m trong khoảng thời gian ngắn nhiệt độ lại một lần tăng vọt với sủ hữu gỗ bọn họ nhìn sang thời điểm b i ể n lựa trung ương nhất cũng chính là sĩ dục mới vừa nói ở vị trí đã bị trắng xóa hoàn toàn ngọn lửa bậc lại rừng tạ mặt trạ di dân không tin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 d ư ừ n g tạ mặt trạ dị dật tại cho rằng hết thể đều đã tại trong k h ô n g chế đột nhiên hỏa d i ễ m một trận khuấy động hắn cảm thấy một cỗ cực kỳ cường đại khí lưu ngay tại tập trung hòa d i ễ m bị cố khí lưu này thổi đến có chút phiêu đãng d ư ừ n g tạ mặt trạ dị dật không thể không phân ra một chút tâm trạng tại màu trắng ngọn lửa trên sự k h ô n g chế bên này một tia thay đổi đều rơi vào Su hữu gỗ trong mắt lúc này hắn nguyên bản nghiêm túc ngưng trọng trong mắt xuất hiện một tia thuộc về thắng lợi vui sướng đã t r ầ m to con xù h ữ gỗ hai tay đặt ở bên miệng hiện lên loa hình ngay tại lúc này、Shizu. cũng không biết dục có n gọi h hay không hủ khắc, mạch hỏa nhiên hơi Không e ra sau ba. cô đến, nói trung trận nổ tung, nước gỗ g đột tại một sát tâm một diễm sủ sở một Các các các các các bị tút. một tiếng sỉ dục luôn cảm giác ít một chút đồ vật hô xong sau đó hắn lập tức liền tốt hơn nhiều tại hắn mở miệng nói thời điểm hóa lỏng siêu năng lực năng lượng còn quân sỉ dục cơ thể sau đó trong trước mắt một cái cực lớn hình thể không thua tại rằng t à mát trạ dị dật từ sắc gỗ đục cao tới xuất hiện tại trong xào huyện rất hiển nhiên trước đó bị ngọn lửa thôn vệ trắng cảnh là hắn cố ý hành động đây cũng là sù hữu gỗ nghĩ tới duy nhất có thể phá cục biện pháp chẳng qua đ ư n g nhìn hắn bây giờ một mặt nhẹ nhõm dạng trên thực tế quá trình là tương đối nguy hiểm từ bỏ ngoại vi toàn bộ p h o n g ngự dị dục một lòng chuẩn bị đem siêu năng lực cùng nước hoàn mỹ d u n g hợp cái này khiến không ít ngọn lửa màu trắng đột phá phòng tuyến rơi xuống trên người của nó ngọn lửa màu trắng giống như là giỏi trong xương đồng dạng mặc nó như thế nào thanh lý đều thanh lý không sạch sẽ hỏa diễm thiêu đốt cảm giác đau kém chút để sỉ dục bên trong g ã y mất d u n g hợp quá trình tiến tới kém chút liền vì vậy mà thật sự bị màu trắng ngọn lửa nuốt t r ừ n lấy cho dù là bây giờ đã xông phá hỏa diễm bao vây nhưng sỉ dục trên thân vẫn là lưu lại vô cùng nghiêm trọng đốt bị thương thủy thuộc tính bổ nhưng một khi thật sự lâm vào bỏng tình huống k i a liền nhất định là vô cùng nguy cấp húng chi còn làm sỉ dục bây giờ loại thực lực này mức độ sỉ dục kinh lịch nhiều như vậy chiến đấu trong đó không thiếu quán quân b ổ k ẹ mần cùng với đỉnh cấp truyền thuyết nhưng giống lần này dạng này hắn thật sự là hoàn toàn không có trải qua d ư ờ n g tạ mặt cho trạ dị giật mang tới tăng phúc thật sự là nhiều lắm mặc dù nội tình hắn không sánh bằng sỉ dục nhưng ở kỹ năng bạo phát bên trên gợ mặt phi giờ uy lực đã không thua tại sỉ dục từng gặp truyền thuyết bộ kệ mần một cách toàn lực đây là một kiện phi thường chuyện không tầm thường cũng chỉ có loại trình độ này lực lượng mới có thể để sỉ dục như thế khó chịu dù n g trên thân nghiêm trọng đốt bị thương đem đổi lấy thế cục chiến đấu trở lại chia 5 năm năm cục diện đây đối với sủ hữu gỗ cùng sỉ dục mà nói cũng không phải là một chuyện xấu dù sao trước đó thật sự là rất bị động nếu như không nhu cầu cải biến cuối cùng sỉ dục rất có thể sẽ bị g i n g tạ mặt trạ di rất lợi dụng thích hợp thời cơ cùng với hoàn cảnh ưu thế đem sỉ dục đánh bại su hữu gỗ cũng không muốn nhìn thấy kết quả như vậy việc này không nên chậm trễ dì dục cùng g i n g tạ mặt trạ gì di ậ t chiến đấu đã đến đếm lược trên thực tế lúc này nổi lên cũng là sủ hữu gỗ kiên nhận chờ đợi mà đến cực giai cơ hội lúc này chính là trạ dị giật lực cũ sắp hết lực mới không sinh thời khắc nắm chắc năng lượng không thể nào để cho rằng tạ mặt trạ dị giật luôn luôn dạng này tiêu xài x u ố n g dưới thời gian này điểm không thể nghi ngờ liền là cả chàng chiến đấu bước ngoặt mặc dù sỉ、sì、dục đã triệu h á n ra cực lớn từ sắc gỗ nục gần đạm nhưng á c độ c bạch sắc hỏa diễm như cũ không nghĩ thả hắn nhao nhao tập trung đến gỗ nục cao tới dưới chân chuẩn bị theo hắn thể lòng thân thể lan tràn mà lên lại lần nữa ăn mòn sỉ、sì、dục đối mặt như thế hành vi gỗ nục cao tới đẹ thấp thân thể kêu to một tiếng bao hàm lấy siêu năng lực sóng xanh vòng nước xuất hiện tại trước người của nó nháy m vòng nước mang theo ba động lực lượng hướng bốn phương tám hướng khuyết t á n ra màu trắng ác diễm cũng bị sóng nước một lần bước lui ngay tại lúc đó gôn đục cao tới tay phải dơ cao thì dồ c ả n động làm thành bắn nhanh thủy đ a o trực tiếp rơi xuống hướng trạ di dật vung chém tới d ư ừ n g tạ mặt trạ d ị d ấ t lại lần nữa đáp lại một đạo hòa diễm chỉ bất quá cùng trước đó gờ mặt từ phì giờ so sánh trong lúc nhất thời hắn có chút điều đi không ra càng nhiều năng lượng cho nên chỉ có thể lại lần nữa đổi thành giờ dạ gồm cỡ làm ra nỗ lực phòng thủ tư thái vì để tránh cho bị một đao kia bị thương quá nghiêm trọng hắn còn đặc địa đem giới chân dung nham đặt tại trên thân lâm thời tạo ra một kiện mạ ở mạ ạt mỏ đến tăng cường lực phòng ngự của mình nếu như dựa theo nó bố trí t ỷ dục muốn một đao trọng thương hắn s á c thực không quá hiện thực t ỷ dục đi á mạt n g h e được sủ hữu gỗ mệnh lệnh này về sau ư ừ n g tạ mặt trạ di dật trực tiếp bị k i n h đến sau một khắc sớm về ly khai gỗ ổn đục cao tới tỷ dục cũng không tiếp tục cần giấu hành tung tại rừng tạ mặt trạ di dật đỉnh đầu trực tiếp tiến hành đi á mạt tiếp lấy không chút nghĩ ngợi dùng ra kỹ năng bồ đi s ơ l e m nhìn thấy trên trời mập mạ kia thân ảnh rừng tạ mặt trạ di dật kinh ngạc đến độ không biết nên ứng đối ra sao hơn nữa phía chức phụ trách kiềm chế gỗ ổn đục cao tới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 không cái này đã không trọng yếu bị sỉ dục đặt ở trên đất một khắp kia trở đi dù cho hắn không có triệt để mất đi phản kháng lực lượng nhưng trả dị i ậ t biết mình đã thua loại này phe thất bại thức mười phần sỉ nhục chẳng qua là giấng tạ mặt trả dị i ậ t cũng không phải là không thua nổi bộ k ẹ m ẩ n rất nhanh tại hắn mất đi đối kháng ý chí sau đó bộ k ẹ m ẩ n gen khôi phục được một mảnh yên tĩnh bên trong chẳng qua loại an tĩnh này cũng không có tiếp tục quá lâu đối với cái này thực lực cường đại giấng tạ mặt trả dị dật su hữu g cũng không phải là không có nghĩ qua thu phục nhưng trên thực tế giấng tạ mặt bộ kẻ mẫn cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể thu phục bởi vì là bị s ủ h ữ gỗ đơn độc chính diện đánh bại cho nên rằng tạ mặt trạ dị i ậ t cho hắn một cái thu phục cơ hội của mình chẳng qua là cuối cùng s ủ h ữ gỗ giống như thiếu sót một chút may mắn cũng có lẽ là rằng tạ mặt trạ dị i ậ t thực lực có c h ú t cao phổ thông b ổ kệ bản rất khó đưa nó thu phục thu phục thất bại sau đó rằng tạ mặt trạ dị i ậ t đang chuẩn bị ly khai nhưng s ủ h ữ gỗ lại gọi ở hắn chờ một chút trạ dị i ậ t cái này nhân loại còn không hết hy vọng rằng tạ mặt trạ dị dật sửng sốt một chút nguyên bản chuẩn bị cùng hắn một đạo biến bất hỏa diễm lúc này cũng n ừ n g lại có một số việc ta muốn hỏi một cái người, liên quan tới đi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 tại trạ d ị d ậ t quay đầu hướng xào h u y ệ t chỗ càng sâu thời điểm ra đi Su h u gỗ thả ra nhà mình trạ d ị d ậ t đồng thời cũng đem t r ư ớ c trạ d ị d ậ t đã dùng qua khối kia chặt quản cũng đem ra mặc dù chặt quản ngòi lửa đã bị xù hữu gỗ trạ d ị d ậ t hấp thu nhưng phía trên như cũ tồn tại tại một tia truyền thuyết khí t ứ c dù cho chẳng qua là một tia nhưng đối với sinh tại giã ngoại rằng tạ mặt trạ d ị d ậ t mà nói đây đã là không thể kháng cự cám dỗ hắn cùng xù hữu gỗ trạ d ị d ậ t không giống muốn tiếp tục tăng thực lực lên cũng chỉ có thể dựa vào chính nó bởi vì rằng ta mạt tính đặc thù hắn rất khó ly khai bổ kẹm dân điều này sẽ đưa đến đến thực lực bình cảnh thì gốc dễ không có cách nào đột phá cũng chính là như thế trước mắt đã xì cổ t ả n chặt quản đối với nó mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu mặc dù không thể cam đoan thực lực nhất định có thể có được thuế biến nhưng ít ra để rằng ta mặt trạ di ậ t thấy được hy vọng cho nên sủ h u gỗ hành vi lập tức liền để rằng ta mặt trạ di ậ t lại lần nữa ngừng lại mà lại lúc này hắn nhìn về phía sủ h u gỗ ánh mắt cũng đã bất đồng rừng ta mặt trạ di ậ t cực lớn trong mắt một trận chuyển động cuối cùng dừng lại tại sủ h u gỗ trạ di ậ t trên thân tại sủ h u gỗ trạ di ậ t trên thân hắn cảm thấy một cỗ để nó hướng tới khí tức chỉ cần ngươi nói cho ta muốn tin tức khối này chặt quặn sẽ là của ngươi d ư ằ n g tạ mặt trạ di rất có chút chăn trở sau đó hắn liền nghe đến sủ hữu gỗ nói tiếp đi tin tưởng ngươi cũng đã cảm thấy ta trạ di rất đã thành công hoàn thành n g ọ i lửa thuế biến chỉ cần tin tức của ngươi có thể để cho ta hài lòng ta không ngại để nó lưu lại một ngọn lửa lúc này d ư ằ n g tạ mặt trạ di rất đã túi thấp đầu hết cách rồi sủ hữu gỗ cho điều kiện hắn thật sự là không có cách nào cự tuyệt đang bàn xong xuôi điều kiện về sau d ư ừ n g tạ mặt trạ di rất ra hiệu sủ u gỗ cùng nó tới nhìn qua rừng tạ mặt trạ di rất tại bộ kẹ mần gen quyền hạn vẫn rất cao lúc này sủ hữu gỗ một nhóm cũng không có bởi vì chiến đấu kết thúc mà bị b ổ kẻ mẩn gen bài xích ra ngoài luôn luôn hướng về chỗ sâu đi cũng không biết bọn họ đi được bao lâu phía trước rằng tạ mặt trạ gì dật dừng lại theo ở phía sau sủ hữu gỗ còn có trạ dị dật d dục cũng không có dừng lại trên đường t ị dục thương thế đã bị cường hiệu bẹ dị cùng chữa trị phun xương cho t r ị đến không sai bị lắm rằng tạ mặt trạ gì dật thân thể mười phần cực lớn khoảng t r ừ n g núi nhỏ cao như vậy cho nên sủ hữu gỗ bọn họ muốn xem đến phía trước cảnh tượng cũng chỉ có vòng qua hắn rất nhanh bọn họ liền thấy cảnh tượng trước mắt chỉ thấy phía trước một bộ hình rồng hải cốt hình dáng bộ k ẹ mần nằm trên đất không núp n í c h gốc rễ không cần g i n m tạ mặt trạ gì g i ậ t quá nhiều tự thuật s u hữu gỗ liếc mắt liền nhìn ra trước mắt bộ k ẹ mần đến cùng là cái gì hệ tờ m ạ t t s đây chính là hắn luôn luôn tìm kiếm đặt cái dây hệ tờ m ạ t t s chỉ bất quá trước mắt hệ tờ m ạ t t s cũng không phải là chân chính hệ tờ m ạ t t s mặc dù bộ k ẹ mần g e n bên trong đặt cái dây hoàn cảnh là từ hắn duy trì chỉ bất quá hắn cũng chỉ là một đạo hệ tờ m a t t hư ảnh mà lại có thể là bởi vì bản thể tình cảnh không tốt lắm cái này hư ảnh tình huống cũng không phải là rất ổn định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 đặt c á c dây hệ t ớ m m a t t e còn có một t o à núi cao là hắn không thể không vượt qua đó chính là gạ là khu vực bộ kẻ mần liên minh hội trưởng dốc sở thậm chí bởi vì trong khoảng thời gian này tất cả đại sân thi đấu cải chế hắn cần đối mặt rất có thể còn không chỉ dốc sở cùng với sau lưng của hắn lực lượng một cái không tốt hắn rất có thể sẽ đối mặt lên toàn bộ gạ là khu vực liên minh lực lượng cũng chính là xuất phát từ cái này cân nhắc giờ đi là kẻ h ó c trả sau đó sủ hữu gỗ cũng không có trước tiên trở lại tợ dỏ phẹ sổ mạ nổ lì h sở nghiên cứu hắn tại mổ tổ stop ngưng lại sau đó bấm ở xa ở ngoài ngàn dặm tợ dỏ phẹ sổ hoặc điện、thoại. Mô mô si si, nơi này là bác. trên ư Trường n đến nc nr đến nc nr g đột đột từ vật trả thù. từ vật trả thù. t sơ sơ r thực tế sugo u chưa có trở lại mạng nội lĩa ét l ạ bộ dạ tỏ dị là một cái phi thường lựa chọn chính xác sơ nc nở đ ộ t với tư cách g ã là khu vực viễn cổ hoàng gia hậu duệ mặc dù thời gian đã tương đối xa xưa nhưng bọn hắn hoàng gia như cũ có rất lớn một thế lực chẳng qua là hiện tại bọn hắn gia tộc đã cơ bản tần cư tại phía sau màn bởi vậy ngoại trừ thượng lưu xã hội người bình thường sẽ rất ít biết rõ bọn họ tồn tại bình thường bọn họ làm việc đều sẽ tương đối là ít nổi danh chỉ có điều tại ăn thua thiệt sau đó tình huống kia liền không đồng dạng đặc biệt là đời này đại biểu gạ lạ viễn cổ hoàng gia bên ngoài đi lại sơ ncn ở ớt đ chỉ cần tiếp xúc qua bọn hắn người đều biết cn bất cùng sô đồ là có thủ tất báo người cũng chính là như thế sơ lầm vợ gì nhẹ sự tỉnh sau khi phát sinh bọn họ trước tiên điều tra sủ hữu gỗ tin tức trong đoạn thời gian đó ngoại trừ bọn hắn người bên ngoài cũng chỉ có sủ hữu gỗ tiến vào sơ lầm vợ gì nhẹ hơn nữa bọn họ tại bản địa đủ loại quan hệ cùng nhân mạch rất nhanh một phần liên quan tới sủ h u gỗ tin tức cặn kẽ bản phát biểu liền bị giao cho trên tay của hắn trên thực tế chính như sủ h u gỗ suy nghĩ đang điều tra đến sủ h u gỗ thời điểm sơ e r nc n ở đ ộ t ngược lại có chút không biết làm sao hạ thủ với tư cách người ăn thịt bọn họ đương nhiên không hiểu ý từ n â n g tay vấn đề ở chỗ su h u gỗ cũng không phải là trước kia tùy ý bọn họ nắm phổ thông huấn luyện ra chẳng qua là một hạng thực lực cao siêu liền đầy đủ để bọn hắn đại bộ phận thủ đoạn tốn công vô ích còn lợi dụng con tin su u gỗ mới đi đến gạ lạ khu vực không có vài ngày người hắn quen biết chúng quan hệ tốt nhất cũng chỉ có sợi ạ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 chỉ có điều bởi vì s u hữu g o còn không có trở lại mạ nỗi lì ạ ét lạ vồ dạ tỏ gì hành tung của hắn cũng chỉ có sở n g h ạ biết được bởi vậy tạm thời sở hữu nc n ở đô cũng không có làm sao độc thủ chẳng qua là mặc dù còn không có chân chính độc thủ nhưng bọn hắn lại có thể dùng thủ đoạn khác gác tâm một phen s u hữu g o căn cứ điều tra biết được s u hữu g o mục đích của chuyến này là vì đi ạ mát trước mắt liên quan tới đi ạ mặt nghiên cứu g ạ là các nơi sở nghiên cứu đều còn tại như h ỏ a như đồ tiến hành nếu như nghiên cứu thành công gạ lạ b ổ kẽ mần liên minh đều sẽ trưởng khống một cố cường đại lực lượng đây đối với lập trí muốn tái hiện tổ tiên vinh quang để hoàng gia một lần nữa quân lâm gạ lạ s e n a n t sô đổ hai người mà nói cái này hiển nhiên không phải là chuyện gì tốt hoặc là nói đúng ra trước mắt cũng không phải là chuyện tốt đi ạ m ạ n g b ổ kẽ mần đại biểu không chỉ là lực lượng trong đó lợi ích càng là có thể để cho gạ l ạ khu vực thế lực điên cuồng cho nên nếu như là bọn họ hoàng gia đầu tiên trưởng khống cái này kỹ thuật kết quả kia đều sẽ hoàn toàn không giống chuẩn bị xong chưa sea and đương nhiên chúng ta trước tiên thu một chút lợi thức chỉ có điều cái kia trợ thủ thật sự tin được không Sô sờ sớm sợ sẽ S&B, không không không đôi thôi, đồ. đột địa đã đề. đối đen. để đen đến đó Hoạc hút chỗ nhìn phía thành chấn, như lánh mình. Chân chính hứng, chút hoàng kính cho chờ chỉ tham che không NCN của có còn cái có cần cái lúc còn lệ là liệu lòng lâu liệu làm núi, một tiểu trên mất tựa xét Tư tra mắt ta một quyết tâm, tư tới tay, một mắt xem kiểm muốn mà dưới giải gia ngươi xuống quân qua, quá Yên vương vấn này dân dân gò bị bị t cặp hướng về phía số đồ một chân quỳ xuống cung kính đem một chiếc điện thoại giao cho trong tay của hắn thông chi một chút đi động thủ đi trước tiên đem tài liệu của các nàng gây mất bây giờ giờ s ở còn tại nghiên cứu con quái thu kia trong thời gian ngắn không có công phu quản c h u y ệ n bên này đúng rồi cnbu tờ g i ỏ p hệ số manoli a bên kia phái người sao đã tại làm bên kia không có thời gian vài ngày tuyệt đối không có khả năng trở về được đến cnbu trả lời vậy là tốt rồi vậy trước tiên đưa các nàng nghiên cứu tài liệu gây mất đi thuận tiện tìm cơ hội đem trước mắt thành quả nghiên cứu c h ú ra cái kia lòng tham gia hỏa không chỉ có riêng liên hệ chúng ta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 n hai ư vậy hí kịch s o có thể không n g ồ h à người p h rất nhanh liền biến mất tại tòa này tiểu gò núi mà bọn họ lần này mục tiêu chủ yếu một trong sủ hữu gỗ tại cùng tợ dọa phẹn sổ hạ thông xong lời nói phía sau cũng bông xuống đối tợ dọa phẹn sổ mạ nổ lì ạ cùng với sân y ạ hoài nghi tại bộ k ẹ mẩn center đểm sỉ dục khôi phục nguyên khí phía sau lập tức xuất phát hướng h e a g a m e s mà nô lý giả hạ h ắ n sở dĩ sẽ như thế cẩn thận dâu sở gạ lại bộ k ẹ mẩn liên minh hội t r ư ở n g thân phận là thứ nhất thứ hai chính là tại hắn ly khai là k ẹ o p c h ạ sau đó phát hiện có một ít thân phận không do huấn luyện gia đang tìm n g o ạ i lai、like、huấn luyện gia đi qua gần gạ trong bóng tối điều tra nghe ngóng cơ bản có thể xác nhận bọn họ tìm liền là hắn đây là thúc đẩy sủ hữu gỗ lựa chọn thay đổi tuyến đường mô tô sốc trực tiếp nhất nhân tố theo mô tô sốc đến h e a g a e s đường không xa chủ yếu nhất là cần xuyên qua toàn bộ hữu h d trước mắt hiệu a dễ rằng tạ mặt bộ k ẹ m ẩ n hơi nhiều mặc dù đều giấu ở bộ k ẹ m ẩ n gen bên trong nhưng bởi vì đặt cách dây hoàn cảnh ảnh hưởng sử dụng phi hành rất có thể sẽ gặp phải giấu ở trong s à o huyệt phi hành đi a mặt bộ k ẹ m ẩ n tập kích tình huống hiện tại không cho phép sủ hữu gỗ làm rất thu hút sự chú ý của người khác hành vi căn cứ vào nguyên nhân này hắn lựa chọn cưới lù sờ dưới tại giã ngoại đi lại lù sờ dưới tốc độ rất nhanh không t h u a tại phổ thông phi hành bộ k ẹ m ẩ n hơn nữa siêu cường sức quan sát phối hợp gần gạ thăm dò bởi vậy sủ hữu gỗ cũng không lo lắng sẽ bị phát hiện còn những cái kia giã ngoại bộ kệ mần tại bọn họ còn không có kịp phản ứng thời điểm. l ũ sơ dậy đã mang theo sủ h u gỗ theo bọn nó đỉnh đầu một đầu mà qua chỉ để lại cũng phong áp loan liều yêu c ỏ xanh cùng với sủ h u gỗ bọn họ tiêu sái bóng lưng rời đi để bọn chúng hoài nghi bộ k ẹ mẩn sinh vì ạ d ễ mặc dù lớn nhưng l ũ sơ dậy vẫn là dùng tốc độ nhanh nhất mang theo hắn về tới hẹt gậy một sập bên này khi bọn hắn vừa tiến vào hẹt gậy một sập thời điểm gần gà đột nhiên gọi bọn hắn lại có người tại ma nô li a et la t ô ra tò gì bên ngoài mai phục sau khi lấy được tin tức này sủ h u gỗ lập tức theo lụ sơ dậy trên lưng này xuống tiếp theo tại gần gà chỉ thị xuống tới đến chỗ tối chừng tám trăm bảy m ư i t r ư ơ n g 877, sở nghiên cứu trong ngoài tại su h u go trở lại hẹt gậy một thời điểm sở nghiên cứu bên ngoài đã hiện đầy mang theo địch lý huấn luyện ra nhìn thấy loại tình huống này su h u go đi theo gần gạ đi vào chỗ tối chuẩn bị trước tiên biết rõ ràng tình huống sau đó lại khai thác hành động chủ yếu là hắn không tin những người này thật sự dám xuống tay với mạng nỗi lì a ép l ạ bộ ra to gì, bởi vậy là một m chút suy nghĩ su h u go liền nghĩ đến những thứ này rất có thể vẫn là vì hắn mà đến hắn đến gạ là thời gian không dài mà lại vẫn luôn đang vì đi a mà cùng đặt cái tay sự tình b u tẩu su h u g o duy nhất có thể nghĩ tới khả năng điều phối nhiều như vậy tài nguyên đến tìm kiếm hắn người liền là rộng sở chính đang hắn cho rằng tìm được chân chính hắt thủ thì đột nhiên lại nhớ tới s ở lầm b ợ gì n mẹ kinh lịch là bọn họ không nghĩ tới bọn họ còn có như thế lớn năng lực su h u g o căn cứ gần gà chỉ thị rất nhanh liền tại một cái ẩn nấp trong cửa sổ thấy được sợ hữu nc n r đột cái kia hình thù đơn giản như vậy gần gà ngươi lại đi tìm kiếm gần gà cho su hữu gỗ an bài con gặt ly hỗ trợ h ể m hộ tiếp lấy liền lần nữa lại bóng m a nhảy vọt ly khai ngoại trừ gần gà bên ngoài xu hữu gỗ tại ẩn dấu trước đó liền đã để sĩ dục tiến vào sở nghiên cứu tìm cơ hội thông chi sợ nhị hạ tại cùng tợ d ọ phẹ sổ hoặc thông tin sau đó xu hữu gỗ đã hoàn toàn có thể xác nhận sợ nhị hạ cùng với tợ d ọ phẹ sổ mạ nổ lì a tuyệt đối là bọn họ trận doanh đồng bạn cho nên vì để tránh cho n g o ạ i ý muốn phát sinh đồng thời cũng là muốn biết rõ ràng sở nghiên cứu tình huống trước mắt s h ì giúp chuyến này là tuyệt đối muốn đi trên thực tế dù cho sĩ dục là đơn độc hành động nhưng xu hữu gỗ siêu năng lực cùng hắn một mực tại liên tuyến cho nên sĩ dục tình huống bên kia hắn cơ bản đều có thể đồng thời biết được bây giờ ngoại trừ còn không có làm rõ ràng sở vật nc nr đ ộ t mục đích thực sự bên ngoài hết thể đều đều ở sủ hữu gỗ khống chế bên trong sở nghiên cứu bên trong dỉ dục thân thể mập mạp tại các phe giám sát lôi thủng bên trong linh hoạt xuyên t h ẳ n g qua may mắn mà có hắn không chịu ngồi yên tính cách trước đó tại nghiên cứu chỗ thời điểm hắn liền từng vụ n trộm nghiên cứu qua như thế nào tại không kinh động sủ hữu gỗ cùng sở nghiên cứu tình huống dưới rời đi nơi này có cơ sở này cho nên sỉ dục bây giờ mới có thể như thế nhẹ nhõm liền chạm vào đến sở nghiên cứu nội bộ tờ d ọ phẹ số mã nổ lì ạ sở nghiên cứu dù sao cũng là gạ lạ lạ bởi vậy nếu như không có s、si、ử d ụ n g cái tiền đề này dù cho về sủ hữu gỗ một nhóm thực lực muốn hoàn toàn không kinh động sở nghiên cứu l i ề n xâm nhập vào tiền đến cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy rất nhanh t sỉ dục xe nhẹ đường quen đi tới sân y a ở ngoài phòng thí nghiệm hắn n h ó n chân lên theo cửa sổ đi đến nhìn sân y a trong phòng thí nghiệm cũng không có người không có người kết quả như vậy để sủ hữu gỗ cùng s、si、ử dục đều cảm thấy có chút ngoài ý m ớ n tại trong ấn tượng của bọn hắn sân y a tuyệt đối là một cái cuồng công việc nàng có thể tuổi còn trẻ liền có được hôm nay thành cựu đồng thời trở thành gạ l à khu vực thế hệ trẻ tuổi bổ kẹ m ậ n nhà nghiên cứu dê đầu đàn cũng là bởi vì nàng loại này mất ăn mất ngủ tinh thần cho nên tại bọn họ tiếp xúc trong khoảng thời gian này sợ nhị ạ tại phòng thí nghiệm cái này ấn tượng liền khắc ở sủ hữu gỗ trong đầu của bọn hắn đúng là như thế khi bọn hắn nhìn thấy sợ nhị ạ không tại phòng thí nghiệm thời điểm mới có thể lộ ra như thế ngoài ý muốn xem ra mục đích của đối phương xác thực không đơn giản mà lại dựa theo tình huống trước mắt đến xem sở nghiên cứu bên trong rất có thể cũng có bọn hắn người cẩn thận một chút sĩ du khi tìm thấy sợ nhị ạ trước, đó nhất định không thể trước tiên bại lộ. xù hữu gô một bên thông qua siêu năng lực thị giác hỏi thăm tình huống bên trong một bên tại ý thức nói chuyện p h i ê phòng bên trong đối với sỉ dục dặn dò đối mặt xù hữu gô dặn dò trong ý thức rẽn lộ vị tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng chỉ bất quá mặc kệ xù hữu gô thấy thế nào đều có một cô miễn cưỡng cảm giác nguyên bản xù hữu gô còn muốn nói nó hai câu nhưng không đợi hắn nói ra thì dục liền đã tự tiện hạ tuyến đương nhiên hạ tuyến chẳng qua là tạm thời cắt ra giọng nói nối liền siêu năng lực cảm nhận hình tượng lại là không có kết thúc thì dục tiếp tục đi tới tìm kiếm sunny hạ thân ảnh dựa theo thói quen của nó p h ò xem hết tiệm cơm sỉ dục còn muốn hướng về trong phòng bếp đi sân ý ạ lúc này ở phòng bếp khả năng rõ ràng thấp hơn một phần trăm nhưng sỉ dục vẫn là khống chế không nổi no ngoe muốn động nội tâm cũng may mắn sủ hữu gộ một mực tại giang khống bằng không thì sỉ dục liền lại muốn theo tính tình của mình đã đến cuối cùng tại sủ hữu gộ mạnh liệt yêu cầu phía dưới sỉ dục bất đắc dĩ ly khai phòng ăn cùng chỗ phòng bếp khu vực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 bởi vì sợ nghị ạ chỉ cần không phải dành đến nhức cả chứng cơ bản liền sẽ không đi dưới nước trên mặt nước tình huống một chút liền có thể xem hết h ì dục đang định đi tới một chỗ nhưng đột nhiên sợ nghị ạ k h í tức xuất hiện ở hắn cảm nhận phạm vi bên trong khu vực làm việc nơi đó khoảng cách phòng thí nghiệm cũng không xa vừa rồi vì cái gì không có phát hiện người quả nhiên lại lười biếng đúng không h ì dục đối mặt xù hữu gỗ chất vấn h ì dục đại biểu rèn lộ lập tức liều mạng l ắ p đầu ý đồ giúp h ỉ dục thoát khỏi tội danh nhưng hiệu quả hiển nhiên cũng không như thế nào mau chóng tới ta đoán chừng bọn họ không sai biệt làm muốn hành động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 vậy cái này cái gọi là gạ lạ viễn cổ hoàng gia căn bản cũng không đủ vi lự ta dâu sở đại biểu có dị tâm gạ lạ liên minh bản thổ hệ phái bây giờ lại thêm một cái gạ lạ viễn cổ hoàng gia p h i ề n phước lúc này s ì dục tại sủ hữu gỗ giám sát giới ra roi thúc ngựa đi tới văn phòng bên ngoài bởi vì hoài nghi sở nghiên cứu bên trong lại nội ứng s ở nhị ạ lúc này cũng không phải là một người cho nên s ì dục cũng không có lập tức hiện thân đi tìm s ở nhị ạ chỉ có điều không đợi hắn nghe rõ trong văn phòng đang nói cái gì sợ nhị ạ đột nhiên liền đẩy cửa lý khai nhìn thấy như thế tình huống sù h u gỗ nghĩ nghĩ lập tức để sỉ dục đi theo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 ngữ khí mười p h ầ n khẳng định nhưng s u h u gộ thông qua sỉ dục cắt làn mắt to chú ý tới sunny ạ biểu lộ giống như có chút mất tự nhiên quả nhiên s u h u gộ tâm lý thầm nghĩ ở lâu g ạ l ạ dù cho không cố ý chú ý những tin tức kia nhưng sunny ạ c ũ n g tợ r ọ phẽ sổ mạng nội lì ạ nhiều ít vẫn là biết rõ một chút cực kỳ mấu chốt tin tức đi qua có thể là không có chứng cứ có lẽ là vấn đề quá lớn không dám hành động thiếu suy nghĩ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 dù sao chỉ có nghiên cứu triệt đề hắn mới tốt triệt để trưởng khống đi a m ạ t đầu m ồ n tên là đặt cách dây hệ tờ m ạ t t s trên thực tế có lẽ là trước kia do sở liền thông qua cùng viễn cổ hoàng gia giao dịch thu được hệ tờ m ạ t t s phong ấn địa điểm sau đó bỏ ra rất lớn khí lực đưa nó chuyển rời đến n g i vợ làn với tư cách đại giới hắn cấp ra dạ xỉ ạn cùng dạ mạ d ẹ n tạo phạm vi hoạt động đồng thời hứa hẹn không biết đối bọn hắn bắt giữ cái này hay cái truyền thuyết bổ kẹ mần làm ra bất kỳ ngăn trở nào hành vi đồng thời còn có thể tại bổ tụy cho bọn hắn cung cấp nhất định trợ giút cũng chính là như thế s e r nếu tờ tờ. t -E、như tình huống đảo ngược tới bọn họ trước một bước nắm lấy giả xỉ ăn cùng da mạ dẽn tạ như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ cái thứ nhất nhảy ra đem do sở kế hoạch toàn bộ lộ ra ánh sáng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 nàng đã sớm phát hiện sỉ dục tình huống có chút kỳ quái hơi liên tưởng một cái lập tức liền đoán được hẳn là sù hữu gỗ ở sau l ư n g chỉ thị hắn đang hành động cho nên lúc này nàng là đang hỏi sù hữu gỗ hắn chuẩn bị muốn làm thế nào phía ngoài sù hữu gỗ suy nghĩ một chút sau đó đem ý nghĩ của mình nói cho nàng Tốt. vậy bên ngoài liền nhờ ngươi tí dụ theo ta đi tại sù hữu gỗ cùng sân nghị hạ thỏa đàm không bao lâu phía ngoài sù hữu gỗ liền thấy sở nghiên cứu một góc dâng lên hòa diễm hơn nữa nhìn bộ dáng hỏa diễm lan tràn tốc độ thật nhanh bất quá hắn cũng không có quá để ý bởi vì tất cả những thứ này còn tại bọn họ trong không chế. rất trọng yếu là loại trình độ này hòa diễm đối với hợp sĩ dục mà nói chỉ có điều lật tay liền có thể dập tắt tồn tại hơn nữa tợn dọn p h ẹ số m ã nổ lì ạ sở nghiên cứu với tư cách sở n ì ạ đại bản doanh chỉ cần nàng kịp phản ứng trên thực tế cho dù có nội ứng đối phương cũng không có dễ dàng như vậy liền có thể đạt thành mục đích bởi vậy su hô gô đem ánh mắt thả lại đến sở nghiên cứu bên ngoài nhìn thấy hòa quang bên ngoài người cũng bắt đầu có chút ngao ngoe muốn động bọn họ đương nhiên không có dũng khí trực tiếp chung kích sở nghiên cứu làm như vậy chỉ có thể bại lộ chính bọn hắn đồng thời khiến người khác chú ý tới bọn họ tồn、tại. không thể theo đang đối mặt sở nghiên cứu phát động công kích nhưng ở phía ngoài hẹt gậy một sức chế tạo một chút hỗn loạn là người ở bên trong kéo dài cứu viện thời gian vẫn có thể làm được mà lại bọn họ còn muốn phòng bị sở u g t r về viện với điều binh đi qua điều tra cùng qua tra sở lầm bở gì ngoé bên trong tự thể nghiệm sơ hân cn ở đ s cũng rõ ràng sổ h u gỗ thực lực bởi vậy mặc dù mục đích chủ yếu tại nghiên cứu chỗ bên trong nhưng bọn hắn vẫn là đem càng nhiều lực lượng đặt ở bên ngoài dù sao nếu như sở h u gỗ kịp thời chạy về cùng sân y hạ các nàng tụ họp cùng một chỗ vậy bọn hắn kế hoạch cơ bản liền có thể tuyên tố ngâm nước nóng sở nghiên cứu từ bên ngoài công phá rất khó nhưng nếu như là nội bộ lời nói tình huống kia liền không đồng d ạ n g lúc này g i ấ u ở lầu nhỏ sở hận ncn ơ -E、đồ đã thấy sở nghiên cứu bên trong bước lên h ỏ a quang đồng thời cũng đã nhìn thấy bồi dưỡng khu một chút bộ kẻ mẫn bắt đầu loạn cả lên bắt đầu xem ra hết thệ cũng rất thuận lợi sô đồ nói cái kia tham làm giá hỏa vẫn có chút dùng vẫn thật không nghĩ tới hắn có thể làm được tình trạng này chít chít cn b ậ t c ư ờ i lắc đầu nếu như không có năng lực này hắn lại thế nào dám hợp tác với chúng ta đây chỉ có điều dạng này cũng tốt nghiên cứu tư liệu tới tay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 kinh hỉ hay không kinh hỉ ngoài ý muốn hay không ngoài ý muốn lại gặp mặt hai vị chương 879. tám trăm bảy mươi chín gặp 879. g lại sơ h s u u g o đột nhiên hiện thân trực tiếp làm rối loạn sơ hữu o h Bọn họ nghĩ n h tới rất i ề u loại Su u g o trình diện tình huống vì thế đã chuẩn bị rất nhiều loại ứng đối phương án trong bóng tối điều phối rất nhiều nhân thủ vì chính là trước tiên ngăn chặn hắn sau đó tìm cơ hội tiến hành an toàn chỉ cần thao tác thỏa đáng thậm chí còn có thể để cho sơ u gỗ dưới lưng nỗi h a nước này Căn bản cũng bản khi ô n cần g h a người bọn hắn ọ bọn họ bọn lộ là lý lý là là diện. dự dạng điều Hiện nhiên tới, cuối Khi trong đoán tưởng nhất hình tượng. Hiện thực đương nhiên không có khả năng như thế lý tưởng, chẳng ẹn bận cùng、Sodo、hoàn toàn không nghĩ tới. Kết quả cuối cùng sẽ là dạng này. Chỉ có thực có khả thế h đây đồ qua quả kết sỉ sổ sẽ cho là mình đã đầy đủ hỏi thăm sù h u gỗ thời điểm cho rằng kế hoạch đều tại thuận lợi tiến hành thời điểm sù h u gỗ cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỷ hoặc là đối với bọn hắn mà nói cái này kinh hỷ càng giống như là khiếp sợ nhưng việc đã đến nước này ngoại trừ chiến đấu bọn họ cũng đã không có lựa chọn khác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 t i ê chỉ ạ thủ có, có,、so、có điều tại xì dỗ trước mặt hắn vẫn có chút không đáng chú ý tại công kích tiến đến thời điểm xì dỗ giơ lên trong tay bọc thép đại kiếm dùng công thái thủ nếu như chẳng qua là ạ hệ gạy lass xì dỗ hoàn toàn có thể đối với nó tiến hành phản áp chế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 nhưng sủ hữu gỗ hết sức tò mò hắn đến cùng muốn làm sao nói dù sao dư s ở thế lực quá lớn nếu như dựa vào chính hắn cùng sân y A đại biểu m ạ nỗi n lũy á ép l à bộ dạ tỏ dị đánh bại thành công của hắn tỷ lệ không đủ một phần trăm đặc biệt là tại sân thi đấu hoàn thành cải tạo thăng cấp sau đó hiện tại hắn đã ẩn ẩn đem bản thân giá tâm cùng gạ là khu vực lợi ích c h ó i cùng một chỗ cho nên sủ hữu gỗ trước đó lo lắng rất có thể sẽ thật sự thực hiện đó chính là bọn họ cần đối kháng toàn bộ gạ là khu vực bởi vậy dù cho biết rõ số đồ là đang trì hoãn thời gian nhưng sủ hữu gỗ vẫn là không nhịn được muốn nghe một chút hắn muốn làm sao nói. chỉ có điều làm ra quyết định này còn có một cái tiền đề đó chính là thế cục còn tại hắn trưởng khống bên trong đối diện sô đổ cùng xì ẩn b ấ t hai người cũng không biết rõ hắn tại hiện thân trước đó liền đã phá ép sỉ dục đi bảo vệ cũng thông chi s ờ nghị ạ lúc này đoán chừng các nàng đã đem trọng yếu nghiên cứu tư liệu đã rời đi bởi vậy sô đổ kéo dài kế tòa ngay từ đầu liền chú định sẽ thất bại ngươi muốn làm sao nói nghe được sù hữu gô đáp lại sô đổ dừng một chút hiển nhiên lúc trước hắn nói ra cũng chỉ là không ô n kỳ vọng gì đến thử sô đổ cũng không nghĩ tới sù hữu g thật sự nói ra đáp lại vì biểu hiện thành ý chúng ta trước tiên dừng tay như thế nào nói xong hắn liền ra hiệu hạ h ệ gại lặt cùng xì、si、ẩn bật bên này đình chỉ xuất thủ có thể trước tiên ngừng một chút xì、si、rô song phương chiến đấu vừa mới bắt đầu liền tiến vào ngưng chiến giai đoạn chỉ bất quá đám bọn hắn bên này ngừng bên ngoài nhưng không có dừng lại sở nghiên cứu hoặc là nói h ẹ t ghệ một cái k i a loạn địa phương vẫn là đồng dạng hỗn loạn không hổ là nổi tiếng liên minh cơn giả g chúng ta điểm ấy thủ đoạn quả nhiên không thể giấu giếm được su hữu g ộ tiên sinh hai mắt luôn luôn không nói lời nào xì、si、ẩn bật lúc này cũng mở miệng xù hữu gỗ tiên sinh lần này tới mục đích chúng ta vô cùng rõ ràng người thứa nghe được hắn su h u g o rất phối hợp lộ ra biểu tình khiếp sợ nếu như thời gian lại hướng phía trước đẩy một chút có lẽ hắn thật sự sẽ khiếp sợ nhưng bây giờ su h u g o đã sớm cơ bản có đáp án cho nên s e n bất lời nói đối với hắn mà nói cũng không có quá lớn lực hấp dẫn mà sợ h s n e n ở đâu cũng chưa chắc lớn bao nhiêu thành ý bọn họ mục đích chủ yếu vẫn là vì kéo dài thời gian su h u g o bên này không phải là không đây muốn liên hợp sợ nghị ạ các nàng ứng đối tiếp xuống tình huống như vậy sở nghiên cứu nội bộ sâu mọn khẳng định là muốn trước một bước giải quyết bằng không thì mục đích của bọn hắn liền vĩnh đừng nghĩ đã tới lần này nói chuyện song phương đều không có gì thành ý sủ hữu gô ngay từ đầu hiếu kỳ k ỉ n h cũng đã biến mất lúc này sợ hữu gô biểu diễn có chút rất sốc nổi đồng dạng với tư cách thâm niên diễn viên sỉ ẩn bật cúng sô đổ rất nhanh liền dựa vào nét mặt của hắn lên nhìn ra một chút sơ hở n g ư ờ i đang đùa chúng ta một mực chờ không tới tay ở dưới tin tức sô đổ triệt để bỏ xuống trong lòng may mắn tâm lý cực kỳ tức giận khiến cho bộ mặt của hắn trở nên dữ tợn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 chỉ có điều lúc này bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ cho rằng gần g ạ không biết từ lúc nào mò tới phía sau bọn hắn một đôi sắc bén xạ được cân tại chống đỡ lấy bọn hắn phần lưng nếu như bọn họ không có cái khác đào thoát thủ đoạn như vậy lần này là bọn họ thua chương 880, t ô l i n ạ chương 880, t ô l i n ạ rất xin lỗi sủ hữu gỗ tiên sinh ta không thể để cho ngươi mang đi bọn họ cao gậy ô l i n ạ mang theo mấy vị đặc biệt liên minh viên chức chặn sủ hữu gỗ đường đi sau đó dùng giải quyết việc trung ngữ khí hướng sủ hữu gỗ nói chuyện mà lại nói gần nói xa đều không có hỏi sủ hữu gỗ ý tứ thượng như là tại truyền đạt một cái mệnh lệnh loại giọng nói này lúc này để sủ hữu gộ những mày chẳng qua là đối phương là gạ lạ liên minh hội trưởng do sở thư ký cũng là hắn ở bên ngoài người đại biểu mặc dù sủ hữu gộ đã xác định do sở có ý nghĩ khác nhưng trước mắt hắn vẫn như cũng là gạ lạ khu vực liên minh hội trưởng mà lại rất trọng yếu là tại tuyệt đại đa số gạ l ạ khu vực huấn luyện ra trong mắt dâu sơ không thể nghi ngờ là một cái hợp cách thậm chí nói là phi thường xuất sắc liên minh hội trưởng bởi vậy so thân phận càng thêm phiền phức chính là gạ là nhân dân tín nhiệm với hắn cũng chính là như thế dù cho bây giờ sủ h u gỗ cầm chứng cơ xác thực đi ra chỉ ra chỗ sai hắn tin tưởng cũng có tương đối một bộ phận huấn luyện ra tuyển chọn ủng hộ dâu s ở trên thực tế liền xem như sủ h u gỗ bây giờ cũng có chút không nắm chắc được dâu s ở đem g i a tâm của mình rất tốt cùng gã l à khu vực phát triển trói ở cùng nhau có đôi khi sủ h u gỗ đều sẽ sinh ra hoài nghi là hắn ẩn tàng quá sâu vẫn là do s ở bản thân liền là một cái chân chính một lòng vì gã l à phát triển mà đi lầm đường tốt hộ i trưởng sở h u gỗ quyền hành hồi lâu cuối cùng vẫn lựa chọn đem sơ nc nl dốt giao cho ô lì nạ trong tay sở dĩ làm ra quyết định như vậy hay là bởi vì thân phận vấn đề?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 dâu sở hội trưởng để cho ta mang cho ngươi câu nói ô l ý n a để cho thủ hạ đặc thù liên minh viên chức đem sở vật ncnr đột nhận lấy sau đó diện mục biểu lộ tiếp tục nói chỉ có điều nói đến dốt sở thời điểm nét mặt của nàng lại trở nên cung kính h i ệ n nhiên vị này về t ỉ n h táo thiện đánh g â y nổi tiếng hội trưởng thư ký đối với dốt sở hội trưởng đã không chỉ là tín nhiệm đơn giản như vậy nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung su h u g o cảm thấy phan cuồng liền rất thích hợp dâu sở hội trưởng để ngươi tiện thể nhắn không nghĩ tới bận đ i ệ như dốt sở hội trưởng cũng sẽ chú ý giống ta loại tiểu nhân vật này thật là khiến người ta thụ sùng nước kinh quá độ khiêm tốn liền là dối trá sủ hữu gỗ tiên sinh ô lì nạ biểu lộ không thay đổi trở về đổi một câu hội t r ư ở n g đại nhân lại là vô cùng bận rộn nhưng giống sủ hữu gỗ tiên sinh dạng này hưởng dự nổi danh cường giả hội trưởng đại nhân là phi thường quan tâm hội t r ư ở n g đại nhân để cho ta nói cho ngài nếu có thời gian muốn trò chuyện với ngươi một chút thứ tháng bảy năm một hai giờ trưa hôm gì capen ét tá lệ hy vọng ngài có thể đến đúng giờ vừa nói xong nàng liền bắt đầu quay người chỉ huy dưới tay viên chức chuẩn bị trở về bị n ụ city vỗ kẹ mẩn trụ sở liên minh nhìn bộ dáng của nàng hẳn là ngầm thừa nhận sủ hữu gỗ làm ra lựa chọn hơn nữa còn là khẳng định lựa chọn hoặc là từ vừa mới bắt đầu ổ lina liền không có nghĩ tới cho su h u go cự tuyệt t u y ề n hạng bởi vậy nàng mới có thể dùng m ệ n h khiến rời ngữ khí đến cùng su h u go nói chuyện trên thực tế su h u go đối với ổ lina thể mệnh lệnh ngữ khí vẫn còn có chút chưa đầy nếu như không phải là nàng chạy nhanh tốt t a dù cho ổ lina lưu lại hắn cũng không làm được cái gì chỉ có điều âm dương quái khí một đôi lời cũng là có thể hạ giận c h ỉ tiết su h u go lắc đầu sau đó đi vào sở nghiên cứu lúc này sơn ị hạ tại mang theo một đám trợ thủ cùng sở nghiên cứu bộ kệ mận tại thanh lý hai phía sau hiện trường nội gian là một tên theo tợn dò p h ẹ sổ mạ nổ lì ạ rất nhiều năm trợ thủ cùng tợn dò p h ẹ sổ mạ nổ lì ạ quan hệ vô cùng mật thiết nói là trợ thủ kỳ thật đã cùng đệ tử không khác nhau nhiều lắm tự mình tợn dò p h ẹ sổ mạ nổ lì ạ cùng sunny ạ đối với hắn cũng mười phần thân cận bởi vậy dù cho sunny ạ sớm biết được có nội ứng muốn tại nghiên cứu trong sở đối đầu thủ đồng thời làm một chút chuẩn bị nhưng cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh lần này may mắn mà có xị dục bằng không thì bọn họ liền thật sự muốn đ ư ợ tay nhìn thấy đi tới sủ g o o g l sunny dừng tay lại bên trong động tác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 nếu có cái gì cần ta hỗ trợ cứ việc nói vô luận sự tình gì ta đều đem hết toàn lực giúp ngươi giải quyết sunny ạ nhìn ra s u h u gỗ hai đầu lông mày do dự cho nên nàng thu thập tâm tình chủ động nói ra su h u gỗ nhìn một chút nét mặt của nàng cảm giác tâm tình của nàng cũng đã ổn định lại thế là liền đem vừa rồi hắn ở bên ngoài cùng với ô l i nạ đối thoại giản yếu nói một lần đồng thời lại lần nữa hướng nàng hỏi liên quan tới ô l i nạ cùng r i t sở tin tức tương quan sunny ạ nghe xong rơi vào trầm tư kỳ thật ta cảm thấy s u h u gỗ ngươi rất không cần phải dạng này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 Các n g ư ơ i đã sớm biết là chuyện gì đây su hugo trở mặc một hồi s a u đó nói lúc này hắn có một loại bị chơi sỏ cảm giác không không không sunny ạ tranh thủ thời gian giải thích n g ư ơ i nghĩ sai su hugo chúng ta nếu như biết liền sẽ không nghĩ như bây giờ liên minh nội bộ quan hệ cũng không có người tưởng tượng đơn giản như vậy n g ư ơ i bây giờ sẽ không có loại này không phải phí công tức đen ngây thơ ý nghĩ ta muốn nói là đại phương hướng lên là không có vấn đề nhưng đến cụ thể dẫu sợ hội trưởng cũng sẽ không hướng chúng ta lộ ra bởi vì chúng ta đại biểu lợi ích bất đồng su hugo gật đầu một cái sân ỉ hạ ĩ thở dài một hơi sau đó tiếp lấy đem một chút nàng biết đến tin tức nói cho su hugogo chương tám trăm tám mươi mốt huggi chương tám trăm tám mươi mốt huggi thứ bảy huggi gã là khu vực phía đông h ù g di là một tòa hải cảng t h à n h t h ấ n nơi này có phi thường nồng hậu dày đặc thương nghiệp bầu không khí cả tòa thành t h ấ n trải rộng số lượng cực lớn các loại cửa hàng cùng với phòng ăn mà xem như ven biển bến cảng t h à n h t h ấ n h ù g di phòng ăn nổi danh nhất đương nhiên liền là hải sản b ữ a thật lớn bởi vì dâu s ờ mời su huggo chuyên môn cha xét một cái tình huống bên này đặc biệt là capen ét tà lệ cuối cùng ngoại trừ cha được một chút xì dục cùng sợ nọ lặt cảm thấy hứng thú mỹ thực bên ngoài liền không có phát hiện gì khác lạ đối với cái này sù hữu gỗ sớm đã có đ o á n trước cũng không có quá thất vọng phục vụ viên lại đến một phần hải sản quái cơm cảm ơn t ạ i xì dục quỷ đói đồng d ạ n g trong ánh mắt sù hữu gỗ không thể không bên trong g ã y mất phát tán tư duy lại lần nữa điểm một phần hải sản quái cơm mặc dù đối với sỉ dục mất mặt hành vi mười phần xem t h ư ờ n g nhưng sù hữu gỗ đối với nó đối thức ăn ngon đuổi theo vẫn là mười phần khẳng định chỉ cần sỉ dục cảm thấy ăn ngon thức ăn sù hữu gỗ hưởng qua cơ bản đều phi thường mỹ vị bọn họ lữ hành qua nhiều địa phương như vậy mấy cái khu vực hơn một ư ơ i thành phố cho đến ngày nay đang tìm ăn phương diện này dì dục thật đúng là không có vượt qua xe cho nên tại hương vị phương diện này nhà này phòng ngăn hải sản quái cơm đúng là làm được rất không tệ khiêm tốn một chút bằng không thì lần sau ngươi liền trở về gặm b ẹ gì để s ở nọ l ạ t đi ra lời này vừa ra nguyên bản còn kém nằm sấp trên mặt b à n g sỉ dục trong nháy mắt liền già đi đấy mặc dù s ở nọ l ạ t tại cái khác lĩnh vực như cũ so ra kém h ắ n nhưng sỉ dục không thể không thừa nhận tại ăn phương diện này sợ nọ lặt nhất tộc thiên phú tăng thêm thật sự là quá cao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 đi á mặt kỹ thuật mở rộng hết thể t h u ậ t lợi thu được các nơi thi đấu đạo quán chủ cùng với huấn luyện gia cực lực ủng hộ đồng thời với tư cách đi á mặt đầu mượn đặt cách dây hệ thơm m t t ơ s vô cùng có khả năng liền trưởng không trên tay hắn su hugu để tay lên ngược tự hỏi nếu như đổi lại là tay hắn ác quyền cao còn chiếm lấy ưu thế tuyệt đối hắn sẽ đích thân tới nói chuyện hợp tác đúng không đáp án là phủ định nếu như không phải nói hợp tác với tư cách hội trưởng d t sở vì cái gì còn muốn hôn từ trước đến nay gặp hắn chẳng qua là lời cảnh cáo hoàn toàn không cần thiết tự mình đến giống trước đó dạng kia để thư ký ô lina mang câu nói hiệu quả kia nên là đồng、dạng. cũng chính là như thế s u hữu gỗ không nghĩ ra giơ sở muốn đích thân thấy mình lý do tại giơ sở trong mắt hắn có giá trị nhất có lẽ liền là cái này toàn thân thực lực nhưng với tư cách gã l à khu vực liên minh hội trưởng hơn nữa còn là lòng người chỗ hướng tình h ô n giới cung cấp hắn điều động cường giả khẳng định là không phải số ít cho nên đối với đối phương mà nói giống như căn bản cũng không có quá nhiều lý do đến cùng hắn lãng phí thời gian chính là một điểm này để s u hữu gỗ có chút chăm m ố i vẫn không có cách giải đương nhiên mặc dù cải biến đối giơ sở hội trưởng một chút quan điểm nhưng xù hữu gỗ cũng không có nới lỏng đối với hắn cảnh giác dù sao bệ cánh đấu đá lợi ích tranh đấu cũng không phải cái gì mời khách đi ăn đây đều là dị thường tán k h ố c đấu tranh gạ lạ tình huống bên này s ù hữu gỗ còn không tín h h i ể u rất rõ nhưng theo sợ nỉ ạ đôi câu vài lời cùng với như ẩn như hiện q u á y phong vân gạ lạ viễn cổ hoàng gia những thứ này đến xem tại đây còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn bình tĩnh như vậy an lành bộ tuy sát bên s ở l ầ m bợ gì nghẹ liền là một cái cực kỳ tốt ví dụ với tư cách quán quân lệ ổng quê nhà nếu như gạ lạ liên minh thật có lòng đưa nó quét sạch nơi đó tuyệt sẽ không giống như bây giờ chí ít sẽ không rơi xuống sờ hật nc nr đ ộ t trong tay trở thành một chỗ nổi tiếng gạ lạ hung hiểm chi điện sự thật liền là không phải là bọn họ không được mà là bọn họ không nghĩ ví dụ ạ dễ tình huống cũng giống vậy nếu như không có r ú t sờ bỏ mặc cùng tợ r ọ phẹ sổ mạ nỗi lì a đại biểu nghiên cứu viên nhất hệ chung sức hợp tác có lẽ đi a mà sớm đã bị bọn họ nghiên cứu triệt đề đồng thời đã phổ cập ra như vậy bây giờ tất cả những thứ này vừa đứt thời gian buôn ba mệt mọc su hữu gỗ buồn dầu vô một hồi tóc hãn đột nhiên có chút hoài niệm tại ạ lò là thời gian mặc dù vẫn như cũ khắp nơi bút ba mà lại trình độ hung hiểm so tại đây còn muốn cao hơn nhưng làm sao cũng so như bây giờ bó tay bó chân tình h u ố n g muốn hài lòng quá nhiều trong khoảng thời gian này sầu đến đầu hắn phát đều rơi mất một đồng lớn hắn cũng không muốn tuổi còn trẻ liền trọc mặc dù nghe nói hói đầu là mạnh lên đường tắt nhưng s ù hữu gỗ cảm giác chính mình mạnh lên không cần dựa vào loại này bằng môn tà đạo đường tắt s ù hữu gỗ tiên sinh một đạo giọng nữ đánh gãy s Su ù hữu gỗ suy nghĩ hắn tập trung nhìn vào nguyên lai là ô lina nếu ô lina đã đến như vậy do sở hẳn là cũng không sai biệt lắm cái tia đã đến xù hữu gỗ lập tức ngẩu nh l nói a của nhìn động hắn, miệng n thấy thích tác tức giải lập mở Hội nhân hồi phòng thông, chúng một đại mới tới trường Ta trước đã ta đã đặt còn đến. cùng ngăn đã đã câu có sớm là xong gian phòng, h k ô n nghĩ g tới lina ánh mắt liền nhìn về phía trên bàn đã thanh không mấy cái mâm lớn su h u g o chỉ cảm thấy mặt mo đỏ hừng những thứ này phần lớn cũng làm sỉ dục một vị giải quyết trên thực tế nếu như không phải là hắn mãnh liệt yêu cầu su h u g o cũng sẽ không làm chuyện như vậy bây giờ liền dù sao cũng là xấu hổ cái này bộ kẽm ẩ n tại tới thời điểm vừa vặn bắt bụng ngài không cần hướng ta giải thích Hội trưởng đại nhân còn có một ít chuyện cần xử lý không bằng ngài tới trước gian phòng đi chờ đợi một cái ô lina giải quyết việc chung hồi đáp Tốt. su h u g o suy nghĩ một chút lập tức gật đầu đáp hắn đang muốn đ ổ i chỗ thì g ụ c lại kéo hắn lại ông quần su h u g o nhìn hắn một chút n h o a n g cái đã hiểu do nó ý nghĩ nhìn nó không đạt mục đích không buông tay biểu lộ su h u g o hít sâu m ộ t hơi k h ô c chờ một chút ô lina tiểu thư vừa rồi ta còn gọi một phần hải sản quái cơm có thể hay không thuận tiện để bọn hắn hỗ trợ đưa đến trong phòng đi nói xong câu đó ô lina dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn hắn một cái sù hữu gỗ chỉ cảm thấy chính mình toàn thân cũng không được tự nhiên hắn nghĩ giải thích cái gì nhưng lại không biết nên nói thế nào cho nên cuối cùng chỉ có thể giống xì、si、hơi khí cầu đồng dạng tiếp nhận hiện trạng may mắn ô lì nạ cũng không có đem vấn đề này để ở trong lòng cũng không có làm ra quá lớn phản ứng nàng đáp ứng sau đó ngay ở phía trước dẫn đường chuẩn bị hướng đem sù hữu gỗ cùng xì、si、dục đưa đến trong phòng sù hữu gỗ thấy thế thở dài một hơi hắn thuần thục lên chân hướng xì、si、dục đã tới nhưng xì、si、dục sớm đã co đ o á n trước tại sù hữu gỗ ra chân trước đó hắn liền đã chạy ra chờ sù hữu gỗ cảm giác được chính mình đá chật thời điểm xí dục đã hấp tấp chạy xa Su dâu sở, sở, sở là ầ lần n nhất Trường cung nhất thứ mặt. thứ mặt. dấu Dấu gặp gặp 882, sở sở l g ã l ạ khu vực bộ k ẹ mần liên minh hội trưởng đồng thời hắn còn có mặt khác một thân phận đó chính là mặt dỗ c o s m ộ chủ tịch mặt dỗ c o s m ộ dưới cờ có thật nhiều công ty con trong đó liên quan đến lĩnh vực bao quát vận tải đường thủy thông tin liên lạc cao kỹ thuật mới internet tin tức kỹ thuật ngân hàng giải trí thậm chí còn bao quát cơ sở xây dựng cùng sinh hoạt phục vụ có thể nói tại gạ l ạ khu vực mọi người có thể không quan tâm liên minh hội trưởng hoặc là quán quân là ai bởi vì những thứ này cách bọn họ thật sự là có chút xa xôi nhưng lại không thể không quan tâm mặt rổ cờ mộ bởi vì mỗi một đầu có quan hệ mặt rổ cờ mộ tin tức cũng có thể cùng bọn hắn sinh hoạt cùng một nhịp tở dựa vào cường đại như thế mặt rổ cờ mộ dâu sở dưới tay tụ họp một nhóm lớn cực kỳ nhân tài ưu tú ô lì nạ chính là một cái trong số đó tại trở thành d â u sở hội trưởng thư ký trước đó nàng từng là mặt rổ cờ mộ thuộc hạ mặt rổ cờ mộ khoa học kỹ thuật trong công ty một tên cao cấp nghiên cứu viên đúng cùng do sở hội trưởng đồng dạng ô lì nạ cũng tương tự có đề n h ị trọng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 hiện tại xem ra mặc kệ ổn ly nã bởi vì cái gì mà đối với sở như thế nói gì ngay lấy sụ ủ g ô đều cảm giác ở trong đó có một chút tẩy não hiểm nghi hơn nữa trong khoảng thời gian này đến nay hắn thu thập được cơ h ộ i trăm phần trăm khen ngợi liên quan tới người bình thường huấn luyện ra đối với sở đánh giá còn có s ơ n n hạ chờ dù cho lợi ích không hợp nhưng vẫn cũng nguyện ý tin tưởng thái độ cái này do sở hội trưởng thấy thế nào đều không đơn giản đương nhiên có thể ngồi vào vị trí hiện tại bên trên nếu như hắn lời đơn giản sớm đã bị kẻ thù chính trị đá xuống đi nơi nào còn có bây giờ tình trạng mà lúc này dâu sở ngay tại đối diện cùng x u hữu gỗ giới thiệu kế hoạch của hắn mặc dù tâm lý cũng sớm đã thành lập nên phòng tuyến đồng thời cũng đem cảnh giác nhắc tới tối cao nhưng x u hữu gỗ không thể không thừa nhận dâu sở hội trưởng nhân cách bị lực sát thực m ư i phần cường đại cũng khó trách hắn như thế được lòng người rất nhiều người bao quát ổ lì nạ ở bên trong những cái kia v ấ n luyện ra dù cho biết rõ dư sở kế hoạch có rất lớn lỗ thủng nhưng lại như c ũ mặc kệ đúng sai đất là hắn lý tưởng kế hoạch của hắn mà toàn lực ứng phó nghĩ tới những người này xù hữu gỗ ở trong lòng không khỏi phát ra thở dài một tiếng chỉ bất quá hắn xù hữu gỗ cũng không phải là dạng này người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 dâu sở chỉ riêng vĩ tại gặp mặt một lần thật sự nhưng hắn sau lưng cùng gạ lạ viễn cổ hoàng gia trao đổi ích lợi bỏ qua bỏ mặc sở lầm bỡ gì n g mẹ bên trong hát cám huyết tinh gặp mặt một lần đồng dạng cũng là thật sự cho nên sủ hữu gỗ đương nhiên không có khả năng đáp ứng hắn mà lại dâu sở kế hoạch cùng hắn lần này tới gạ lạ khu vực nhiệm vụ cũng có chỗ xung đột rất xin lỗi dâu sở hội trưởng liên quan tới gạ lạ nguồn năng lượng vấn đề một nghìn năm quá lâu không nói nhân loại chúng ta cho dù là một ít về trường thọ lấy nói bộ kẹ mẩn cũng không nhất định có thể sống đến cái kia số tuổi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 nếu như ngươi còn có tợ d ọ phẹ sô mạ nô n lì ạ sân y ạ nghiên cứu viên cùng nhau gia nhập tiền đến khẳng định có thể tìm tới biện pháp giải quyết dâu sở cười nói lần nữa có lẽ vậy bất quá ta cho rằng tợ d ọ phẹ sô mạ nô n lì ạ cùng với sân y ạ các nàng mới là nhân sĩ chuyên nghiệp nếu như dâu sở hội trưởng có thể thuyết phục các nàng ta đương nhiên không ngại cùng dâu sở hội trưởng cùng một chỗ cộng sự n g h e được s ù hữu gỗ trả lời dâu sở đã biết rõ đáp án hắn mời chào bị cự tuyệt đối với kết quả này dâu sở tại cho ra mời thời điểm liền đã có chỗ dự cảm nhưng bởi vì cùng lệ ổng ở giữa khác nhau dẫn đến hắn tại trong kế hoạch này mười phần khuyết thiếu cấp cao chiến lược thật vất vả đem g i ớ i hạn mấy đạo quán chủ kéo qua trong đó hơn phân nửa cũng, cũng đều duy trì trung lập trạng thái dù sao chính như bọn họ nói tới bây giờ đối đi ạ mặt nghiên cứu hiểu cũng còn mười phần hữu hạn mạng hội mở rộng lời nói rất có thể liền trả vấn đề đi ạ mặt bất đồng năng lực khác liền xem như phổ thông g i ã ngoại b ô k ẻ m mần thông qua đi ạ mặt về sau vẹn vẹn là cực lớn hình thể liền sẽ cho các nơi mang đến tai nạn vạn nhất đi ạ mặt năng lực mất khống chế tạo thành hậu quả là phi thường nghiêm trọng đối với hậu quả gã lạ sách lịch sử lên đã viết r Vô luận là lệ ông hay là tờ mạng nổ lì ổng mạng sổ hay phẹ tờ chương á c cũng nàng, đều k ô n g tám trăm tám mươi ba đột phát tình huống chương tám trăm tám mươi ba đột phát tình huống cùng dư sở lần thứ nhất gặp mặt cứ như vậy kết thúc Quá lúc này sủ hữu gỗ có chút lý giải sợ nỉ ạ vì sao lại tin tưởng vững chắc do sợ không có vấn đề đương nhiên lý giải sắp xếp hiệu nhưng sủ hữu gỗ lại sẽ không ôm hắn xuống trong lòng cảnh giác dâu sờ đối gã lại bộ kẹ mần liên minh đối sợ nỉ ạ các nàng mà nói là một cái hợp cách thậm chí là hết sức xuất sắc hội trường nhưng đối với sủ hữu gỗ mà nói hắn cũng không phải là người tốt lành gì càng không phải là một người đáng giá tín nhiệm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 đó chính là tại tiến đến điều tra cùng chiến đấu trên đường nằm trong loại trạng thái này sủ hữu gỗ nơi nào có thời gian đi chú ý sự tính khác bây giờ khó được có thể tranh thủ thời gian một cái trong đầu hắn căng cứng dây cung rốt cục có thể lòng một cái nhóm t ổ k ẹ mẩn cũng giống vậy thực lực cường đại cũng không đại biểu cho bọn họ không cần nghỉ ngơi không gì cửa hàng rất nhiều bên trong ban lấy đủ loại mới lạ thương phẩm có rất nhiều sủ hữu gỗ thậm chí đều hoàn toàn không nhận ra là cái gì thời khắc này sủ hữu gỗ tại rừng ở một nhà thương gia đồ cổ cửa hàng tủ kính trước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 liền biết trước đó làm hí kịch đều diễn cho mù loà nhìn mà lại nghe chủ tiệm này n g ư khí hiển nhiên là thấy được bọn họ tại ngoài tiệm dừng lại đã như vậy xù hữu gỗ cũng không nói nhảm lúc này liền để điếm chủ đi liên hệ người bán t ố t làm phiền ngươi nói xong điếm chủ bắt đầu đi h ô u người mà xù hữu gỗ thì lưu tại trong tiệm bốn phía nhìn một chút trong tiệm tác phẩm nghệ thuật rất nhiều chân chính đồ cổ đối lập liền lộ ra phượng m a u lân r á c vẹn vẹn theo ở bề ngoài rất khó coi ra giữa hai bên khác nhau dù sao có thể bày ra tới hoặc ít hoặc nhiều cũng là đi qua đặc thù xử lý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 Hút gì sân thi đấu vị trí hai cái hình thể to lớn nhìn qua hẳn là đi ạ mặt bộ k ẹ m ẩ n ngay tại đối p h ụ cận đường đi tiến hành phá hư s u h u gỗ sau khi thấy cảm thấy châm xuống cái này hai cái đi ạ mặt bộ k ẹ m ẩ n hiển nhiên là không kiểm soát sân đi ạ các nàng lo lắng sự tình thật sự xuất hiện mặc dù s u h u gỗ đi tới gạ là thời gian không dài nhưng cũng không thể gặp dạng này nhân họa ở trước mắt phát sinh hắn không nói hai lời mang theo sĩ、sì、dục lập tức hướng h ô n dị sân thi đấu phương hướng chạy tới đang đổi u đường thời điểm còn chứng kiến ngay tại sơ tán đám người bọn cảnh vệ đối với n ị c h hành sủ hữu gỗ các nàng đang muốn tiến lên quyên can nhưng ở nhìn thấy sủ hữu gỗ móc ra mạ n nỗ lý ạ ép lạ bộ dạ tỏ dị cung cấp huấn luyện r a huy chương về sau nhắc nhở hai câu sau đó liền cho đi dạng này thao tác để một bên lính mới cảnh vệ m ư ờ i p h ầ n không hiểu lần sau nhìn thấy cái tia huy chương đơn giản hiểu một chút tình huống là đ ư rồi có năng lực đạt được loại này huy chương bình thường đều là thực lực cường đại mà lại đối với liên minh làm ra qua kiệt xuất cống hiến huấn luyện g a đại nhân bây giờ loại tình huống này, chính là cần bọn họ thời điểm chẳng qua là còn trẻ như vậy liền có thực lực đạt được cái này huy t r ư ờ n g vị này huấn luyện ra đại nhân không đơn giản á. đối với các nàng cảm thán sù hữu gỗ cũng không hiểu rõ tình hình coi như biết rõ hắn cũng sẽ không để ở trong lòng dù sao hắn xuất đạo đến nay trừ gian di ệ t á c đánh qua không ít hắc gác tổ chức đấu thắng cao cao tại thượng truyền thuyết bộ k ẹ m mận thậm chí còn cứu vớt qua thế giới những thứ này hắn nói đúng không sù hữu gỗ không có mặc dù liên quan tới hắn sự tích đã sớm bắt đầu ở các nơi h ấ n luyện ra vòng tròn bên trong truyền g a nhưng chính tại cảnh vệ cho ra đặc thù thông đạo phía sau su ưu go rất nhanh liền chạy tới hunzi sân thi đấu tại hắn đến trước tại đây đã có huấn luyện gia tại cũng chính là bọn họ cản trở cái này hai cái đi a m ặ n bộ k ẹ mẩn bước chân bằng không thì gặp nạn có lẽ liền không chỉ là hunzi sân thi đấu đơn giản như vậy su ưu go một chút đã tìm được hunzi sợ tạ đi ủn đạo quán chủ nẹt xạ lúc này nàng đang chỉ huy bộ k ẹ mẩn tại chiến đấu su ưu go thấy thế lập tức hướng nàng đi tới chương tám r ư n quân bạo đi a mạt chương tám b quân bạo đi a mạt khi su ưu go đổi tới hiện trường thời điểm Nessa đã tại chỉ huy sân thi đấu huấn luyện r a bắt đầu thu thập cục diện nhưng hiệu quả hiển nhiên cũng không khá lắm bởi vì cái này hai cái lâm vào c ù n g bạo hôn l o ạ n bộ k ẹ m mần trong đó một cái chính là nàng chủ lực d i ờ dẹn nọ đem bọn nó đều hấp dẫn tới ngàn vạn không thể để cho bọn họ chạy đến bên ngoài đi d i ờ dẹn nọ tỉnh táo một chút d i ờ dẹn nọ bản thân liền là tính cách tương đối hung tàn bộ k ẹ m mần tại gala bởi vì chủng tộc thiên tính vấn đề thậm chí đã từng xảy ra rất nhiều lên huấn luyện g a vứt bỏ g i dẹn nọ án lệ nói như vậy trừ phi là thực lực đủ cường đại huấn luyện g a bằng không thì phổ thông chỉ huy không nổi g i dẹn nọ loại này bộ kè nẹ xạ không hề nghi ngờ là một tên thực lực không tầm thường huấn luyện ra có thể lên làm h ồ n di đạo quán chủ tại g ạ lại trong liên minh nàng cũng tuyệt đối là nổi danh cờ giả nhưng đối mặt thế c u ộ c trước mắt nàng nhưng không có biện pháp gì tốt lắm tất cả những thứ này đều phát sinh quá đột nhiên chiến đấu bên trong giờ dẹn nọ cùng đối diện gỡ dạ v ỡ lọc đồng thời tiến hành đi amad tiếp lấy cũng không lâu lắm liền bắt đầu tiến vào cồn u g bạo hỗn loạn vấn đề xuất hiện nhanh chóng một chút để các nàng thời gian phản ứng đều không cho cũng chính là nguyên nhân này cho nên mới sẽ dẫn đến như bây giờ cục diện vâng không thì về nẹ xạ thực lực hơn nữa là tại nàng sân nhà bên trong căn bản không thể nào biết biến thành như bây giờ. nessa còn chủ tình huống bây giờ thế nào su h u g o cũng không đói hoài tới giới thiệu lên trực tiếp lại hỏi bây giờ chính là khẩn cấp thời cơ nessa không có thời gian càng không tâm tình đi để ý tới nhưng nàng khỏe mắt đảo qua nhìn thấy su h u g o phía sau lập tức liền thay đổi chủ ý giữa sở hội trưởng đột nhiên muốn tới hôn gì đối với hắn sẽ đối mặt voi nessa dù cho không quan tâm cũng nên là phải biết đúng là như thế cho nên nàng rất rõ ràng su h u g o thực lực lập tức nàng nôn nóng cảm xúc hơi bắt một cái để phụ trách k i ể m chế mấy cái bộ kệ mẫn lời đầu tiên từ phát huy quay đầu liền hướng su h u g o nói su h u g o tiên sinh lần đầu gặp mặt ta liền nói ngắn gọn tình huống cũng không phải là quá tốt trên thực tế chúng ta xác thực có năng lực đưa chúng nó thời gian ngắn chế phục nhưng phải bỏ ra đại giới thật sự là quá lớn mà lại nằm trong loại trạng thái này ước chế chế phục không biết có thể hay không đối bọn chúng tạo thành tổn thương gì cho nên chúng ta bây giờ tại chờ đợi bộ kệ m ẩ n center chuyên gia đội ngũ nếu như thuận tiện hy vọng sủ hữu gỗ tiên sinh có thể ra tay giúp chúng ta đem cái này h a i cái đi a mặt bộ kệ m ẩ n hạn chế tại giấy niêm phong phạm vi bên trong nét s á một hơi đem lời nói đều nói ra sau đó liền bắt đầu chờ đợi sủ u gỗ trả lời sủ u gỗ không có làm suy nghĩ nhiều ngay xong lập tức liền đáp ứng tới nếu như không định xuất thủ vậy hắn còn tới làm cái gì đứng ở bên ngoài gặm hạt dưa xem kịch khó chịu đúng không ta biết rồi chính diện liền giao cho ta đi còn lại cái khác công tác liền nhờ cậy nẹ s ạ quán chủ nẹ s ạ vừa mới chuẩn bị trả lời không nói chuyện âm vừa tới bên miệng đột nhiên cũng cảm giác có chút không đúng su h u gỗ giống như tiếp thu sai nàng ý tứ nàng là chuẩn bị để sủ h u gỗ đánh một chút phối hợp chờ bộ kẹ mẩn c e n t e r người tới sau lại nghĩ biện pháp hành động nhưng không biết làm sao đến sủ h u gỗ trong hai liền biến thành cái dạng này không phải là sủ h u gỗ tiên sinh nẹ xạ lo lắng liền trả vấn đề nàng tranh thủ thời gian nói ra muốn gọi ở sủ hữu gô mặc dù nàng biết rõ sủ hữu gô thực lực rất không tệ nhưng rốt cuộc mạnh cỡ nào nẹt xạ lại cũng không là rất rõ ràng không có việc gì nẹt xạ quán chủ dựa theo ta nói đi làm đi ta gần gà am hiểu nhất liền là loại kỹ thuật này công việc đi thôi gần gà nghe được sủ hữu gô kêu gọi gần gà lập tức cái bóng bên trong leo ra nó ra sân phương thức là thật dọa nẹt xạ giật mình nguyên bản còn muốn nói nhiều cái gì lúc này cũng bị dọa đến đem quên đi gần gà hướng phía nẹt xạ nở nụ cười đồng thời còn hướng sủ h u gô biểu thị hôm nay hắn vừa vặn bộc lộ tài năng vì vừa rồi khối kia còn chưa tới tay đổ cổ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 gần gạ không có trả lời hắn chỉ trở về một cái đây chỉ là chút lòng thành biểu lộ về sau lập tức đối đầu lực chú ý bị hấp dẫn tới giờ dẹn nọ cùng gờ dạ vợ lóc trên thực tế hai cái này đối thủ cũng không có bị gần gạ để ở trong mắt đặc biệt là cách đấu thuộc tính gờ dạ vợ lóc nếu như không phải là sủ h ủ u gỗ cô ý yêu cầu vây k h ố n đối thủ mà không phải đánh bại bọn họ có lẽ giờ dẹn nọ cộng thêm gờ dạ vợ lóc đều không đủ hắn đánh ba cái hiệp đương nhiên vì phơi bày một ít chính mình năng lực mới cũng vì để s ẻ n phân quan nhìn thấy chính mình tận tâm tận lực gần gạ cảm giác cái này một đợt có thể chậm vì tiết mục hiệu quả cân nhắc lúc này hắn thậm chí từ bỏ chính mình lớn lên thủ pháp sư ưu thế tại đối diện nhìn qua thời điểm một cái thịt chứng hành tây gà hướng dở dẹn nọ vào tới còn gờ dạp đ ợ lóc gần gà ngay từ đầu liền không nghĩ tới muốn cùng hắn chơi như thế nào dù sao đối với cách đấu thuộc tính b ỗ kẹ mần mà nói ưu linh thuộc tính hắn căn bản chính là một cái bụt cho nên gần gà tùy ý đối với nó cái bóng nhúc nhích một chút động tác gờ dạp đ ợ lóc lập tức liền bị chân mình ở dưới n h ỉ tật xạ cho cô lấy cho nên lúc này tạm thời không có gờ dạp đ ợ lóc sự tỉnh lúc này đang đứng ở cuồng bạo cùng, cùng hỗi loạn hai loạn trạ Cùng bạo cùng hỗn loạn bạo tối h thiểu công kích của nó n h i nhất tại sự tình tại hướng xấu nhất phương hướng phát triển trước đó nẹt xạ là muốn dùng an toàn hơn biện pháp đem nhà mình bổ kẻ mẩn cho giải cứu ra kỳ thật nếu như không phải là sân thi đấu đi ả mặt có hạn chế số lượng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 giờ phút này cùng rằng tạ mặt đứng thẳng lên giờ dẹn nọ đang có đến có hướng về đánh lấy quyền này quyền đến thịt chính diện đối chiến phương thức có khác với hắn trước đó đã tham gia toàn bộ chiến đấu su hugu kém chút cho là hắn làm sai bộ kèm m n bây giờ tại trước mặt hắn chính là đi ả mặt sau sở nọ l ạ t bởi vì gần gà bây giờ phương thức công kích rõ ràng có mô phỏng sở nọ l ạ t chiến đấu vết tích chỉ có điều nó loại này lựa chọn cũng không có sai hình thể biến lớn phía sau trước kia phương thức công kích hiển nhiên đã không thích hợp mà tại gần gà trong mắt tiểu đồng bọn bên trong am hiểu nhất đối mặt loại tình huống này không thể nghi ngờ liền là sở nọ lạc cho nên tại lần thứ nhất lợi dụng đỉ a mặt năng lực chiến đấu lúc h ã n cô ý bắt trước sở nọ l ạ t phương thức công kích không thể không nói hiệu quả cũng không tệ lắm chí ít tại đối mặt quần bạo hỗn loạn rằng t ạ mặt giờ rẽ nó lúc lấy được rất không tệ hiệu quả hiện thực đương nhiên không thể nào là hiệp chế cho chơi chỉ có điều có thể là bởi vì hỗn loạn nguyên nhân rằng t ạ mặt giờ rẽ nọ phản ứng lộ ra có chút trì độ hơn nữa gần gạ cũng không có bởi vì hình thể mà trở nên chậm cơ thể tính linh hoạt lúc này mới tạo cho cục diện bây giờ đương nhiên giờ ẽ nọ biểu hiện cũng không có như vậy không chịu nổi với tư cách đạo quán chủ nẹ xạ chủ lực c ủ kem m n thực lực của nó tuyệt đối là có c hơn nữa hiện tại kinh qua rừng tạ mặt cùng với c u ồ n g bão tăng cường trên thực tế hắn bây giờ cũng hoàn toàn có thể đối gần g ạ tạo thành uy hiếp rất lớn tại gần g ạ xạ đập bún đánh trúng sau đó rừng tạ mặt giờ rẽ nọ lập tức đáp lễ một phát sắc bén dạ dổ s ẹ o kỳ thật nếu như không phải là gần g ạ trên tay u linh thuộc tính dây năng lượng có một chút ăn mòn đặc tính gần g ạ cái này liên tiếp xạ đập bún thậm chí đều không thể rất đánh đau như hắn dù sao nguyên bản giờ rẽ nọ liền là b i ể n lục lưỡng dụng xe tăng bây giờ thì càng là trở thành một tòa chiến tranh thành l ũ công kích hoặc là di chuyển năng lực không nói trước tại phòng ngự phương diện này hắn tuyệt đối là có thể khinh thường trên thế giới tuyệt đại đa số bộ kẻ mần chỉ có điều đây cũng là gần g ạ lựa chọn không quá am hiểu chính diện giáp lá cả kết quả đồng thời cũng là hắn muốn biểu hiện ra hình tượng dù sao rất dễ dàng có được đồ vật không có người biết t r â n quý gần g ạ một cái ăn không tiếp dao sắc đem dạ dổ xẻo đ ó lấy đồng thời mượn cơ hội thôn vẹn một nửa năng lượng lưỡi đao về sau trên tay bóng đen năng lượng c h ấ p động nắm đấm nghĩ hạt mưa đồng dạng lại lần nữa hướng trước mặt đồ con r ù a v u n g đánh qua hắn dẫn đầu phá vỡ hiệp chế quy tắc bởi vì gần gà đã cảm giác được sủ hữu gỗ xem thấu nó tiểu tâm tư cho nên lúc này cũng không dám diễn quá mức. mà nó một bộ này sâu truy vương bắt quyền giống như là mở ra gắng tạ mặt giờ dẹn nọ cái nào đó ẩn nấp chút mở bởi vì ưu tú năng lực phòng ngự gần gà nghiêm túc một bộ này bạo nện vẫn không thể đưa nó lần l ư ợ t đợt mang đi chỉ có điều đau n h ấ t là khẳng định đếm không hết quyền ảnh đối với nguyên bản liền hỗn loạn hắn lộ ra quá hoa mắt loại tình huống này giờ dẹn nọ thì càng khó mà xác định mục tiêu chỉ có điều nổi giận hắn cũng không hề từ bỏ p h ả n kích một cước b ú n đ ồ giờ trực tiếp đánh ra chấn động đồng dạng công kích cùng khống chế hiệu quả sau đó đón lấy một cái phạm vi tính sợ tốt nếu n ắ m không cho phép vậy nó liền đến cái quất ngang nguyên bản tại bốn độ giờ giới còn có thể miễn cưỡng bảo trì lại thể diện huân dị sân thi đấu lúc này không bình tĩnh tại sở tôn ép triệu hoàn giới đã xuất hiện vết rách sân thi đấu bản thể lại lần nữa chiến đấu lên nessa chờ đạo quán huấn luyện ra sau khi thấy lập tức liền cuộc lên su h u gộ tiên sinh su h u gộ nhìn thấy trước mắt tình trạng mặt cũng bắt đầu có chút đen hắn cảm giác gần g ạ diễn coi chút quá nguyên bản su h u gộ lựa chọn hắn là vì có thể mau chóng khống chế lại cục diện nhưng hiển nhiên gần gà cho mình thêm quá nhiều hi kịch cùng nessa đám người sốt ruột không giống xù hữu gỗ cho tới bây giờ như cũ cho rằng tình huống tại hắn trưởng không bên trong chẳng qua là gần gạ gia hỏa này lại bắt đầu tự cho là đúng ngay tại hắn cảm thấy tất yếu để nó ăn giáo h ơ n thời điểm gần gạ thế công đột nhiên liền trở nên lăng lệ trên thực tế gần gạ rất hiểu xù hữu gỗ ý nghĩ một phát giác được tình huống không đúng hắn lập tức liền cải biến vốn có tiết tấu s ạ đập thay đổi đem giờ rẽ nò n ắ m lấy sau đó há to mồm nhắm ngay hắn siêu khoảng cách gần dốc rẽ cờ trong nháy mắt phát xạng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 xem như khẳng định cách làm của nó đồng thời cũng biểu thị không đang đổi cứu hắn trước đó tự tiện thêm h í kịch hành vi Giờ r ẽ nọ vấn đề đã giải quyết còn gờ dạp tờ lóc cho tới bây giờ hắn như cũng không thể thoát khỏi nghỉ tật xạ k h ô n g chế nếu như không phải là đi ạ mặt phía sau hình thể to lớn quá mức dễ thấy lúc này đoán chừng cũng sẽ không có người tại chú ý tới vừa mở cục liền đánh xì dầu hắn vấn đề giải quyết nẹt xạ đạo c u n chủ su h u gỗ đi đến nẹt xạ bên người nói với nàng a được rồi phi thường cảm ơn ngài xuất thủ su h u gỗ tiên sinh nẹt xạ tranh thủ thời gian trả lời lại như vậy chuyện còn lại liền giao cho các người bên kia ta còn có chút sự tỉnh đoán chừng người ta muốn chở cũng lên đi gần g ạ gần g ạ sau khi nghe xong lập tức bắt đầu thả khí su h u gộ đi ở phía trước hắn ở phía sau giống thả khí khí cầu đồng dạng một bên thu nhỏ một bên hướng về su h u gộ bên này thiên không loạn c h u y ể n rất nhanh gần g ạ khôi phục được lúc đầu hình thể hắn lung lay có chút c h ó n g đầu sau đó lộ ra quen thuộc nụ cười đi theo chương 886, giao dịch chương 886, giao dịch ly khai chiến đấu trung tâm phía sau su h u gộ về tới trước đó đổ trong tiểu điếm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 đáng tiếc không thấy được cuối cùng tình huống chỉ có điều con kia gần gà nhìn qua cũng rất lợi hại dáng vẻ cũng không biết là vị kia huấn luyện gia đại nhân cổ kẻ mẩn bởi vì phong tỏa cùng khoảng cách nguyên nhân trước mắt biết rõ s u h u gỗ xuất thủ cũng chỉ có nẹt xạ chờ sân thi đấu huấn luyện gia cùng với tạm biệt nhân viên cảnh vệ đúng rồi phiến đá chủ nhân vừa rồi đã sớm trở về nếu như khách nhân ngươi còn muốn tiến hành giao dịch ta có thể bây giờ mang ngươi tới nói xong hắn liền bắt đầu chờ đợi sủ h u gỗ trả lời sủ h u gỗ nhìn thoáng qua đã trở lại cái bóng bên trong gần gà sau đó đồng ý tốt điếm chủ đơn giản thu thập một chút để bồ k ẹ mẩn tạm thời hỗ trợ trong tiệm sau đó liền mang theo sủ h u gỗ bắt đầu đi ra ngoài người bán ở vị trí có chút xa bọn họ không sai biệt lắm đi đến vùng ngoại ô mới ngừng lại được vị trí này người ở thưa thất mà lại chỗ tương đối vắng vẻ nếu như không phải là gần gạ cùng sỉ、sì、dục đều không có phát hiện vấn đề sủ h u gỗ đều kém chút cho rằng vị lao bản này động cái gì ý đồ xấu chính là chỗ này sủ h u gỗ nhịn không được nói ra hỏi điếm trưởng lúc này mới chú ý tới chỗ không ổn mặc dù sủ h u gỗ sắc mặt như thường nhưng hắn vẫn là lập tức mở miệm giải thích khách nhân ng Ta là đ ứ nói g đắn xong nhìn thấy sủ hữu gỗ cũng không có nói ra ý kiến khác sau đó hắn hướng về phía phòng ốc cửa gô gó gó rất màn t h ậ p được mở ra sau đó từ bên trong đi tới một cái cùng sủ hữu gỗ niên kỵ không tranh lệch nhiều thiếu niên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 có lẽ càng nhiều có thể là vị này nạ cạ s ỉ mạ một chỗ điểm dừng chân nếu là như vậy vị này nạ cạ s ỉ mạ trước nghiệp khả năng liền có chút vấn đề chỉ có điều điểm ấy nhàn sự s u h u g o cũng không muốn quản chờ gần g ạ xác định trong phòng không có vấn đề về sau s u h u g o lập tức liền đem hắn vấn đề thân phận ném sang một bên đồng thời thẳng vào chủ đề trên thực tế cái này cũng đang cùng nạ cạ s ỉ mạ ý chính như hắn mở cửa thì nói tới hắn xác thực chuẩn bị ra ngoài lúc này hắn đương nhiên không nghĩ lãng phí quá nhiều thời gian nếu như không phải là cái này phiến đá tương đối đ ặ thù nạ cạ xỉ mạ có lẽ đều muốn trực tiếp ra lệnh chụng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 chỉ có điều cũng không có ý gì khác bởi vì một ít nguyên nhân ta bây giờ xác thực nhu cầu cấp bách dốc sở mà kỹ năng này máy móc nếu như cảm thấy khó xử lời nói ta lại thêm một chút giao dịch đặt thành phía sau ta có thể đem khối này phiến đá phát hiện địa điểm hai tay dâng lên nói xong hai người khác liền đem ánh mắt nhìn về phía sủ hữu gỗ bây giờ tất cả mọi người đang chờ sủ hữu gỗ đáp án đương nhiên trong lòng của bọn hắn k ỳ thật cũng không có ôm quá nhiều chờ đợi trừ phi là đã sớm chuẩn bị bằng không thì trùng hợp trên thân mang theo dốc sở mà kỹ năng máy móc h ấ n luyện ra thật đúng là không nhiều mà lại bởi vì gã là khu vực hoàn cảnh vấn đề cần dùng đến dốc sở m à địa phương kỳ thật không nhiều cũng chính là như thế kỹ năng này máy móc tại gạ lạ khu vực kỳ thật vẫn rất ít chú ý cho nên lúc này kỳ thật nạ cạ xỉ mạ vẫn là vô tình hay cố ý là ám chỉ bọn họ có thể lý khai hắn đang muốn nói ra thúc giục thời điểm sủ hữu gỗ ngẩng đầu lên Tốt! bất quá ta hy vọng cái kia địa chỉ không phải là giả nạ cạ xỉ mạ cùng điếm t r ư ở n g s ư ớ n g sốt một chút hiện nhiên bọn họ cũng không có d ự liệu được sủ hữu gỗ trên thân thật là có dốc sở m à kỹ năng này máy móc đương nhiên hắn lập tức lấy lại tinh thần sau đó thúc giục sủ hữu gỗ tranh thủ thời gian hoàn thành giao dịch song phương từng người nghiệm song hàng tại đ i ể m trưởng chứng kiến dưới hoàn thành giao dịch có thể là bởi vì lúc trước vấn đề đ i ể m trưởng đối nạ cạ sĩ mạ giống như sinh ra một số hoài nghi cho nên tại toàn bộ quá trình giao dịch bên trong luôn luôn có chút muốn nói lại thôi cảm giác chỉ có điều nếu sủ hữu gỗ chính mình cảm thấy không có vấn đề vậy hắn cũng không tốt nói cái gì cứ như vậy tại nạ cạ sĩ mạ đem phát hiện phiến đá kỹ càng vị trí đơn độc cáo chi sủ hữu gỗ về sau bọn họ rất nhanh liền theo phòng này bên trong l y khai hoàn thành giao dịch sau đó sủ hữu gỗ cũng không có trở về tiệm đồ cổ ý định tại một cái giao nhau giao lộ cùng điếm trưởng cách ra tiếp lấy tìm cái không có người nào chú ý vị trí sù hữu gỗ gọi ra gần g ạ sau đó đem tàn phá phiến đá giao cho hắn gần g ạ tiếp nhận phiến đá đi sau ra một trận hưng phấn cười quái dị sau đó nhìn cũng không nhiều nhìn một chút trực tiếp đem tới tay phiến đá ném tới miệng bên trong hắn còn ngai ngai nhấm nước hai cái trên mặt biểu lộ giống như là tại cùng sù hữu gỗ nói mùi thịt gà cờ r ố c g i ò n sau một khắc gần g ạ liền bắt đầu hướng mình xuất thủ Trưng 887, phiến đá, bản. Trưng 887, phiến đá, bản. phiến 887, 887, li đá, đ bỡ hơn nữa thoạt nhìn hắn đối cái mùi này còn giống như thật hài lòng chỉ có điều cho tới bây giờ sủ hữu gỗ cũng không biết hắn tại sao muốn cầm xuống khối này phiên đá thật chỉ là vì ăn hơn nữa còn là luân lạc tới muốn ăn đất lúc này sủ hữu gỗ không khỏi bắt đầu hoài nghi có phải là lúc trước thôn vệ sở tồn vợ l ệ t lưu lại tác dụng phụ đến bây giờ còn không có tiêu trừ nếu thật là như vậy sủ hữu gỗ cảm giác chính mình cái kia coi trọng gần gà cũng nhìn thấy sủ hữu gỗ trong mắt nghi hoặc cùng lo lắng h ắ n không làm thêm giải thích hoặc là nói nó càng ưa thích dùng hành động để thay giải thích sau một khắc chỉ thấy gần gà đưa tay tại phía trước lục sau đó dụng lực k h é kéo một khối cực lớn phiến đá trống rông xuất hiện ở trước mặt của hắn thông qua phía trên hoa văn cùng ký hiệu sủ hữu gỗ miễn cưỡng đưa nó nhận ra được đây là vừa rồi khối kia vỡ vụn phiến đá gần ga biểu thị còn không chỉ vậy tiếp lấy hắn hướng phiến đá bên trên vỗ một cái phía trên ký hiệu cùng hoa văn lập tức thả ra màu hồng qua mang rất nhanh phiến đá tại sủ hữu gỗ trước mặt đột nhiên liền xuống lại thứ gì mặc dù đã có một chút chuẩn bị tâm lý nhưng sủ hữu gỗ vẫn là bị cái này phiến đá biến hóa giật mình tê lên chỉ thấy nguyên bản coi như hoàn trình phiến đá đột nhiên chia ra thành mấy khối mỗi khối phiến đá ở giữa có tương tự cái bóng đồng dạng đầu tạo thành từng giải vật thể kết nối lấy nhìn thấy nó trong nháy mắt s ù hữu gỗ lập tức nhớ tới một loại bộ kẻ m ẩ n có phẩy gì rượu sơ sù hữu gỗ hướng gần ga nhìn sang gần ga lắc đầu giúp cho phủ nhận chỉ có đ i ề u nhưng cũng không có hoàn toàn phủ nhận dựa vào nét mặt của nó bên trên nhìn mặc dù cái này bộ kẻ m ẩ n không phải là có phẩy gì rượu sơ nhưng rõ ràng cùng loại này bộ kẻ m ẩ n cũng có được vô cùng mật thiết quan hệ thậm chí có phong phú kinh lịch sủ h u gỗ còn suy đoán có lẽ đây chính là có phẩy gì gây sợ tại gạc khu vực đặc hữu hình thái dù sao đây cũng không phải là cái gì Tốt à, lần này cũng không tính thua thiệt một cái kỹ năng máy móc đổi một cái đặc thù hình thái bộ kèm mẩn nhìn qua thực lực giống như cũng còn có thể su h u gỗ quan sát một chút bờ liệp bản sau đó nói gần gạ vẫn như c ũ duy trì mật n g ọ t mỉm cười nhìn qua nó cái nút còn giống như không có bản xong làm sao ta nói sai lúc này gần gạ trực tiếp cầm lấy s u h u gỗ tay sau đó trực tiếp đặt tại bờ liệp bản trên thân không đợi s u h u gỗ kịp phản ứng trước mắt hắn biến đổi một số không thuộc về hắn trong trí nhớ hình tượng lần lượt theo trước mắt hiện lên một số kinh khủng nhận nguyên rủa hình tượng gần gà đã giúp sủ h u gỗ xử lý còn lại cũng là cái này b ở liệc bản tại viễn cổ thời khắc nhớ lại mà để sủ h u gỗ ấn tượng xấu nhất không thể nghi ngờ là đặt cái dây dưới cái kia tre khuất bầu trời thân ảnh khi đó cái này b ở liệc ngay ngắn là đứng tại hệ tơ mạ tất bên người bị hắn ban cho nguyên thủy điện ạ mặt lực lượng cường đại bộ kẻ m ẩ n mà lại theo ký ức tránh trở về sủ h u gỗ thấy được quá nhiều hệ t ơ mạ tất thân ảnh trong đó nó đủ loại tâm tính đều có thậm chí liền ngay cả trong lịch sử nói không tỉ mỉ anh hùng chi chiến hắn đều tự mình kinh lịch cũng chính bởi vì cái kia một trận chi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 nhưng nếu như sủ hữu g ộ thật sự làm như vậy lời nói tuyệt đại đa số huấn luyện ra đều sẽ lựa chọn b u ô n g xuống khác nhau nhất trí đối ngoại ai bảo hắn là một ngoại nhân đây dâu sơ có lẽ có một số tư lợi nhưng mặc kệ là theo đi lại hay là kế hoạch bên trên nhìn hắn đúng là đang vì gạ là khu vực tương lai suy nghĩ mà lại nếu như không tính vừa rồi hùn gì ngoài ý muốn dâu sơ kế hoạch cũng xác thực là gạ là mang đến mười phần khả quan hiệu quả cho nên lúc này sủ hữu g ộ là không thể nào trực tiếp động thủ nhưng nếu như không động thủ chờ dâu sơ đem vệ tờ mã tật giao nộp cái này hiển nhiên là khả năng sự tình bất quá bây giờ thì khác theo bỡ liệ bản trên thân s u h u g o thấy được phá cục hy vọng xác nhận mở l i ệ t bản vấn đề không lớn mà lại gần gà đã triệt để n ắ m trong tay sau đó s u h u g o để gần gà đem t ử thần bản thu về tiếp lấy liền hướng về h ồ n gì nhà ga đi đến hắn thay đổi chủ ý s u h u g o quyết định muốn mua trong đêm v ẽ xe trở về h ẹ t gậy mousse c ù n g sân ỉ ạ thông báo một chút đồng thời cần nàng phối hợp hỗ trợ lấy tới hệ nờ gỉ vợ l à g vị trí chính xác có phương hướng sau đó s u h u g o hiệu suất nhanh đến mức có chút d ọ người trên thực tế nếu như không phải là cần chờ xe lúc này có lẽ hắn đã đang đuổi xong hẹt gậy s trên đường trong đêm không tốt đi đường đây là mỗi một cái lữ hành huấn luyện ra thông thường vừa đến ban đêm giá ngoại bổ kẹ mẩn hung tàn chỉ số đều sẽ tăng lên mấy cái đẳng cấp hơn nữa tầm mắt các loại vấn đề cuối cùng sủ hữu gỗ lựa chọn tương đối an toàn mà lại càng thêm nhanh gọn gạ là xe tốc hành xe tốc hành không có cô phụ tên của nó sủ hữu gỗ không đợi quá lâu xe liền đến đón lấy mấy giờ sau đó sủ hữu gỗ thân ảnh xuất hiện tại hẹt gậy một nhà ga bên trong đơn giản sửa sang lại một cái sủ hữu gỗ ngựa không dừng vò hướng về tợ d ọ phẹ sổ mạ nổ lì ạ sở nghiên cứu đi đến sau khi đi vào sủ hữu gỗ trực tiếp tìm được sơn ạ đồng thời đem hôm nay cùng dư sở nói chuyện h ô n g ì sân thi đấu ngoài ý muốn nói rõ với sợ nghị ạ tình huống trong đó rất trọng yếu bộ phận liên quan tới b i liệp bản tồn tại cùng với chi nhớ của nó sù h u gô lựa chọn tạm thời giữ bí mật cũng không phải là không tin sợ nghị ạ chủ yếu là ở trong đó dính đến gần gà một số năng lực đặc thù mà lại sù h u gô tính toán đợi tìm tới mấu chốt manh mối về sau trực tiếp nói rõ với các nàng tranh thủ để sợ nghị ạ đợ dọc phệ s ố mạng n ổ i l ì ạ thậm chí là lệ ổng kéo đến phía bên mình tới trước mắt các nàng mặc dù không đồng ý sở kế hoạch, nhưng càng nhiều vẫn là bảo trì trung lập thái độ đồng thời không có biểu thị phản đối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 s u g o g l vừa mới rời giường sân ì ạ liền mang đến một cái tin tức không tốt lắm đó chính là nối tiếp h u n gì ngoài ý muốn sau đó Hiệu ạ d ệ sợ tôn ý hữu đennis đất ý bắt cùng với dần edmir rời một vùng đồng dạng xuất hiện ì ạ mặt mất khống chế tình huống mặc dù mất khống chế địa điểm là tại giã ngoại ở mức độ rất lớn giảm bất gạ lạ liên minh tổn thất cùng thương vong nhưng lần này ảnh hưởng phạm vi cực lớn mà lại căn cứ tình báo biểu hiện chỉ ở bộ kẻ mận gen chung hành động mất khống chế ì ạ mặt bộ kẻ mận có tương đối một bộ phận đã đi ra bộ kẻ mận gen cái này trực tiếp ảnh hưởng đến ịu ạ lệ xung quanh mấy tòa thành tr cho nên tại phát hiện loại tình huống này thời điểm dâu sở lập tức hạ lệnh tạm thời phong tỏa h i ệ u hạ dễ đặc biệt là sở t o n y h ì hữu đơn đất tì b à cùng c với dần e d m i giờ cái này ba cái khu vực nghe nói lần này là ố lina tiểu thư tự mình dẫn người tới giải quyết tại trở thành hội trưởng thư ký trước đó ố lina tiểu thư vẫn luôn là cái phi thường ưu tú bộ kệ mần nghiên cứu viên mà lại nghiên cứu của nàng phương hướng giống như chúng ta cũng là bộ kệ mần đi a mạt lần này có nàng tại có lẽ rất nhanh liền có thể giải quyết vấn đề chờ chút ngươi nói là ố lina đã từng cũng là nghiên cứu bộ kệ mần đi ả mạt nghiên cứu viên su hugo đột nhiên mở miệm nói ra sân y a nhìn thấy hắn nghiêm túc vẻ mặt mặc dù không hiểu bất quá vẫn là gật đầu đáp lại không sai trước đó ta đưa cho ngươi tư liệu hẳn là cũng có đề cập qua đi Ô lý nạ tiểu thư đã từng liền là nghiên cứu viên g ã là khu vực trước mắt nóng nhất cũng là có tiền đổ nhất phương hướng đương nhiên là v ổ kẻ mần đi a mát nàng từng có nghiên cứu đây không phải chuyện rất bình thường đúng không su hữu gộ sau khi nghe xong đồng thời đồng thời không trả lời thẳng hắn trực tiếp hỏi sân y a bây giờ còn có không có những biện pháp k h á c tiến vào hiệu ạ dễ mấy cái k i a khu vực sân y a suy tư một trận sau đó nói ngươi đợi ta một cái chúng ta cùng đi hiển nhiên nàng cũng đã, đã nhận ra một vài thứ mà lại cái này liên tiếp đi ạ mặt bổ kẹ mần mất k h ô n g chế cũng tiến một bước đưa nàng lập trường trung lập đánh vỡ tại tùy ý do sở hội trưởng bọn họ tiếp tục sunny ạ lo lắng còn có thể xuất hiện càng nghiêm trọng hơn ngoài ý muốn cho nên lần này nàng cảm thấy mình nhất định phải đi hiện trường nhìn một chút tình huống nếu như có thể mà nói sunny ạ còn chuẩn bị thuyết phục một cái ô lina n g h ĩ biện pháp ngăn cản các nàng chỉ vì cái trước mắt hành vi đối với sunny ạ yêu cầu su h u go lần này đồng thời không có cự tuyệt trên thực tế hắn cũng còn chưa làm tốt cùng do sở bọn người chính diện mới vừa chuẩn bị có sợ nhị ạ ở đây có lẽ có thể giúp đỡ một chút c h ỉ ít tạm thời ổn định o lì n a hẳn là sẽ không có vấn đề chi tại trước đó chứng cơ cân nhắc bây giờ loại tình huống này đã hoàn toàn không có cần thiết giấu g i ế m sợ nhị ạ thời gian chuẩn bị không nhiều thay đổi quần áo thường đem một số giản lược công cụ cất vào ba lô sau đó liền cùng xủ hữu gỗ hướng h ẹ t gậy một sập nhà ga đi đến mà nội lì ạ ép lại bộ dạ tỏ gì với tư cách h ẹ t gậy một sập đ ị n h hải thần t r â m mà lại sợ nhị ạ cùng xủ hữu gỗ lần này xuất hành vẫn là công sự cho nên bây giờ đương nhiên là tiền công xuất hành xe tốc hành tốc độ vẫn là vô cùng đáng tin mà lại h ẹ t g h y một trạm tiếp theo liền là hữu i hạ dễ nhà ga cho nên không đến bao lâu hai người bọn họ liền đi tới hữu i hạ dễ lúc này nhà ga ngoại trừ mấy vị phụ trách trông coi liên minh viên t r ư ớ c bên ngoài ngày xưa lui tới huấn luyện ra đã sớm không thấy bóng dáng h i ệ n nhiên dâu sợ tự mình ở dưới giam cầm khiến đã bắt đầu nghiêm khắc thi hành trên thực tế nhìn thấy s ơ n y ạ cùng s ụ h ủ gỗ xuống xe hai vị canh giữ ở nhà ga viên t r ư ớ c lập tức liền tiến lên đem bọn hắn ngăn lại chỉ có điều thấy rõ sân y ạ sau đó hai người rất nhanh liền mường ra đường đi mặc dù hữu ạ dễ đã bị xuống phong tỏa lệnh cấm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 Kỳ thật như nhưng ế u n k h ô p bởi hụt g vì lần này ngoài ý muốn nguyên nhân lúc này dã ngoại xe tốc hành con đường hiển nhiên muốn so trước kia hung hiểm rất nhiều cho nên trước mắt chỉ có theo hẹn gậy một sức đến hiệu hạ dễ xe tốc hành càng xa cấp lớp sáng sớm liền đã đình chỉ vận hành cũng liền rằng này chẳng qua là toàn bộ hữu hạ dễ bầu không khí trở nên không giống lại là thật sự mà lại su hữu gộ còn chú ý tới tiến vào hữu hạ dễ về sau nơi này thiên không giống như xuất hiện một chút biến hóa theo đuổi với nơi này xâm nhập biến hóa này cũng càng ngày càng rõ ràng su hữu gộ nhìn một chút đỉnh đầu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 dựa theo tình huống trước mắt rất có thể là hệ nờ ghi vợ làng bên kia xuất hiện vấn đề bây giờ toàn bộ h i ệ u A dễ đều đã chịu ảnh hưởng khó trách muốn phong tỏa toàn bộ h i ệ u A dễ nói xong nói xong sân y A sắc mặt trở nên nghiêm túc lên hệ nờ ghi vợ làng ngay tại hẻm mỡ lỏ k ẹ dưới mặt đất bên kia khoảng cách sở tổn hiệu đờ nets cũng không phải là rất xa bọn họ hiển nhiên che giấu cái gì mấu chốt tin tức chúng ta phải tăng tốc tốc độ su h u gồ nghe được nàng về sau su h u gồ lập tức liền tinh thần đi qua cái này không phải liền là hắn muốn cơ hội sao hắn trả lời ngay、Tốt. chúng ta đi chương tám trăm t á i c n t r ư ờ n g 889, t h a m chiến có phát hiện này về sau su h u g o cùng sunny ạ lập tức bước nhanh hơn càng đến gần chuyện xảy ra mấy cái kia khu vực bốn phía bầu không khí lại càng tăng khẩn trương đến đằng sau thậm chí bọn họ đã không nhìn thấy phổ thông g i ã ngoại bộ kẻ mẩn thân ảnh tại vơi bước vào sở tôn nhị hữu đờn x khu vực thời điểm su h u g o cùng sunny ạ xa xa đã nhìn thấy ô lì nạ các nàng lúc này các nàng ngay tại vây công một cái không kiểm soát rằng t ạ m ặ t san đã cố đạ r ừ n g ta mạt chạm thai hắn thay đổi nguyên bản áp chế dạng mặc kệ là nhìn từ xa vẫn là gần nhìn đều giống như một cái cự đại sạt nở tòm vòi cái này rằng tạ m ạ t sản đạ cổ đã có cùng bề ngoài xứng đôi thực lực nếu để cho hắn tiếp tục tứ ngược xuống d ư ớ i đoán chừng rất có thể lại ở hiệu hạ dễ tạo thành một trận thái hoạn thậm chí sản đạ cổ đã lại hướng h ẻ m mở lò kẹ phương hướng rượi vào một số lần cận h ẻ m mở lò kẹ cũng rất có thể sẽ nên đón một trận nguy cơ có lẽ chính là xuất phát từ cái này cân nhắc thời khắc này ổ l ý nạ mang theo thủ hạ huấn luyện ra nhóm dùng hết toàn lực đều muốn đánh bại hắn chỉ có điều cái này hiển nhiên không phải là một cái dễ dàng nhiệm vụ nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ ổ lì nạ mang tới huấn luyện ra bên trong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 ngoại trừ rằng tạ mạt sạn đạ cổ đa bên ngoài sụ h u gỗ cùng sân mỹ ạ còn chứng kiến rằng tạ mạt s ạ n t ị t sợ cột cùng với rằng tạ mạt quả lọ sản tại cái này hai cái mất khống chế để ạ mặt b ổ kẹ mẩn bên người đồng dạng vây quanh một đám ổ lì nạ mang tới liên minh viên r ư ớ c chỉ có điều cái này hai cái trong đội ngũ có lẽ còn hôn tạp một số phụ cận lâm thời gia nhập phổ thông huấn luyện ra b â n g không thì vây ổ lì nạ nà lần này mang tới nhân thủ chân chính không nhất định có thể đem cái này bà c ò n rằng tạ mạt mất khống chế bộ kẹ mẩn cả lại nhưng cho dù là dạng này tình cảnh của bọn hắn cũng chưa chắc tốt bao、nhiêu. ngoại trừ sạn đạ cổ đạ bên này còn có thể chiếm được một chút ưu thế bên ngoài cái khác hai nơi chiến trường cũng đều là bị rằng tạ mặt mất khống chế v ộ kẹm mần áp chế chỉ có thể đưa chúng nó ngăn chặn tiếp tục như vậy một lúc sau đoán trường liền muốn xảy ra vấn đề t ô l ý n a hiển nhiên cũng rõ ràng một điểm này su hủ gộ hai người đến gần thời điểm chỉ thấy nàng một mặt nghiêm trọng mà nhìn chằm chằm vào chiến cuộc nhìn t ô l ý n a tiểu thư làm sao chỉ có các ngươi giải h ả n tiên sinh s u n y ạ đến gần sau đó đầu tiên phát ra nghi vấn theo lý mà nói h ẻ m mở lò k ẹ cách nơi này gần nhất bên này xuất hiện đại sự như thế bất kể nói thế nào với tư cách h ẻ m mở lò kẹ quán chủ d ạ i hẳn đều có nghĩa vụ đến đây tìm hiểu tình hình nhưng rất hiển nhiên tại hiện trường đồng thời không nhìn thấy vị này lòng chúc tính quán chủ t h â n ảnh sáng sớm tốt lành s â n ý hạ tiểu thư d ạ i hẳn quán chủ còn tại h ẻ m mở lò kẹ bởi vì lo lắng bên này sẽ ảnh hưởng đến h ẻ m mở lò kẹ an n g uy hội trưởng đại nhân mệnh lệnh d ạ i hẳn quán chủ t ọ ạ i t r n hẹn mở lò kẹ tùy tiện không thể lý khai rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Có phải là liên quan tới vấn đề này không có hội trưởng cho phép ta không thể trả lời ngươi ngươi nếu như vậy chẳng lẽ các ngươi còn muốn tiếp tục sai xuống dưới đúng không ô lý nạ trả lời hiển nhiên để sân y a hết sức bất mãn nàng không tự giác đ ể cao t h a n h tuyến ô lý nạ há to miệng chỉ có điều đồng thời không có lựa chọn trả lời sân y a còn muốn đối chất hỏi chỉ có điều lại bị sủ h ủ u gỗ cho ngăn lại những chuyện này chờ một chút bàn lại đi chuyện trước mắt lại thêm trọng yếu lúc này ô lý nạ cùng sân y a mới tỉnh lộ tới sau đó đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trước san đạ cỗ đá bên này đồng thời chưa từng xuất hiện vấn đề gì nhưng đi tới x e n tịt sợ c ộ t bên kia cầm x u ố n g lâm thời gia nhập phổ thông huấn luyện r a đã xuất hiện tan tác tư thế nếu như bọn họ bên này nếu không khai thác hành động bên kia tình huống chẳng mấy chốc sẽ ảnh hưởng đến toàn cục nói không chừng một giây sau ô lì nạ những cái kia thủ hạ liền toàn bộ đều muốn bại lui mà cái này ba con rằng tạ mặt bộ kệ m ầ n lập tức liền sẽ như cùng n g ư ờ i hoang mất cương mặc kệ là tại hiệu ạ dễ tiếp tục phá hư hoặc là hướng về súng quanh hẹm m ở lỏ kẻ xuất phát cũng là gạ lạ liên minh khó mà tiếp nhận sự tỉnh cái trước nhìn như đối với liên minh ảnh hưởng đối lập khá nhỏ nhưng vẹn, vẹn là uy hiếp quán thông gạ lạ nam bắt xe t ố hành liền đ ố i bọn hắn tạo thành không thể lường được tôn thất hơn nữa còn có có thể sẽ dẫn phát h i ệ u ứng độ m ì nổ vạn nhất bị bọn họ mang theo càng nhiều mất khống chế đi ạ mặt bộ kẹ mẩn đến lúc đó liền không chỉ là hiệu ạ dệ cùng với phụ cận thành trấn an nguy vấn đề đến lúc đó rất có thể sẽ ấp vụ thành uy hiếp toàn bộ gạ là khu vực an nguy khu vực tính hai nạ còn cái sau tính nguy hại cũng không cần nhiều lời dù sao không dùng được thủ đoạn gì t ố i lý nạ cũng sẽ không cho phép cái này bà con mất khống chế rằng tạ mặt bộ kẹ mẩn tiếp tục đem phiền phức huyết tán ra tới nhưng rất rõ ràng thế cuộc trước mắt chỉ dựa vào nàng mang tới những người này rất khó thay đổi căn h ô n nàng bản thân là viện nghiên cứu xuất thân thực lực hữu hạn mà do sở bởi vì kế hoạch cùng lệ ổng xuất hiện khác nhau dẫn đến bọn họ bên này quyết t h i ế u cấp cao chiến lược đương nhiên ở loại tình huống này bọn họ khẳng định sẽ b u ô n g xuống trong lòng khác nhau tới hỗ trợ nhưng bây giờ tình huống các nàng đợi không được quá lâu cho nên o ly n a kỳ thật đã không có lựa chọn nàng đang chuẩn bị nói ra hướng sù hữu gỗ xin giúp đỡ thời điểm sù hữu gỗ bên này o l i t o e t lù sợi s y s ó n g lạt dơ dạ g o lét cùng với bán tân binh sơn mái nệ tạ lẹt cùng di m a di nạ đã hướng về các nơi chiến trường chạy tới có thời gian lời nói ô l i nạ tiểu thư không ngại hỏi một chút tiếp viện muốn cái gì thời điểm tới ta có dự cảm trong này không chỉ có h ỉ c bọn họ ba cái nói xong xù ủ gỗ quay đầu mang theo sỉ dục đi về phía trước poli toes mở ra giờ dịp sứ lệ đặc tính lu sơ dây lôi vân sơ n ọ lạc đầu kia đại xà liền giao cho ngươi giờ dạ gôn lợi dụng giờ dịp sứ lệ cùng lôi vân mau chóng giải quyết đầu kia sèn tìm sơ c ố t hải sơ mai nệ talet dị nạ hai người các ngươi phối hợp nước đá chuyển hóa đi đối phó quả lọ sản hắn một bên hướng nhóm cổ kẻ mẩn ăn bài hành động chờ trước mặt đều nói xong su hủ gỗ quay đầu hướng xỉ dục cùng gần gà nhìn sang còn có các ngươi dì dục chú ý trên trận chiến đấu phát triển xảy ra ngoài ý muốn nhớ tới trước tiên xuất thủ gần gà ngươi lại đi xung quanh nhìn một chút nhìn một chút còn có hay không cái khác không có bị phát hiện mất k h ô n g chế đi a mặt bổ kẹ m ẩ n những cái tia bổ kẹ m ẩ n gen cũng không thể thả đi thôi những thứ này tất cả an bài xong sau đó su hủ gỗ bên này bổ kẹ m ẩ n cũng đã chính thức gia nhập vào chiến cuộc bên trong động c h ứ c nhất tay chính là với tư cách lần chiến đấu này hạch tâm bổ lì tô s tại còn chưa tới đạt chiến trường thời điểm giờ di sứ lệ đặc tính cũng đã mở ra dù cho cái khác bổ kẹ m ẩ n còn không có vào sân nhưng mưa lớn mưa to mới vừa xuất hiện ba con rằng tạ m ạ t bổ kẹ m ẩ n trong nháy mắt liền nhận lấy hạn chế ngay sau đó l ũ sờ d ở ở phía sau ngưng tụ lôi vân sờ nọ l ạ t dã man t ạ c cỡ mà giờ dạ gỗ này cũng làm ra cực kỳ cường thế công kích ải s ờ n m i nệ tạ lẹt cùng d ì mạ d ì nạ không cam lòng yếu thế lập tức có sủ hữu gỗ bên này gia nhập chiến cuộc lập tức xuất hiện biến hóa